Trương 52, ạ sợ bị bắt, dâu đen tìm. Trương 52, ạ sợ bị bắt, dâu đen tìm. Nếu như bị thứ này mời chung, quân hạm bên trên tất cả hải quân sợ là phải xong đời a. Dâu đen trong mắt lóe lên một đạo màu đỏ tươi quan mang, cả người hóa thành một đạo dây đỏ lướt tới. Ito chú ý ao ýo thời không chạm. Giang giác, giang giác, giang giác. Trên bầu trời lập tức xuất hiện ba đạo kinh khủng vết đao, phản phất ngay cả thời không đều muốn bị chặt đứt ra. Gù già gù già Normi năng lực đưa tới song chấn động, tại kinh khủng kiếm khí phía dưới trực tiếp vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh vụn tựa như là bầu trời bị chém rách mở bình thường, cực kỳ cảm giác chấn động. trời, bầu trời vỡ vụn, có hải quân đã cả kinh không ngầm miệng được. quân hạ bên trên tất cả hải quân như là hóa đá ánh mắt lộ ra không dám tin biểu lộ. bọn hắn biết rõ đại chuẩn tướng thực lực rất đáng sợ. dù sao đây là liền ngay cả a kẹ nú đại tướng đều tự mình mời nhân vật. thế nhưng là a, trước mắt một màn này vẫn là vượt qua bọn hắn phạm vi có thể chịu đựng được, được. lấy sức một mình đối kháng thiên hai, thân thoại cố sự cũng không dám dạng này vì ta. bắc hải tặc dâu trắng bên trên, những cái kia hải tặc đều không thể tin được phát sinh trước mắt chẳng cảnh. lao cha công kích thế mà bị đỡ được cái này xa lạ hải quân là ai thật khó tưởng tượng lại có thể có người trội cứng hạ gù dạ gù dạ no mi năng lực thật mạnh đây ít nhất là hải quân đại tướng cấp bậc chiến lược cỡ nào hình ảnh không thể tưởng tượng a bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được những đội trưởng kia cấp bậc hải tặc càng là kinh hãi mở to hai mắt nhìn người kia liền là tóc đỏ nhắc tới hải quân nếu là như vậy xác thực phải chú ý dưới mắt cô trong mắt tràn ngập vẻ ngưỡng trọng cô lạp lạp lạp lạp một đạo hào sảng tiếng cười to vang lên dâu trắng lộ ra mang tính tiêu chí thiếu dung đây chính là tóc đỏ nâng lên hải quân tiểu quý a ngược lại là có mấy phần thực lực Sắp thực như thế, cái kia kinh khủng kiếm thuật, để hắn cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Dâu trắng, lực lượng này thật sự là khoa trương a. Rhodes thật sâu thở ra một hơi. Thế giới mạnh nhất nam nhân, liền xem như một thân thương bệnh, vẫn như cũng thể hiện ra cực kỳ thống trị lực thực lực. Nếu không có nguyên tố hóa, vừa mới liền nguy hiểm. Rhodes đứng ở giữa không trung ánh mắt nhìn về phía dâu trắng vị trí. Cái này nam nhân, mặc kệ là từ sinh mệnh lực, vẫn là từ trái ác quỷ năng lực tới nói, hắn đều có được lực lượng kinh khủng. Tạo thành nguy lực hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thế giới. Đúng. Dâu trắng cùng Golden Li ông đồng dạng là truyền kỳ hải tặc, như vậy cũng hẳn là có, Hào Kiệt, Thiên Phú. Hào Kiệt. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, dám lấy mặt cười đúng người vì Hào Kiệt. Cái này màu vàng Thiên Phú hiệu quả cũng rất đơn giản. Cái kia chính là để kỹ năng uy lực vĩnh viễn ở vào trạng thái đỉnh phong. Chính là bởi vì cái Thiên Phú này. Dâu trắng tại cuộc chiến thượng đỉnh liền xem như bị ạ kẹ nủ đánh nát nửa bên mặt, cũng giống vậy đem dâu đen đặt tại mặt đất ma sát. Hải quân tiểu quỷ, khí thế của ngươi rất không tệ. Dâu trắng nhìn sang, sau đó cười to nói, "Cô lạp lạp lạp lạp, muốn hay không cân nhắc tới làm con của ta?" Rôdes rơi vào trầm mặc. Những lao ra hỏa này, vì cái gì cũng có chút đặc thù đam mê. Golden Ly ông như thế, Dâu trắng cũng là như thế, liền không có một cái bình thường điểm nhân vật sao? Xem ra là bị cử tuyệt. Dâu trắng nheo miệng lên một màn ý cười, bất quá hôm nay đã tiến hưng, liền dừng ở đây. Nói xong, nắm đấm của hắn bên trên lóe ra màu trắng vòng sáng, sau đó đung nhiên đối bầu trời đập xuống. Kết lại lại, nương theo lấy không chấn âm thanh, to lớn biển sóng màn quyển mà lên. Xuất hiện, cái này mới là gù dạ gù dạ no mi uy lực. Biển động, râu trắng muốn đem chúng ta toàn bộ chết đuối thật sự là đáng sợ a thế giới mạnh nhất nam nhân lực lượng tất cả hải quân đều bị rung động đến ánh mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ dâu trắng có lẽ liền là nhân loại cực hạn lao ra hỏa này vẫn như cũng là khủng bố như vậy a kẹ núm sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua đi xa dâu trắng thuyền hải tặc sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía sắp sông tới biển động cánh tay trực tiếp rung nham hóa dài u sẩy ca dạn. giống như mưa sao băng nham tương nắm đấm liên miên không dứt từ không trung rơi xuống vang vang vang trong chốc lát biển động trực tiếp bị bốc hơi rơi đây chính là mạ gu no mi cho sợ Từng cái thật là quái vật a. Rodet chậc chậc lưỡi đột nhiên phát hiện mấy đạo màu vàng quang đoàn từ đằng xa bay tới, ngài nhặt đến 80000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 50000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 100000 điểm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, ngài cấy bùn sổ cụ hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lv22, 1.37 triệu 2.6 triệu, ngài nhặt đến 70000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, quái lực, ngài nhặt đến 80000 điểm bắp sổ sổ cự hạ kỳ, ngài bắp sổ sổ cự hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lv24, 5.21 triệu 10 triệu, bốn. Cái này một đợt màu vàng quang đoàn chất lượng cao a các loại thuộc tính đều nhặt đến mấy trăm ngàn hạ ủ sổ cũ cùng mật sổ sổ cũ đều thăng cấp thật không hổ là biển cả trần nhà cấp bậc chiến đấu a quá phong phú mật sổ sổ cũ chỉ cần tại tăng lên một cấp liền có thể trong lòng bàn tay bộ phá hư hạ ủ sổ cũ cũng chỉ kém ba cấp liền có thể đạt tới hạ ủ sổ cũ quân quanh tình trạng đến lúc đó tại cuộc chiến thượng đỉnh nhặt một đợt thuộc tính thực lực của ta sẽ có bay vọt về chất dâu dết rất hài lòng tiếp đó liền chờ cuộc chiến thượng đỉnh đến bất quá hôm nay vận khí coi như không tệ tóc đỏ rơi xuống một cái màu vàng thiên phú hiện tại dâu trắng cũng rơi xuống một cái màu vàng thiên phú hắn thật không có chút nào lòng tham. Thiên phú loại vật này, đương nhiên là có bao nhiêu liền đến bao nhiêu. Quái lực, xem ra cùng lực đạo có quan hệ. Rhodes nhíu mày, trực tiếp xem xét thiên phú tin tức cặn kẽ. Thiên phú, quái lực, phẩm cấp màu vàng, hiệu quả cơ sở lực lượng tăng lên gấp 10 lần. Giới thiệu, ngươi trời sinh có được quái lực, là danh phủ kỳ thực quái vật. Phá án, những này trên đại dương bao la trần nhà cấp bậc cường giả đều là quái vật. Quái lực cái thiên phú này, tuyệt đối trong tay mỗi người có một cái. Ta hiện tại có cái thiên phú này, có phải hay không chính thức gia nhập quái vật hàng ngũ? Đang đại Rhodes tự hỏi thời khắc. À kẹ đù đã đi tới, Rô Des ngươi rất không tệ, thật không cân nhắc đến thế giới mới. Hai người chúng ta cộng đồng kết thúc cái này đại hải tập thời đại. Trang ngập lời khen ngợi âm bên trong mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi ngữ khí, hiển nhiên hắn bị Rô Des thực lực chố khiếp sợ đến. À kẹ đù đại tướng ngươi cũng không nên nói đùa, ta cho sẹn gỗ cứu nguyên xoáy làm trợ thủ rất thỏa mãn, không chút nào dây dưa dài dòng, thậm chí có chút quả quyết. Rô Des lời nói để à kẹ đù ngây ngẩn cả người. Ha ha ha, à kẹ đù cười to vài tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra, ngươi chừng nào thì hối hận, ta chỗ này tùy thời hoan nghênh ngươi đối đại ưu tú hải quân chiến sĩ hắn chính là như vậy ngay thẳng có thể nói chỉ cần ngươi bắt hải tặc mặc kệ phạm sai lầm gì hắn ạ kệ đủ bảo đảm ta từ trước tới giờ không hối hận rồi sẹo miệng giật một cái ạ kệ đủ a mặc dù đi theo phía sau ngươi nhạt thuộc tính rất thoải mái nhưng là chúng ta thật không thích hợp ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à trung quanh những cái kia đám hải quân nghe được hai người đối phương nhao nhao lộ ra biểu tình hâm mộ chưa từng có hải quân từng chiếm được gạ kệ núi đại tướng cao như vậy đánh giá xem ra rồi để chuẩn tướng thật khó lường a quá tốt rồi chúng ta hải quân lại phải xuất hiện một tên cường giả đỉnh cao Hiện tại xem ra, rốt đế chuẩn tướng đại tướng chi vị đã ổn. Bọn hắn nhìn về phía rỗ đệ thánh mắt có chỗ biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu khinh thường, đến bây giờ sùng bái kính sợ. Toàn bộ quá trình, chỉ cần cùng hai vị tứ hoàng chiến đấu một trận là được rồi. Nhìn xem bên cạnh bóng người, ạ Kệ Nụ nhếch miệng cười cười. Có rất nhiều cơ hội. Hắn trong mắt lóe lên một đạo không hiểu quan mang, nguyên soái trợ thủ. Chỉ cần trở thành nguyên soái, ạ Kệ Nụ đại tướng, đến từ hải quân bản bộ khẩn cấp điện thoại. Lúc này, một tên hải quân đi tới. Điện thoại. A Kệ Nụ kết nối điện thoại. Sau một khắc, sắc mặt của hắn điên cuồng biến hóa, lộ ra Gặp quỷ, biểu lộ. Ta lập tức từ thế giới mới đổi trở về. Nói xong, A Kẻ Nụ cúp điện thoại, tự đủ, ta thấy được kết thúc đại hải tặc thời đại hy vọng. Đừng, ngươi cũng kém chút bị đánh trở thành gần chết. Zoddesmel lại con mắt, rốt cuộc đã tới a, cuộc chiến thượng đỉnh mộng màn. Từ Aser bị Zodden giao cho hải quân cũng đã bắt đầu. Không sai, A Kẻ Nụ vừa mới nghe điện thoại, liền là đến từ Sen Goku. Hai cái nhân vật chính là Zodden cùng Aser, mà chân chính để A Kẻ Nụ khiếp sợ là Aser thân phận. Vua hải tộc chi tử, ta ác nhất huyết mạch thế mà còn sống trên đời. Không được, ta hiện tại muốn chạy nhanh về Hải quân bản bộ. Tranh thủ tại cuộc chiến thượng đỉnh tiến đến trước đó, trước tiên đem kiếm thuật soát đến mắt cấp. Kiếm sĩ si thiếu nữ a, những ngày tiếp theo liền muốn vất vào ngươi. Rhodes nắm chặt lại nắm đấm, phản phất tìm được cảm giác quen thuộc. Rất nhanh. Hắn liền rời đi ạ kệ nụ chỗ quân hạm, chuẩn bị trở về Hải quân bản bộ. Lần này bởi vì thời gian đang gấp, không đi đường biển, cũng không đi lục địa. Rhodes trực tiếp từ bầu trời bên trên nhẹ nhàng quá khứ. Muốn thời gian rất ngắn, mấy giờ đồng hồ liền thấy Hải quân bản bộ chỗ mạ dị nệ phò. Tìm một chỗ trước mặt chân. Hắn thử bến cảng một cái địa phương đi ra. Zodetsu trưởng tướng, hắn không phải đi thế giới mới, nhanh như vậy liền trở lại. Thật sự là gặp quỷ, buổi sáng đi, ban đêm trở về, cho là đi du lịch. Gõ rồ gõ Nomi thế nhưng là cùng kỳ dự đại tướng ăn tỉ cảm tỉ cả Nomi một cái cấp bậc, nhất là tại phương diện tốc độ mặt, nghe nói liền ngay cả kỳ dự đại tướng đều cảm thấy không bằng. Trung quanh đám hải quân khiếp sợ rủi rủi con mắt, giống như là nhìn thấy quỷ đối với cái này, Zodetsu cười nhạt một tiếng. Chờ một chút. Đó là dâu đen hải tặc cờ. Đông đảo quân hạm bên trong ngừng một chiếc thuyền hải tặc, muốn không gây cho người chú ý đều rất khó khăn. Ngược lại là không nghĩ tới sẽ như vậy sao? Dù đen nhíu mày đột nhiên, bên cảng vang lên một đạo rất thanh âm phách lối. Mọ mù sèn trung tướng, ngươi cái này đại tướng dự quyết có chút lượng nước. Hải quân muốn đều là ngươi dạng này mặt hàng, sợ là muốn diệt vong đi. Chương 53. Lan lộn đầy đất dầu đen, ta có kiêu hùng chi tư. Chương 53. Lan lộn đầy đất dầu đen, ta có kiêu hùng chi tư. Dầu đen tịt. Ngươi tuyệt đối không nên quên nơi này là hải quân bản bộ. Mọ mù sèn trên mặt xuất hiện vài tia tức giận, bộ đao đã bị nàng nắm trong tay. Hai bên hải quân giơ lên trong tay thương, đối trước mắt này một đám hải tặc. Lão tử đương nhiên biết nơi này là hải quân bản bộ, bằng không cũng sẽ không đến. Dâu đen không ý kị tí nào, trên thân bắt đầu toát ra khói đen. Dã bị dã mỹ Nommi được xưng là hung hiểm nhất trái ác quỷ, có thể đem cùng Hắc ám tiếp xúc sự vật hút vào, áp xúc, cùng vỡ nát hết thể lý lực. Kinh khủng nhất liền là hắn Hắc ám có thể khắc chế hết thể năng lực giả. Nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, không thể nguyên tố hóa. Vậy liền cho ngươi một chút giáo huấn. Một mù xẻn trên thân bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm ý, Ito Zui AI ngạc vẫn. Chen, nương theo lấy tiếng kiếm reo, một đạo màu lam nhạt nước ngạc theo nàng vung đao, trực tiếp nhào về phía dâu đen. Tiệt ha, ha ha ha ha, nguyên lai vẫn là một tên đại kiếm hào. Dâu đen giữ tợn cười to, vậy liền để nhìn một cái trên thế giới kinh khủng nhất năng lực, Ám Huyết Đạo. Hắn một trường đè xuống đất, tản ra khí tức khủng bố hắc vụ lan tràn ra. Kiếm khí biến thành nước ngạc trực tiếp bị hắc vụ vây ở trong đó. Làm sao có thể? Một mù sèn kinh hô một tiếng. Đây chính là thế giới mạnh nhất trái ác quỷ. Dâu đen đắc ý cười to nói, chỉ bằng ngươi một cái chỉ là đại kiếm hảo, làm sao có thể là lao tử đối thủ? Tiếng cười của hắn mười phân phách lối, có thể nói là không coi ai ra gì. Một cái chỉ là hải tặc, còn dám lớn lối như vậy. Nổ súng, giết chết hắn. Nơi này chính là Hải quân bản bộ. Chúng ta không thể ném đi hải quân vinh dự. Trung quanh đám hải quân đều dũng, thế là bọn hắn trực tiếp nổ súng. Phang, phang, phang. Từng quả đạn còn không có tiếp cận dâu đen thời điểm, liền bị hắc vụ hút vào. Đáng giận, Mộ mù Sễn cắn răng đang muốn lần nữa động thủ, liền nghe đến cách đó không xa dâu đen thanh âm truyền đến. Đại tướng dự quyết cũng không gì hơn cái này, vậy mà không có phát hiện dị thường. Trong lúc nhất thời, Mộ mù Sễn sắc mặt đại biến. Đây chính là rệ mi rệ mi no mi năng lực. Nang tâm thần sợ hãi chấn động, lộ ra không dám tin ánh mắt. Thân là một thiên đại kiếm hào, không có phát hiện bị nhốt rồi quả thực là vô cùng nục nhã. Sengoku cử phái một nữ nhân tới đón đợi, là đến cỡ nào xem thường lão tử Zhou đen. Zhou đen khinh thường bật cười, sau đó trên bàn tay của hắn bốc lên hắc vụ, liền dùng chiêu này ám thủy, cho ngươi chửa chút không thể xóa nhòa bóng ma. Nhìn trước mắt khí thế hung hăng Zhou đen, một bù sèn sắc mặt đại biến, lập tức trên thân bao trùm lấy một tầng vật sồ soku. Nàng không nghĩ tới, cái này Zhou đen ăn một cái trái ác quỷ, liền trở nên hung ác như thế kinh khủng. Thực lực càng là tăng lên một cái cấp bậc. Phản Phật đã không thể so với đại tướng kém nhiều lắm, nhưng mà Một giọng nói truyền vào trong thai của nàng. Các ngươi trước tiên lui về sau, nơi này giao cho ta xử lý. Trong đáy mắt, Rhodes đã xuất hiện ở mỏ mù sen trước mặt. Ngươi từ thế giới mới trở về. Mỏ mù sen nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh này, trong lòng không khỏi bừng lòng không ít. Không về nữa, đều muốn bị hải tặc đến bắt nạt." Lạnh nhạt thanh âm vang lên. "Hải quân tiểu tử, ngươi là ai?" Dâu đen nụ cười trên mặt cứng ngắc xuống tới, trong ánh mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc. "Xa lạ hải quân." Nhưng cái này phát ra khí thế kinh khủng đơn giản kinh điệu dâu đen giang hàm. "Ta chẳng qua là một tên hải quân mà thôi." Rhodes liếc mắt nhìn hắn. Trên thân lóe ra lôi điện, lôi điện chế tải. Một đạo kinh khủng lôi trụ ngút trời mà hàng, trực tiếp mệnh trung tại Zhou đen trên thân. Wen, toàn bộ đại địa đều lâm vào đi vào. Thực lực của hắn càng khủng bố hơn. Mộ Mu Sen trong mắt dâng lên một vòng kinh dị. Cái này nam nhân tại dù ở sĩ O lần bên trên cùng kỳ dự chiến đấu lúc, đều không có ra loại này thực lực kinh khủng. Nhưng lúc này Zhou Des ở trong mắt nàng, rõ ràng là cái có thể so với hải quân đại tướng quái vật. Không chỉ có nàng một người cho rằng như vậy, ở đây tất cả hải quân đều là ý nghĩ này. Zhou Des chuẩn tướng thật sự là một cái chính thống quái vật a. Đây chính là bị Nguyên Soái cùng ba đại tướng tự mình từ Đông Hải Triệu tập đến Hải Quân a, phát ra khí thế thật là đáng sợ. So là nhân loại, ta càng nguyên nhân tin tưởng hắn là một cái hất lên ra người quái vật. Gò rồ gò dầu Nomi, chỉ cần ăn hết liền nhất định trở thành đại tướng vô địch trái cây thứ nhất. Đáng người nhịn không được sinh lòng chấn kinh. Quá rung động. Liền ngay cả băng hải tặc râu đen thành viên đều nhìn ngây người. Cái này hải quân đến cùng là quái vật gì? Thật sự là khí thế kinh khủng, để ép ta đều không thở nổi. Chúng ta sẽ không cần nằm tại chỗ này a. Trước mắt cái này hải quân phát ra khí thế, cơ hồ đem bọn hắn ép không ngẩng đầu được lên. Cái này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngay tại lúc này, Lôi trụ trầm rãi tiêu tán, bên trong truyền đến tê tâm liệt phế thanh âm. Đau quá, đau chết ta rồi, ngươi tên khốn đáng chết này. Dâu đen lăn lộn trên mặt đất, trên người kinh khủng vết thương tại phục hồi từ từ, ngài nhặt đến 30000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 20000 điểm bở sổ sổ hạ kỳ, ngài nhặt đến 10000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 50000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú, tiêu hùng. Cùng với lay tiếng tiêu rên, có liên tục không ngừng màu vàng con đoàn. Nhưng mà, chất lượng cao để dụ đẹp cười đến không ngậm miệng được. Thoải mái, quá sung sướng sướng. Nguyên lai dâu đen mới là lớn nhất kinh nghiệm bảo bảo. Bất quá ngẫm lại cũng là, dâu đen cùng người thường khác biệt, tại bị thương tổn lúc sẽ có gấp đôi cảm giác đau. Cái này đặc thù vừa vận chất phối hợp rẻ mì rẻ mì no mi hấp thu tổn thương năng lực, quả thực là hoàn mỹ suất kinh nghiệm đối tượng. Dâu đen còn rơi xuống thiên phú. Rhodes biết miệng lên một vòng ý cười. Sau đó hắn liền mở ra màu vàng thiên phú, tiêu hùng, xem xét, thiên phú, tiêu hùng, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, nhân cách mỹ lực tăng lên 100%. Giới thiệu, sẽ không bổ đao gọi hải tặc nhà tròi, sẽ bổ đao gọi là Kiêu hùng. Kiêu hùng có Nhân tên nơi đó linh a. Với lại, Tiêu Hùng, Thiên Phú phối, Cách mạng chi hồn, Thiên Phú. Nhân cách mị lực và sự hòa hợp độ song trọng ra chỉ dưới. Dã Dạ cùng tới, sợ lạt đều muốn gọi hắn một tiếng giáo phụ. Lần này cũng không dịu a. Dâu đen bộ hạ nhìn chăm chú lên trước mắt đạo thân ảnh này. Hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không phải thói quen tốt. Lạnh nhạt thanh âm vang lên. Hắc Dạ lĩnh vực. Một đạo kinh khủng quỷ khí bạo phát đi ra. Mộ Mù Sen nhìn chăm chú bốn phía, liền xem như gặp một lần, trong mắt của nàng vẫn như cũ mang theo vẻ khiếp sợ. Giống. Hung thú tiếng gầm gừ vang lên. Tất cả mọi người con người co rú lại. Sắc khí loại vật này còn có thể thực chất hóa. Đây là tại cùng lão tử nói đùa sao? Dâu đen từ dưới đất đứng trên mặt đất, chấn kinh nhìn trước mắt biến hóa chẳng cảnh. Bầu trời bị nhuộm thành huyết sắc. Đại địa bên trên xuất hiện màu đỏ tươi bùn đất. Còn có trên đầu phảng phất chiếm cứ máu me đầy đầu tanh hung thú, coi bọn họ là trở thành ngon miệng con mồi. Dâu đen thật sâu thở ra một hơi, lạnh nhạt mở miệng nói, nghe nói các ngươi xem thường Hải quân. Phấn phấn. Nương theo lấy tiếng xé gió, quỷ khí phối hợp hạ ủ sổ củ đột nhiên bạo phát đi ra. Cùng ngay đồng thời, bầu trời trở nên âm ám xuống tới. Vạ lôi Hệ nổ cần dựa vào phương chu châm nôn mới có thể sử dụng ra một chiêu này, nhưng là hắn không cần, có thể trực tiếp phóng xuất ra kinh khủng lôi điện. Vậy trước tiên tử các ngươi bắt đầu. Bang Hải Tặc Dâu đen thành viên nghe được thanh âm vang lên thời điểm kinh khủng lôi điện đã mệnh trung trên người bọn hắn. ầm ầm, toàn bộ mạ dây nệ phỏ đều run rẩy lên. Một cái hố to liền theo lôi trụ tiêu tán xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Lộc cẩu, bọn hắn nhịn không được nuốt một cái hết hầu, lộ ra ánh mắt kinh hãi. Quá kinh khủng, cái này gõ rổ gõ rổn Normy Virga, những cái kia hải tặc, đây cũng quá thảm rồi a. Có người kinh hô một tiếng trong mắt mang theo đồng tình thần sắc, mấy cái tia hải tặc đã không thành hình người. Một bên khác dâu đen thừa cơ hai tay đặt tại trên mặt đất, ám huyết đạo, ám thủy, vô tận hắc vụ lan tràn ra sáu. Rôdes cả người đều bị giữ lại, liền ngay cả trái cây năng lực đều mất linh. Tiết ha ha ha ha. Dâu đen càn rỡ cười to nói, tiểu tử, ngươi trái cây năng lực bị phong ấn lại, hiện tại liền chờ chết đi. Trong mắt hắn, Rôdes bị hút vào rẽ mi rẽ mi no mi không gian đặc thù, trong không gian uy lực khi tại một cái cỡ nhỏ lỗ đen, tất cả mọi thứ đều không thể từ bên trong trộn tới. Nhưng mà để râu đen kinh hãi một màn phát sinh giang dắc nương theo lấy pha lê vỡ vụn thanh âm ba đạo chạm phá thời không chạm kích vạch phá hấp vụ vậy vô cùng nặng nghề tiếng nổ mạnh vang lên bên trong không có cái gì thật khiến người ta thất vọng a râu đen thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người ngươi ngươi cái này râu đen lời nói đều còn chưa nói hết liền thấy râu đen thân ảnh biến mất sau một khắc xuất hiện ở sau lưng của hắn râu đen trong tay bội đao chầm rãi chở vào bao y tổ gì ai y tuấn trạng ngươi làm cái gì râu đen ánh mắt lộ ra nghi hoặc tiếng nói vừa ra sắc mặt của hắn lập tức cũng biến, phản phất có một đạo nguy hiểm trí mạng bộc kích. Chanh, chanh, chanh, kinh khủng kiếm khí tại râu đen ngực nở rộ. vô số bọt máu vẩy ra. A, thông thông thông đau chết ta rồi. Râu đen quỳ lăn lộn trên mặt đất. Quá, quá mạnh. Mọt mù xèn nháy nháy mắt, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn giống như có biến hóa gì? Không, cái này nhất định là hảo giác. Chẳng biết tại sao, hiện tại cảm thấy rồ đẹp thuận mắt nhiều. Cái này nam nhân, hắn đến đây là một người như thế nào? Giờ phút này, mọt mù xèn trong đôi mắt lóe ra màu nước bao mang quá chấn động lòng người. Vang hải tặc râu đen trong ngay mắt liền bị đánh bại để nàng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái khác hải quân cũng là như thế. Trong mắt của bọn hắn thần sắc khác nhau. Chấn kinh, sùng bái, kính sợ, mê luyến, Cương đại lại tràn ngập chính nghĩa. Nam nhân như vậy, đơn giản khiến người ta muốn ngừng mà không được. Bọn hắn đều điên rồi sao? Râu đen bị giật nảy mình, cái này đáng chết mị lực và sự hòa hợp độ. Không chỉ có hấp dẫn các phái, còn mẹ nó hấp dẫn cùng giới. Thật sự là gặp bỉ. Được rồi, vẫn là trước tiên đem ạ sơ mang đến điểm kéo đao. Chương năm sinh mệnh lực mất cấp, kinh khủng hình người quái vật. chương 54, sinh mệnh lực mất cấp, kinh khủng hình người quái vật. hải quân bản bộ cùng im kẹo đao ở giữa hải vực, có một chiếc quân hạm tại hướng im kẹo đao đi thuyền. Bong thuyền, mọ ngu sen như mày mới chậm rãi mở miệng nói, đem dâu đen tịch bắt lại. thật không có vấn đề a. hải quân chức trách liền là bắt hải tặc, còn có chúng ta chỉ là dựa theo chức trách làm việc. dâu đen nằm ở cạnh trên đế, không để ý chút nào cười cười. ngươi, mọ ngu sen thở dài một cái, liền ngậm miệng lại. nàng thế nhưng là biết, ô cả sự là chính phủ thế giới thành lập, bọn hắn đem người bắt được đây chính là đang đánh chính phủ thế giới mặt mũi. bất quá cũng tốt, chí ít hải quân mặt mũi bảo vệ. nhưng là cái này thật quá thảm rồi. mọt mù sen đem ánh mắt nhìn về phía một bên lồng giam. bên trong giam giữ lấy băng hải tặc dâu đen. trong đó thuyền trưởng dâu đen đã hấp hối nằm trên mặt đất, không lúc đích, tựa như là một con cá chết. thấy cảnh này, nàng đều cảm giác phía sau mắt lạnh. lúc này bị giam giữ, hỏa quyền, ạ sơ lại bắt đầu gào thét lên tiếng. hải quân, giết ta, không thể, không thể để cho dâu trắng lao cha bởi vì ta hổ thẹn. ạ sơ lúc này chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Tình nguyên chết cũng không thể để Dâu đen kế hoạch hoàn thành. Cái này ta nhưng làm không được quyết định. Dâu đen bất đắc dĩ giang tay, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị giam giữ đến điểm lẹo đao. Hải tặc Dâu rơi chi tử. Quan bằng vào cái thân phận này, liền nhất định. hỏa quyền, ạ sở vận mệnh. Vị này Hải quân nói không sai, ngươi liền đừng nghĩ. Dâu đen chậm rãi ngồi dậy, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Quá đau, muốn tự tử đều có. Bất quá tiếp xuống hắn muốn nói ra một cái kinh thiên đại bí mật. Gối rên hạ thân là vua Hải tặc Dâu huyết mạch duy nhất, ngươi liền chết quyền lợi cũng sẽ không có. Lời này vừa nói ra ngoại trừ rô đen bên ngoài tất cả mọi người khiếp sợ đến có ý tứ gì ngươi lặp lại lần nữa bọn mù xèn kinh hô chầm chầm vào dâu đen băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền à sơ hắn liền là vua hải tặc rô rơ như tử Dâu đen không sợ phiền phức lớn lại nói một lần không cần hoài nghi chuyện này dâu trắng lao cha cũng biết với lại lấy tình báo của các ngươi lực lượng tin tưởng rất nhanh liền có thể tra được Chấn kinh a đều cho láo tử khiếp sợ vua hải tặc rô rơ huyết mạch đứa con của quỷ còn sống tất cả huyết mạch tồn tại trên thế giới đây thật là một tin tức quan trọng Vua Hải Tặc Nhi Tử thế mà còn sống, thậm chí còn trở thành băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, ở trong đó đến tụt cùng có cái gì kinh thiên đại bí mật. Một đám hải quân không dám tin nhìn sang. "Hỏa quyền, ạ sỡ liền là Vua Hải Tặc huyết mạch đây quả thực là gặp quỷ." Thì ra là như vậy. Một mù sen khiếp sợ nhìn xem cái kia bị giam giữ hải tặc, ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. "Kệt ha ha ha ha, không sai. Hắn liền là Vua Hải Tặc Nhi Tử, hiện tại giao cho các ngươi hải quân." Râu đen miết miệng cười cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nằm ở cạnh trên ghế quái vật kia hải quân thế nhưng là dỗ đẹp trên mặt không có lộ ra mảy may biểu lộ, phán phất đã sớm biết. hắn làm sao lại biết? dâu đen con người co lại đến cực hạn, lộ ra không dám tin thần sắc. không, cái này nhất định là trang. chuyện này liền xem như tại băng hải tạc dâu trắng bên trên, ngoại trừ lao cha bên ngoài, những người khác không biết đại bí mật. trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới hải quân khả năng đã sớm biết, chỉ là không muốn cùng dâu trắng là đi thôi. trách không được nguyên soái sẽ như thế can dặn. thế nhưng là dỗ đẹp hắn cũng sớm biết. Mọ mù sen ánh mắt nhìn về phía một mặt lạnh nhạt tự nhiên rỗ đẹp trên thân. Nàng cái này đại tướng dự quyết, cùng tơ SULU trung tướng muội muội cũng không biết tin tức. Cái này nam nhân dựa vào cái gì biết? Vua hải tạc huyết mạch, chẳng lẽ không khiến người ta ngạc nhiên a? Còn nói là liền xem như loại này kinh thiên đại bí mật, cũng không đủ rung động đến cái này nam nhân. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào khí phách? Trong lúc nhất thời, mọi mu sen đều có điểm nhìn mê mắt. Đáng tiếc liền là người quá lười, đều không huấn luyện như thế nào. Dạng này làm sao lại mạnh lên a? Nàng nói thầm tiếng vang lên. Zodet khẽ ngẩng đầu, liền thấy từng đạo màu vàng quang đoàn bay tới ngài nhặt đến 4.230 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 5.300 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 3.450 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 3.000 điểm hạ ủ sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt đến 5.560 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến kỹ năng, y tô giấy ai ngạc vẫn, ngài nhặt đến 3.550 điểm mở sổ sổ củ hạ kỳ, ngài nhặt đến màu tím thiên phú, nhắm chuẩn, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, thất tống tội, 4. cái này bao giờ cũng đều tại tăng cao thực lực cảm giác, thoải mái a, ngược lại là không nghĩ tới, trở lại hải quân bản bộ sẽ có kinh hỉ lớn, joe deep mắt đem lực chú ý đặt ở thiên phú phía trên, thiên phú. Nhắm chuẩn, phẩm cấp, màu tím, hiệu quả, tăng lên 15% kỹ năng tỷ lệ chính xác. Giới thiệu, chỉ cần bị ngươi để mắt tới địch nhân, liền không khả năng có sống sót quyền lợi. Phụ trợ hình thiên phú, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Rhodes biết miệng lên một vòng ý cười. Chỉ cần không phải có tác dụng phụ thiên phú, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Về phần không kỹ năng, cái kia là chuyện không thể nào. Về phần là từ trên thân người kia nhặt đến, hẳn là dâu đen bộ hạ van ổ chủ thiên phú. Van tỷ hệ sở thế giới bên trong phần lớn người đều là dùng đao cùng năm đấm. Chân chính sử dụng thương nhân vật, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Mà Van ổ chủ đem tốt sắp xếp bên trên danh hảo. Bất quá bây giờ hắn nằm tại lồng giam bên trong, cả người không ngừng run rẩy. Vừa nhìn liền biết là bị điện giật tê, lại cho các ngươi nối liền. Zoro cười nhạt một tiếng, giữa ngón tay hiện lên một tia chớp, trực tiếp bổ vào tất cả băng hải tặc râu đen thành viên trên thân. Lập tức, đại lượng màu vàng quan đoàn liền rớt xuống, ngài nhặt đến 3450 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 1975 điểm kẽ bùn sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 2300 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến kỹ năng, thương đấu thuật, ngài nhặt đến kỹ năng, nhanh chóng rút súng, ngài nhặt đến kỹ năng, hạ độ eo bảo, ngài nhặt đến kỹ năng Gạ lệ ổng lạ gì anh? Thu hoạch một đợt kinh nghiệm cùng kỹ năng. Joe hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đưa ánh mắt đặt ở màu vàng Thiên Phú, thất tông tội. Phía trên, Thiên Phú, thất tông tội, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, mỗi ngày tại sinh mệnh lực, bơ xô số cũ, kẹp bùn số cũ, hạ ủ số cũ, thể thuật, kiếm thuật, cùng trái ác quỷ trong đó, tùy ý chọn lựa một cái thuộc tính lâm thời sách thăng một cấp, đồng thời tiếp tục 24 cái giờ đồng hồ. Giới thiệu, ngươi tử xuất sinh liền là một loại tội, thậm chí liền ngay cả tử vong cũng là một loại tội. Lập tức, trong đầu của hắn hiện ra một cái đại đĩa quay. Trong đó xác suất cao nhất là sinh mệnh lực, kiếm thuật, cùng thể thuật. Sau đó liền là kẽ bùn sổ cự haki, busoshoku haki, cùng trái ác quỷ. Xác suất thấp nhất liền là hạ ủ sổ cự. Rất hợp lý xác suất. Rhodes hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại địa quay bắt đầu chuyển động năm. Cuối cùng, kim đồng hồ đứng tại sinh mệnh lực phía trên, ngài sinh mệnh lực đẳng cấp lâm thời tăng lên một cấp, trước mắt đẳng cấp là LV30, 100 triệu 160 triệu. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở. Rhodes khí tức trên thân đang điền của ngưng tụ. Phản phất có một đầu ngủ say hung thú đang thức tỉnh. Quân hạ bên trên tất cả mọi người cảm giác được hắn biến hóa trên người. Trời ạ ba, Joe Death chuẩn tướng quá kinh khủng. Loại này khổng lồ sinh mệnh lực, liền xem như cỡ lớn hải vương cũng không gì hơn cái này a. Quái, quái vật cũng không gì hơn cái này. Đám hải quân nhìn trước mắt cái này kinh khủng sinh mệnh lực khí thế, trong mắt mang theo thần sắc kinh hãi. Bọn hắn không dám tin, nhân loại sinh mệnh lực sẽ cực lớn đến loại tình trạng này. Sát trời lập tức cảm đạm phai mở, phản phất liền ngay cả bầu trời đều không thể thừa nhận ở loại này tồn tại. Đây là, Mộ Bù Sẻn kinh ngạc đến ngây người đến không ngậm miệng được. Hắn chuẩn bị bắt đầu không làm người a. Sinh mệnh lực, kinh khủng đến cực hạn sinh mệnh lực. Vẹn vẹn tản ra khí tức đều để người không thở nổi. Thực lực nếu là hơi yếu một chút, ngay cả cơ hội xuất thủ đều khó có khả năng có. Thật là đáng sợ khí tức, để cho ta nhớ tới cái đồ quái vật kia. Dâu đen khệ miệng co giật lấy, cả người đều trợn mắt hồ mồm. Cái này Hải quân, chỉ bằng mượn khổng lồ sinh mệnh lực, coi như nổi trên đại dương bao là cường giả đứng đầu. Có thể nói, một màn này đổi mới dâu đen nhận thức. Đây quả thật là nhân loại sao? Vốn đang đang dễ dụ ạ sợ dại ra, tại hắn kẻ bụng sổ cũ cảm giác bên trong. Trước mắt cái này Hải quân sinh mệnh lực như là như mặt trời chói lóa mắt. Hải Vương cùng người này so ra, Hải Vương có lẽ càng giống là nhân loại. Trư Phi, trong lúc nhất thời, ạ sợ nhớ tới thế giới mới vũ nịch cả. nhưng đây là sống trên vạn năm sinh vật khủng bố a. Một bên khác, đây chính là sinh mệnh lực đạt tới LV30 đột phá. Rhodes mở tròn mắt, kinh khủng sinh mệnh lực trực trùng vân tiêu. Phấn phật. nương theo lấy tiếng xe gió, như là có một đôi tay vô hình, đem lấy hắn trung tâm mây toàn bộ đẩy lên ngoài và dặn. Đáng tiếc là kiếm tàu thiên phong đạt tới mắt cấp, bằng không ta hiện tại hẳn là đã thức tỉnh chuyên môn thiên phú. Rhodes chợt chững lưỡi, sau đó phát hiện mình toàn thân tràn ngập sinh mệnh lực. Loại cảm giác này, liền như là thịt đường tăng Phản phất chỉ cần ăn được một ngụm liền có thể sống lâu mấy năm. Lọ, Jodes chuẩn tướng, đẩy, ỉm kéo đao đến. Một tên hải quân đi qua, cứng ngắc mở miệng nói, biết. Jodes nhẹ gật đầu, bắt đầu ra lệnh. Mượn nhờ quỷ dị tam giác hải lưu, bọn hắn rất nhanh liền đạt tới ỉm kéo đao. Các ngươi đến nhà. Bình tĩnh thanh âm truyền đến trên bờ. Trường Ngục ra mà eo lạn trong lòng giận mình. Tới. Một tên hải quân chậm rãi từ quân hạm bên trong đến ỉm kéo dao. Cũ này sinh mệnh lực, hắn không thể so với cãi đổ quái vật kia yếu. Ma eo lạn lên tiếng kinh hô. Sau đó trong mắt của hắn lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị thì ra là thế. ô trụ tù Rhodes, Senge cùng nguyên soái nói tới hải quân đời sau trụ cột chương 55. mươi lăm ỉm kẹo đao một đám thời đại trước phế vật chương 55, mươi lăm ỉm kẹo đao một đám thời đại trước phế vật ỉm kẹo đao ở vào gờ răng lại nã nửa đoạn trước ăn mệt ngoại trừ Golden Goldenly ông vượt ngục thành công qua về sau đến nay không người có loại này hành động vĩ đại không đúng tại Rhodes trong trí nhớ có một người có được thực lực này băng hải tặc Roger thuyền viên Dulat bù Lệ. một cái được xưng là đệ môn thầy nhân vật kinh khủng liền ngay cả phó thuyền trưởng Minh Vương rồi đều gọi hắn là quái vật. Hy vọng lần này tới có thể có thu hoạch. Rhodes đi theo Mã Hẹo Lan ngồi lên xuống bậc thang tiến về tầng thứ 6. Mỗi khi đi qua một tầng, Mã Hẹo Lan liền sẽ tỉ mỉ giải thích. Nơi này là ỉm kẹo đao tầng thứ 3 sợ tặc vạ tỉ ồn nẻo, này tầng giam giữ căn bản là treo giải thưởng vượt qua 50 triệu hung ác tội phạm. Bởi vì tuyệt thủy tuyệt tan trà tấn, các phạm nhân lâu dài ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Nghe được cái này giới thiệu, Rhodes nhíu mày, ngược lại là một nơi tốt. Hắn bèn bèn chỉ là ra bên ngoài nhìn thoáng qua, liền có đại lượng màu vàng quang đoàn bay tới. Ngài nhặt đến 140 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 135 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 100 điểm bật sổ sổ số hạ kỳ, ngài nhặt đến 150 điểm thể thuật. 4. Chất lượng có chút rác rồi a. Hắn tại thì thầm trong lòng. Tính toán, có dù sao cũng so không có mua tốt. Rhodes chuẩn tướng tốt ánh mắt, chỉ cần đi vào nơi này phạm tội, mà éo làn rôi ra một ngón tay, nhiều nhất sống không qua một năm, bọn hắn liền sẽ trở thành hải vương như ăn. Nữ khí của hắn tràn ngập tâm trầm, xung quanh nghe được người lập tức cảm giác cổ mát lạnh. Ân. Rhodes nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Ma éo trưởng ngục giam chúng ta vẫn là trước tiên đem người đưa đến tầng thứ 6, hoàn thành nguyên xoáy lời nhắn đủ nhiệm vụ. ỉm kèo đao tầng thứ 6, hề thật màn hẹo. Chỗ quan tội phạm đều là một chút từ trong lịch sử xóa bỏ quái vật hải tặc. Nguyên lai like, ngươi biết tầng thứ 6. Vậy ta liền không nhiều giới thiệu. Mà Yặc lạnh trên mặt lộ ra một tia kinh dị biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, Rhodes một cái chuẩn tướng, thế mà biết chỉ có hải quân trung tướng mới có tư cách tìm tòi hư thực bí mật. Xem ra xèn gỗ cụ nguyên soái đối cái này gọi ổ chủ tử dụ đệt hải quân rất xem trọng. Rhodes khẽ gật đầu, biết một chút. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới tầng thứ 6. Nơi này rất tiến tĩnh. Tiên tính đến để cho người ta sợ sệt. Nơi này chính là ẩn kẹo đao tầng thứ 6. Xem ra toàn bộ đều là quái vật. Vừa tiến đến, ạ sở liền cảm giác được mấy đạo khí thế kinh khủng được kích. Đi vào đi, nơi này chính là các ngươi nhà. Lệnh nhạt thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Không, cái này hải quân mới thật sự là quái vật. ạ sở trên chán bước lên một tia mồ hôi lạnh. Bên cạnh cái này hải quân khí tức càng khủng bố hơn. Ngay tại lúc này, bị giam giữ tội phạm nhìn thấy mạ lẹo lạn xuất hiện, bọn hắn lập tức liền lộ ra nét mặt nghi vấn. Mạ lẹo người đã đến a? Có người mới đi vào sao? Hoà Quyên hạ sờ, các ngươi hải quân thật dũng, ngay cả dâu trắng người đều dám bắt. Từng đạo đùa dỡn thanh âm truyền vang. Mãi Eo Làn sắc mặt âm trầm xuống, trên thân toát ra sương độc, đều cho ta đóng chặt. Kinh khủng màu tím đen kịch độc phun ra đi, trực tiếp để những người kia ngập miệng lại. Đây đều là bị chính phủ thế giới không cho phép tồn tại người. Mãi Eo Làn rất cẩn thận giải thích. Thì như người này là đệ môn thầy Lát Bù Lệ, hắn là vua hải tặc Dâu thành viên, thực lực cực kỳ cường đại, ngay cả băng hải tặc Dâu đồng bạn đều gọi làm vãi vật. Dâu đen mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Mãi Eo Làn chỉ hướng phương hướng. Dulat Bù Lệ một cái thực lực có thể so với Jô trắng lão tra quái vật, không nghĩ tới người này thế mà còn sống a, mọp mù xèn sắc mặt cũng lộ ra kinh dị, nàng biết cái này nam nhân 23 năm trước Hải quân phát động một trận lệnh triệu tập bất thường, bột tỳ cồn, liền ngay cả gặp cùng xèn gồ cụ cũng xuất động, chính là vì bắt cái này gọi đu lát bũ lệ quái vật, Jô Des chuẩn tướng, Hải quân bắt cũng không chỉ cái này một cái hải tặc, mà áo lạn cảm thấy mình có cái này cần thiết, để Jô biết Hải quân quá khứ hào quang, thế là hắn liền từng cái bắt đầu cho rổ đẹp giới thiệu, thời đại trước truyền kỳ hải tặc, Bá Tư Đỏ, Atris Jeffiew trên thế giới đáng sợ nhất tội phạm thứ nhất, ah cờ xây, ah vạn lột tỷ giờ rô, ý nủ ý nủ no mi hệ mịt thì cạn cửu vĩ hồ hình thái năng lực giả, cờ rẹ sèn mùn hơn tờ, cả tạ gì nạ để vòn. trong truyền thuyết cự nhân tộc, chiến hạm khổng lồ, sản du ăn vong. trên thế giới đáng sợ nhất tội phạm thứ nhất, đại diệu, vasco son. mò mò no mi năng lực giả, thế giới kẻ phá hoại, bính đi hơn. nguyên hồ cả sẹn kỳ bù cải thứ nhất, cá xấu sa mạc, sờp dầu cột đái. mạ ẻo làm đem nổi danh hải tặc đều giới thiệu một lần. dâu đen không nhịn được muốn cười ra tiếng, cái này không phải liền là tại hắn giới thiệu, ngược lại là không nghĩ tới. Lão tử nhân họa đắc phu ca, hắn tại trong lòng thâm đủ, trong mắt cũng lộ ra kinh dị ánh mắt. Quá mạnh, nơi này mỗi một cái ra ngoài cũng có thể đối thế giới tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Trời sinh liền thích hợp làm bộ hạ của hắn a. Loại này trầm ổn tâm tính, thật là một người trẻ tuổi có thể biểu hiện ra sao? Chắc không được sẹn gỗ cúng nguyên xoáy nhiều lần cường điệu, đây là nhặt được bảo a. Mãi kéo lặn trong mắt mang theo ánh mắt bất khả tư nghị. Rô quá bình tĩnh, phản phất ỉm kéo đau tầng thứ sáu giam giữ những này hải tặc đều là tiểu nhân vật, căn bản vốn không đáng giá hắn nhìn nhiều trước mắt. Trước tiên đem người nuốt lại. Zhou bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước đi, cả người thoạt nhìn rất lừa nhác. Nhìn qua, ngay tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ đồng thời, tùy ý đánh giá hai bên nhà tù. Những này hải tặc trên thân đều mang xỉ ạt tồn quấn tay, toàn thân cao thấp đều bị khóa trên mặt đất. Có thể nói, dùng một câu nửa bước khó đi không có gì thích hợp bằng. Nhưng mà, liền xem như dạng này, những cái kia trong lúc vô tình tản ra khí thế vẫn như cũ rất khủng bố. "Hogas Ze ả sở, đây là gian phòng của ngươi." Mã Áo lạnh chỉ vào trống gia nhà tù. Ả sở miệng cười cười, rất tự nhiên liền đi vào. Sau đó Zhou đen một đoàn người đều bị nhốt lại. Dô Lết chuẩn tướng, chúng ta bây giờ rời đi." Mã Éo Lạn thanh âm vang lên. "Nơi này là vô hạn ngục giam, giam giữ đều là thế giới tà ác nhất phạm nhân." Si A Tôn dùng tay khóa lại thân thể của bọn hắn, nhưng là không khóa lại được bọn hắn khí phách. Có chút quái vật quản chi đi qua vô số năm, khí tức trên thân không giảm, ngược lại càng khủng bố hơn. Mã Éo Lạn cũng không muốn hải quân tương lai ở chỗ này lưu lại tâm linh bóng ma. Mã Éo Lạn người cho chính phủ thế giới làm chó cũng không cần nói, hiện tại thế mà đối một cái hải quân hèn mọn thành chó, thật mất mặt a. "Vậy đến hải quân tiểu tử, nghe một tiếng ra ra tới nghe một chút." Hải quân Chính phủ thế giới tùy thời có thể vứt đồ chơi thôi. Nhìn cái gì nhìn, cẩn thận hai trong mắt của ngươi. Những cái kia giam giữ hải tặc nhà tù run rẩy lên. Phản phất có ngủ say dã thú sắp thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả ỉm kẹo đao đều xuất hiện chấn động. Quái vật mặc dù nhiều, nhưng là tại cái này hải quân trước mặt, đều không đáng giá được nhắc tới. Dâu đen cười lạnh một tiếng. Có thể đánh bại hắn người, thực lực tuyệt đối có thể so với hải quân đại tướng. Những người này làm sao có thể là cái này hải quân đối thủ? Ầm ầm. Từng đạo hạ vũ sổ cũ ầm vang bạo phát đi ra, sau đó trực tiếp hướng rỗ đệt đánh tới một phần một triệu vương giả chi tư tại nơi này chính là rau cải trắng có thể nói ở chỗ này ngươi nếu là không sẽ hạ ủ sổ củ đều không có ý tứ sống sót ma kéo lằn trưởng ngục giam ta có thể xuất thủ à rồi đấy nếu mày chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo máu đỏ tươi ánh sáng xuất thủ ma kéo lằn sửng sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu cầm một hai cái hải tặc giải hạ giận cũng không phải không được ta cho ngươi chọn hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền cảm giác được bên cạnh tôn gia một đạo khí thế càng khủng bố hơn một đám phế vật cũng dám ở chỗ này gầm loạn gọi vậy ta hiện tại liền nhìn xem đến cùng là ai cho các ngươi rủ khí? Rồm đem con ngươi co rụt lại, vô hình hạ ủ sổ cụ bạo phát đi ra. Quản chi hắn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ đẳng cấp mới lở vở hai Nhưng là tại các loại thiên phú, cùng tóc đỏ tải trợ màu vàng thiên phú ra chỉ dưới, phát ra huy thế để vô số người không ngẩng đầu được lên, có chút hơi nhỏ yếu hải tặc, bởi vì không chịu nổi bị áp trực tiếp ngạt thở tử vong. Mọ Bùn Sên điên cuồng lui lại mấy bước, trong mắt mang theo ánh mắt kính sợ, cái quái vật này thực lực tại sao lại mạnh lên? Bao giờ cũng thực lực của người đàn ông này đều tại tăng lên đơn giản đáng sợ đến tuyệt hạ. Thế mà. Thế mà còn có được hạ vũ sổ khu kỳ. Mã Yếu lẳng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đạo này bóng lưng. Quá bá đạo. Không hổ là đã khâm định đại tướng. Thực lực phương diện này, tuyệt đối là biển cả cường giả đỉnh cao. Mã Yếu lạn trưởng ngủ giam. có chút hải tặc nên giết vẫn là muốn giết, tuyệt đối không nên nương tay. Toàn đưa ánh mắt đặt ở Mã Yếu lạn trên thân. Là. Mã Yếu lạn ý thức nhẹ gật đầu. Sau đó liền kịp phản ứng, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Cái này hải quân khí thế không khỏi quá mạnh. Hắn cảm chút đều không có tiếp nhận đến từ đến rồi đè suy áp. Hải quân tiểu quỷ, ngươi gọi đến ai? Thế giới kẻ phá hoại. Bin Di trong ánh mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Ai cho phép ngươi nói chuyện? Joes lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hạ U So cụ thực chất hóa. Thế giới kẻ phá hoại. Bin Di kinh hô một tiếng. Với Cả ngươi hắn trực tiếp lâm vào dưới mặt đất. Cái khắc hải tặc ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Hạ U So cụ thực chất hóa. Chỉ có có được kinh khủng khí phách người mới có thể làm được. Nhưng đây là hải quân a. Đồng loạt ra tay. Để cái này hải quân tiểu tử kiến thức dưới cái gì là hoảng sợ. Bin sắc mặt mang theo ánh mắt dữ tợn. Trực tiếp bị Hạ U So cụ chấn trụ. Loại này xì nhủ, hắn chưa từng có vậy thì bồi hải quân tiểu ca chơi đùa, hy vọng là một cái thú vị đối thủ, tuyệt đối không nên chết ta. rượu, ta muốn uống rượu. bá tước đỏ, ạ cờ sầy, ác lang, cả tạ gì nà, vascu, những này đại biểu một thời đại cường giả xuất thủ. lập tức, tướng đạo kinh khủng hạ ủ sổ cụ tại tầng thứ 6 bộ phát ra, ma ảo lạng trên thân xuất hiện đáng sợ màu tím xương độc. đỏ cù đỏ cùn ro mi vi lực, tại thời khắc này bày ra, những người này đều nổi điên, chúng ta vẫn là đi trước ta. chương năm mươi đổ ỉm đèo đau, quái vật kinh khủng thất tỉnh. chương năm mươi đổ ỉm đèo đau. đau. Quái vật kinh khủng thức tỉnh, ngài nhặt đến 50000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 30000 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến kỹ năng Huyễn kiếm thuật, ngài nhặt đến 1000 điểm Huyễn kiếm thuật kinh nghiệm, ngài kỹ năng Huyễn kiếm thuật tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lv5, 250 800, ngài nhặt đến 10000 điểm hạ ủ sổ cự Haki. Màu vàng quang đoàn phản phất không cần tiền đồng dạng rơi xuống. Chỉ có thể nói không hổ là thời đại trước cường giả. Rơi xuống chất lượng đều cao đến quá đáng. Huyễn kiếm thuật. Huyễn kiếm thuật Lv5, xuất kiếm tốc độ tăng lên 30%. Mỗi thăng một cấp tăng lên 5%, loại kiếm thuật này, xem ra là bá thức độ kiếm chiêu. Achit rẹt chỉ dựa vào một người liền cùng Roger, dâu, dâu Trắng cùng ngôn đần lì ông sánh vai cùng truyền kỳ hải tặc, kiếm thuật của hắn, thể thuật cùng kẽ bùn sổ cử hạ kỳ tuyệt đối là biển cả đỉnh tiêm tồn tại. Nếu như nói Dâu Trắng có được đệ nhất thế giới lực phá hoại, cài đồ có được đệ nhất thế giới sinh mệnh lực, như vậy, Bá Tước Đỏ, Achit rẹt liền là có được đệ nhất thế giới tốc độ, nhưng đều là quá khứ ví dụ. Hiện tại Bá Tước Đỏ thực lực đã không tại đỉnh phong, ta sắp không chịu nổi, nhanh đi, ma ếch lặn thúc dục thanh âm vang lên, không nên hoảng hốt. Roger không để ý chút nào cười nói, một đám thời đại trước phế vào thôi. Nói đùa, như thế địa phương tốt, mỗi một tù nhân đều là nhân tài. Nếu là không sót một đợt kinh nghiệm lại đi, liền thật xin lỗi những này hải tập nhiệt tâm kinh dâng. Tu luyện lĩnh vực. Zodett trong mắt lóe lên một đạo rét lạnh quỷ khí. Tí tách. Phản phất có một giọt nước rơi vào bình tĩnh trên mặt nước. Trong chốc lát, lấy Zodett làm trung tâm, bốn phía tràng cảnh toàn bộ biến hóa. Tới. Sắc khí thực chất hóa, mọi mùi sen tâm thần chấn động. Liền xem như nhìn qua mấy lần trước mắt một màn này, nhưng lại vẫn như cũng bị cái kia tràn ngập giết chóc tràng cảnh làm chấn kinh đến. Địa ngục không gì hơn cái này a. Nương theo lấy nàng nói thầm ấm thanh. Kinh khủng quỷ khí đem toàn bộ hệ tởm mạn hẻo nuốt vào trong đó. Tại rồ đệt phía sau, xuất hiện một đạo huyết sắc hư ảnh. Khi nó mở hai mắt ra lúc, vô tận sát khí bộc phát ra. Giống như là tới từ địa ngục tiếng gầm gừ truyền vào trong thai mỗi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cứng ngắc ở tại sát khí này bao phủ xuống, bọn hắn phản phất liền là bị rắn độc tiếp cận con ngồi. Căn bản không dám động đậy a. Quỷ khí biến thành cả dạ lĩnh vực không ngừng lan tràn. Toàn bộ yểm kẹo đao đều lâm vào địa ngục, thế giới phản phất đều muốn đi hướng hủy diệt. Vô số phạm nhân đều bị giết chóc làm choáng váng đầu óc, bắt đầu tự giết lẫn nhau cái này, đây là sát khí, đây hết thảy đều không phải là thật, lần này đều là đang nói đùa, ta không tin tưởng. quái, quái vật a, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem dồ đẹp thân ảnh. loại này kinh khủng đến thực chất hóa sát khí đến cùng giết bao nhiêu người a. cho nên so với nói là hải quân, người này so với bọn hắn càng giống là hải tặc. thực chất hóa sát khí, thế mà còn có so hạ kệ nũ rất tàn nhẫn hải quân. đáng tiếc, loại nam nhân này nên đi làm vua hải tặc. bá tước đỏ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, quá kinh khủng. trên đời tại sao có thể có người tàn nhẫn như vậy? mà lấy kiến thức của hắn lúc này đều lâm vào ngốc trệ, ạ cờ sẩy, cơ dẻ sen buồn hơn tờ, ác lang, cơ hồ vô hạn ngục giam tất cả hải tặc, đều cái này hải quân khí thế trên người bị khiếp sợ, lập tức, ẹt tởm hẻo an tĩnh làm cho người sợ sệt, cuối cùng vẫn là mạ hẻo lạn hoảng sợ nói, sen gô cùng nguyên soái, ngươi chưa hề nói hắn là một cái quái vật trong quái vật ta, jodes sau lưng cái kia đạo huyết sắc hư ảnh, Phản phất liền là sát khí hóa thân, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả nó hình dạng, quản tri chỉ là nhìn nhiều, liền cảm giác được hai mắt vô cùng đâm nói, đông hải thật thần kỳ, đi ra cường giả đều là quái vật. Mộ Mù Sen lúc này nhìn lên người, cái kia phát ra khí thế khủng bố, để nàng cũng nhịn không được sinh lòng sợ hãi, thật là khiến người không cách nào tưởng tượng. Vẹn vẹn chỉ bằng mượn lực lượng một người, liền chấn áp lại toàn bộ Ẩm Béo Đao tầng thứ 6 hải tặc đây rốt cuộc là khí phách bực nào a? Trong lúc nhất thời, trong mắt của nàng lộ ra sùng bái ánh mắt. Lao tử làm sao lại trêu chọc đến cái quái vật này? Dâu đen khệ miệng không ngừng run rẩy, thật là đáng sợ. Hắn tại dồ đen trên thân, phản phất thấy được dâu trắng thứ ảnh. Thực lực kinh khủng đến như là đối mặt một đạo vực sâu, để cho người ta nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Không, chỉ cần kế hoạch hoàn thành, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng lúc lao tử đối thủ. Dâu đen trên mặt dâng lên cười tàn nhận ý liền để cái này hải quân chức càn rỡ một đoạn thời gian, ngài nhặt đến 100.000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 60.000 điểm hạ ủ sổ củ haki, ngài nhặt đến 80.000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 100.000 điểm hạ ủ sổ củ haki, ngài nhặt đến 3.000 điểm huyền kiếm thuật kinh nghiệm, ngài kỹ năng huyền kiếm thuật tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lv7, 853.204. Không ngừng có màu vàng quang đoàn rơi ra ngoài đại thu nhà. Huyền kiếm thuật gia chỉ suất kiếm tốc độ tăng lên tới 40% xem như một cái tăng lên rất nhiều đáng tiếc duy nhất liền là những người này không có rơi xuống gia thiên phú, liền cái này, Jodes như mày, xem ra ta quá để cao các ngươi. cũng đúng, nếu không phải một đám phế vật, các ngươi cũng sẽ không bị bắt vào yếm kéo đao. đây là vì sao? hắn không phải rất có thể hiểu được, tân tân khổ khổ cố gắng một phiên, kết quả vẹn vẹn chỉ lấy lấy được đến mấy trăm ngàn điểm các loại thuộc tính kinh nghiệm, quả nhiên vẫn là nằm ngựa tốt nhất. có việc vô sự khai phát một cái tạ sĩ gỉ cùng na mỹ không tâm a, bằng vào cái này kinh khủng sắc ký, hắn tất trở thành hải quân đại tướng. ma eo lảm tở dài một tiếng, hắn thật không nghĩ tới, Jodes thực lực sẽ cường đại như thế. Những cái kia thành danh đại hải tặc, bị chấn áp căn bản không dám gầm âm thanh. Phải biết, đây đều là coi trời bằng vùng vẫy vật. Liền xem như hải quân đại tướng tự mình đến, bọn hắn đều khó có khả năng nệ tình. Bây giờ tốt chứ, từng cái dịu dàng ngoan ngoãn cùng mèo giống như. Mã Yếu Lạn trưởng ngục giam. Tại, Mã Yếu Lạn tự động nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn liền nghe đến rồ đẹp cái kia không che giấu chút nào đánh giá. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này. Cùng nay một đám phế vật đợi cùng một chỗ, liền là tại lãng phí thời gian. Một đám phế vật. Nghe nói như thế, Mã Yếu Lạn khẽ miệng nhịn không được kéo ra. Ai bảo bọn hắn không may? gặp một cái quái vật a sen cố cù nguyên xoáy nhiệm vụ hoàn thành ngươi cũng là thời điểm về hải quân bản bộ hắn mang theo rượu đẹp cùng mõ mụ sèn hai người quay người rời đi đạp đạp trong lúc nhất thời toàn bộ vô tận ngục giam yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng bước chân đột nhiên một đạo cuồng vọng tiếng cười đánh vỡ yên tĩnh ha ha ha ha hải quân ngươi thoạt nhìn rất phết lối muốn hay không cùng ta so liệu một phen đủ lát bù lẹ ma ẹo lằn sắc mặt đại biến tăng nhanh rời đi bước chân rô chuẩn tướng cái quái vật này vẫn là không nên trêu chọc không có việc gì liền bùi hắn chơi đùa Rô Descartes tay áo, ánh mắt nhìn về phía bù lê chỗ nhà tù. Hy vọng vua hải tặc thành viên không cần khiến người ta thất vọng. Vậy ngươi liền đến cảm thụ dưới, ta đến cùng có thể hay không để ngươi thất vọng. Bù lê toàn thân cao thấp đều bị khóa lại, chỉ có lộ ra cặp mắt kia tràn ngập chiến ý ở trên người hắn. Một đạo hạ ụ sổ cu bạo phát đi ra, nó kinh khủng cảm giác gắp bách thậm chí để không khí đều ngưng kết. Đây chính là bị vua hải tặc Rô Rơ xưng là quái vật tồn tại. Cái này nam nhân có được không ai bị nổi cường đại. Nốt hơn hai năm, vì cái gì khí tức của hắn càng ngày càng kinh khủng, mà eo đạn kinh hô một câu. Sau đó không khỏi tự xử lui ra phía sau mấy bước, Kinh người như thế hạ ủ sổ cụ, liền ngay cả hắn đều gánh không được. Nhưng mà, Ma Éo Lan liền thấy làm cho người khiếp sợ một màn. Vị Tiêu Tuần chuẩn tướng không tiến ngược lại thủ lùi, chậm rãi hướng bù u nhà tù tới gần. Quái vật, chỉ có quái vật mới có thể đối kháng quái vật. Ma Éo Lan hít sâu một hơi, mang trên mặt biểu tình kinh hãi. Bú Lệ hạ ủ sổ cụ để cho người ta không ngẩng đầu được lên. Thế nhưng là dỗ đẹt khí thế trên người cũng không yếu, cho người ta một loại phảng phất đối mặt vực sâu cảm giác. Không hổ là vua hải tộc thành viên. Rhodes Miết miệng lên một vòng ý cười. Hắn bước ra bước đầu tiên, hạ ủ sổ cụ thực chất hóa, vang, vang, vang. Những cái kia hải tật tại hai đạo hạ ủ sổ cụ va chạm dưới, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Với lại, nếu không phải hai người không có đem bọn hắn để ở trong mắt, khả năng vô số hải tật đều muốn mất mạng. Ngài nhặt đến một ngàn điểm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, ngay nhặt đến một ngàn điểm sinh mệnh lực, Ngài nhặt đến một ngàn điểm bất sổ sổ cụ hạ kỳ, không sai. Rhodes trong mắt sáng lên đạp, hắn đi ra bước thứ hai, hạ dạ lĩnh vực sát khí thực chất hóa. Trong chốc lát. Kinh khủng quỷ khí lần nữa bao phủ vô hạn ngục giam. Có ý tứ. Bú Lệ Hiếu chiến tính cách hoàn toàn bị kích phát. Không phải liền là sát khí, hắn đồng dạng không kém tại người. Ma quỷ hình thái. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, Bú Lệ cả người khí thế thay đổi, phản phất là tới từ địa ngục ma quỷ. Sát khí thực chất hóa. Ầm ầm. Hai đạo kinh khủng sát khí va chạm. Uy lực kinh thiên động địa, liền ngay cả ỉm kẹo đao đều run không ngừng, phản phất muốn sụt. Loại quái vật này làm sao bị bắt vào tới? Thật là đáng sợ, chúng ta phản phật cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp người. Quái vật, đều là hất lên ra người quái vật. Uy lực thật sự là quá kinh người, liền ngay cả sĩ Ả Tồn đều vỡ vụn. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh ở trong, Rhodes bước ra bước thứ ba. Trong chốc lát, tựa như một đầu ngủ say hung thú thức tỉnh, khổng lồ sinh mệnh lực bộc phát ra, hướng tất cả mọi người lộ ra răng nanh sắc bén. Gia hỏa này thật nhân loại sao? Mộ Mu Sen lập tức cảm giác tê cả da đầu. Những cái kia hải tặc càng là lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ. Có thể hay không cho một cái thông khoái a? Chỉ có Bú Lệ càng thêm kích động, nếu là sớm biết có người cái này cường giả, ta đã sớm hẳn là ra ngoài đi một chút. Mạ Yếu là nghe nói như thế, sắc mặt tâm chẳng có thể chạy ra nước, thật đem ỉm kẹo đao xem như nhà của mình, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chó. ai cho ngươi dũng khí a? nhưng mà, vũ lệ rất nhanh liền bày ra. hải quân, ngươi để cho ta hồi tưởng lại đối mặt rô rô cảm giác. bất quá vẹn vẹn dạng này. trương 57. công khai xử quyết tạ sơ thiên long nhân bị đánh. trương 57. công khai xử quyết tạ sơ thiên long nhân bị đánh. ta thế nhưng là để muốn thấy, ngay cả ma quỷ đều sợ hai nam nhân. vũ lệ nứt miệng cười cười, trên thân dâng lên một đạo khổng lồ sinh mệnh lực khí tuyết đông. đông, đông kinh khủng tiếng tim đập vang lên, một cái khác ngủ say giả thú thức tỉnh. tại trước mặt bọn hắn, chúng ta liền là một chuyện cười. không hổ là vua hải tặc roger thành viên, thực lực thật là đáng sợ. bắt đầu đến cùng ai càng hơn một bậc, bọn hắn lộ ra không thể tin ánh mắt. nguyên lai bù lệ thực lực khủng bố như thế a, ngược lại là có mấy phần roger thân ảnh, là một cái khó gặp hảo kiệt. bá tước đỏ trong mắt lóe lên một tia kinh dị, bá đạo không ai bị nổi. loại cảm giác này để hắn nhớ tới đến vua hải tặc roger, loại quái vật này, râu đen thần sắc có chút kích động. Nếu có thể gia nhập lão tử băng hải tặc, nhất định có thể phá vỡ toàn bộ thế giới. Nhưng mà, hắn cũng biết, cái này chỉ là suy nghĩ một chút là được rồi. Búi lẽ loại này biển cả trần nhà cấp bậc cường giả, ngoại trừ vua hải tặc Roger cái này truyền kỳ nam nhân bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đem hắn chinh phục. Đã kết thúc. Một mùi sen thần sắc tỉnh táo nhìn sang, hắn kinh khủng nhất kiếm thuật còn không có sử dụng ra. Roger thực lực đến cùng có cường đại cỡ nào? Nàng so tất cả mọi người ở đây đều muốn rõ ràng. Vô địch trái ác quỷ thứ nhất gõ rổ gõ rổ nomi, chẳng phá thời không kiếm thuật Hai loại năng lực còn chưa có xuất hiện đã nói lên cái này nam nhân chỉ là đang chơi. Căn bản không có nghiêm túc a. Đây mới thực sự là quái vật. Rhodes trên thân phát ra khí phách để tim đập của nàng không ngừng. Quá hấp dẫn người. Không sai, không có khiến ta thất vọng. Rhodes biết miệng lên một vòng ý cười. Bước ra bước thứ tư. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng sấm, Từng đạo kinh khủng lôi điện xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. 200 triệu vôn lôi thần, Vạn lôi thiên dẫn, Rhodes thân hóa lôi thần, Vô tận lôi điện hướng Vũ Lệ tập kích mà đi. Một màn này, để vô số người đều cả kinh không ngậm miệng được. Gọ rổ gọ rổ Nomi, trên đại Dương Bao La nhất kinh khủng trái ác quỷ thứ nhất, không nghĩ tới sẽ bị cái này Hải Quân ăn. Quá kinh khủng, đây chính là Lôi Điện Tiên Thai a. Vận khí của hắn thật tốt, ta nếu có thể ăn vào gọ rổ gọ rổ Nomi, cũng có thể vô địch biệt cả. Bọn hắn lộ ra không thể tin ánh mắt. Biến mất mấy trăm gọ rổ gọ rổ Nomi lại xuất hiện. Với lại, đây cũng là bị Hải Quân ăn hết, bởi vì biểu hiện quá mức cường đại. Ta kém chút quên đi hắn là gọ rổ gọ rổ Nomi năng lực giả. Mã Éo lản khẽ miệng giật một cái. Quá biến thái a. Ha U Soku, sát khí, sinh mệnh lực, trái ác quỷ đúng còn có kỹ thuật, cái này hải quân thật sự có nhược điểm sao? trong lúc nhất thời, mạ eo làn biết cái gì mới là trên đại dương bao la trần nhà cấp bậc cường dạ. băng vào mượn trái ác quỷ năng lực, tuyệt đối không khả năng chạm đến lĩnh vực này. trái cây năng lực a, bất quá vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bú lệ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên thân xuất hiện một tầng đen kịt bận sổ sổ cù, lôi điện đến gần trong tích tắc, liền trực tiếp bị phá hư hết, nội bộ phá hư, có thể đem bận sổ sổ cù ngoại phóng, đồng thời xuyên qua vật thể mặt ngoài, trực tiếp đối bên trong vật thể tiến hành phá hư, gờ răng lại nã bên trên có được loại này đỉnh phong bất sổ sổ cự cường giả ít càng thêm ít. Quả nhiên không dùng. Rhodes bình tĩnh mở miệng nói, hắn trai ác quỷ đẳng cấp mới LV20 nâng cấp, vừa mới đạt tới thức tỉnh tình trạng đối mặt bộ lệ loại này trần nhà cấp bậc cường giả, vẫn là quá yếu. Vậy liên thử một chút kiếm thuật. Rhodes đem tay phải đặt ở bên hông bộ đao phía trên, mãnh liệt kiếm ý ngưng tụ. Sau đó hắn chuẩn bị bước ra bước thứ năm. Nhưng mà, sau lưng truyền đến mã eo lạn kinh hãi quát, Rhodes chuẩn tướng mau dừng tay. Lại chiến đấu tiếp, toàn bộ ỉm kẹo đao đều muốn bị hủy diệt. Lần thứ nhất, mã eo lạn trên mặt xuất hiện hốt hoảng tần sắc. Ỉm kẹo đao sẽ bị hủy diệt. Loại chuyện này Dĩ Vãng không tin tưởng, hiện tại hắn tin. Loại cấp bậc này chiến đấu, phá hủy một hòn đảo đều rất đơn giản, yểm kéo đao càng là vô cùng đơn giản. Ta có chừng mực." Nương theo lấy thanh âm vang lên, Rhodes trong tay bội đao ra khỏi vỏ. Kiếm khí Sương Hàn." Vô số người đều cảm nhận được cổ mát lạnh. "Ito Duy Ái do tác trảm." Lúc đầu muốn sử dụng kiếm thuật áo nghĩa chiêu thức, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. "Không tốt." Vũ lệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau một khắc, hắn trực tiếp đụng phải trên vách tường đồng thời, còn có vô số màu vàng quang đoàn rơi xuống, ngài nhặt đến 200.000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 170.000 điểm hạ vũ sổ cự hạ kỳ, ngài hạ vũ sổ cự hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là LV23, 2.7 triệu 5.2 triệu, ngài nhặt đến 200.000 điểm bật sổ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 180.000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 180.000 điểm kẽ buồn sổ cự hạ kỳ, ngài kẽ buồn sổ cự hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là LV24, 5 3 triệu 10 triệu, ngài nhặt đến mẩu vàng thiên vũ, chiến tranh binh khí trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên cái này mới là ỉm kẹo đao chính xác mở ra phương thức a joe đẹp hí mắt nhìn về phía mẫu vàng thiên phú hy vọng không cần là giết chóc binh khí như thế đem phó hiệu quả kéo căng thiên phú thiên phú chiến tranh binh khí phẩm cấp màu vàng hiệu quả kỹ năng thả ra phạm vi tăng lên trăm phần trăm giới thiệu một thân một mình cường đại mới thật sự là cường đại cái này trực tiếp đem kỹ năng thả ra phạm vi tăng lên trăm phần trăm có chút thoải mái a như thế rất phù hợp đủ lát bù lẹ thiên phú bất số số cụ có thể bao trùm mấy ngàn thước cao cử nhân kẻ bùn xồm cụ cảm giác mấy vạn giảm phạm vi. hạ u xồm cụ không cần nói, toàn phương vị phát tán, nó lực áp bách thậm chí có thể chấn động hồn đảo. đây chính là vua hải tặc joe rất là, quái vật, nam nhân, chỉ dựa vào một người liền có thể hủy diệt một quốc gia. cho nên nói, ta hiện tại trở thành pháo đài di động. gõ rồ gõ rồ no mi cùng phụ họa phụ họa no mi có thể ảnh hưởng phạm vi vốn là kinh khủng. hiện tại có, chiến tranh binh khí, thiên phú gia trì, hắn hiện tại sau đó một kích đều là thiên thai cấp bậc uy lực. joe chuẩn tướng, chúng ta bây giờ rời đi. nghe được ma éo lăn lời nói, joe khẽ gật đầu. có chiến tranh minh khí thiên phú nếu là lại chiến đấu tiếp ỉm kẹo đao sợ là muốn bị phá hủy lần sau đến đang bồi các ngươi chơi lạnh nhạt thanh âm lại ỉm kẹo đao tầng thứ 6 văng lên vô số hải tặc đều kém chút rơi lệ nhanh đi người cái quái vật này cứ như vậy joe đè tại vô số hải tặc nhiệt lệ đưa mắt nhìn dưới rời đi ỉm kẹo đao tầng thứ 6. thật sự là đã lâu cường giả ngươi kích phát ta muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ vũ lễ nhìn xem cái kia đạo dần dần rời đi thân ảnh toàn thân hắn đều đang run rẩy đây không phải sợ sệt mà là hưng phấn kích động đến run rẩy lên từ khi joe về sau Hắn rút cuộc biết mục tiêu mới. Ta một ngày nào đó sẽ trở thành thế giới mạnh nhất." Trầm Dái nói ra một câu, hắn nhắm mắt lại. Một bên khác, Rhodes đi ra ỉm kiểu đao, liên hạ lệnh để quân hạm hướng hải quân bản bộ phương hướng đi thuyền. Cuộc chiến thượng đỉnh, muốn bắt đầu a. Đứng trên bong thuyền, Rhodes đối bầu trời phun ra một điếu thuốc sương ngủ. A Sơ bị bắt về sau, Sengoku cùng ngay tại thánh địa Maji tổ chức hải quân hội nghị. Ngoại trừ má ngủ sen cùng Rhodes bên ngoài, cái khác tất cả tướng cấp cường giả đều xuất hiện bốn. Thánh địa Maji, Sengoku cũng một mặt nghiêm túc ngồi ở chủ vị. Công khai đối Hoàng Quyền, ạ sở tử hình ý nghĩa phi thường to lớn, thậm chí có thể gia tăng hải quân tại biển cả lực uy hiếp. Ngự khí của hắn tràn ngập quả quyết, lần này nói cái gì đều muốn giải quyết hết một cái hải tặc tứ hoàng để những cái kia coi trời bằng vung hải ta biết, hải quân lửa giận là bọn hắn không thể thừa nhận. Nha muốn buộc phát chiến tranh đâu? Chỉ một lần kéo ngón tay, một bên quẹt mồm nói ra, lão phu rất sợ hại a. ạ kệ nủ khoe miệng ngậm si gà, một bộ hắc bang lão đại khí phái nên để những cái kia biển cả rác rưởi minh bạch. Khi rác rưởi không có bất kỳ cái gì tiền đồ, hắn đã sớm muốn đối hải tặc tứ hoàng động thủ nửa ngủ nửa tỉnh ảo kỳ gì từ từ mở mắt, ai nha nha, thời gian ngủ lại phải rút rắn, chỉ có gặp một người sắc mặt âm trầm làm cho người sợ hãi. Sengo cú liếc mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu, thật có lỗi, Lão Hưu, ta đã từng cấp cho cơ hội, chỉ là Hoa Quyền, ạ sở không hảo hảo nắm chắc, liền trách không được hay. Tại trong lòng thầm đủ hai câu về sau, Sengo cụ trong mắt lần nữa tràn ngập ánh mắt kiên định, hắn đã từng cấp cho Hoa Quyền, ạ sở một cái cơ hội, chỉ cần đối phương trở thành ẩu cả sẽ kỳ bổ vì Lão Hưu, hắn có thể đem bí mật kia. Hoà quyền, ạ sở là vua Hải Tặc Zoro chi tử cái này kinh thiên đại bí mật trôn giấu đến trong lòng. Đáng tiếc đối phương không cố mà chân quý, thậm chí còn trở thành băng Hải Tặc Zoro trắng hai phiên đội đội trưởng. The Aes Los trung tướng nhìn xem hai cái lao hưu biểu lộ. Ai? Nàng thở dài một cái về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, "Từ hình quyết định, tiếp xuống liền là tổ chức sẽ kỳ bổ cái hội nghị." Phái ai? The Aes Los trung tướng lời còn chưa dứt, Sengoku cũ trước mặt gen gen như si liền vang lên. Sengoku nguên sói, nơi này là ỉm kẹo đao trưởng ngục giam ma loạn. Ta có một việc phải hướng ngươi báo cáo rất giống ma Éo Lan gen gen si truyền ra thanh âm. Nghe được giọng điệu này, làm sao cảm giác có chút tinh thần hoảng hốt. Sengoku cũ nén ở nghi ngờ trong lòng, liền vội vàng hỏi, "Ma Éo Lan, chẳng lẽ là Ẩm Kiều Đao sẽ ra chuyện? Ẩm Kiều Đao không có xẻ ra chuyện, chỉ là liên quan tới rộ đẹt chuẩn tướng sự tình." Ma Éo Lan mang theo khiếp sợ ngữ khí, đem Ẩm Kiều Đao tầng thứ 6 kinh lịch nói một lần. Nghe nói như thế, đang ngồi tất cả hải quân đều sợ ngây người. Ẩm Kiều Đao tầng thứ 6 mỗi một cái hải tặc đều là vô số hải quân cầm sinh mệnh đổi lấy. Kết quả Ma Éo Lan nói cho bọn hắn Hiện tại có người lấy sức một mình, để những quái vật kia hải tặc ngay cả lời cũng không dám nhiều lời nửa câu. Cái này quá điên cùng a. Sengoku cùng bao quát ba đại tướng đều giải ra. Gặp ánh mắt ngạc nhiên hỏi, ngươi nói ngay cả bồ lệ đều bị trấn trụ, xem như đã từng bắt bồ lệ người, hắn biết do thực lực của đối phương có cường đại cỡ nào. Rốt cục có một tin tức tốt, Sengoku âm ám sắc mặt tốt hơn nhiều. Thế nhưng là thế đó, từ bên ngoài xông tới một tên hải quân. Sengoku nguyên xoái, việc lớn không tốt. Thế, thế giới quý tộc tại quần đảo Sạ Ba áo đi bị hải tặc quy hiệp. Chương 58. Quần đảo Sa Ba học đi, cự cát thời đại siêu tân tinh. Chương năm mươi tám, đảo Sa Ba học đi, cự cát thời đại siêu tân tinh. Quần đảo Sa Ba học đi, nhóc mũ rơm đã thương thiên long nhân. Vô số hải tặc đều chuẩn bị rời đi nơi này, bắt đầu tiến về thế giới mới. Cũng là bởi vì những tên khôn kiếp kia, sự tình huyên náo không thể vãn hồi. Nhanh lên thuyền, rời đi quần đảo Sa Ba học đi. Nghe nói đã có hải quân đại tướng đến, chúng ta vẫn là nhanh chạy đường. Bọn hắn đều tranh nhau chen lấn hướng bến cảng phương hướng chạy mà đi. Lúc này, một cái hải quân chậm rãi hướng bên này đi tới. Liên một cái hải quân, vậy ta đem hắn giải quyết hết có hải tặc đứng ra, dung si gặng hướng đi tới hải quân. Phanh, đạn phát sạng, lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ xuyên qua rổ đẹp thân thể. chuyện gì xảy ra? đạn vì cái gì đi xuyên qua a? cái kia hải tặc trừng to mắt, lên tiếng kinh hô đến, rõ rệt đánh chúng, nhưng lại không có đánh chúng. kết quả này trực tiếp để hắn nộ, không cần kéo, cùng một chỗ đem hắn giải quyết hết, bằng không đại tướng liền sẽ chạy tới. Phanh, phanh, phanh, rồ đẹp tại mưa bom báo đạn ở trong móc ra một cây xì gà, sau đó chậm rãi cho mình bớt lên. hệ lọ gì ạ năng lượng giả. quái, quái vật a? Mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy đạn không có hiệu quả, những cái kia hải tặc bay đầu chạy liền chạy. Xin hỏi số 12 cây hướng phương hướng kia đi. Lệnh nhạt thanh âm truyền vào bọn hắn trong hai. Không cái gì người dừng lại đối với cái này, Rhodes chậm rãi giơ ngón tay lên. Lôi điện chế tải. Từng đạo lôi trụ từ phía trên rơi xuống. Bởi vì, chiến tranh binh khí, thiên phú gia trị, hiện tại lôi trụ phạm vi trực tiếp tăng lên gấp đôi. So tự nhiên thiên thai lôi điện còn kinh khủng hơn. Trong chốc lát, những cái kia chạy trốn hải tặc ngay cả một chút xíu cho cốt đều không có để lại, toàn bộ biến mất trên thế giới này lập tức trên mặt đất lộ ra một cái hố to, cái này khiến thấy cảnh này người toàn bộ sợ ngây người. quên, không có lưu một cái người hỏi. Rhodes nhíu mày, tiếp tục đi tới. Nhiệm vụ của hắn là từ nhóc mũ rơm, cũng chính là thân yêu thiếu chủ trong tay cứu ra những cái kia lệch ra ấp biển. khu khu cứu ra thiên long nhân. không có ai dẫn đường, vậy liền tìm kiếm chút vận may. ngược lại kỳ sĩ đại tướng đã sớm cảm nhận được. ngay tại trước đây không lâu, Sengo cũng gọi một cú điện thoại, để hắn đến đây quần đảo Sà Bạ Hảo đi trợ giúp kỵ sĩ đại tướng. mới đầu Rhodes là cự tuyệt, thế nhưng là nhớ tới quần đảo Sà Bạ Hảo đi có hắn muốn gặp người. Không sai, liền là ở ở Scarlet. Hệ vả rẹ mẹ sĩ ạ, gi kỳ gi kỳ no mi năng lực giả. Khống chế từ lực cùng điện khí quy tắc trái cây bị chơi trở thành liệu nhiều hơn. Quả thực là đang lãng phí cái này trái ác quỷ a. Hắn đối cái này trái cây đã sớm chú ý rất lâu. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Xem trước một chút hiện tại vị trí. Rhodes ngẩng đầu nhìn trên đầu tiêu chí. Số 20 tư cây. Hắn đột nhiên nhớ tới. Cái này không phải liền là Mở miệng một tiếng rất sợ hãi, một cước một cái siêu tân tinh tên sân bài a. Rốt cuộc tìm được tổ chức a. Rhodes nhíu mày. Quyết định vẫn là đi trước cùng kỳ dân đại tướng hội hợp. Rất nhanh, liền đi tới số 24 cây bình dân đường phố. Vừa đến đã có kinh hỉ. Từ các thời đại thứ nhất, mặt sì ẩn, bà sì hạ kình. Xem ra kỳ dân đại tướng còn không có đến. Vậy trước tiên xem bói một cái, nhìn xem ở ở stat kỵ tại cái hướng kia. Số 24 cây bình dân đường phố. Nhìn xem có hải quân đi tới, hải tặc nhóm lên tiếng kinh hô. Hạ kình thuyền trưởng, van cầu ngươi, mau chạy đi. Nhưng mà, ngồi tại suối phun cái khắc tóc vàng nam nhân biểu lộ bình tĩnh tự nhiên. Không cần phải gấp, bởi vì xem bói biểu hiện hôm nay sẽ không chết. Quả nhiên ngươi biết mõi quẻ, xem ra không có tìm lầm người. Một cái lạnh nhạt thanh âm ở trước mặt của hắn vang lên. Nam tử tóc vàng ngẩng đầu nhìn về phía Rhodes, thản nhiên nói: Hôm nay không thích hợp xem bói, hoan nên ngươi lần sau lại đến. Tiếng nói vừa ra, trong tay của hắn xuất hiện một bộ bài. Sau đó mấy cây dơm dạ đột nhiên từ dưới đất mọc ra. Sau đó hắn rút ra một trương bài đặt ở dơm dạ phía trên. Chiến đấu bại trận suất, 100%. Ta đang tìm một cái gọi ở ở Stadkitt Đại Hải Tặc. Chạy trốn sát suất thành công, không Ngươi thật không giúp đỡ sao? Phong ngữ nẹt tránh suất, không Chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới người này, ban thưởng tuyệt đối rất phong phú. Sinh tồn tỷ lệ tử vong: 0%. Nam tử tóc vàng như mày, lần nữa đem bài rửa một lần, sau đó bình tĩnh nói ra âm thanh. Ta không biết ở ở Sarkit, ngươi vẫn là đi hỏi người khác. Ta. Nguyên lai like không biết ta. Rộ đẹt tha con tóc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nếu là dạng này, ngươi liền không chiếm được phần thưởng. Tiền treo thưởng 249 triệu bạc gì? Hạ Kình băng hải tặc thuyền trưởng, Martian, bà sĩ Hạ Kình. Hạ Kình trầm mặc không nói, tiếp tục tẩy bài xem bói. Hắn nhìn xem trong tay mặt bài, nhịn không được nhíu mày. Khẽ hển chềm an. Xem ra mệnh ta không có đến tuyệt lộ. Thật là dạng này a, Rhodes trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ biểu lộ. Vậy ta liền muốn thử một chút, nhìn ngươi có thể hay không sống sót. Bất kể nói thế nào, đi tới quần đảo Sạ Ba ảo đi, cũng nên mang một ít thổ đặc sản trở về. Rhodes đang muốn xuất thủ. Hạ Kiến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, xuất ra mặt khác một chương bảy. Arma, hoàn thành trước mắt giao dịch, ngươi mới có thể có đến tương đối lớn thanh danh cùng tài phú. Trên mặt biểu tình bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ, không có dấu hiệu nào, hắn trong lòng dâng lên giùm cả mình. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này Hải quân. Hải quân chuẩn tướng chức vị này nhưng không xứng với ngươi loại quái vật này nói ai là quái vật đâu jodes thanh âm vang lên thời điểm thân ảnh đã đi tới hạ kình trước mặt trong ngay mắt yêu chi thiết quyền nện vào trên mặt của hắn với hạ kình thân ảnh ngang bay ra ngoài đập trúng một tòa công trình kiến trúc không có đưa đến hiệu quả jodes trong mắt lóe lên một tia kinh dị tại kẽ bùn sô cụ cảm giác dưới, hạ kình sinh mệnh lực căn bản không có chút nào biến hóa liền tại lúc này cách đó không xa kiến trúc bên trên một tên tay dài tộc nhìn thấy màn này trong mắt của hắn mang theo một tia kinh dị nha hạ kình quái vật kia bị một quyền giải quyết nha Chúng ta khả năng đi không nổi a. Nghe nói như thế, bên cạnh hải tặc cười cười. A Pu tiên sinh, chỉ là hải quân chuẩn tướng căn bản sẽ không đúng vậy đối thủ, chỉ là Dừng lại một chút, tiên kia hải tặc hoàng sợ nói, bởi vì tiên long nhân nguyên nhân, hải quân đại tướng sắp tới, nơi đây không thể ở lâu. Lén lút rời đi là kẻ yếu. A Pu múa cánh tay, tự tin cười nói, thân là cương giả, đương nhiên là muốn trước chọc giận địch nhân lại chạy, dạng này mới có ý tứ a. A Pu tiên sinh, đây chính là hải quân đại tướng. Có hải tặc khuyên. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một cánh tay ngăn lại. Không nên gấp gáp, vợ kịch hay mới bắt đầu nha, chúng ta những này người xem rút lui mười phần không lễ phép. A Pu trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm biểu lộ. Hắn nhưng là có tứ hoàng ngồi cảnh đại hải tặc. Những này mới xuất đạo người mới biển căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Một bên khác, phế tích bên trong, một bóng người từ trong cho bụi đi ra. Không hổ là hệ vã rẹ Messi a năng lực giả. Rhodes ngẩng đầu quét nhìn sang đi ra Hạ Kình lắc lắc cổ. Lập tức, một cái người bù nhìn từ trên thân rớt xuống. Thật sự là lực lượng đáng sợ. Uy lực thế mà kinh khủng đến chết chết ta một lần. Hạ Kình ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Trước mắt cái này hải quân, tuyệt đối là có thể so với đại tướng quái vật. Bằng không, hắn cũng sẽ không chết một lần. Không thể mang xuống. Hàng ma chỉ tướng. Hạ Kình biến thân thành ngón tay vị 16, 5 cm đinh to lớn người bổ nhìn. Các ngươi những này hệ vạ rẻ mẹ si ạ. Rhodes nhíu mày, nữ khí mang theo một kia kinh dị. Làm sao từng cái cùng yêu quái bình thường, quái dọa người đó a? Đang lúc nói chuyện, những cái kêu phát ra hàn ý cái đinh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thành công. Hạ Kình mở mắt ra nhìn lại, sau đó liền thấy một màn kinh người. Cái đinh từ trước mắt cái quái vật này hải quân trên thân xuyên qua căn bản không có hiệu quả, thậm chí đều không có làm cho đối phương thụ thương. hắn lại là hệ lọt gì ạ quái vật. xem ra hôm nay muốn bản giao nơi này, hạ kình sắc mặt đại biến, trên thân lập tức bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. nhưng mà, lúc này, một giọng nói truyền vào trong thai của hắn, vậy phải xem ngươi người bù nhìn có đủ hay không nhiều. trong chớp mắt, Jodes bên hông bội đao, cổ gạ giả dị si đã ra khỏi vỏ. Ito chú ý ai gió tấp chẳng, kiếm khí biến thành gió tấp hướng hạ kình vị trí lướt qua đi. bởi vì thiên phú gia trì, càng giống là kiếm khí biến thành vòi rồng. Và anh, nương theo lấy tiếng lổ cực lớn lên kiếm thuật của hắn uy lực bày ra, lấy hạ kim làm trung tâm hết thể đều bị kiếm khí chỗ hủy diệt, ngài nhặt đến 1250 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 945 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến kỹ năng, thuật bói toán, ngài nhặt đến 2000 điểm thuật bói toán kinh nghiệm, ngài kỹ năng thuật bói toán thăng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lv6, 451600. Thuật bói toán. Đây thật là tới gấp lúc a. Chỉ cần có kỹ năng này, hắn tìm người xác suất tăng lên trên diện rộng. Tuyệt đối không nên chết mất. Vàng Không Liển không tốt suất kinh nghiệm. Rhodes đem ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia kẻ bùn xù cụ cảm rất dưới, hạ kình sinh mệnh lực khí tức vẫn là không có thay đổi, còn sống liền tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi những này cực gác thời đại siêu tân tinh, thật sự là thật đáng sợ đâu. Bên kia hạ kình nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm xuống. Đối mặt dạng này quái vật tồn tại, hiện tại xem ra người bù nhìn không đủ dùng a. Người bù nhìn, dâm dạ trái cây năng lực thứ nhất, có thể đem tự thân bị thương hại chuyển di cho người khác đây cũng là không chết bí mật, nhưng không muốn thất thần. Lệnh nhạt thanh âm truyền đến trong thai của hắn, hạ kình ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Cả người liền bị một đạo cự đại lôi trụ mệnh mạnh trùng. anh. nương theo lấy tiếng nổ mạnh, một cái hố to liền xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người, Ngài kỹ năng thuật bói toán thăng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lv7, 653200. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Rhodes nhàn nhạt cười, ánh mắt đặt ở hạ kiển trên thân. Hy vọng ngươi người bù nhìn đủ nhiều. Tiếng nói vừa ra, hắn đang muốn xuất thủ. Một đạo bóng người cao lớn liền bay tới. Chương 59, một cước một cái siêu tần tình, mở miệng một tiếng thật đáng sợ. Chương 59, một cước một cái siêu tần tình, mở miệng một tiếng thật đáng sợ tiền treo thưởng 108 triệu bờ di đại hải tặc, quái tăng, U Dục. Thân cao thể lớn, cơ bắp cường tráng, trên lưng mọc ra một đôi lông trắng. Quái tăng, U Dục rất nhanh liền bị nhận ra thân phận đến. Rhodes nhìn lướt qua, lập tức khẽ miệng giật một cái. Có hay không một loại khả năng, Dài trắng cánh không phải thiên sứ, mà là tên cơ bắp. Quái tăng, U Dục không làm một người tới. Theo hắn cùng đi ngoại trừ pạ sĩ phỉ sợ tạ bên ngoài, còn có xa đoạ hải quân thiếu tướng, giờ dạ kệ, Sai Ki Bukai, thật rất khủng bố a. U Dục niết miệng cười cười. Không. Hạ Kiển chỉ chỉ Rhodes chỗ phương hướng, ngưng trọng mở miệng nói, còn có ngươi kinh khủng tồn tại chờ ngươi hải quân chuẩn tướng thuận hạ kình chỉ hướng địa phương nhìn lại u du ánh mắt lộ ra không dám tin ánh mắt loại quái vật này làm sao có thể mới là chuẩn tướng tại tâm vong cảm rất dưới phản phất nhìn thấy cái kia hải quân sau lưng xuất hiện một đầu hung thú nó tản ra khí thế kinh khủng đối u du lộ ra tràn ngập hàn ý răng nanh. cái này đâu chỉ dùng kinh khủng để hình dung rõ ràng liền là một cái không cách nào chiến thắng quái vật khóa chặt bắt mục tiêu tiền treo thưởng hai triệu bởi gì mặt sị ẩn bà sỉ hạ kình bắt đầu tiến hành bắt bà sỉ phỉ sợ tạ đang muốn phát sạ laser Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía rồ đẻ chỗ phương hướng. Xuất hiện càng cao cấp chỉ lệnh người, ôi chủ thủ rồ đẻ chuẩn tướng, xin ngài ra lệnh." Máy móc gầm vang lên đồng thời, nó đã nửa quỳ trên mặt đất. Một màn này, trực tiếp để tất cả mọi người ở đây đều cả kinh không ngậm miệng được đây chính là Saki Bù Cải a. Cứ như vậy đối hải quân quỳ xuống, quả thực là tại ném hải tặc mặt mũi. Thật là khiến người ta ngạc nhiên. Ngay cả Saki Bù Cải đều thành hải quân chó săn. Quái tăng, u dục trong mắt tràn ngập chấn kinh. Hắn không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái quái vật này thực lực có cường đại cỡ nào. Thế mà để Saki Bụ Cải nghe lời đến loại trình độ này một bên khác, sa đoạ hải quân thiếu tướng, giờ dạ kệ nghe được Rhodes danh tự, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, áo, ôi chủ thủ Rhodes, xem ra vận khí của ta thật tốt ta, thế mà ngay từ đầu liền gặp cái quái vật này, thân là hải quân phái đi ra nội ứng, hắn đương nhiên biết trước mắt cái quái vật này hải quân khủng bố cỡ nào, thậm chí liền ngay cả kỳ dư đại tướng đều nhắc nhở hắn, tuyệt đối không nên nghĩ đến đi treo chọc người nam nhân trước mắt này, nếu là ngoại ý muốn gặp phải, chỉ cần quay người chạy trốn là được rồi, về phần có thể hay không sống sót, hết thảy đều giao cho vận mệnh. Lúc trước nghe nói như thế lúc, giờ dã kệ căn bản không thể tin được hiện tại gặp chân nhân, hắn đã tin tưởng, không hổ là tương lai hải quân đại tướng, thực lực cùng chúng ta căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. giờ dã kệ hít một hơi thật sâu, trực tiếp xoay người bỏ chạy chạy, muốn từ ta từ trong mắt chạy trốn, có phải hay không có chút xem thường người? Jo des thêm vang lên đồng thời, đã xuất hiện tại hắn sau lưng, tốc độ thật nhanh, đó căn bản đến trốn tránh không được. giờ dã kệ mở to hai mắt nhìn, chỉ có thể trợ mắt nhìn trước mắt cái quái vật này hải quân xuất thủ, phanh, vô cùng nặng nề tiếng va chạm vang lên, yêu thiết quyền rơi vào trước ngực của hắn, giờ dã kệ cả người giống một cây đứt gãy búa trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vô hình. Số 24 trên cây trực tiếp bị nện một cái hô to. Vừa mới quần đảo xạ ba áo đi chấn động một cái, không thể nào. Thực lực thật là khủng khiếp, cảm giác hải quân đại tướng cũng không gì hơn cái này. Gặp quỷ, cái quái vật này thật là đáng sợ. Vô số hải tặc nhìn về phía rồ đẹp thân ảnh, phát ra tiếng kinh hô. Thật đáng sợ. Loại quái vật này làm sao có thể chiến thắng a? Dúng. Nương theo lấy tiếng gầm gừ, một đầu hung mạnh bá vương long xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Ra hu ra no mi hệ hạn si en dị đặt long hình thái. Trước giải quyết hết cái quái vật này, hải quân, bằng không chúng ta đều không thể rời đi. Nghe được hạ kìm thanh âm, U Dục nhẹ gật đầu. Trước mắt cái quái vật này nếu là không giải quyết hết, bọn hắn sợ là đi không ra quần đảo xạ ba họ đi. Đem dễ dàng làm vận động nóng người. U Dục rơi lên trong tay hình sáu cạnh của sắt, làm ra công kích tư thế. Ba người bộ hạ thấy cảnh này, lập tức lộ ra cười tàn nhẫn ý. Ba cái tiền treo thưởng hơn trăm triệu siêu tần tinh liên thủ, liền xem như quái vật cũng trốn không thoát. Chỉ là hải quân chuẩn tướng, không gì hơn cái này a. Hy vọng cái kia hải quân không cần bại quá nhanh, băng không liền không có niềm vui thú. Bọn hắn còn không có gieo hò lên tiếng, cả người liền ngốc trệ. Trước mắt biến thành bá vương long dở dạ kệ căn bản không có xuất thủ ý nguyện, mà là đứng lên tiếp tục chạy trốn. Cái này trực tiếp nhìn ngây người tất cả mọi người. Mới nói, đừng nghĩ đến chạy trốn. Lạnh nhạt thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Không cần quay đầu lại, Dở dạ kệ liền biết xong đời. Quả nhiên, hắn lập tức liền cảm nhận được đầu nhận lấy trọng kích. Wen, trên mặt đất xuất hiện tựa như giống như mạng nện vết nứt, rở dạ kệ liền an tĩnh như vậy nằm ở bên trong. Vi vi sẽ không chết a. Rhodesy tới trước mà hắn. Xem ra ta nghĩ qua, bất quá hệ Hãn Si ẩn thật là khủng bố, tựa như là một cái quái vật a. Phốc. Dở dạ kệ trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Hắn rất muốn nói đừng đánh nữa, là đồng đội. Nhưng là, Rhodes bổ một cước, dở dạ kệ trực tiếp đã hôn mê. Ngài nhặt đến 30000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 10000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 20000 điểm kiếm vật, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, người nguy trang. Không hổ là siêu tân tinh. Rơi xuống chất lượng có chút cao a. Thậm chí ngay cả mầu vàng tiên phú đều rơi ra ngoài, tiên phú, người nguy trang, phẩm cấp, mầu vàng, hiệu quả Người khác tín nhiệm đối với ngươi trình độ tăng lên trăm phần trăm. Giới thiệu, một cái hợp cách người ngụy trang muốn trước học được lửa qua mình. Nha, nội ứng gặp nội ứng, gặp mặt đưa đại lễ a. Ngược lại là cái không sai thiên phú. Rhodes lên một vòng ý cười, rốt cục hoàn thành kỳ dự đại tướng mỹ Thác. Tiếp đó, các ngươi ai nghĩ đến thử một chút thực lực của ta. Bất quá giải càng nhiều tuyệt vọng lại càng lớn a. Lộc cục hạ kín nhịn không được nuốt một cái ếch hầu. Cái này quái vật này thật không đem mình làm người nhìn. Một bên khác, quái tăng u duục đang cùng vạ sĩ phỉ sợ tạo kích tình lẫn nhau đánh kích. Đây là. Zodeth trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Trái ác quỷ năng lực thật cổ quái a. Tu Dục Quát, chết cho ta. Một quyền đánh vào vạ xi si phỉ sở tạ trên thân, trực tiếp để nó đầu rơi máu chảy. Nhưng rõ ràng là người máy đổ máu liền có chút quá mức. Chớ làm loạn, vật kia nếu là làm hỏng, liền xem như ngươi tiền treo thưởng, đều không đủ sửa chữa chi phí nha. Zodeth thanh âm truyền tới. Tu Dục niết miệng cười cười, trên mặt không sợ hãi chút nào. Vậy liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giải quyết hết. Hắn huy động hình sáu cạnh của sắt, bỗng nhiên đánh tới. Phần phần. Nương theo lấy tiếng xé gió vang lên một ngón tay, cứ như vậy lẳng lặng chặn lại cỗ sắt năm. cái này, điều đó không có khả năng. U Dục hoảng sợ nói. dĩ vãng lực lượng vô địch, hiện tại thế mà không có tác dụng. lực đạo có chút ít. Rhodes nhàn nhạt bình một câu. hơi dùng một chút xíu lực, sau cạnh hình trụ trạng của sắt biến thành mảnh bỡ. quả nhiên, Thứ khi đạt được quái lực, thiên phú, hắn lực lượng bây giờ mặc dù so ra kém trần nhà cấp bậc cường giả, nhưng cũng không phải chỉ là một cái tạm ngư có thể người giả bị đụng. ta không tin, lực lượng của ngươi so ta còn cường đại hơn. U Dục toàn thân cơ bắp bành trướng, nhân quả bảo ứng. Hắn trực tiếp đem rộp đét công kích chuyển hóa làm cường hóa năng lực của thân thể. Trong chớp mắt, một cái cao lớn hơn 10 mét cự nhân liền xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Đa tạng ngươi. U Dục thấp giọng gào thét. Hiện tại lực lượng đầy tràn cảm giác, phản phất ngay cả Hải quân Đại tướng đều có thể va vào. Không cần cảm ơn. Lệnh nhạt thanh âm tại phía sau hắn vang lên. U Dục còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bay ngược ra ngoài, với trực tiếp nện vào một tòa công trình kiến trúc ở trong. Cái này nhìn ngây người quan chiến tất cả mọi người. Liên một kích, quái tăng, U Dục liền bị đánh bại. Quá, quá kinh khủng cái này hải quân thật là một cái quái vật a không để ý đến những người kia khiếp sợ thành âm jules đem ánh mắt nhìn về phía hạ kỉn tiếp xuống đến ngươi ta có thể xem bói hạ kỉn cứng ngắc ngay tại chỗ cả người không dám động đậy chỉ cần ngươi thả ta ta có thể xem bói ra ở ở sát kỉn vị trí lúc này hắn nhớ tới trước đó xem bói kết quả quả nhiên vẫn mệnh không thể định nếu là hắn ngoan ngoãn cho cái quái vật này hải quân xem bói lời nói căn bản sẽ không có nguy hiểm thế nhưng là ngươi làm gì không nói ngươi rất cường đại có thể so với hải quân đại tướng a đã chậm ngươi xem bói đã qua thời Zhou Des lạnh nhà cười. Hắn thuật bồi toán đẳng cấp đạt đến lở vở 7, đã viễn siêu hạ kỉ kỹ thuật. Bất quá vì bảo hiểm, vẫn là trước suất đến mát cấp A. Ngay tại lúc này, từ đằng xa truyền đến từng đạo quái âm. Bên kia hải quân chuẩn tướng, xin đừng nên động a. Ta hiện tại vì ngươi ca một khúc nha. Xin nghe nghe chiến đấu thanh âm nha. Nương theo lấy ca hát, các loại gõ tiếng vang lên. Cuối cùng, a tụ đập vào trên đầu. Chạm. Phanh. Vô hình sóng âm chạm kích phản phất là từng đạo lưỡi dao. Tản ra khí thế kinh khủng, trực tiếp hướng rỗ Des đánh tới. Lại làm một cái kỳ quái trái cây. Rodes khẽ ngẩng đầu, trên thân dâng lên một đạo kinh khủng lôi điện. Những cái kia vô hình sóng âm chạm kích căn bản là không có cách cẩn thận. Nha, không hổ là một cước một cái siêu tần tinh quái vật. Thật sự là đáng sợ hải quân a. A tu lập lực thanh âm kỳ quái lần nữa phát ra tới. Bạo, với anh lấy Rodes làm trung tâm, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Thành công. Có hải tặc hoàng sợ nói, làm sao có thể thành công? A tu hi vọng cười ra tiếng. Bất quá vẫn là thấy được cái này hải quân kinh khủng. Bái mai, ta rút lui trước đi. Nói xong, hắn ngay tại trên nóc nhà lênh lợi rời đi. Tốt xấu để cho ta cùng ngươi trò hỏi lại đi." Một đạo lạnh nhạt thanh âm tại phía sau hắn vang lên. A Pu con ngươi co rụt lại, giống như chơi thoát. "Phanh!" Một cước rơi vào A Pu bên hông. Cả ngươi hắn tựa như là đạn bay ra ngoài đồng thời, đẹp thân ảnh cũng rơi trên mặt đất. "Hạ Kiền, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu." Chương 60. Từ từ trái cây, ngũ rơm nhóm tao Ngộ kịch sự. Chương 60. Từ từ trái cây, ngũ rơm nhóm tao Ngộ kịch sự. Chương 60. Gi kỳ dị kỳ nomi, ngũ rơm nhóm Tam Ngộ kịch Cái này, cái quái vật này. Hạ Kiền trong mắt mang theo ánh mắt kinh hãi. Trong lúc nhất thời, bóng ma tử vong dâng lên trong lòng. Liên Phản vật là có lôi hái tử thần nằm ngang ở trên cổ của hắn, đồng thời phát ra hẳn ý, để cho người ta trực tiếp cương ngay tại chỗ. Ta cho ngươi xem bói ở ở Star Kit ở nơi đó. Hạ Kình biểu lộ có biến, hắn lư hành không nên ở chỗ này kết thúc, không cần phiền toái như vậy. Rhodes cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia chớp. Lập tức, một đầu lôi thú hướng Hạ Kình đánh tới. 30 triệu vôn lôi thú. Gõ rồ gõ rồ Nomi đang thức tỉnh về sau, bắt đầu hiện ra uy lực chân chính. Kinh khủng. Bá đạo. Thượng như lôi điện chỗ tệ những cái kia hải tặc kinh hoàng toàn thân run rẩy lên không không cần a van cầu ngươi ta không làm hải tặc đây không phải là nhân loại tại một mảnh kêu rên tiếng cầu xin tha thứ bên trong lôi thú dáng lâm vô số hải tặc hóa thành cho tàn tựa như là lúc đầu không tồn ở cái thế giới này nhìn để cho người ta tê cả ra đầu những cái kia quần đảo xạ ba áo đi cư dân càng là cả kinh không ngậm miệng được nhưng mà lôi thú mục tiêu là hạ kình những này hải tặc đều là tùy tiện giải quyết bất quá cũng coi là phế vật lợi dụng trên trăm cái hải tặc cung cấp mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm ầm ầm Một đạo cự đại tiếng nổ mạnh vang lên. Dưới trước mắt mặt đất, trực tiếp xuất hiện một cái cháy đen hố to. Tại hố to ở giữa, Hạ Kiền co quắp đổ vào bên trong. Khúc, khúc. Hắn phun ra một ngụm máu, trong mắt dâng lên thần sắc sợ hãi. Thế mà đánh rất năm lần chết hay. Dạng này đi, sớm muộn phải chết ở chỗ này. Năm cái người bù nhìn từ trên người hắn rất xuống đất, cùng nhau rơi xuống còn có màu vàng quang đoàn. Ngài nhặt đến 7200 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 5000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 4750 điểm thuật bồi toán kinh nghiệm, ngài kỹ năng thuật bồi toán tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lở và 10, mắt cấp trong trớ mắt, thuật bói toán liền đạt đến mức cấp. Hy vọng cái này có thể có hiệu quả a. Rhodes nhíu mày, đưa ánh mắt đặt ở Hạ Kình trên thân. Lôi điện chợt lóe lên, hắn trong chốc lát liền xuất hiện ở trong hầm. "Ngươi, ngươi không được qua đây a." Hạ Kình như là thợ săn tiếp cận con mồi bình thường, toàn thân cứng ngắc ngay tại chỗ. Không dám động đậy, cũng không thể động đậy. Phản phất hắn chỉ cần hơi di động một bước, cả người liền sẽ bị trước mắt cái này kinh khủng quái vật thôn phệ hết. Không nên hoảng hốt. Rhodes không thèm để ý chút nào cười nói, "Ta chỉ là tìm mượn ít đồ. Mượn đồ vật." Hạ Kình ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt băng lãnh, toàn thân bị mồ hôi lạnh làm ướt. Ngoại trừ cái mạng này, thực sự nghĩ không ra có thể mượn vật gì vậy cho cái quái vật này. Nhưng mà, rất nhanh liền xuất hiện, trên người hắn một bộ dùng để xem bói bài bị cầm đi. hắn biết bói quẻ, Hạ Kinh lộ ra không dám tin ánh mắt. Sau đó liền thấy rổ đẹp một bộ trôi chạy thao tác, tẩy bài, cắt bài, tuyển bài, mở bài, cái này thuần thục đến cực hạn động tác, trực tiếp để Hạ Kinh nhìn ngây người. Là bên này phun hướng, phía trên nhắc nhở nếu là lại không đi, người liền muốn rời khỏi. Rô Des trầm một chút, cả người biến mất ngay tại chỗ. Hạ Kình thở dài một hơi, cái quái vật này Hải Quân cuối cùng đã đi, hắn thật biết bói quẻ, mang theo cái nghi vấn này, Hạ Kình mở phó bài, xem bói đi ra kết quả cùng dồ Det giống như lúc. Nói cách khác, hắn đơn thuần đang tiêu khiển chúng ta. Hạ Kình sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, hắn phát hiện Rô Det thuật bói toán mạnh mẽ hơn chính mình, cái này thuần thục trình độ, không có vài chục năm bản lĩnh, căn bản là không có cách bày ra. Khục, khục. Hạ Kình ho khan vài tiếng, không dám nhiều lời một chữ Nam. Số hai mươi hai địa bổ cái phục chế phẩm, làm sao có thể là Lão Tử đối thủ? kỵ mang trên mặt cười tàn nhẫn ý hai tay của hắn hư nắm một đạo không tử trường triển khai phương viên mấy chục mét bên trong kim loại toàn bộ nam châm hóa sau đó tất cả kim loại lơ lửng lên bám vào trên tay phải của hắn trong chốc lát một cái đơn sơ kim loại cánh tay liền tạo thành cho lão tử chết kỵ liếm liếm quẹt miệng lộ ra ánh mắt hung ác nâng lên kim loại cánh tay đối và xì phin sở tạ đập xuống phanh vô cùng nặng nề tiếng va chạm vang lên và xì phin sở trực tiếp bị nện bay ra ngoài lão tử thế nhưng là tuyển trưởng kỵ nhất định trở thành vua hải tặc nam nhân kỵ nét miệng cười cười cái này lúc này lệnh nhạt thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Vui, bên kia tóc đỏ. Bà sĩ phiền sở tạ cũng không thể để người phá đi. Kiệt cứ thế ngay tại chỗ. Có chút kinh dị nhìn xem từ đằng xa đi tới hải quân. Người kêu người nào tóc đỏ? Lão tử là kiệt thuyền trưởng. Kiệt trợt trợt lưỡi, trong mắt dâng lên một vòng sắc ý, thì ra là thế. Tóc đỏ. Rồi deship mắt lại. Xem ra thuật bói toán rất chuẩn a. Rất nhanh liền để hắn phát hiện một mực tìm kiếm mục tiêu. Ờ ở, ở sát kiệt. Từ từ trái ác quỷ năng lực giả. Dị kỳ dị kỳ no mi loại này cấp bậc trái ác quỷ trong tay ngươi liền là lãng phí. Rô đẹp trên mặt xuất hiện ý cười, vẫn là để nó đổi một cái chủ nhân a. Lời này vừa nói ra, thịt con ngươi đột nhiên rụt lại, tinh hồng trên môi mang theo giữ tận ý cười. Hắn hiểu được, cái này hải quân liền là đến gây chuyện. Ha ha ha, ngươi muốn tìm chết? Vậy lao tử liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Trong nháy mắt, thịt rơi lên tay rô bút cánh tay hướng rồ đè xoành kích mà đi. Phân vân, một trận kinh khủng phong áp hướng tứ phía tản ra, vô số hải tặc cũng nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Quá mạnh, đây chính là siêu tân tinh đứng đầu, thuyền trưởng. Nhưng mà, một màn kế tiếp để bọn hắn lộ ra trận mắt ước mồm biểu lộ vẹn vẹn một ngón tay, cứ như vậy chặn lại to lớn tay zo bot cánh tay, làm sao có thể? ít con ngươi trồng ra phát hiện vài tia vết máu, không cách nào tin. người nam nhân trước mắt này phảng phất liền là một đạo không cách nào vượt qua vực sâu, để hắn căn bản là không có cách tiến lên nửa bước, bị chặn lại. đây là đang nói đùa chứ? làm sao có thể? đây chính là kỳ thuyền trưởng tuyệt chiêu a, hắn dựa vào cái gì ngăn trở to lớn tay zo bot cánh tay? một bên hải tặc nhóm kinh ngạc đến ngây người đều hóa đá. bọn hắn lần thứ nhất gặp phải, có thể lông tóc không thương ngăn trở, tay zo cánh tay, nam nhân, ít nói dỡn, ít mắt tâm chậm. Thanh âm như là từ trong hàm răng gạt ra, trong mắt của hắn tràn ngập sắc ý, hung ác nhìn chăm chú trước mắt cái này hải quân. Lão tử muốn để ngươi, ai đến cũng đỡ không nổi. Nương theo lấy thanh âm, vô số kim loại bay tới. Trong chốc lát, hắn lại lắp ráp một cái to lớn tay rô bút cánh tay. Từ khí dây cung, hai đầu tay rô bút cánh tay như là chống trời trụ từ phía trên rơi xuống. Đập lỗ, đập lỗ, đập lỗ. Rô trên người gen gen như sì văng lên. Hắn một bên cho mình điểm cùng sì gà, một bên kết nối điện thoại, bi bi. Rô lão phu tại sao không có thấy bóng người của ngươi đâu? rất giống kí dưới gen gen mercy của muộn ngươi có phải hay không vểnh lên bàn a Tiên tâm nói ra lão phu sẽ không nói cho cho sẹn gỗ cũ nha nghe nói như thế jodes nếu mày hắn đang muốn mở miệng nói chuyện liền nghe đến gen gen mercy bên trong truyền đến những người khác thanh âm nguy hiểm sổ so có nguy hiểm hải quân đại tướng chúng ta đường đi sợ là muốn tới này giải quyết hỗn đàn nhanh đưa ngươi chân thúy từ sổ so dầu trên thân lấy ra ở sổ mở rộng đến từ mũ rơm nhóm thanh âm xem ra kí dưới nhẹ qua ở giữa khâu trực tiếp một bước đúng chỗ lập tức jodes nhớ tới cái kia cảnh nổi tiếng kí lao ra từ Bọn hắn bảo ngươi đem chân đem thả xuống đâu. Một hai cái tạm ngư hải tặc, lão phu vẫn là có thể giải quyết. Gen Gen Như Sĩ ngữ khí có chút kinh dị, ngược lại là ngươi bên kia không có việc gì. Lão phu nghe được cái này kinh khủng tiếng va chạm, kém chút bệnh tim đều bị dọa đi ra. Lựa gạt hai đây. Rhodes ngẩng đầu nhìn trước mắt không ngừng nện xuống tới to lớn cánh tay. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, một ngón tay không ngừng múa. Tất cả đánh tới công kích, toàn bộ vô hiệu. Không cần lo lắng, ta bên này một hai cái tiểu lâu la, vẫn có thể giải quyết hết. Rhodes phun ra một điếu thuốc sương ngủ, lạnh nhạt mở miệng nói, ngược lại là Kirdz lao ra tử người bên kia. Có cần hay không ta đến giúp đỡ? Không cần, lão phu mặc dù nhanh muốn về hưu, mấy cái tiểu hải tặc vẫn là đối phó được đâu. Ít một tiếng cự tuyệt, đồng thời trực tiếp cúp gen gen nhựa xi, si. tốt cảm giác quen thuộc. Rhodes khẽ miệng giật một cái. Người khác đều là đồ nước, chỉ có Kỵ sĩ thả chính là biển cả. Với lại, không cần phải nói, hắn liền đoán được. Lúc này Kỵ sĩ dưới chân tuyệt đối có một cái táo xanh đầu. Được rồi, vẫn là qua xem một chút đi. Rhodes ngón tay thu hồi, đồng nhiên bắn đi ra. Khi, một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên. Kỵ thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại sao có thể có lớn như thế trên a? Hắn mở to hai mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Trước hải quân phảng phất cũng không cách nào vượt qua tường đồng vách sắt, căn bản là không có cách chiến thắng. Lãng phí không ít thời gian, thật sự là phiền phức a. Rhodes để tay tại bên hông bội đao phía trên, y to giữ ý a y thuần trạm. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở kịt sau lưng. Tốc độ của ngươi? Kịt trầm rãi quay đầu đi, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến dùng mắt thường đều không thể bắt được. Phảng phất liền là thuần di. Giang giặc, Rhodes trong tay bội đao trở vào bao. Sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, tóc đỏ ngươi yên tâm, đao của ta rất nhanh, gọi ta Kịt thuyền trưởng." Kịt giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, liền cảm nhận được to lớn nguy hiểm giáng lâm. Tranh. từng đạo kinh khủng kiếm khí tại lồng ngực của hắn nở rộ. "Ta!" Hắn còn không còn kịp suy tư nữa, trước mắt liền trở nên đen xuống, ngài nhặt đến 50000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 40000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 50000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 70000 hạ ụ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến trái ác quỷ, dị kỳ dị kỳ nomi, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, Magneto, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, tội phạm giết người. Tới Ngươi đầu ngón tay khiêu động điện quang, là ta vĩnh hằng bất biến tín ngưỡng. Chương 61 Minh Vương dậy ối, chân chính quái vật giáng lâm. Chương 61 Minh Vương dậy ối, chân chính quái vật giáng lâm. Trái ác quỷ, dị kỳ dị kỳ nomi, chủng loại, hệ vạ dẹp mẹ xì ạ, hiệu quả, khống chế từ lực cùng điện khí, đồng thời chế tạo từ trường, lợi dụng từ lực hấp dẫn với bản thân chung quanh, kết hợp phong phú khoa học tri thức, còn có thể đưa chúng nó tạo thành tinh vi phức tạp máy móc. Giới thiệu, ngươi đầu ngón tay khiêu động điện quang, là ta vĩnh hằng bất biến tín ngưỡng. Dị kỳ nomi viên này quy tắc loại trái tay, cuối cùng cũng đến tay. Jordes Miết miệng lên một vòng ý cười, ngược lại là một cái không sai năng lực, chỉ là đáng tiếc hiện tại trái ác quỷ đẳng cấp mới lở vở 25, cho dù là trái cây đã thức tỉnh, cũng vô pháp đạt tới đỉnh phong uy lực. Hai tay của hắn ở giữa hiện lên một luồng khí tức kinh khủng, từ lực cùng điện khí, chế tạo ra cỡ nhỏ điện từ trường, về phần uy lực đủ để hủy diệt nửa cái hòn đảo. Chỉ cần trái ác quỷ đẳng cấp tăng lên, hủy diệt toàn bộ hòn đảo cũng chỉ là trong lúc nhấc tay, liền rất vô địch. Thậm chí có thể cùng cụ dạ giả cụ giản Nomi đánh đồng vô địch trái cây tứ nhất. Đúng, còn thu được hai cái mẫu vàng tiên phú. Rô đem ánh mắt nhìn về phía kịch rơi xuống hai cái thiên phú, thiên phú, mạn nệ tổ, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, đối từ lực thân hòa độ tăng lên trăm phần trăm. Giới thiệu, ta cho tới bây giờ không có cảm thụ qua cường đại như vậy lực lượng. Cái thiên phú này, tốt đa, có cái thiên phú này ra chỉ, lại phối hợp những thiên phú khác tăng lên. Hắn hiện tại đã từ hủy diệt nửa cái hòn đảo tăng lên tới hủy diệt cả hòn đảo nhỏ, chính là cái này tiêu hao quá khổng lồ. Hiện tại Rô tối đa cũng chỉ có thể triển khai một lần loại này thiên thai cấp bậc điện tử trường. Đáng tiếc cái phế vật này, đối gì kỵ gì kỵ Normi khai phát ra phát hiện sai lầm trong nguyên tắc, khi đem đại lượng kim loại tiến hành tinh vi biến hình, lắp ráp, dung hợp thành mấy chục mét sắt thép cơ giáp, loại này sử dụng, quả thực là vũ nục cái này trái ác quỷ. liên để ta đến vì gì kỳ dị kỳ no mi chứng minh, jodes nét miệng lên một vòng ý cười, hắn hiện tại có 4 cái trái ác quỷ, xù bẹ xù bẹ no mi, phù hạ phù hạ no mi, gõ rổ gõ rổ no mi, kỳ dị kỳ dị no mi, mỗi hai cái trái cây ở giữa đều có phối hợp, chỉ tiếp trái ác quỷ đẳng cấp cao yếu, uy lực còn không có biểu hiện ra ngoài, hy vọng cuộc chiến thượng đỉnh có thể mang đến lượng biến tăng lên. côn đảo xạ bạ hão đi qua đi liên là hoàn hỉ hệ sở thế giới đỉnh phong nhất chiến tranh, cuộc chiến thượng đỉnh, một trận mười mấy vạn người tham gia vượt thời đại chiến tranh, Seno cũ đã quyết định công khai tử hình thời gian, ngay tại ba ngày sau 12 giờ trưa, tại Mạ Di Nệ phò hải quân bản bộ đối, Hoa Quyền, hạ sở tiến hành tử hình, gù dạ -ja gù dạ -ja Noomi cùng mẹ dạ -ja mẹ dạ -ja Noomi, nhất là gù dạ -ja gù dạ -ja Noomi, tùy ý một kích đều có thể dẫn phát địa chấn biến động, Do Det lấy lại tinh thần, tra xét một cái khác thiên phú, thiên phú, tội phạm giết người, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, mỗi giết một người, mười 10 người, một người. Một ngàn người sát khí sẽ tăng lên 10% phần trăm tối cao có thể tăng lên tới 100%. phần trăm. Giới thiệu, giết một người vì tội, giết vạn người vì hùng, giết một triệu vì hùng bên trong hùng. Cái thiên phú này ngược lại là rất phù hợp kín. Ở, ở sát kỵ 315 triệu bờ gì lệnh treo giải thưởng đại bộ phận đều đến từ không cách nào không cách nào lung tung giết người tạo thành. Có thể nói, dạng này người là một cái trời sinh tội phạm giết người. Cùng nay đồng thời, băng hải tặc kỵ thành viên nhìn thấy mình thuyền trưởng bị giết, bọn hắn tràn ngập ánh mắt kinh hái bên trong mang theo một tia rung động. Gặp quỷ đây chính là tiền treo thưởng ba triệu bờ di đại hải tặc. Cứ như vậy bị hải quân giết chết, đơn giản quá hí khí tính. Kít kít. Người đeo mặt nạ kỳn nở trên mặt lộ ra điên cuồng biểu lộ. Hắn không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực. Trực tiếp vọt tới. Kém chút quên đi các ngươi, không có ý tứ a. Rhodes mang trên mặt một tia hầy nấy. Sau đó trên thân phát ra ra kinh khủng quỷ khí. Áp dạ lĩnh vực. Trong ngay mắt, Rhodes phảng phất bị làm nổi bật lên hành tẩu ở nhân gian tử thần. Những cái kia hải tặc mở to hai mắt nhìn, toàn thân cao thấp đều phát ra hàn ý phảng phất cả người đều bị huyết tinh hung thú nuốt vào. Ác, ác ma a. Mau trốn, chúng ta không thể nào là loại quái vật này đối thủ không, không được qua đây. tại Adzạ trong lĩnh vực, tất cả mọi người cứng ngắc ngay tại chỗ, căn bản là không có cách động đậy. bọn hắn chỉ có kêu gen cầu xin tha thứ. Y tổ bí A y bạt đào chạm, kiếm khí vô hình chợt lóe lên, Liên phảng phất máng xối nhập bình tĩnh trên mặt nước, tạo nên một cơn chấn động. Giang giác, nương theo lấy đao kiếm trở vào bao thanh âm. Rhodes đem ánh mắt nhìn số 12 cây phương hướng, bên kia tản ra hai đạo khí thế kinh khủng. Hải quân đại tướng, Minh Vương, dây ối. Quảng chi cách rất xa, đều có thể cảm giác được kinh tâm động phách lực lượng. vẫn là đi nhìn một chút ta. trong mắt. Hắn biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa quan sát quần đảo Sả Ba ảo đi cư dân liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhưng mà làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Những cái kia hải tặc đầu bay lên trời. Trong chốc lát, huyết sắc nhuộm đầy toàn bộ khu vực, tất cả cư dân đều cả kinh không ngậm miệng được. Cái kia hải quân là ai? Thật là khủng khiếp a! Thật hy vọng loại này cường giả đến chấn thủ quần đảo Sả Ba ảo đi. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng? Hắn là Tân nhiệm Hải quân Đại tướng. Bốn số mười hai dây ôi ngăn tại mũ rơm nhom trước người ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa kì dị. dị. Ít huynh, Dây tối miệng lên một vòng ý cười. Cho ta một bộ mặt, có thể hay không tha bọn họ một lần? Dù sao thuộc về bọn hắn thời đại, lập tức liền muốn tới. Nha, nguyên lai là ngươi đây. Ít mơn mê một cái khoa trương biên độ, Vũ Hải Tặc phụ tá, Minh Vương, Dây tối. Ngươi nhưng tha lão phu người lớn tuổi này a? Dù sao nếu là không đem những này kẻ cầm đầu bắt được. Hải quân bản bộ tại Tiên Long nhân trước mặt liền không ngẩng đầu được lên. Tiếng nói vừa ra, hai tay kéo một phát, trong tay xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng. Các ngươi chạy mau. Nơi này giao cho ta đến nương phó. Nói xong, dây ối chậm rãi rút ra bên hông bộ dao, phanh, dao kiếm va chạm thanh âm vang lên, dây ối trực tiếp ngăn tại muốn đi truy mũ dơm nhóm kì kia trước mặt, liền xem như liều mạng đầu này mạng giả, cũng sẽ không để ngươi đi qua. thật đau đầu a, lão phu còn tưởng rằng nhiệm vụ này rất đơn giản đâu. lúc này sắc mặt đã hoàn toàn chăm chú. một bên khác, mũ dơm nhóm đang bị bạ xì si phỉ sỡ tạ đuổi theo, phanh, phanh, phanh, chí mạng la laser phản phất là không cần tiền bình thường, từ trong miệng của nó cùng trong tay bắn ra đi. trong chốc lát, mũ dơm nhóm liền bị đánh bốn phần năm tán. ghẻ ở tận. Kyuu to giu. Ác ma phong cấp, quái vật cường hóa, bọn hắn các loại tuyệt chiêu nhau nhau sử dụng ra. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lại một cái pạ sĩ phỉ sở tạ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Chuyện gì xảy ra, lại tới một cái. Gặp quỷ, đến cùng có bao nhiêu cái cái quái vật này a? Lần này lữ hành sợ là phải kết thúc. Osom, có tự bọn người lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Lần này sẽ không có kỳ tích. Bọn hắn toàn bộ sẽ chết tại quần đảo sạ ba ảo đi. Cái này, cái này. Sozo sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Gia hỏa này mới thật sự là Okasaki phụ cái thứ nhất, bạo chúa Cụ Mã quản chi nô no ý chí vô cùng kiên định, lúc này đều có chút dao động. Loại quái vật này liền cùng quái vật kia hải quân bình thường đều là bọn hắn hiện tại không cách nào chiến thắng tồn tại. Dồn ngoại xù rồ, cụ Mã mặt không thay đổi cởi bao tay, trong lòng bàn tay mọc ra giống như là tay gấu đồng dạng đệm thịt bạo lộ ra. Nếu như ngươi muốn lưu hành, ngươi tính toán đến đâu rồi mà? Tiếng nói vừa ra, bàn tay hắn vỗ. xù so rồ liền biến mất ngay tại chỗ. Xù rồ, xù rồ không thấy, ngươi cái này hỗn đản, đem người thế nào? Không có khả năng, người vừa mới còn tại đó a. Mũ rơm nhóm tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được kết quả này. Một bên khác, đang cùng rỡ ổi chiến đấu kỳ dị có chút nhìn lướt qua. Ô cả saki bù cải thứ nhất, bạo chúa, cụ mã xuất hiện ở đây. Hắn quay mồm, trong mắt tính qua một tia kinh dị, cho nên nói, hải tặc là dựa vào không ở. Nhưng là, cụ mã động tác kế tiếp để sắc mặt hắn âm trầm xuống. Ngay cả bạo si phỉ sở ta cũng, hắn còn chưa có nói xong, một bên rỡ ổi liền đem đánh gãy. Kỳ linh, hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không tốt đa. Rỡ ổi trên thân phát ra lấy kinh khủng bất sộ sộ cù. Chanh, theo lấy một đạo tiếng kiếm reo trên mặt xuất hiện vết thương, xem ra lão phu muốn nghiêm túc nữa nha. hắn nhếch lên miệng, trên thân phát ra giả khí thế kinh khủng. lần này làm thật. trong chốc lát, hóa thành một vệ ánh sáng xuất hiện rồi ổi sau lưng. chạm, kiếm cỡ sa nạt chém xuống đi. lần này cũng không diệu a, dây ổi con người co rìu lại. trên thân bộ phát ra cao cấp bận sổ sổ cụ. khi, đinh hai nhức gót sắt thép va chạm tiếng vang lên. dây ổi chỗ mặt đất trực tiếp hạ xuống mấy mét chi sâu. cùng nay đồng thời, cụm ma không ngừng đánh bay mũ giơ nhóm. sojo, aso, sanji, kotor, robin. Mọi người đều không thấy, mà ta, ngay cả một cái đồng bạn đều cứu không được. Mũ Mộ Sơn Feeder đã quỳ gối tại nguyên chỗ, cả người phảng phất đã mất đi linh hồn. Lần này nhưng cái vấn đề lớn a. Ngươi nghĩ kỹ như thế nào cùng chính phủ thế giới giải thích đâu? Nhưng mà, Cú Mạ chỉ là trầm mặc một lát, một giây sau, hắn xuất hiện ở mũ Sơn phì trước mặt. Chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Vĩnh biệt. Nương theo lấy thanh em văng lên, Cú Mạ vỗ xuống bàn tay. Theo lý thuyết, mũ Sơn phì hẳn là sẽ lập đi. Thế nhưng lại một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Bà tổ lợ mẹ Cú Mạ. Đây chính là đả thương Thiên Long Nhân phẩm nhân, cũng không thể để ngươi xuất thủ. Lệnh nhạt thanh âm vang lên đồng thời, một đạo khí thế kinh khủng chậm rãi dâng lên. Lôi điện, từ lực, bạo phát đi ra lực lượng cường đại trực tiếp cùng cụ mã trái cây năng lực chống lại ở mầm chó. Vô hình va chạm để không khí bốn phía như là như gợn sóng lan lội. Dây ối nhìn thoáng qua rộp đẹp vị trí đây là một cái không thẹn cho đại tướng cấp bậc quái vật ta. Ta chỉ là nói một chút, như thế liền thành thật. Hắn nhịn không được lộ ra cười khổ. Thôi không cẩn thận, hôm nay sợ là muốn biết gì trúc ở đây rồi. Chương sáu mươi hai, ngươi làm sao lại cao ngựa gì a? Chương 62, Dậy ơi, ngươi làm sao lại căm ghét xạ gì a? Ngươi là? Cụ mạ mặt không thay đổi trên mặt xuất hiện cái gì? Jordes giang tay ra, thản nhiên nói, như ngươi chứng kiến, ta gọi ổ chủ tụ Jordes, chỉ là một cái hải quân chuẩn tướng. Cụ mạ thật sâu nhìn qua một chút, thực lực của ngươi cùng chức vị không xứng đôi. Có thể ngăn cản hắn nghị kỳ Uniki Unomi, đại bộ phận hải quân đều không có năng lực như thế, chỉ có những cái kia đại tướng mới có tư cách ngăn cản bước tiến của hắn. Còn có cái tên này, ổ chủ tụ Jordes, làm sao có chút quân hay, hắn hẳn là ở nơi đó đã nghe qua, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao? Ngươi muốn ngăn cản ta?" Cú Mạ máy móc mở miệng nói, "Ngươi có thể cho rằng như vậy?" Rhodes lệnh nhạt nhổ một ngụm sương ngủ, ánh mắt lại đặt ở cú Mạ tay không phía trên. "Hệ Vã Dạ Messi Aniki Unyiki Unomi." Một cái bình thường trái cây, ngạnh sinh sinh bị chơi ra hoa văn. Bắt hỏi những năng lực này còn có thể lý giải. Thế nhưng là đánh bay, không gian di động, cùng âm rũ thương đạn những năng lực này, có phải hay không có chút quá phận? "Bạo chúa Cú Mạ, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trái cây năng lực có thể hay không đánh ra ý thức?" Hắn hoài nghi, có loại khả năng này, chỉ là có chút không xác định. Cú Mạ trầm mặc một lát, nữ khí bình tĩnh mở miệng nói, "Ta là Ōkatsuki Bukai, cũng không phải là Hải quân bộ hạ, không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi." "A, ta đã hiểu." Rhodes Miết miệng lên một vòng ý cười, trên thân lóe ra cường bạo lôi điện cùng vô hình tự lực. "Gõ rổ gõ rổ Nomi, dị kỳ dị kỳ Nomi." Hai cái có thể xưng vô địch trái cây tại thời khắc này phối hợp lại. Trong chốc lát, trung quanh sinh ra kinh khủng điện từ trường. Hai người bị bao phủ tại trong đó. "Lôi điện." Cú Mạ không thay đổi mở miệng nói, "Nguyên lai ngươi là Gõ rổ gõ rổ Nomi năng lực giả." "Giở rạ cùng nhi tử nguy hiểm." xem ra hải quân còn ẩn tàng bí mật rất lớn hai tay của hắn bên trong nương tụ ra một đạo quan mang u s xong với kinh khủng sóng xung kích trực tiếp tại giữa hai người tản ra cụ ma nhìn về phía trung tâm vụ nổ cái thân ảnh kia hành tẩu tại trong sấm xét phản phất là thiên thần hạ phàm khí thế kinh khủng để cho người ta không dám nhìn thẳng thế mà dạng này đều vô sự cụ ma mặt không thay đổi trên mặt dâng lên một tia chấn kinh quả nhiên là một cái quái vật ta tiếng nói vừa ra hắn lần nữa động tủ nhất định phải cứu giờ ra gồng nhi tử nhưng mà liền tại lúc này một đạo thật nhỏ thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Bà tổ lợ mẹ cụm hạ đồng chí, ta là danh hiệu tử thần. nơi này hết thảy đều để ta tới xử lý. một câu trực tiếp để cụm hạ mộng bức đồng thời cũng hồi tưởng lại danh hiệu tử thần là ai. cụm hạ, ngươi nếu là gặp một cái gọi ổ chủ thủ đô đẹp hải quân, tuyệt đối không nên tổn thương người này. ngươi hỏi vì cái gì? đó là chúng ta cách mạng đồng chí a. đúng, danh hiệu của hắn gọi tử thần là ta tự mình cho hắn lấy được danh hiệu, ý nghĩa chính là cho chính phủ thế giới mang đến diện vong tồn tại. nhớ kỹ, nếu là hắn có nguy hiểm ngươi có thể tại cho phép phạm vi bên trong bảo vệ dưới hắn. Dở dạc gồng, ngươi khẳng định muốn ta bảo vệ cái quái vật này? Quả thực là đang nói đùa. Trong lúc nhất thời, cụm họa trong mắt tràn ngập rung động thân sắc. Ngươi, ngươi muốn đem Dở Dạc Gồng Nhi Tử mang đi nơi nào? Đương nhiên là Ẩm Kẹo Đao A. Rô Descat tay áo, cười nhạt nói: Hải quân lập tức sẽ buộc phát cùng dâu trắng ở giữa chiến tranh. Chúng ta cũng không thể để thủ lĩnh Nhi Tử tiến đến cứu. hòa Quyền, À sờ. Nói thật có đạo lý. Bất quá đem tốt Ẩm Kẹo Đao còn có quân cách mạng đồng chí. Nhưng mà, y theo Dở Dạc Gồng Nhi Tử tính cách. Hỏa quyền, ạ sợ sẽ bị công khai tử hình, tất nhiên sẽ tiến đến Hải quân bản bộ Mạ Jinefo, còn không bằng trực tiếp nút lại. Vất vả ngươi, rốt đẹp đồng chí." Cụ Mạ có chút nhẹ gật đầu, mang trên mặt kính lễ biểu lộ. Trước mắt vị này là một vị so với hắn ưu tú hơn quân cách mạng chiến sĩ, nội ứng đến Hải quân chuẩn tướng thân phận. Thậm chí hắn nghe được tin tức, Sengo Củ cùng ba đại tướng đã đem vị này trở thành Hải quân đại tướng ngồi dưỡng. Đây thật là quá mỹ diệu bắt đầu. Trong lúc nhất thời, cụ Mạ thấy được cách mạng thắng lợi chi quang, một bên khác, xem ra muốn liều mạng. Dây oé ánh mắt ngưng tụ. Tại hắn dư quang bên trong, cái kia thực lực có thể so với đại tướng quái vật hải quân đi hướng về phía phương hướng. Okazaki bổ cải thứ nhất, bạo chúa, cú mạ giống như là nhận lấy kích thích rất lớn, cả người hoảng hốt đứng tại chỗ. "Isuin, làm phiền ngươi nhường một chút." Dây OS con ngươi co rụt lại. Kinh khủng hạ Uso cú uy thế lan tràn ra. Y trực tiếp cương ngay tại chỗ, trong nháy mắt liền bị một cước đá bay ra ngoài. Chờ hắn bình tĩnh, dây OS cả người bay thẳng lướt về phía Jodess, trong tay bội đao càng là bao trùm lấy kinh khủng bất sổ số Haki. Nếu là Jodess xảy ra chuyện, lão phu liền phiền phức lớn rồi đâu. Y hóa thành một đạo chớp lóe đột theo nhưng mà dây oai đã xuất hiện ở rổ đẹp sau lưng phát ra hàn ý bội đao đung nhiên chém ra ngoài kinh khủng kinh người bận xù số, số cụ kiếm thuật cùng hạ ủ xù cu bị hắn thi triển đến cực hạn ngược lại là thật hù do người rổ đẹp lướt qua lập tức trên thân buộc phát ra đang phong tạo cực kiếm ý bởi vì thất tông tội thiên phú gia trì kiếm thuật đạt đến lở vỡ ba cả người đều tản ra làm cho người sợ hãi khí thế Phản phất liền là kiếm thuật chi thần giang dác nương theo lấy thanh âm bên hướng hắn cô gạ dạ xì ra khỏi vỏ y tô a y cảm nhiễu sa di bùng Tại trên núi lao, bộ phát ra uyển như sấm rền tiếng vang đây là vua hải tặc Roger tuyệt chiêu. có thể trực tiếp đột phá đối phương phòng ngự, mệnh chung đến bản thân. Khi, đao kiếm va chạm thanh âm vang lên, Hòa hỏa vang khắp nơi, lấy hai người làm trung tâm, vô hình khí áp trùng kích trực tiếp đem không khí xung quanh chấn mở. Sau đó mặt đất trực tiếp hạ xuống, kinh khủng không thấy đáy mạng nhện vết nước, cho người ta một ngụm phảng phất nhìn thẳng vực sâu cảm giác. Minh Vương rợi ối, một chiêu này ngươi thật chưa quen thuộc. Roger sắc mặt bình tĩnh làm cho người run như cây sấy, cho người ta một loại thiên thai sắp đến cảm giác. Không có khả năng dây ốm trong ánh mắt mang theo chấn kinh, ngươi làm sao biết chiêu này? đây chính là ngoại trừ ta cùng Jojo bên ngoài, không người có thể. đột nhiên hắn nhớ tới, còn có một người sẽ, Cang Diệu Saji chiêu thức. Hải Tắc tứ hoàng thứ nhất tóc đỏ sặc, nhưng tóc đỏ tuyệt đối sẽ không đem Cang Diệu Saji truyền thụ cho một cái hải quân. xem ra ngươi hồi tưởng lại, vậy liền cảm thụ dưới đến từ lão thuyền trưởng kinh khủng. Jojo cười nhạt một tiếng, Cang Diệu Saji ngay cả thần tới đều muốn né tránh kinh khủng chiêu thức, làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy? với một đạo làm người tuyệt vọng cảm giác áp bách buộc phát ra tất cả mọi người cứng ngắc ở nơi đó, thân thể không cách nào nhúc nhích. lục cục, dây oắt nhịn không được nuốt một cái hít hầu, sắc mặt ý cười dần dần biến mất. trước mắt gái này tuổi trẻ hải quân, thi triển thật là doơ doơ, cảm diệu sa gì, a, xem ra tránh không khỏi. dây oắt cười khổ một tiếng, chỉ có thể ngẩng kháng, Bơ số số cũng bị hắn sử dụng đến cực hạn, nhưng mà vẫn không có hiệu quả. cô gã giả gì, si, trực tiếp từ dây oắt trước ngực chảy qua, mang theo một đầu thật dài tơ máu. sau đó dây oắt cả người trực tiếp bay ngược ra, phấp, trong miệng hắn không ngừng thổ huyết, sau đó cười khổ nói. Người đã giả, thân thể cũng bắt đầu không được a. Một đầu kinh khủng vết đau, từ bả vai bắt đầu, xuyên qua đến bên hông. Miệng vết thương càng là có một tia quỷ khí đang lan lộn. Cái này, đây là sát khí thực chất hóa. Dây ôi ánh mắt lộ ra không thể tin ánh mắt. Hắn hiện tại trong lòng mười phần hối hận. Coi là có thể trong nháy mắt giải quyết, kết quả bị âm a. Chớ đừng nói chi là mũ râm vì có thể hay không liền đi vấn đề. Zone thực lực của ngươi lại tăng lên nha. Ngươi tuổi trẻ bây giờ, thật sự rất đáng sợ đâu. Ít đuổi theo thân ảnh ngừng tại trong giữa không trung. Hắn nhìn về phía rổ đệt vị trí, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nội dung động. Cố lực lượng này, so tại dù Xi Oi lần lúc càng khủng bố hơn. Với lại, cường đại cũng không phải một chút điểm. Phản phất liền là từ một cái sinh vật biến thành một cái khác sinh vật để kỳ dị đều khó tiếp thụ trước mắt cái này một cảnh tượng. Phiền phức lớn rồi. Giây Oi nhìn về phía chạy đến kỳ dị. Một cái thành danh đã lâu lão quái vật, một cái chưa hề chưa bao giờ thấy qua tiểu quái vật. Nhất là do Death tồn tại, để Giây Oi có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá, thời đại tương lai cũng không thể ủy ở trong tay của các ngươi. Giây Oi trên thân buộc phát ra càng khủng bố hơn khí thế, muốn bắt đầu liều mạng. Hắn sơn tia trước màu đen và sổ sổ cụ, hướng tất cả mọi người lộ ra phát ra hẳn ý răng nanh. Hắn muốn tiên hạ thủ vi cường đột nhiên, Cú Mạ xuất hiện tại trước mặt, ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Thật, dây ối lộ ra hoang đường thân sắc, ta sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Cú Mạ máy móc nói. Sau đó hắn trực tiếp đưa tay đối với mình vỗ xuống, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dây ối nhìn thật sâu một chút Rhodes, thở dài nói, xem ra ta phí công một chuyến. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Ít cùng Rhodes không có ngăn cản, loại này biển cả trần nhà cấp bậc cường giả muốn rời khỏi băng vào mượn hai người bọn họ có khả năng không để lại, kỳ hóa thành một đạo chất lõe, tại chỗ Death bên cạnh ngưng tụ thành hình. ba cái thủ phạm chính bắt được một cái, lão phu cũng miễn cưỡng có thể giao nộp nữa nha. không, là bắt được hai cái. Joseph bình tĩnh mở miệng nói, cái kia gì kỳ dị kỳ Normi năng lực giả, ở ở Skaskit đã từ trên cái thế giới này biến mất. vậy thì tốt quá nha, Ít miệng nết lên một cái biến độ, chúng ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đâu. đúng, Senko Cụ San cho ngươi đi mời ổ Kasaki cái thứ nhất. đi dẻm dẹt, đoạt hằng đương nhiên ngươi nếu là không nguyện ý, có thể đi mời, hạ cái giờ dạng cụ lễ mỉ hả chỉ là mời. Rhodes liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên, tất yếu lúc có thể vận dụng vũ lực đâu. Lý Lộ Gia không hiểu ý cười. Ai? Rhodes hít vào một hơi thật sâu. Xem ra bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh, hải quân nhân thủ không đủ dùng a. Đi xem dẹt. So với nam nhân, ta đối với nữ nhân càng cảm thấy hứng thú. Lao Phu liền biết. Lý Lộ Gia một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ. Tất cả đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho người nữa nha. Rhodes khẽ miệng giật một cái. Vậy nhưng thật phải cảm ơn ngươi a. Được rồi, coi như du lịch một chuyến. Ô Bí nghĩ như vậy, hắn hướng phía bến cảng phương hướng rời đi. Chương 63. Nữ đế trị vua, xải kỳ bổ cải hội nghị. Chương 63. Nữ đế trị vua, xải kỳ bổ cải hội nghị. Cửu Sa Đảo. Hoàng cung. Ở nạ kẹp gìn xét, hải quân đã đến bến cảng. Lý ông bà bà mở miệng nói, vậy liền để bọn hắn chờ lấy. Hàn Cốc Niết lên chân, mang trên mặt ngạo kiểu thần sắc. Liền xem như các loại mấy ngày mấy đêm, thiếp thân đều hẳn là sẽ được tha thứ. Nàng có một đôi hồn siêu phách lạc đôi mắt. Phản phất chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ mất đi linh hồn của mình. Cái môi càng lạnh như như anh đào làm cho người tim đập thình thịch. Trong lúc nhất thời, liền xem như nhị ông bà bà cũng nhìn mê mẩn. Ở nạ kẹp gìn xét, coi như ta văn ngươi, Thiếp thân thế nhưng là." Hẳn Cốc lời còn chưa nói hết, cả người cứng ngắc đứng thẳng lên. Trên mặt nàng biểu lộ của biến, trong mắt càng là tràn ngập không dám tin ánh mắt. Trong chốc lát, liền xuất hiện ở hoàng cung bên ngoài. Đây là vật gì? Nhìn lên trên bầu trời tựa như như hoàng kim lôi điện cung điện, Hẳn Cốc rung động thầm nói, "Quá kinh khủng." Nàng kẽ buồn xô cụ điên cuồng dự cảnh. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Phản phất chỉ cần cái này lôi điện cung điện cung điện rơi xuống, toàn bộ cự xa đạo đều muốn từ trên cái thế giới này biến mất. Ừ, Hàn quốc khừ nhẹ một tiếng, tay của nàng phất qua tóc dài, bắt đầu hướng bến cảng đi đến. Liên Đệ Tiếp thân nhìn xem, là ai dám cản rỡ như vậy? Cửu Sa đảo bến cảng. Một chiếc quân hạm dừng sắt ở nơi này, phía trên tất cả hải quân đều phản phất hóa đá. Rhodes chuẩn tướng càng ngày càng không đem mình làm người đối đại a. Bọn hắn nhìn xem thiên không, trong mắt tràn ngập biểu tình kinh hãi. Mặc dù biết Dỗ Đệ chuẩn tướng thực lực rất khủng bố, thế nhưng là trước mắt một màn này, vừa xa khỏi trong lòng bọn họ có thể tiếp nhận phản vi, không nghĩ tới lần thứ nhất liền thành công. Rhodes biết miệng lên một vòng ý cười. Thiên cơ vũ khí lôi thần điện cái này tính là cái thứ nhất thuộc về mình chiêu thức, gọt rổ dồ gọt rổ nomi năng lực làm tâm, phù hạ phù hạ nomi, sù bẹ sù bẹ nomi, hai cái này trái cây năng lực vì năng lượng chuyển hóa khí. cuối cùng một khối ghép hình liền là gì kỳ gì kỳ nomi, lợi dụng từ lực hình thành điện từ trường, xem như máy gia tốc. cuối cùng kết hợp bốn cái trái cây năng lực mới hoàn thành chiêu thức này. bất quá chiêu thức này tiêu hao thể lực thật là khủng bố, ta kém chút bị echo. khô. do es thức nhìn xem mình kế tác, chỉ cần thiên cơ vũ khí lôi thần điện bên trong, cái kia lóe lên một cái lôi điện cầu đạt tới chỉ định vị trí. Trang ngập hủy diệt hình lôi điện liền sẽ giáng lâm cựu sa đảo đến lúc đó, trên đảo hết thảy đều đem hóa thành hư vô. Thậm chí so lệnh triệu tập bất thường, bút tờ cồn, càng rất mặc kệ là hòn đảo vẫn là người, đều hoàn toàn biến mất trên biển cả. Ngay tại lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Những cái kia cựu sa đảo nữ chiến sĩ tự dắt tránh ra một con đường. Tới rồi sao? Rô trong mắt lóe lên một kia kinh dị, hy vọng nàng sẽ nghe lời. Nếu là không đi, vậy liền hủy diệt ta, và Hàn Quốc. Có... Quan tỷ hệ sở thế giới tam đại mỹ nữ thứ nhất, chỉ là tính cách có chút ác liệt a. Cảm thấy ánh mắt, Hàn Cốc khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Một cái toàn thân phát ra khí tức khủng bố hải quân đứng ở nơi đó. Hai người ánh mắt liếc nhau. Kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đập vào mặt. Loại cảm giác này, nàng chỉ ở ba đại tướng cùng hải tặc tứ hoàng trên thân gặp qua. Thật sự là một cái đáng sợ nam nhân. Hàn Cốc nhẹ nhàng nhảy lên, như là hồ điệp bay múa mà lên. Trong chốc lát, nàng liền rơi xuống quân hạm bông tuyền. Nhưng mà, không như trong tưởng tượng mắt Bốc Hằng Tâm, những cái kia hải quân phảng phất không có trông thấy nàng thế giới đệ nhất mỹ nữ cứ như vậy bị người không nhìn loại này xỉ nhục so thụ thương còn nghiêm trọng cái này tuyệt đối không thể thiếp thân mỹ lực bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi hàn quốc cao cao ngẩng đầu lên nhẹ nhàng duỗi ra hai cái trắng non như hành tay ngọc ở trước ngực bày ra một cái ái tâm hình dạng mẹ rô mẹ rô melo phấn tươi sáng màu đỏ trong ngay mắt quét qua toàn bộ quân hạm nhưng là lệnh hàn quốc chấn kinh cùng không dám tin chính là không người bị nàng tuyệt thế mỹ mạo chỗ xì mê trong lúc nhất thời nàng bắt đầu hoài nghi mỹ lực của mình một màn này bị rô đệt xem ở trước mắt tiểu tử có biết hay không, cách mạng chi hồn, tiêu hùng, các loại thiên phú hàm kim lượa. Rhodes nhàn nhạt cười, lạnh nhạt nói, do Hàn Cốc. Hiện tại đi với ta thánh địa mạ dị, dị tham gia sẽ kỳ vụ cải hội nghị. Hàn Cốc cơ thể và đầu gối chấn động, tiếp thân không đi. Soát. Sau một khắc, nàng liền trực tiếp phóng tới Rhodes vị trí. Tựa vùng vẻ mu, một cước này hạ kỳ khinh người, góc độ cực kỳ xảo trá, không hổ là tiêm rẽ chân kỹ kinh khủng a. Ngươi khả năng sai lầm, ta không có cho ngươi lựa chọn quyền lợi. Rhodes bình tĩnh mở miệng, chậm rãi đưa tay ngăn trở đá tới chân ngọc. Cái tư thế này càng xảo trá. Bất quá bây giờ không có thưởng thức thời gian. Rồm đè ánh mắt chuyển qua hẳn cọc đôi mắt. Được rồi, hôm nay tâm tình không tệ, liền cho ngươi hai lựa chọn. Đi tham gia sẽ kỵ bù cải hội nghị. Nếu là không đi lời nói, hắn lời còn chưa dứt. Trên bầu trời hoàng kim lôi điện trên cung điện tỏa ra một đạo làm người tuyệt vọng khí thế. Trong nấy mắt đem toàn bộ cựu sa đảo bao phủ ở bên trong. Phù phù. Đám người như là gặt lúa mạch bình thường, liên miên liên miên ngã trên mặt đất. Hẳn cọc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên người quần áo trong chớp mắt liền bị làm ướt. Cỡ nào khí thế kinh khủng, đè ép nàng không thở nổi. Cái quái vật này nói coi như không có nói. Hàn Cốc gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh, gắt gao cắn môi, cánh môi bên trên xuất hiện một tia huyết ấn. Nàng minh bạch, chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là tham gia sẽ kỵ vụ cái hội nghị. Bang không, liền sẽ cùng cựu sa đảo cùng một chỗ, trôn vùi ở trước mắt cái quái vật này hải quân trong tay. Vô Hàn Cốc, lựa chọn của ngươi. Nghe được cái này, tựa như ác ma than nhẹ. Hàn Cốc cuối cùng vẫn thấp cao ngạo đầu, một chữ từ trong miệng ép ra ngoài. Đi. Thánh địa Ma Một cái nào đó khiến hội sảnh. Thừa Diệp nhăm chán, chúng ta tới chơi cái trò chơi a. Độ phờ lạ mỳ ngộ trên mặt lộ ra phách lối biểu lộ, sau đó ngón tay giật giật. Vô hình sợi tơ cắm ở hai cái hải quân trên thân. Trong ngay mắt, thân thể của bọn hắn liền liền không cách nào bản thân không chế. Ngươi đang làm cái gì? Thả ra trong tay nào? Không phải ta, là tay mình tại ra tay a. Hai tên hải quân trong mắt mang theo hoảng sợ. Ngay tại lúc này, lạnh nhạt thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Biển cả rắc rưởi. Là ai cho ngươi dũng khí ở chỗ này làm càn? Nương theo lấy thanh âm, tất cả mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về phía bên kia. Rhodes mang theo Hàn Quốc từ bên ngoài đi vào. Tôi chủ tử Rhodes Hạ Tết bình tĩnh mang trên mặt mỉm cười. Đông Hải nuôi không giao long, ta liền biết ngươi sẽ đi vào gờ răng lại nạ. Đang lúc nói chuyện, sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng lên. Không nói trước cái kia phát ra sát ý chỉ là Zoro đặc khí tức trên thân. Liên phản phất biến thành người khác giống như. Nếu như nói trước đó tại Đông Hải gặp nhau thời điểm, Zoro đặc cho Hạ Tết cảm giác là một cái không có kết cấu gì kiếm sĩ. Hiện tại Zoro liền là một vị đàng phong tạo cực đại kiếm hảo. Cái kia vô cùng sắc bén khí thế, nhiều liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy con mắt ngoáy nhói, nhói. Với lại, ngoại trừ kiếm khí cùng sát khí bên ngoài, Hạ Tết còn cảm nhận được cái khác khí tức. Ngươi thân là kiếm sĩ, vì sao ăn trái ác quỷ? Hắn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng ánh mắt đối với cái này, rồi đệt lạnh nhạt cười. Cái này giống như cùng ngươi không có quan hệ a. Xác thực, là ta nhiều lời. Nói xong, Haket liền nhắm mắt dương thần. Một cái không thuần kiếm sĩ, quản chi thực lực khủng bố đến đâu, cũng không thể bước vào kiếm đạo đỉnh phong. Ngươi chính là cái kia hải quân tân tú. Nghe nói sễn gỗ cũ đem ngươi nâng lên trời, cũng không biết thực lực mạnh không mạnh. Đọ Phượng Lạp Mị ngủ nói chuyện cực kỳ phách lối còn vọng. Dodoes như là không có nghe thấy bình thường, đối tờ Etu trung tướng nói ra, hội nghị có phải hay không còn chưa có bắt đầu. The Zed trung tướng nhìn thật sâu hắn một chút, 3 phút. Minh Bạch. Zed lạnh nhạt cười, sau đó trên thân dâng lên kinh khủng kiếm ý, tất cả mọi người ở đây trong mắt đều hiện lên kinh dị. Quả nhiên, thực lực so tại Đông Hải lúc càng thêm cường đại. Hạ Ke híp mắt lại tới. Tốn tốn tốn tốn, đại kiếm hảo, lại là một cái đại kiếm hảo a. 4. Mo Ji a mở to hai mắt, đôi mắt chỗ sâu cất giấu một vòng kinh sợ. Hiển nhiên, kiếm sĩ để lại cho hắn khó quên hồi ức. Cuma mặt không thay đổi nhìn qua, trong mắt lóe lên một tia chẩn kinh. Vị này quân cách mạng đồng chí thực lực mạnh lên, càng thêm làm người tị vọng. Xì ha ha ha, không hổ là bắt lao tử đến ỉm kẹo Đao Nam Nhân. Zhou Den cười đắc ý nói, phản phất bị rồ đẹp bắt được ỉm kẹo Đao rất quan vinh. Kiếm thuật cũng khủng bố như thế a? Hàn có cơ thể và đầu gốc một trận run rẩy, nàng không nghĩ tới, có được loại kia thiên thai trái cây năng lực người, thế mà trên kiếm đạo đồng dạng kinh khủng. Lúc này, Zhou Den lạnh nhạt thanh âm vang lên, Người nhớ tới mua sao? Xoát, kinh khủng kiếm khí chạm kích đánh tới. Cái này, Đọ Phlạc Lạm Mị ngồ ý cười ngưng kết, kẻ buồn sầu củ điên cuồng giữ cảnh nguy hiểm, không thể nghịch kháng hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp tránh thoát đi cái này chí mạng kiếm khí chạm kích. nhưng mà một giây sau kiếm khí chạm kích bay tới, xoát, xoát, xoát, từng đạo kiếm khí chém về phía đọ phở làm mịn ngộ. hắn vì né tránh không ngừng mà tả hữu xê dịch, cả người liền phán phất tại nhảy múa. cái khác là khi bù cải bao quát hải quân, bọn hắn thấy cảnh này đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. đọ phở làm mịn ngộ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ hải quân người muốn chết, gô xì kỳ tỏ như là lưới dao sợi tơ hướng phía rổ đẹp chém tới. Thế nhưng là ở giữa không trung, liền bị vô cùng sắc bén kiếm khí đính đoạn. Làm sao có thể? Đọ Phật Lạm Mị ngổ ngây ngẩn cả người. Công kích của hắn chỉ đơn giản như vậy bị phá giải. Rhodes nhìn thoáng qua thời gian, trên người kiếm khí càng khủng bố hơn mấy phần. Giang rắc. Nương theo đao kiếm trở vào bao thanh âm. Đọ Phật Lạm Mị ngổ trên thân liền xuất hiện một đạo vết đao. Nhanh, quá nhanh. Tất cả mọi người ở đây đều bị khiếp sợ đến. Chỉ có Hạ Kẹn ánh mắt bên trong nương trọng dần dần làm sâu sắc. Xem ra ta quá coi thường ngươi. Ngay tại lúc này, Tơ Esruz trung tướng chậm rãi mở miệng nói. Hội nghị đã đến giờ. Biết. Rhodes bất đắc dĩ giang tay, khí tức trên thân dần dần bình tĩnh trở lại. Hội nghị tiếp tục một ngày, Sego cụ liền truyền đến tin tức. sẽ Okasaki bổ cả toàn bộ tiến về Mã Ji Nephor. Cuộc chiến thượng đỉnh liền muốn bắt đầu. Chương 64. Cuộc chiến thượng đỉnh khai mạc, dâu trắng Giang Lâm. Chương 64. Cuộc chiến thượng đỉnh khai mạc, dâu trắng Giang Lâm. Hải quân bản bộ, Mã Ji Nephor. Hình trang khuyết bến cảng quảng trường bên trên. Lít Nha hải quân dần dần tụ tập lại, cho người ta một loại phấn chấn lòng người cảm giác. 100.000. Không sai, 100.000 hải quân xen gỗ một đạo mệnh lệnh. Tứ Hải, gờ răng lại nạ, cùng thế giới mới hải quân, tất cả tinh anh toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Tạ Sĩ Nghị, hồi lâu không thấy, thực lực của ngươi. Sơ Mộ Kệ nói tới một nửa, cả người đều ngây dại. Trong mắt của hắn tràn ngập không dám tin ánh mắt. Gặp nhỉ. Thế mà tại Tạ Sĩ Nghị trên thân cảm giác được một tia cảm giác khắc bách. Sơ Mộ Kệ chuẩn tướng, ta biết mình thực lực, chỉ cần có thể cùng Dô Đẹt kể vai chiến đấu, ta nhất định sẽ cố gắng huấn luyện. Tạ Sĩ Nghị ôm dao, ánh mắt lộ ra kiên định tín niệm. Quả nhiên, nàng vẫn là quá yếu a. Sơ Mộ Kệ cái trán dâng lên mấy cây hắc tuyền. Cái này kiếm si thiếu nữ, lại tại náo bổ cái gì hình tượng? Bất quá thực lực này, thăng lên không khỏi quá to lớn. Sơ Mô khẽ hít một hơi xì gà an uồi một chút. Thời gian trôi qua, A Sơ bị đặt lên hành hình đài. Tại hai bên của hắn, hai tên hải quân cầm phát ra hàn ý trường đao. Fufu fufu fufu fufu phất, loại này náo nhiệt tràn diện, cảm giác thật tốt đẹp a. Nương theo lấy tiếng cười quái dị, tất cả mọi người nhìn thấy đi tới người, lập tức hướng hai bên tản ra. Okasaki bổ cái, đi ở trước nhất chính là Đỏ Flor Lamino. Hắn mang trên mặt phách lối ý cười, tràn ra khí thế kinh khủng đằng sau là bạo chúa bà tổ lợn mẹ cù mà djemdet và hàn quốc đón nhận màn ghe cổ mọ gì ạ hạ cayet giờ dạ cụ lễ mì hạt vẹn vẹn 6 người khí chàng lại kinh khủng làm cho người sợ hãi ồ cả sa kỳ bù cái bọn này biển cả rất rưởi dựa vào cái gì muốn để bọn hắn tham chiến sơ mồ kệ nhìn cách đó không xa ổ cả sa kỳ bù cái trong lúc nhất thời hắn nhớ tới tại á lạ bà tạ kỉnh đồn thao nộ tạ sĩ gỉ rất nghiêm túc mở miệng nói rồi nói bọn hắn chí ít ngăn trở một tên đội trưởng cấp bậc hải tặc đội trưởng cấp bậc hải tặc Sợmù kệ khinh thường cười cười, hy vọng bọn này Hải Tặc không cần thêm phiền phức liền tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía đằng trước nhất Saki Bụi Cải. Làm sao chỉ có 5 người? Ô cả Saki Bụi Cải lúc đầu có 7 người, hiện tại chỉ tới 5 người. Quả nhiên, Hải Tặc liền là Hải Tặc, căn bản vốn không có thể tin. Đông, Đông, Đông, Bến cảng quảng trường đột nhiên vang lên chấn động âm thanh đến từ. Các bạc, cự nhân trung tướng đi ra. Bọn hắn đi tới Saki Bụi Cải hậu phương, đứng thành một hàng. Theo cự nhân xuất hiện, Hải quân Trung kiên chiến lược đăng trạng. Ô lũ úp mô, giả mạ cả gì, mọt mỏng gà mỗi một cái đều là nghe tiếng gờ răng lại nã hải quân trung tướng cuối cùng tại hành hình đài phía dưới vị trí có ba cái chỗ ngồi vị trí trung tâm ạ kệ đủ đại tướng bên trái vị trí ạ kỵ gì đại tướng phía bên phải vị trí kỳ đại tướng ba vị đại tướng vẹn vẹn ngồi tại vị trí trước vô hình khí tràng liền lan ra ba đại tướng tề tụ xuất hiện loại trang diện này còn là lần đầu tiên trông thấy a đây chính là trấn áp biển cả hải quân đại tướng hải quân tất thắng chính nghĩa tất thắng nhìn thấy ba đại tướng ra sân đám hải quân dơ lên trong tay vũ khí hoan hô lên thanh âm linh thái nhức cho người ta một loại bài sơn đảo hải khí thế đây chính là hải quân đại tướng chỉ cần vừa xuất hiện liền có thể cho tất cả hải quân mang đến lòng tin tất thắng ba vị đại tướng đều xuất hiện Jodes người ở nơi đó a Tạ Sĩ sì Kỳ nhìn trung quanh, tìm kiếm đạo thân ảnh quen thuộc kia rất nhanh nàng đã tìm được Jodes thế mà đi theo sẹn gỗ cụ nguyên xoáy cùng gặp trung tướng đi ra trận không chỉ là Tạ Sĩ sì Kỳ kinh trụ Đờ vẫn đứng tại chỗ vô số hải quân đều bị khiếp sợ đến ta liền biết Jodes quẹt miệng giật một cái hiện tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Đi theo tại Hải quân Nguyên xoáy Sễn gỗ cũ cùng Hải quân anh hùng gặp sau lưng ra sân. Tt, tê tê. tên kia Hải quân là ai? Cái này không khỏi quá có mặt bài. Ta nhớ ra rồi, Ô Chu tụ Jones, một cái nguyên xoáy tự mình từ Đông Hải triệu tập tới Hải quân. Loại này kinh khủng đãi ngộ, hắn tiền đồ vô lượng a. Đám Hải quân trong mắt tràn ngập ánh mắt khiếp sợ, sau đó dần dần chuyển hóa làm biểu tình hâm mộ. Cùng Sễn gỗ cũ Nguyên xoáy cùng gặp trung tướng đi ra trận. Có thể nghĩ, cái này Hải quân có may mắn giường nào a? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Jones đã đạt đến loại độ cao này. Sermo kẹt cả kinh miệng đều không khép lại được mặc dù biết rõ đẹp tương lai tiền đồ bất khả hà lượng nhưng là cũng không đến mức dạng này a sen gô cù đi tại ba người phía trước nhất đã đến trình độ này hết thảy tất cả đều hẳn là công bố ra thanh âm của hắn vang lên một bên gặp trầm mặc một lát âm trầm mở miệng nói ta chỉ là một cái hải quân trung tướng nhưng làm không được nguyên soái quyết định ta phải đi xuống nói xong hắn trực tiếp đi xuống cầu thang đi tới tờ lờ u trung tướng bên cạnh gặp lập tức liền nghe được vị lão hưu này ăn ui đây hết thảy đều không phải là lỗi của ngươi nếu là nhất định có lỗi lời nói khả năng này là thời đại này gặp trong lòng ấm áp sau đó móc móc lỗ mũi nói ra, quả nhiên vẫn là ôn nhu nữ nhân sẽ thương người. về phần sẹn gỗ cũ lao ra hoặc kia, phốc ha ha ha. nhấc lên sẹn gỗ cũ lúc, hắn nhịn không được cười lên. một bên khác, jodes cũng đi xuống cầu thang, xuống bến cảng tuyến đầu phương hướng đi đến. nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, liền là coi trường ẩu cả saki bù cải, khiến cái này hải tặc đừng làm loạn. vì có thể nhặt đến càng nhiều thuộc tính, jodes trực tiếp đáp ứng. ba đại tướng nhìn về phía xa như vậy chỗ bóng lưng, thần sắc trong mắt khác nhau. jodes quá cố gắng, lão phu cảm giác lập tức liền muốn về hưu đâu. ít miệng mân mê một cái khoa trương biên độ ạ kệ nụ trong miệng thốt ra sương ngủ, cuối cùng nét miệng cười cười, cái này mới là hải quân vốn có giác ngộ. nửa ngủ nửa tỉnh ảo kỳ gì nhấc lên thần, lười biếng mở miệng nói, tương lai là thuộc về người tuổi trẻ thời đại, chấp hành trên đài. sen gỗ nhìn xem phía dưới người đông nghìn nghị hải quân, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đôi gen gen như xì nói ra, tiếp xuống ta muốn tuyên bố một sự kiện, liên quan tới vì sao tử hình ổ gạt dê ạ sờ nguyên nhân. tiếng nói vừa ra, vô số người mặc kệ là ở đây hải quân, thông qua bắn ra ren ren như xì người quan sát, bọn hắn toàn bộ nín thở, chờ đợi sen gỗ lời kế tiếp. ạ sơ Nói ra phụ thân ngươi danh tự. Quỳ trên mặt đất ạ sở cứng ngắc lại một lát, sau đó âm vang hữu lực hô to, "Dâu Trắng. Phụ thân của ta là Dâu Trắng 3." Sengoku cụ giống lớn đi ra, "Không đúng, Dâu Trắng không phải phụ thân của ngươi." Nam đó nghe nói cái nào đó nam nhân có lưu cốt đục tại cái nào đó hồn đạo, chúng ta liền thiền tân vạn khổ tìm kiếm, thế nhưng là vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá cái này không phải cũng khó trách. Sengoku cụ hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi xuất sinh là một nữ nhân dùng mệnh đổi lấy. Nàng không chỉ có lừa qua hại quân con mắt, thậm chí lừa qua toàn thế giới tất cả mọi người con mắt." Ba. Sengo Cu mặt âm trầm nằm, tại vô số người nhìn soi moi. Hắn bắt đầu công bố trận tướng, hoa quyền, ạ sở thân thế chi mê. Mẹ của ngươi bỏ gạt dê rùi, nữ nhân kia mãnh liệt hộ tử chi tâm ý trí chấn kinh tất cả chúng ta. Lúc đầu 10 tháng hoài thai sinh ra tới hải tử, nàng vậy mà nhịn 20 tháng mới sinh ra tới. Tại tất cả mọi người không biết tình muôn giới, kế thừa trên thế giới tà ác nhất huyết thống hải tử ra đời ba. Sengo Cu chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía quỷ trên mặt đất hạ sở. Ngươi không có khả năng không biết, bởi vì đứa bé kia liền là ngươi, phụ thân của ngươi. Sengo Cu đối gen gen như giống to. Liên là, Vua Hải Tặc Gol D. Roger. Lời này vừa nói ra, mặc kệ là mạ di nệ phọ, vẫn là toàn bộ thế giới, toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Phản phất liền thời gian tạm dừng một nửa, tĩnh lặng yên ý mắng. Vua Hải Tặc nhi tử còn sống. Vô số hải quân trợn mắt hốc mồm nhìn xem quý gối tử hình đài bên trên đạo thân ảnh kia. "A sở, a sở." Tạ sĩ ghi mở ra trong tay bản bút ký. Vua Hải Tặc Roger đau liền gọi "Hạ sở." Sở mồ kệ quất một ngụm xì gà, cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn không dám tin, Vua Hải Tặc huyết mạch còn sống trên đời. Không chỉ có hải quân bị tinh hai đến, Các nơi trên thế giới, tất cả mọi người sợ ngây người như là hóa đá. Vua Hải Tặc huyết mạch a. Sử thượng tà ác nhất huyết mạch, đây thật là tin tức lớn. Thật là không thể nào tư nghị trơ tướng. Có một ít ký giả đã nghĩ đến tiêu đề. Chấn kinh. Hải quân nguyên soái phát hiện Vua Hải Tặc huyết mạch, dưới cơn nóng giận triệu tập 100.000 hải quân. Hải quân bản bộ. Hành hình trên đài. Sen gỗ củ quét tất cả hải quân một chút, tiếp tục nói, ước chừng là 2 năm trước a. Chúng ta mới phát ra được, ghế thừa Vua Hải Tặc Roger tà ác nhất huyết mạch cũng không có biến mất. Nhưng là, đồng dạng phát hiện điểm này. Còn có hải tặc tứ hoàng thứ nhất dấu trắng. Sengoku Củ dừng một chút, bình tĩnh mở miệng nói: Hắn vì đưa ngươi bồi dưỡng thành kế tiếp Vua Hải Tặc, thế mà đem ngươi dẫn tới băng Hải Tặc dâu trắng. À, sợ lớn tiếng phản bác, không đúng. Vì để cho lão cha trở thành Vua Hải Tặc, ta mới lên thuyền. Đây chỉ là ngươi ý nghĩ thôi. Sengoku Củ cao giọng nói ra. Trên thực tế, ngươi bị dâu trắng bảo hộ lấy để hải quân không có bất kỳ cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Hiện tại thời cơ đã đến. Dù cho phát động chiến tranh toàn diện, chúng ta sẽ không tiếp ba. Đột nhiên, một tên hải quân chạy tới. Sengo Củ nguyên xoáy. Gà kẹt xốp dở được mở ra, còn có động lực phòng cũng liên lạc không được. Chuyện gì xảy ra? Senko cừu trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Ngay lúc này, đứng tại bến cảng rồ đẹp nhìn xem mặt biển. Mùa tới. Thế giới kia đệ nhất nam nhân. Quả nhiên, mặt biển bên trên xuất hiện đại lượng thuyền hải tặc. Tất cả đều là dâu trắng dưới cờ 43 cái phụ thuộc băng hải tặc. Đồng thời, bến cảng trên mặt biển xuất hiện bầu khí. Phía dưới biển có cái quái vật khổng lồ đang tại hiện ra bóng ma. Mộ bị giờ ít cờ cờ hảo. Biểu tượng dâu trắng thuyền hải tặc xuất hiện. Đập, đập. Nương theo lấy tiếng bước chân. Bóng thuyền đứng đấy một đạo như là cự nhân thân ảnh to lớn. Đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, toàn bộ mạ dì lệ phỏ dâng lên một đạo vô hình cảm giác đè nén thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng e đùn nịu gạt đăng chẳng ba chương 65. mươi hủy diệt thế giới biển động cuộc chiến thượng đỉnh phong bạo tới chương 65. mươi hủy diệt thế giới biển động cuộc chiến thượng đỉnh phong bạo tới ạ sờ lao đệ chúng ta tới tiếp ngươi ngươi chở chúng ta ạ sờ thân là dâu trắng nhi tử chúng ta làm sao có thể từ bỏ huynh đệ marco doju vid sota yro vợ cùng dâu trắng một bị giờ y cờ cờ hào bên trên cái kia từng đạo sớm chiều trung đụng thân ảnh xuất hiện Ả sờ trong hốc mắt đã sớm màn lệ dâng lên. Các ngươi, hắn đang muốn lúc nói chuyện liền bị mắt cô đánh gãy. Ả sờ, ngươi không cần nói, chờ lấy là được rồi. Chúng ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng a. Đang lúc nói chuyện, mắt cô chỉ vào trên ngực in băng hải tặc dâu trắng tiêu chí, lộ ra tự hào tiêu dung. Cái khác băng hải tặc dâu trắng đội trưởng đồng dạng. Dùng ngón tay cái nhắm ngay băng hải tặc dâu trắng tiêu chí. Bọn hắn dùng hành động chứng minh. Chờ lấy, huynh đệ lập tức tới cứu ngươi. Đứng tại Ả bên cạnh xẻng gỗ cụ sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Dâu trắng. Ta suy nghĩ rất nhiều các ngươi xâm lấn phương pháp, hết lần này tới lần khác quên đi độ màng từ đáy biển xâm lấn. Thân là hải quân nổi danh chí tướng, chỗ của hắn đều an bài đúng chỗ. Thậm chí liền ngay cả cái khát tứ hoàng hành tung đều nắm giữ nơi tay. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác quên đi đơn giản nhất độ màng. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Cùng nay đồng thời, dâu trắng một tay cầm thế đao đứng ngạo nghễ tại mồ bây giờ y cờ cờ hảo phía trước nhất. Cô lạp lạp lạp lạp. Sen gỗ củ, ngươi chuyện không nghĩ tới còn có rất nhiều. Dù sao chúng ta có mấy chục năm không có thấy a. Hắn lộ ra mang tính tiêu chí tiêu dung. Sau đó thanh âm vang vọng toàn bộ bến cảng con trường. Lập tức, tất cả hải quân sắc mặt tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Liền ngay cả trên bầu trời đều tản ra cực hạn cảm giác các bách. Thế giới mạnh nhất. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện, cái kia kinh khủng khí phách liền đã đè ép vô số người không thở nổi. Liền ngay cả những cái kia cách hình chiếu gen gen si người cũng không ngoại lệ. Bọn hắn phản phất bị người ta tóm lấy trái tim bình thường, đờ đẫn đứng ngay tại chỗ. Rose bình tĩnh mở miệng nói, những lao ra hỏa này, thật sự là một cái so một cái kinh khủng a. Dâu trắng, kinh khủng bậc nào xứng hảo. Hải tặc bên trong không thể vượt qua một tòa núi cao liền ngay cả hải quân vì đối phó dâu trắng đều không thể không triệu tập 100.000 hải quân có thể nói hắn là toàn thế giới tất cả cường giả công nhận thế giới mạnh nhất nghĩ tới đây jodes để tay tại bên hông bội đao bên trên còn có loại này khí phách nếu như nói là golden lì là không ai bị nổi cuồng vọng tương nạo như vậy dâu trắng liền là bao hàm hết thể mánh liệt biệt cả không hổ là truyền kỳ hải tặc từ khi giọt thời đại sau khi kết thúc hải tặc bên trong xuất hiện các loại quái vật cấp bậc nhân vật nhưng là chỉ có 3 cái hải tặc được xưng là truyền kỳ vua hải tặc golden lì ông shiki dâu trắng e đồn Tam đại truyền kỳ hải tặc cho đến hôm nay chỉ còn lại có dâu trắng một người. Nhưng mà hôm nay qua đi, biển cả sẽ vì lại không truyền kỳ hải tặc. Từ hình đài bên trên, quỳ ạ sở nghe thấy dâu trắng thanh âm, nhiệt lệ nhịn không được tuôn ra hốc mắt. Lao cha ba, nương theo lấy tiếng gào thét, cả người hắn kích động dãy rủa, gốn dê ạ sở cho ta quỷ. Tội nhân liền muốn có tội người dạng. Bên cạnh sền gồ cụ thanh âm vang lên, một cái tay đặt ở ạ sở trên thân, trực tiếp để cả người hắn đều không cách nào nhúc đích. Nhưng lại ạ sở cái kia tràn ngập kiên định thanh âm, truyền vang toàn bộ bến cảng quan trường. Ta nói qua, ta gọi phụ gạt dê à sở. Phụ thân của ta chỉ có một người, cái kia chính là dâu trắng. Không cần ngươi cho rằng. Sego cũ bình tĩnh mở miệng nói, toàn thế giới người đều biết ngươi là tà ác nhất huyết mạch. Vua hải tặc gồn dê zô zơ liền là của ngươi phụ thân, ngươi chính là tà ác chi tử. Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bến cảng Joldes. Cái này nam nhân, liên la ẩn tàng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu là hải quân trong cuộc chiến tranh này thất bại, thiên cơ vũ khí lôi thần điện. Loại này đủ để hủy diệt mạ lực lượng liền sẽ giáng lâm. Hy vọng sẽ không tiến triển lãng đến một bước này. Sengoku cụ trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn không minh bạch, đồng dạng là hệ lọ gì a trái ác quỷ năng lực giả. Vì cái gì rỗ đẹt đối trái cây khai phát trình độ, so ba đại tướng còn kinh cùng hơn. Phản phất căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Trong lúc nhất thời, Sengoku cụ nhớ tới sở mồ kẹ cái này đau đầu. Xem ra trái ác quỷ năng lực mạnh yếu còn muốn phân người mà định ra. Sengoku cụ tuyệt đối không ngờ rằng liền là, Zodes là bốn khỏa trái ác quỷ, cũng chính là bốn hạch khởi động. Ba đại tướng loại kia đơn hạch khởi động, cùng hắn căn bản bốn không tại một cái vị độ. Moby giờ ít cở cở hảo bên trên. Dâu trắng nhìn xem bị sèn gỗ cũ trấn áp hạ sơ, khóe miệng lộ ra dương lên ý cười. "A sơ, ta mến yêu như tử, nhân nhại nữa một hồi. Lao cha ta lập tức liền mang ngươi về nhà ba." Nói xong, dâu trắng niết miệng cười cười, trở tay đem thế đao đâm vào bông thuyền. Sau đó, hắn song quyền nắm chặt ở trước ngực giao nhau mà qua, làm ra cái kia biểu tượng dâu trắng kinh điển tư thế. Giờ khắc này, tất cả đối dâu trắng năng lực người quen, nhìn thấy cái này tư thế, bọn hắn thần sắc nhịn không được ngưng trọng lên. Tới, thế giới mạnh nhất sắp thể hiện ra hắn răng nanh sắc bén. "Đông!" Một cú khí thế kinh khủng xông lên mây xanh. Ma Di Nệ phỏ trên không sắc trời phảng phất âm trầm xuống. Cùng nay đồng thời, dâu trắng trầm rãnh ngang đầu, hai cánh tay của hắn đung nhiên triển khai, mang theo màu trắng vòng sáng năm đấm đập xuống, kết lạc lạc, nương theo lấy như là pha lê vỡ vụn thanh âm. Không khí thế mà đều xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó, khí thế kinh khủng phối hợp gù dạ gù dạ No Mi năng lực trực tiếp bạo phát ra, vây, đất rung núi chuyển, biển cả lan lụt, to lớn biển sóng phóng lên tận trời. Ma Di Nệ phò trực tiếp bị ngập trời sóng lớn vây quanh ở trong đó. Thế giới mạnh nhất, gù dạ gù dạ No Mi năng lực giả râu trắng phát huy. Vô số hải quân bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến, thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhân loại, vậy mà có thể kinh khủng đến loại tình trạng này. Đương nhiên cũng có một số nhỏ hải quân đem ánh mắt nhìn về phía bến cảng, đứng nơi đó một đạo hất lên chính nghĩa áo choàng thân ảnh. Bọn hắn là biết, cái này nam nhân giết chết đồng dạng vì truyền kỳ hải tặc Golden Lily Siki. Hiện tại lại một cái truyền kỳ hải tặc xuất hiện, không biết lịch sử sẽ hay không tái hiện ba. Lực lượng thật đáng sợ, liền cung dồ đệ chuẩn tướng năng lực đồng dạng kinh khủng a. Nếu là loại trình độ này sóng lớn rơi xuống, toàn bộ Mạn Di sợ là phải xong đời. Liên cái này cảm giác cùng rỗ đẻ chuẩn tướng thực lực trên lệ không nhiều những cái kia tiến về cựu sa đảo được chứng kiến thiên cơ vũ khí lôi thần điện hải quân biểu hiện rất bình tĩnh dù sao loại này cảnh tượng hoành tráng bọn hắn đã thấy qua một lần không đúng có hải quân kịp phản ứng hắn khiếp sợ nhìn về phía rỗ đẻ bóng lưng rỗ đẻ chuẩn tướng thực lực đã kinh khủng loại tình trạng này không hổ là bị nguyên xoáy cùng ba vị đại tướng nhìn nam nhân top 3. nói thầm tất cả mọi người đánh giá thấp a ngay tại lúc này trên bầu trời vết rách không ngừng lan tràn ra van van van gù dặn gù dặn no mi đưa tới biển động quay cuồng lên từ bốn phương tám hướng từ từng cái góc độ Phản phất muốn đem mạ gì nệ phò mai táng tại biển cả để cho người ta từ ở sâu trong nội tâm đều dâng lên hẳn ý thẳng đến phát ra đến toàn bộ thân thể lúc này hành hình trên đài ạ sợ thanh âm đột nhiên vang lên lão cha mọi người là ta không nhìn mọi người cảnh cáo mới có loại cục diện này thế nhưng là các ngươi tại sao lại muốn tới cứu ta vì cái gì không cho ta tự sinh tự diệt ta hắn rất hối hận bởi vì chính mình cho lão cha cùng mọi người mang theo phiền toái cực lớn đây chính là ạ sợ tình nguyện chết cũng không muốn còn sống nguyên nhân. Ta nhi từ ngốc, ngươi lại nói cái gì ngốc lời nói. Dâu trắng khe khẽ lắc đầu, mười phần khẳng định mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? La ta bảo ngươi đi đó a. Nói xong, hắn nhìn về phía sau lưng mắt cô. ngươi nói xem, có phải hay không ta gọi hạ sở đi? Lao cha ngươi nói chuyện này a. Mắt cô biếng nhìn từ hình đài một chút, xác thực ngươi gọi là hạ sở đi bắt dâu đen. Đương thời ta ngay tại bên cạnh, tuyệt đối không có nghe lầm. Chờ hắn nói xong đằng sau những đội trưởng kia cấp bậc hải tặc đều hô lên. Hạ sở, ngươi chẳng lẽ quên đi băng hải tặc dâu trắng quy củ sao? Tại mảnh này trên đại dương bao la, không ai không biết, không người không hiểu, chỉ thuộc về băng hải tặc dâu trắng quy tắc. Cùng chúng ta đồng bạn là địch người, đừng mơ có ai sống lấy. Cho nên nói, ạ sơ ngươi liền đợi đến, chúng ta bây giờ liền đến cứu ngươi. Bá đạo, không ai bị nổi. Đây chính là băng hải tặc dâu trắng, nó đoàn dâu trắng dài, uy danh chấn áp biển cả vô số năm kinh khủng tồn tại. Ạ kỳ gì những mày, nhàn nhạt mở miệng nói, nên đón một đám phiền phức phận tử. Nha nha, kinh xoa xoa chán, thật làm cho người khó chịu a. Ạ kệ đủ hai tay ung lực, kinh thường cười cười. Một đám biển cả rất rưởi thật là càn dỡ ba nghe được ba đại tướng thanh âm Sengoku gỗ hít sâu một hơi đối gen gen như xì hô to tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến không để ý muốn nên đón tận thế nói không chừng là chúng ta chúng ta đối mặt thế nhưng là tên là dâu trắng nam nhân cái này nam nhân thế nhưng là có được lực lượng hủy diệt thế giới a ba tiếng nói vừa ra vô số hải quân trận địa sẵn sàng đón quân địch vì thủ hộ biển cả không có cái gì rất sợ hãi Bến cảng joe đứng đến tại chỗ ánh mắt nhìn về phía xa xa dâu trắng hải tặc quản tri nói dễ nghe đi nữa đều vẫn là hải tặc bọn hắn bản thân tồn tại, liền là một loại cát, nhất là dâu trắng loại này truyền kỳ hải tặc, vô số người đều ngưỡng mộ hắn, ra biển trở thành hải tặc, đây chính là một loại lực ảnh hưởng, thật sự là một cố làm cho người chán ghét khí tức a. Joe đen nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo máu đỏ tươi ánh sáng, cả người hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lấy cực nhanh độ hóa thành một đạo bóng trắng, trực tiếp xuất hiện tại mạn dĩ nệ phò trên không. Vậy thì do ta đến xuống phong, để cuộc chiến thượng đỉnh phong bạo tới mãnh liệt hơn chút ba. Chương sáu tương lai đại tướng, cuộc chiến thượng đỉnh toàn diện bùng phát. Chương 66: Tương lai đại tướng, cuộc chiến thượng đỉnh toàn diện Bắc Phát. Gặp quỷ, trên bầu trời giống như xuất hiện một bóng người. Không nên nói đùa, làm sao có thể gánh vác được? Loại này uy lực khủng bố, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Joe thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Phía dưới hải quân cùng hải tặc đều kinh hãi ngẩng đầu. Bọn hắn không thể nào hiểu được, cái này nam nhân muốn làm gì? Chỉ có những cái kia cao cấp hải quân mới có thể minh bạch trong đó hàm ý xèn gỗ cũ không để cho ảo kỳ dị xuất thủ, ngược lại trước hết để cho rồ đẹt xuất thủ trước. Đây là muốn cho cái này tuổi trẻ hải quân tăng lên danh vọng a hiện tại liền bắt đầu cho cái này nam nhân trải đường, thật làm cho người hâm mộ không hổ là hệ lọ gì ạ gõ dồn gõ dồn no mi năng lực giả. đáng tiếc chúng ta không có vận khí tốt như vậy. những này xem thấu nội tình hải quân đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. nhưng mà duy chỉ có những cái kia chân chính biết được rỗ đẹp thực lực hải quân biết. loại quái vật này nếu là làm không được hải quân đại tướng, vậy liền không có ai xứng làm hải quân đại tướng. cuối cùng cũng bắt đầu cũng không biết gõ dồn gõ dồn no mi vi lực, phải chăng có thể ngăn cản được biến động. sơ mồ kẹo miệng ngậm hai cây xì gà, trong mắt của hắn tràn ngập hiếu kỳ. Nếu là không cách nào kháng cự biến động, đây chính là đối tương lai thanh danh có ảnh hưởng rất lớn a. Không chỉ có hắn ố ý nghĩ như vậy, rất nhiều hải quân đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại rổ đẹt trên thân. Là thời điểm để trên thế giới tất cả mọi người biết, hải quân trên biển cả thống trị lực. Từ hình đài bên trên, Senko cụ khẹ miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Lúc này, mạ Di nệ phở bầu trời càng thêm ảm đạm vô quang. Phản phất dự liệu được sau đó phải phát sinh kinh thiên đại sự. Liên đệ ta đi xem, thế giới lực lượng mạnh nhất. Rodes trên thân dâng lên vô hình khí thế, từng đạo kinh khủng lôi điện từ trên người hắn lấp loé mà ra. Trong chốc lát, Bầu trời hiện đầy vô số lôi điện, sấm sét vang dội, liền như là thế giới tận thế, thiên cơ vũ khí vạn lôi thiên dẫn, gọt rổ gọt rổ Nomi, di kỳ di kỳ Nomi, hai cái kinh khủng trái cây năng lực phối hợp. Mặc dù không đạt được thiên cơ vũ khí lôi thần điện loại kia bị thiên diệt địa vi lực, nhưng là cái này kinh khủng tràng cảnh để vô số người run như cầy sấy, rung động đến không ngậm miệng được. Nhưng mà càng khiến người ta kinh hãi còn tại đằng sau, phản phất muốn đem toàn bộ mạ di nệ phò mai táng ngập trời biển động, tại trong sấm sét biến mất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán cuối cùng biển cả khôi phục bình tĩnh tất cả mọi người sợ ngây người như là hóa đá đứng tại chỗ trong mắt tràn ngập không dám tin ánh mắt gặp ủy cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lục cục bọn hắn nuốt một cái hết hầu một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ cái này đây là phát sinh chuyện nói đùa sao biển động cứ như vậy đã không có là ta điên rồi vẫn là cái thế giới này điên rồi ngập trời biển động vì cái gì biến mất bọn hắn không biết nhưng là dâu trắng công kích liền bị hóa giải như vậy vô số hải quân đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời tung bay rộn rã trong lúc nhất thời, phản phất minh bạch sẻn gỗ cung nguyên xoáy vì cái gì cho cái này nhân tạo thế? không hắn, thực lực cường đại thôi, loại này kinh khủng chiến lực, nếu là không thể trở thành hải quân đại tướng, ai lại có tư cách đâu? Mộ bị giờ ít cờ cờ hào bên trên, dâu trắng dáng người đứng nạo nẽ, cho người ta một loại khí thế không thể địch nổi, nhưng mà, hắn mặt không đổi sắc trên mặt xuất hiện một tia kinh dị, Sống hơn nửa đời người, lần thứ nhất trông thấy có người như thế nhẹ nhàng, phá giải cụ dạ giả, cụ dạng no mi đưa tới biển động, cô lạp lạp lạp lạp, ngươi cái này hải quân tiểu quỷ so tại thế giới mới gặp mặt lúc cường đại cũng không phải một chút điểm, thật giống là một cái quái vật a. chỉ là gọt dồn gọt dồn no mi năng lực, giống như không có loại lực lượng này. Dâu trắng cười ra tiếng, nhìn về phía dồn để tránh mắt nhiều vài tia ngưng trọng. cái này nhưng có hơi phiền phải a. chắc không được tốc độ cái kia hạ kỳ bên ngoài lộ tiểu quỷ sẽ chuyên môn cho hắn nhắc nhở. đây là người vinh viễn cũng không thể nào hiểu được chân lý. thần nhết miệng lên một vòng ý cười. còn có, ngươi có phát hiện hay không không khí biến mới mẹ. tiếng nói vừa ra, ở đây vô số đều nỗ lực để biến động biến mất cùng không khí biến mới mẹ có quan hệ gì, bọn hắn không thể nào hiểu được chỉ có tạ sĩ ghi ngốc manh thầm nói điện phân nước sinh ra dưỡng khí cùng khí hỉ rồ nguyên lai rồ đẹp nói là ý tứ này a nàng nhìn về phía trên bầu trời rồ đẹp thân ảnh trong đôi mắt lấp lóe nước này màu ánh mắt có chân kinh có sùng bái cùng còn có mê luyến thực lực cường đại mà chi thức uyên bác loại này hoàn mỹ nam nhân đơn giản khiến người ta muốn ngừng mà không được râu trắng đồng dạng không thể nào hiểu được nhưng không bấy giờ hắn sử dụng gù dạ gù dạ no mi năng lực kết lập lạp nương theo lấy pha lê vỡ vụn thanh âm thiên liệt tương đạo kinh khủng vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng rụt Des vị trí lan tràn mà đến. Lao ra hỏa, xem ra thẹn quá thành giận. Des lạnh nhạt cười nói, sau đó đưa tay vung lên, ngàn vạn lôi điện ngưng tụ, 20 triệu vuông lôi long. ầm ầm, từng đạo lôi điện lấp lóe tại ấm ám trên bầu trời. Có mắt người không tự chủ được trợt to, hoảng sợ nói, trời, trên bầu trời giống như có sinh vật gì. rất nhanh, tất cả mọi người ở đây đều thấy được, một cái to lớn lôi điện long đầu dần dần hiện lộ ra. Long đầu mang theo long thân, mang theo kinh khủng lôi điện khí tức hướng râu trắng bay nhào mà đi. bùm bùm, tiếng bang kinh người cũng làm cho người nhìn trận mắt hốt mồm. đây rốt cuộc là quái vật gì? Tuy ý một kích đều có tản ra khủng bố như thế vi lực. với lại, cái này mẹ nó thật rất lớn a. vi lực không nói trước, loại này phạm vi đơn giản thật đáng sợ đâu. còn mỗi ngày nói lao phu là quái vật, ngươi mới là quái vật a. thịt kính dâm dưới hai mắt mang theo một tia kinh dị. hắn tự nhận là có thể làm được loại này phạm vi công kích đối ứng tiêu hao thể lực cũng là tăng lên gấp bội. nhưng mà, hắn căn bản không biết rộ đét có một cái thiên phú gọi là chiến tranh binh khí, có thể cho kỹ năng thả ra phạm vi tăng lên trăm cho nên lôi long mới nhìn khổng lồ như vậy, thậm chí so một chút cỡ lớn hải vương cũng sẽ không nhỏ. người trẻ tuổi không hổ là người trẻ tuổi, không chỉ có thể lực tốt, tư tưởng giác ngộ cũng rất cao. ạ kẽ mũi nét miệng cười cười, trong mắt tràn ngập ánh mắt tán thưởng. không hổ là hắn nhìn chúng hải quân, đối mặt dâu trắng đều không chút nào bối rối. quả nhiên có khi đại tướng tiềm lực, sợ muộn kẽ giới thiệu cái quái vật này, thật sự là thật bất khả tư nghị. ạ kỳ gì chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút, trong ánh mắt mang theo chấn kinh. trước đó để biển động biến mất lôi điện không nói trước, hiện tại đầu này lôi long tán phát khí tức có chút kinh khủng a liền xem như hắn đều sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Một bên khác, cô lạp lạp lạp lạp, liền điểm ấy cho vặt. người cho ta là ai? ta thế nhưng là dâu trắng a 3 dâu trắng cười to vài tiếng, khí thế trên người càng khủng bố hơn. không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt. thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất lúc này thể hiện ra tràn ngập hàn ý răng nành. kinh khủng, cuồng bạo, bá đạo. Phản phất hết thảy ở trước mặt hắn đều là trong nháy mắt có thể phá việc nhỏ. trong chốc lát, không trung xuất hiện vô số đạo vết nứt. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong đầu kia kinh khủng lôi long dừng bước không tiến, sau đó dở dạ gợn trên thân xuất hiện vết nứt. Thậm chí liền ngay cả rùa Death đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hải quân tiểu quỷ chạy ngược lại là rất nhanh. Nhìn thấy không trung đạo thân ảnh kia hóa thành lôi điện biến mất không thấy gì nữa, dâu trắng ánh mắt nhìn về phía Tử Hình Đại Phương hướng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay lần nữa hướng hai bên đập xuống. Oèn. Tựa như thế giới hủy diệt biển động màn quyền mà lên. Nếu lần nện xuống tới, Ma Jin Nệ Phở sẽ được mai táng tại biển cả. Đã cách nhiều năm, dâu trắng vẫn là cái kia dâu trắng nhưng là chúng ta hải quân chuẩn bị cuộc chiến tranh này làm sao có thể liền chút năng lực ấy. Sẻn gỗ củ cùng đối diện dâu trắng giống như là nhìn một cái, cho dù đẹp tạo thế hoàn thành tiếp xuống liền là chân chính khai chiến thời khắc kế hoạch không thay đổi. Nghe được Sẻn gỗ củ thanh âm truyền đến, ạ ký gì lười biếng trong ánh mắt tràn ngập hàn ý, À là dạ, xem ra đến ta ra sân à. Tiếng nói vừa ra, trong chốc lát cả người liền từ trên chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện tại lúc đã đi tới mạ gì nệ phò trên không, dâu trắng tiếp xuống cũng không thể để ngươi tại tiến lên trước một bước. Ả Kỳ Di ở giữa không trung giang hai tay ra, hai đạo phát ra hàn ý băng trụ đụng phải màn quyền mà lên biển động. Thời đại băng hà. Trong mấy mắt, biển động bị đông cứng ở. Ả Kỳ Di đại tướng xuất thủ. Đây chính là hệ lọt di A năng lực giả, mỗi một cái đều là quái vật A. Đinh Chỉ, rốt cục có thể thở dài một hơi. Vô số hải quân phát ra phân chấn lòng người tiếng hò hét. Trong mấy mắt, hải quân khí thế liền nâng lên. Cô lạp lạp lạp, Ả Kỳ Di ngươi tiểu tử này. Dâu trắng khỏe miệng hơi dưng lên, muốn ngăn cản ta tiến lên, còn sớm một năm a. Nói xong, nắm đấm của hắn mang theo màu trắng vòng sáng đông nhiên vung hướng ảo kỳ dị vị trí, giang giác một tiếng, ảo kỳ dị thân thể trực tiếp vỡ vụn, rơi xuống trên biển cả. Ông, một đạo xương mù lấy ảo kỳ dị làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra. trong chốc lát, biển cả bị đông cứng. nhưng mà, cái này cũng mang ý nghĩa, cuộc chiến thượng đỉnh điên cuồng nhất vật lộn muốn tới. lúc này, bến cảng xuất hiện một tia chớp thân ảnh, lao ra hỏa, ra tay thật hung ác ga. Jodes bước bước cổ, ánh mắt nhìn về phía xa xa dầu trắng. loại cấp bậc này quái vật, uy lực công kích so thiên thai còn kinh khủng hơn. có chút không chú ý liền sẽ bị gù dạ gù dạ mi năng lực liên lụy đến. Được rồi, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành hơn phân nữa. Tiếp xuống liền nhìn ạ kẹn đủ biểu diễn. Joe đích lệnh nhạt cười. Bên cạnh hắn thường thường có hải quân quan chỉ huy phát hào mệnh lệnh. Nả pháo, phá hủy những cái kia thuyền hải tặc. Vô anh, vô Hai phe đạn pháo kích tình đối với anh. Cuối cùng hải quân thắng lợi. Đi, lên đi. Để bọn hắn kiến thức dưới băng hải tặc dâu trắng lược lượn a. Giết sạch hải quân, đem ạ sở cứu ra. Vũ khí nơi tay, cùng ta xung phong. Đội trưởng cấp bậc hải tặc dẫn đầu xung phong. Không ngừng có hải tặc bắt đầu nhảy xuống thuyền, hướng chấp hành đại phương hướng phóng đi. Hải quân bên này cũng không dám yếu thế, rất nhanh, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại bến cảng chỗ đó. Teru Teru Trung tướng, mọt mạc Mọ gạ, Ôn nỉ cục mô, giả mạ cả gì? Hải quân Trung Kiên Chiến Lược đạt tới chiến trường. Đến tận đây, cuộc chiến thượng đỉnh toàn diện bùng phát, vô luận ai thắng ai thua, thời đại mới sắp đến. Chương 67. kinh khủng chiến tranh, giả giả cani no mạ gạ tamạ. Chương sáu kinh khủng chiến tranh, giả giả cani no mạ gạ tamạ. Hải quân Trung tướng tề tụ một đường, thật sự là khó gặp a so sánh với lệnh triệu tập bất thường, bộ tờ cồn, cái này mới là cảnh tượng hoành tráng. Bình định những ngày hải quân, đem ạ sở an toàn liền đi ra. Băng hải tặc dâu trắng, hải tặc ánh mắt lộ ra cười tàn nhận ý nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Vũ khí của bọn hắn đã sớm đói khát khó nhịn, hiện tại liền là thấy máu thời cơ. Teresu giờ u bà, -bà ngươi liền đẩy lên một bên nhìn xem. Nơi này liền giao cho chúng ta đến xử lý. Mọt măng gạ, ôn nhị cụm mộ, cùng dã mạ cả dĩ các loại hải quân trung tướng đem Teresu giờ u trung tướng bảo hộ tại sau lưng. Dù sao đây chính là hải quân chấn hải chi bảo. Quản chi Saki bù cài nhìn thấy nàng đều sẽ ngoan ngoan nghe ngóng rồi chuồn, lại thêm hải quân đại tham nhiều thân phận, bọn hắn càng không thể để vị này xuất hiện bất kỳ tổn thất. Một đám tiểu quỷ nhóm, ta ra biển bắt hải tặc thời điểm, các ngươi còn không có sinh, cho nên ít một bộ này. Teresu R u trung tướng thần sắp tỉnh táo, chậm rãi mở miệng nói, ta còn có thể lui đi nơi nào? Hiện tại nếu là không cách nào giải quyết băng hải tặc dâu trắng, thế giới lại không địa phương an toàn. Nói xong, nàng dẫn đầu suy phong, một tay họ sù họ sù No năng lực bày ra, trực tiếp để chúng quanh hải tặc nghe tin đã sợ mất mật, không hổ là hải quân tiết tam giác. R trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Họ sù họ sùn no Romi thế mà bị chơi ra hoa văn. Tờ Teresu, Trung tướng. Họ sù họ sùn no Romi năng lực giả, có thể đem người cùng vật biến thành quần áo giặt song song haku. Thậm chí còn có thể làm được rửa sạch tâm linh của người ta. Ngài nhặt đến 750 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 1.000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 530 điểm bả sổ sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt đến 500 điểm sảy mẹ kỳ cản kinh nghiệm, ngài kỹ năng sảy mẹ kỳ cản tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là lv năm, ba ngài nhặt đến ba điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến hai điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến kỹ năng đội phủ phe mù. Liên tục không ngừng màu vàng quang đoàn rơi xuống, quả thực là lấp lóe con mắt đây chính là cuộc chiến thượng đỉnh a. Quá vô địch. Các hạng thuộc tính điên cuồng tăng lên. Thoải mái. Mỗi một lần nhặt đều là mấy chục ngàn thuộc tính. Sinh mệnh lực tăng trưởng tốc độ kinh khủng nhất. Hải quân cùng hải tặc ở giữa chiến đấu không ngừng. Vài phút không đến, liền đánh ra hỏa hoa. Bắt đầu điên cuồng có người tử vong. Tất cả sinh mệnh lực rơi xuống đều là hơn 100 ngàn. Hơn 100 ngàn rơi xuống. Hô, Zoro miệng đều muốn cười đạt nước ra. Sẽ không phải là sinh mệnh lực cái thứ nhất đến mát cấp a. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp mở ra cá nhân thuộc tính bảng. Chủ ký sinh, ôi chủ tụ Rhodes, chuyên môn thiên phú, quản ý, xịt kỳ, thượng đế thị giác, Eno, thiên phú, kiếm sĩ, si, màu vàng, kiếm thuật tinh thông, màu vàng, ma nệ tổ, màu vàng, thất tông tội, màu vàng, uy thế, màu vàng, tiêu hùng, màu vàng, chiến tranh binh khí, màu vàng, người nguy trang, màu vàng, quái lực, màu vàng, điểm kích xem xét cho nên thiên phú, tổng hợp đẳng cấp, LV 181, thất tông tội, kiếm thuật LV vơ đứa con của quỷ, trái ác quỷ lờ vơ Sinh mệnh lực, LV29, 100 triệu 160 triệu, Vân Sổ Sổ cũ, LV24, 5.6 triệu 10 triệu, Kế Bổn Sổ cũ, LV24, 6.40 triệu 10 triệu, hạ ủ Sổ cũ, LV23, 4.7 triệu 5.2 triệu, Thể thuật, LV26, 34 triệu 40 triệu, Kiếm thuật, LV29, 150 triệu 160 triệu, Trái ác quỷ, LV23, 5.11 triệu 5.2 triệu, Trái cây năng lực, xù bệ xù bệ nomi, Phu họa phu ga nomi, Gõ rổ gõ rổ nomi, Dị kỳ dị kỳ nomi, kỹ năng cấp sạ dị lở vở 5, 250%, thuần trạm lở vở 10, mát cấp, thời không trạm lở vở 10, mát cấp. Đột phủn phệ mụ lở vở 4, 100400. Điểm kích xem xét cho nên kỹ năng, kỹ năng đặc thủ, thiên cơ vũ khí lôi thần điện, thiên cơ vũ khí vạn lôi thiên dẫn, thiên cơ vũ khí siêu giáp ca động, thiên cơ vũ khí hủy diệt sát tuyến, sức chiến đấu, hải quân đại tướng, sinh mệnh lực kém 60 triệu kinh nghiệm, kiếm thuật kém 10 triệu kinh nghiệm. Xem ra trước hết nhất đạt tới mát cấp hẳn là kiếm thuật. Bây giờ có được thiên cơ vũ khí hệ liệt chiêu thức chỉ có 4 cái xem ra còn phải cố gắng khai phát ta thiên cơ vũ khí lấy cái tên này liền đã chứng minh cái này một hệ liệt chiêu thức uy lực tuyệt đối rất khủng bố Bằng không cũng sẽ không được xếp vào thiên cơ vũ khí trong đó thiên cơ vũ khí lôi thần điện cần bốn quả trái cây năng lực phối hợp với nhau cực hạn nhất uy lực có thể đạt tới đem một cái hòn đảo từ trên bản đồ xóa đi thiên cơ vũ khí vạn lôi thiên dẫn hơi kém rất nhiều chỉ gặp được gõ rổ gõ rổ no mi cùng dị kỳ dị kỳ no năng lực phối hợp với nhau là được rồi thiên cơ vũ khí siêu giảm ca động thiên cơ vũ khí hủy diệt xạ tuyến hai cái này chiêu thức đều cần ba viên trái cây phối hợp với nhau mới có thể phát huy hiệu lực chân chính. chờ một chút, tơ phủ vẹn vu. tại sao có thể có tỉ lệ em dẹt đoa hẳn có chiêu thức? nhìn xem kỹ năng ở trong xuất hiện một chiêu thức. Jolteon hồi thần, đem ánh mắt nhìn về phía Saki bù cài vị trí. trước hết động thủ không phải hạ cậy ngược lại là tỉ lệ em dẹt đoa hẳn có. nàng từ bến cảng nhẹ nhàng nhảy lên, xuất hiện tại hải tặc nhóm trước mắt. sau đó hành tẩu tại trên mặt băng, như là hồ điệp tuyển chuyển mấy múa. các ngươi cảm thấy tiếp thân có bị lực sao? Hẳn có màu đen mái tóc tung bay theo gió, một đôi tròng mắt hồn siêu phét lạc thấy cảnh này người mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc trong mắt bọn họ đều xuất hiện màu hồng phấn ái tâm đối với cái này hàn cốc ngón tay khẽ chạm bờ môi biến hóa ra một cái to lớn màu hồng màu hồng phấn hình trái tim sau đó nàng đem nó giống cung tiễn kéo về phía sau ợ lạ vợ ạ dạo màu hồng màu hồng phấn hình trái tim bên trong bắn ra đại lượng màu hồng phấn mũi tên trong ngay mắt bị bắn trúng mục tiêu vô luận là người vẫn là không phải sinh vật đều trực tiếp biến thành tảng đá pho tượng xem ra không phải tiếp thân bị lực không đủ mà là quái vật kia hải quân không hiểu được thưởng thức Hàn Cốc một tay chống tại trên lưng, ánh mắt nhìn về phía bến cảng cái thân ảnh kia, tại cựu Xà đảo thời điểm. Cái này nam nhân không nhận mị lực của nàng ảnh hưởng thôi, thế nhưng là những cái kia hải quân đồng dạng không bị ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hàn Cốc đối mị lực của mình xuất hiện hoài nghi. Bất quá bây giờ xem ra, có vấn đề tuyệt đối là trước mắt cái quái vật này hải quân. Kim Hophaha, thật nhiều thi thể cùng cái bóng, xem ra lựa chọn tới tham gia chiến tranh là một cái kết quả không tệ. Mộ Di ạ liếm liếm cái miệng, lộ ra giữ tận ý cười. Từ khi tại Thở Lở Bạch Bị nhóc mũ rơm đánh bại về sau, đã mất đi rất nhiều cái bóng hiện tại trước mắt chàng cảnh này liền là phúc của hắn nữa ta. Chỉ bất quá, Di A dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía rồ đẹp vị trí. Cái quái vật này rất mạnh, thực lực e sợ đạt đến hải quân đại tướng độ cao. Trước nhịn một chút, khi chiến tranh kết thúc, ta lại ra tay chế tạo cương thi quân đoàn. Hắn thu hồi ánh mắt, bắt đầu ở chiến trường tìm kiếm thích hợp con người. Một bên, Đọt vợ Lạm bị ngô kẹ miệng mang theo cản rơi ý cười. Fu fu fu fu fu, chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu. Bây giờ trở nên càng ngày càng thú vị, cũng không biết hai mới thật sự là chính nghĩa. Hai tay của hắn không ngừng múa, kém chút liền không nhịn được muốn gia nhập chiến trường. Nhưng mà, lý trí nói cho hắn, bây giờ không phải là thời cơ xuất thủ, ngược lại là Hạ Kẹt để tay ở sau lưng hắc đao y a zơ u bên trên. Một màn này để đỏ sợ làm mị ngộ để ở trong mắt, hắn không khỏi sợ hãi mở miệng nói, làm sao? Ngươi muốn động thủ sao? Thật sự là rất ít gặp a. Ta chỉ muốn thử một chút. Hạ Kẹt ánh mắt dần dần sắc bén. Được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, hắn đến cùng cùng giữa chúng ta chân chính khoảng cách. Chen, kinh khủng kiếm khí phát ra khe tê âm thanh. Sau đó hắc đao y a zơ u trong nháy mắt bị Hạ Kẹt rút ra. Phất tay một đao chém xuống. Lập tức to lớn đu kiếm khí màu xanh lục trắng kích, theo hắc đao lưới đao mà ra. trong chốc lát, lấy xét đánh không kịp bung thai tốc độ hướng dâu trắng đánh tới. những nơi đi qua, vô số hải tặc trực tiếp mất mạng. liền ngay cả thuyền trưởng cấp bậc hải tặc, bọn hắn đều không thể chống cự đệ nhất thế giới đại kiếm hào kinh khủng kiếm khí. phanh, vô cùng nặng nghề tiếng va chạm vang lên. tại trong mắt mọi người, một bóng người xuất hiện tại dâu trắng nhìn trước người, dùng thân thể đem chạm kích tiếp nhận. băng hải tặc dâu trắng số ba phiên đội đội trưởng kim cương, rộn rã kỳ dạng no mi năng lực giả, có thể đem thân thể biến thành trên đời cứng rắn nhất kim cương. Bình thường vật lý công kích đối với hắn căn bản không có hiệu quả. Hạ Kệt, ngươi còn chưa xứng để lão cha xuất thủ." Dỗ dù, dù đối xa xa Hạ Kệt lộ ra khiêu khích biểu lộ. Ngay tại lúc này, một giọng nói truyền vào đến trong thai của hắn. "Dạng này a, không biết lao phu có hay không tư cách này đâu." Hình hóa thành chớp lóe xuất hiện ở giữa không trung, sau đó hắn hai tay giao nhau ở trước ngực, lập tức quang mang lấp lóe. "Dạ xạ cani ni no mạ gata ma." Vô số đạo tản ra khí tức khủng bố la hét phảng phất không cần tiền điên cuồng hướng râu trắng tồn tại địa phương phát xạ dâu trắng sắc mặt không thay đổi chút nào, chậm rãi mở miệng nói, đây cũng quá chói mắt ta. nhưng mà, laser dần dần tiếp cận dâu trắng thời điểm. một đạo vung vẩy màu xanh hai cánh thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, đem laser lì tật toàn bộ đỡ được. kỵ đại tướng công kích bị phòng ngự lại. cái gì? toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu xanh lam. nhìn thấy cái này làm cho người khiếp sợ một màn. có hải quân hoảng sợ nói, là bất tử điểu. Bang hải tặc dâu trắng một phiên đội đội trưởng, bất tử điểu. marko. trên bầu trời. Ít vương, thường thường là cuối cùng mới lên sân khấu. marko muối hỏa diễm hai cánh, trầm thấp mở miệng nói. A a băng Hải tặc dâu trắng, kịp thời muồm, thật đáng sợ đâu. Hai người trên không chung đối nghịch. Từng đạo màu vàng quang đoàn từ trên người bọn họ trôi hướng bến cảng. Ngài nhặt đến 40000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 20000 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 50000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 50000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 30000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 50000 điểm trái ác quỷ, ngài trái ác quỷ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là LV26, 5.21 triệu 10.4 triệu, ngài nhặt đến màu vàng tiên vũ, thần tốc, đánh. Hung hăng đánh. Ai dám đánh dạ thi đấu? Liên đội đến cả một đội bị xem thường a, chương 68 đệ vị boss, thiên cơ vũ khí siêu giáp can động. Chương 68, đệ vị boss, thiên cơ vũ khí siêu giáp can động. Chương 68, đệ vị boss, thiên cơ vũ khí siêu giáp can động. Ngài nhặt đến 5635 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 3465 điểm mật sổ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến kỹ năng, dâu sở dọn đồ, ngài nhặt đến kỹ năng, tốc độ ánh sáng đã bay. Trong trước mắt lại là đại lượng màu vàng quang đoàn rơi xuống. Quả nhiên, không hổ là cuộc chiến thượng đỉnh. Quả thực là một cái cỡ lớn huyết nục tối say. Mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều người chết tử. Duy nhất khá là đáng tiếc liền là Dâu trắng cùng ba đại tướng loại này, đỉnh tiêm chiến lược cũng còn chân chính xuất thủ. Có cũng chỉ bất quá giống ảo kỳ gì cùng kỳ dị dạng này thăm dò dưới công kích. Bất quá cũng may, liền xem như dạng này, thu hoạch vẫn là rất phong phú. Các hạng thuộc tính càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Thậm chí kỹ năng liên miên không dứt rơi xuống, để rồi đẹp đều nơi choáng. Tốc độ ánh sáng đã bay. Cái này cùng thần tốc thiên phú, đều hẳn là đến từ kỳ dị lão gia tử. Rhodes trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Quả nhiên, mắt cô loại cường giả cấp bậc này, liền xem như kỳ dị đều muốn chăm chú mấy phần. Ngược lại là không nghĩ tới. Ba đại tướng bên trong rơi xuống sát suất cao nhất vậy mà kỳ ra. À cái đủ, à ảo kỳ gì, cùng kỳ. Gì. Ba người, hai cái vẩy nước. Với lại, càng kỳ quái hơn không phải hai cái vẩy nước đại tướng, ngược lại là xẻn gỗ cứu nguyên xoáy cùng hải quân anh hùng gặp. Hai cái này quả thực là đem bảy nát tiến hành tới cùng. Phía sau cùng đối băng hải tặc dâu đen mới ra tay. Được rồi, ta giống như cũng không có quyền lợi nói a. Rô đen ánh mắt hiếp lại, loại này tùy thời tùy khắc đều tại tăng lên cảm giác. Thoải mái, quá sung sướng. Đây thật là quá mỹ diệu bắt đầu. Jodes trở về thần, đem ánh mắt nhìn về phía mới nhất màu vàng thiên phú. Thiên phú, thần tốc, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, tốc độ tăng lên 40. Giới thiệu, ngươi tin tưởng ánh sáng sao? Cái thiên phú này, Jodes nhíu mày. Hắn tại dù ở xỉu ai là lúc, từ cái kia mũi dài chính phú 9 trên người từng chiếm được một cái màu vàng thiên phú. Hối hả, tốc độ di chuyển sẽ theo chạy khoảng cách mà có chỗ tăng lên, tối cao có thể đạt tới 40. Thần tốc cái thiên phú này, trực tiếp nhảy qua ở giữa khâu, trực tiếp tăng lên 40. Quả thực là đang chơi tốc độ cùng kích tình phá giải bản. Chờ một chút. Giống như chưa hề nói tăng thêm là phóng thích kỹ năng tốc độ vẫn là tốc độ di chuyển. Như vậy, hệ thống không có nhắc nhở lời nói, đương nhiên là đều thêm a. Cho nên nói, ta hiện tại tốc độ so kỳ trước nhanh hơn. Trước đó tại du của ai lần cùng kỳ dịch chiến đấu lúc, tốc độ đều đã tương xứng. Hiện tại lại đem thần tốc thiên phú nhặt đến. Hoan tỷ hệ sở thế rơi thứ nhất nhanh muốn đổi người a. Không hổ là làm công hoàng đế kỳ dự. Đa tạ lao thiết tài trợ. Mã Jin nệ phở trên bầu trời. Ít cùng Marco liên nhau. Bất tử điệu. Còn chưa từng gặp qua loại này quái điều đâu. hai tay hành để ở trước ngực, hai đạo chói mắt laze lấy mắt thường khó mà bắt được tốc độ hướng mắt cô đánh tới. Nhưng mà, hóa thành bất tử điệu cô hai cánh triển khai, như là hệ lọ gì ạ năng lực giả nguyên tố hóa, tản ra khí tức khủng bố laze từ trên người hắn xuyên qua. Một màn này, rất nhiều hải quân đều nhìn ngây người. Chính diện gánh vác kỳ sĩ đại tướng, hắn đến cùng quái vật gì? Cái này đều không có sự tỉnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Vô luận nhận đến bất luận cái gì công kích, đều sẽ dục hỏa chủ sinh. Hệ ZAN hệ mật thị cạn bất tử điệu hình thái trái ác quỷ, đây chính là so hệ lọ dị ạ còn có hi hữu hệ mật thị cạn a mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, đều mật thiết chú ý không chung chiến đấu, trận này chỉ có người chiến bại. Liên sẽ quyết định chiến tranh đi hướng mấu chốt quyết đấu. Không hổ là hải quân đại tướng. Marco níet miệng cười nói, đau quá a. Lửa gạt ai đây, kìm níet miệng lên, lộ ra vẻ mặt bị ối đối với cái này. Marco trên thân dâng lên khí thế kinh khủng, sau đó hai cánh vung gẩy, trong chốc lát, một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh bất tử điều xuất hiện tại ánh mắt mọi người bên trong. Marco đội trưởng chặn lại đại tướng, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ hướng. Có hải quân nhìn thấy trạng cảnh này, lập tức rơi lên vũ khí hô to lên tiếng. Trong ngay mắt. Vô số hải tặc đều sôi trào lên, không muốn mạng phóng tới Tử Hình Đại Phương Hướng. Tăng cường vịnh biển phòng thủ, dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Tuyệt không thể để bọn này hải tặc bước vào quảng trường nửa bước ba. Nương theo lấy hải quân trung tướng thanh âm, tất cả hải quân trong mắt lóe lên ánh mắt kiên định. Dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Từng tiếng hô to đáp lại, hải quân khí thế lập tức tăng vọt, ngài nhặt đến 540 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 750 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 365 điểm bở sổ sổ cự hạ Kỳ. đại lượng màu vàng quang đoàn lần nữa bạo phát đi ra. Kinh khủng. Quá kinh khủng đây chính là chiến tranh mị lực. mấy phút đồng hồ này lấy được màu vàng quan đoàn. so sozi vãng mấy ngày lấy được còn nhiều hơn mấy lần. tốt đồng đội. các loại ngày đó ta trở thành đại tướng, nhất định phải đem người lôi kéo tới. jodes nhìn về phía tên kia trung tướng, không nhịn được nghĩ cho hắn điểm cái tán. bất quá, y lao ra tử, ngươi có thể hay không chăm chú điểm a. hắn đưa ánh mắt từ tên kia trung tướng trên thân chuyển qua không trung, hóa thành bất tử điểu mắt cô toàn thân tản ra khí thế khủng bố, lấy xét đánh không kịp bung thai chi thế, trực tiếp hướng kỳ dữ lao xuống mà đi. vang, vang, vang, từng đạo laser trên không trung bạo tạc. Nhưng mà, Marco căn bản không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, thậm chí còn xuất hiện tại kỳ giếng trước mặt. Hạc chào. Mang theo kinh khủng bất sổ sổ cụ chân đá hướng kỳ giếng đập xuống. Phen. Vô cùng nặng nề tiếng va chạm vang lên. Chỉ một tay đó được. Không sai, liền là một tay. Thậm chí nét mặt của hắn vô cùng nhẹ nhàng, còn phát ra tiếng kinh hô. Một chiêu này đau quá a. Lựa gạt hai đây. Marco sắc mặt âm trầm xuống, sau đó trên chân lực đạo càng khủng bố hơn. Phần phần. Nương theo lấy không bạo âm thanh, Kis trực tiếp bị lệnh đến bến cảng trên quảng trường. Phen tựa như giống như mạng nện hố to xuất hiện tại tất cả hải quân trước mắt. ý lại, có người còn chưa lên tiếng kinh hô, sau đó liền nhìn về phía từ hố to bên trong đi tới cái kia một bóng người. hải quân đại tướng, Ít d... liền xem như băng hải tặc dâu trắng đỉnh tiêm chiến lực bất tử điểu, mắt cô đều không thể đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương. như thế vừa so sánh, liền biết minh vương rồi thực lực đáng sợ đến cỡ nào. thế mà có thể tại kỳ trên thân lưu lại vết thương, quả nhiên hoàng phó cũng là có khoảng cách, tựa như là ổ cả sẽ ký bù cai bình thường, mạnh nhất có thể đơn đấu tứ hoàng, yếu nhất thật là yếu phát nổ vừa mới giống như có ai đang gọi lão phu kỵ nghi vấn một tiếng sau đó quẹt mồm mở miệng nói cự nhân bộ đội không trùng cũng muốn lưu ý đâu là ba tất cả cự nhân trung tướng nhẹ gật đầu lộ ra vũ khí của mình nhìn thấy trạng cảnh này jodes chợt chớp lưỡi quả nhiên không thể trông cậy vào kỹ sư lao ra tử bắt đầu a trải qua một lần cao quang về sau kỵ liền bắt đầu cứng rắn diễn Thẳng đến cuộc chiến thượng đỉnh sắp kết thúc tới một đợt dạ xạ cạn nì no mạ gạ tà mạ một đời làm công hoàng đế chính thức hướng thế giới đã chứng minh diễn viên bản thân tu dưỡng ngay tại lúc này ô hào hào hào Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, một khối to lớn khối băng bị kim cương rộ rủ nâng quá đỉnh đầu. Lực lượng thật kinh khủng. Có Hải quân lên tiếng kinh hô. Bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình đây thật là người có thể làm được sự tình. Các người đều tránh ra. Rộ Du quát. Sau đó hắn dùng sức ném một cái. Có thể so với toàn bộ bến cảng quảng trường cười to khối băng, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại quảng trường trên không, che khuất bầu trời bóng ma, trực tiếp đem toàn bộ quảng trường đều bao phủ ở bên trong. Đám Hải quân, có bản lĩnh liền cản cản xem đi. Rộ Du rất hài lòng phủi tay, khoe miệng lộ ra phách lưới ý cười chỉ là hải tặc, thật làm cho trong lòng người khó chịu a một đạo thanh âm trầm thấp truyền vang a kẹt đủ đại tướng nghe được đạo thanh âm này đám hải quân đem ánh mắt nhìn về phía chấp hành dưới đại phương a kẹt đủ chậm rãi từ trên trôi ngồi đứng người lên cùng nay đồng thời hắn một cái tay thiêu đốt lên nóng bỏng dung nham đại phun lửa ầm ầm giống như là núi lửa phun trào dung nham nằm đấm phun ra trong chốc lát liền đập vào khối băng phía trên to lớn khối băng một điểm không dư thừa bốc hơi có hải tặc lên tiếng kinh hô bọn hắn lộ ra ánh mắt khiếp sợ to lớn như vậy khối băng trong chớp mắt liền bị nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp hòa tan mất nhưng mà sau khi khiếp sợ là hoàng sợ dung nham nắm đấm trên không trung vỡ ra hóa thành vô số cái hỏa sơn nham đạn phản phất liền là mưa sao băng bình thường trực tiếp hướng hải tặc trong đám rơi đi với anh với anh vô số hải tặc bị khủng bố nhiệt độ cao đốt đốt thành cho bụi trong nay mắt nhìn thấy cái này màn người toàn bộ phía sau phát lạnh thật là đáng sợ đây chính là đỉnh tiêm hệ lọ diạ trái cây năng lực giả mỗi một lần công kích đều có được thiên thai uy lực tỷ cạm tỷ cạm nomi băng lãnh trái cây mạ gù, gù nomi cùng trước đó cái kia gõ rổ gõ no mi năng lực giả tứ đại hệ lọ gì ạ quái vật liền như là một tòa không cách nào vượt qua núi cao để ép vô số hải tặc không cách nào thở dốc có một viên dung nham hướng lao cha bay đi tại hải tặc giống lên một tiếng bên trong một viên hỏa sơn nham đạn bay thẳng dâu trắng vị trí cô lạp lạp lạp lạp lửa này điểm đến có chút quá lẹ lòi đi dâu trắng nắm lên cắm trên bong thuyền ngủ dạ củ mọ gì gì suy hỏa sơn nham đạn trực tiếp bị xỏ xuyên hô dâu trắng đối hỏa sơn nham đạn thổi một ngụm sau đó mới chậm rãi cười nói nham tương tiểu quỷ Ngươi điểm ấy vi lực chỉ xứng cho bánh sinh nhật điểm điểm ngọn đến. Ha ha ha. Hạ Kệ nụ nhếch miệng cười cười, ngươi không thích như thế sa hoa tang lễ sao? Hai người cách bến cảng quảng trường khoảng cách, nhìn nhau rằng có lấy. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng tràn ngập tại Mạ Jinệ phở trên không. Mặc kệ là Hải quân, vẫn là Hải quân đều cảm thấy cực hạn cảm giác các bách. Liên tại lúc này, Đông, Đông, Đông. Nương theo lấy tiếng bước chân, một đạo thân ảnh to lớn từ đằng xa đi tới. Bang hải tặc râu trắng dưới cờ bang hải tặc, vượt hải tặc thuyền trưởng. Ma nhân, Lịt Lệ Boss. Liên xem như cự nhân tộc, ở trước mặt hắn cũng lộ ra rất nhỏ bé. Đây chính là một cái di động điện ngắm a. Rhodes lệnh nhạc người, trên tay phải lóe ra kinh khủng lôi điện. Gọ rồ gọ ronomi, dị kỳ dị kỳ nomi, su bệ su bệ nomi. Ba cái trái ác quỷ năng lực phối hợp mà thành chiêu thức. Thiên cơ vũ khí siêu giảm ka động, chương 69. Axy Vistta, chấn kinh thế giới lực lượng. Chương 69. Axy Vistta, chấn kinh thế giới lực lượng. Rhodes, ngươi đã không nhịn được sao? Akene đứng tại tử hình đài phía dưới, chú ý tới bến cạn dị thường ở bên kia một đạo khí thế kinh khủng chậm rãi dâng lên, liền ngay cả hắn cái này hải quân đại tướng cũng nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng. đây rốt cuộc là cỡ nào làm người tuyệt vọng khí thế a? chẳng lẽ là tại cựu sa đảo sử dụng chiêu kia? ạ kệ nù như mày, Sengoku gô phân phó, không phải vạn bất đắc dĩ. loại này có thể so với cổ đại binh khí cường đại sát chiêu cũng không thể dùng linh tinh. không chỉ là ạ kệ nù trong mắt thần sắc dần dần ngưng trọng lên, ít cung ạ kỳ gì đứng tại chỗ, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía bến cảng. hui hui, đây cũng không phải là nói đùa đâu. a lạp lạp, hiện tại hải quân tính tình như thế nào cùng ạ kệ nù một cái bộ dáng hai người kinh dị cảm thán một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tử hình đại sển gỗ cụ trên thân. ba người ánh mắt trao đổi lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ ngưng trọng, quá phân chấn lòng người. rõ rệt đồng dạng là trái ác quỷ năng lực giả, thế nhưng là rồ đẹp vì sao như thế đột xuất, thậm chí đối trái cây năng lực khai phát đạt đến làm người tuyệt vọng tình trạng. chẳng lẽ rồ đẹp trí tuệ cũng siêu việt nhân loại 500 năm? trong nay mắt bọn hắn vì chính phủ thế giới phục vụ tên kia nhà khoa học, vậy gặp đủ một cái trí tuệ dẫn trước đương kim khoa học kỹ thuật năm năm quái vật, trái ác quỷ năng lực truyền đạt điều kiện để vật thể có được trái ác quỷ năng lực, lợi dụng xì hạt tổn để hải quân quân hạm xuyên qua cản bển, thậm chí cơ thể sống nhân loại binh khí, hạ xì vì sợ tạ. Những này siêu thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm toàn bộ là người này phát minh. Hạ sở huynh đệ là một người tốt, ta tuyệt đối cho phép các ngươi tổn thương người. Littebot cái kia thân thể cao lớn phóng tới bến cảng, căn bản không có người có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Vâng. Từ hình đài bên trên, Hạ sở giống to lên tiếng, thân thể của ngươi quá to lớn, sẽ bị xem như bịm đấm. Nhưng mà, Littebot như là không có nghe thấy, tiếp tục hướng hành hình đài phương hướng tiến lên. Hạ sở huynh đệ, ngươi chờ. Ta hiện tại liền đi châu ngươi ba. Nương theo lấy chân thiên động điệu tiếng gầm gừ. Lít lệ bột hai tay nắm lấy một chiếc to lớn quân hàm hướng về phía trước ném đi. Vô hình. Đứng ở hàng trước cự nhân trung tướng toàn bộ bị lập bay. Bến cảng xuất hiện một cái chỗ đột phá, tất cả mọi người theo sau. Xông lên a, đi theo lít lệ bột sau lưng, đem hạ sở cứu ra. Bang hải tặc dâu trắng xưa nay sẽ không từ bỏ người nhà. Vô số hải tặc đi theo lít lệ bột bộ pháp, bắt đầu hướng bến cảng khởi xuống tiến công. Ngươi cái này lô mạng ra hỏa, không công chịu chết cùng dũng cảm nhưng là hai chuyện khác nhau a dâu trắng thấp giọng mở miệng nói, lao cha ngươi liền không nên ngăn cả ta. lật lệ bột trong tay cự đao rơi xuống, một chiếc quân hạm trong nháy mắt biến thành hai nửa. quản tri từng phút từng giây cũng tốt, chỉ cần có thể sớm cứu ra ạ sở minh đệ. để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. hắn anh dũng có đi không có về, không thèm để ý chút nào. những cái kia phát xạ mà đến đạn tháo. trong chốc lát, cả người đều bị đánh nổ đầu rơi máu chảy. quả nhiên không được, vượt liền làm một cái bịa súng a. những cái kia hải tặc sắc mặt âm trầm xuống, cùng nay đồng thời, bến cảng sẽ kỳ bổ đưa ánh mắt đặt ở cái kia thân ảnh khổng lồ phía trên đệ vị có thế mà còn có hậu đại, thật mong muốn, thật mong muốn thi thể của hắn A3. Mọi gì ạ kích động toàn thân run rẩy lên. Nhưng mà, cách đó không xa đạo thân ảnh kia phát ra khí tức khủng bố, liền như là vượt sâu bình thường, để cho người ta nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Thân là ổ cạ sẽ kỵ bụ cái hắn căn bản không dám động đậy một cái. F2 F2 F2 F2 phất. Kích động như thế lòng người một mạn, để cho ta tay đều ngửa đi lên. Đọ Phượng Lạc Mỹ ngô nửa ngồi tại bến cảng bên trên, hai tay không ngừng múa, tựa như là không kịp chờ đợi muốn gia nhập chiến trường. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía rổ đẹt vị trí. Trong mắt Phạng Phất nhìn thấu hơi thấy, "Fufu e -e -e -e fufu fufu fufu Phất, ổ chủ tụ rồi đẹp ngươi không xuất thủ sao? Hiện tại hải quân thế nhưng là ở thế yếu." "Đúng, kém chút quên ngươi là quân cách mạng phái tới nội ứng." Đang lúc nói chuyện, Đọ Phật làm Mị ngộ lộ ra cuồng vọng ý cười. "Phạng Phất quên tại thánh địa mạ gì vết zetsu." Kết quả là, một đạo tựa như địa ngục sát ý bộ phát ra. Đọ Phật làm Mị ngộ cuồng vọng ý cười dần dần biến mất, thay vào đó là cực hạn chừng kinh. Hàn Cóc quanh con tóc, ngạo kiều mở miệng nói, "Thật là khiến người ta chán ghét khí tức." Tiếng nói vừa ra, liền cảm giác được một ánh mắt chuyển qua trên người nàng sau đó Hàn Quốc đặt ở bên thay tay cứng ngắc ở cái này nam nhân thật đáng sợ a hoặc giả thuyết trên đời vì sao có loại quái vật này tồn tại nàng liền như là cái thất gỗ bên trên mặt người chém giết ít toàn bộ trên dưới phẳng phất đều bị nhìn tấu triệt. trong ngay mắt Hàn Quốc biểu lộ cũng biến toàn thân lập tức liền bị mồ hôi lạnh làm ướt thang đến cái quái vật này hải quân ánh mắt từ trên người nàng rời Hàn Quốc mới thở dài một hơi quái vật thật không đem mình nàng lời còn chưa dứt khí thế kinh khủng lần nữa đập vào mặt thế là chỉ có thể đem còn lại còn chưa nói ra khỏi miệng lời nói nuốt xuống. Lúc này, một giọng nói truyền vào tất cả ổ cạ kỳ bù cái trong hai. Các ngươi những này biển cả rã rưởi, không quên mất hiệp nghị. Nói xong, Rhodes nhìn về phía râu trắng. Lao ra hỏa này một mực đưa ánh mắt khóa ở chỗ này. Phóng thích thiên cơ vũ khí siêu giảm cả động cơ hội đều không có. F2 F2 F2 F2 phất, xem ra ngươi còn muốn tiếp tục cẩn tầng a. Đọ Phượng Lạm Huy ngổ thân thể nghiêng về phía trước, chậm rãi từ Rhodes bên cạnh đi tới. Thật có ý tứ, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ bạo lộ ra. Hắn phách lối từ bến cảng nhảy tại trên mặt băng, hai tay vung vẩy ở giữa mấy chục cái hải tặc liền bị vô hình dây khống chế được. Sau đó những cái kia hải tặc bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Hệ vã rẻ Messi Aito Ito Nomi có thể mượn ngón tay rất nhỏ thao tác, khống chế liền ngay cả nhìn bằng mắt thường không thấy dây. Một viên bình thường trái ác quỷ, ngạnh sinh sinh bị khai phát ra các loại năng lực. Nhưng mà độ phèo lãng mì Ngô Thiên Phú còn chưa đủ cường, thủy trung không cách nào trở thành biển cả cường giả đỉnh cao. Nói đơn giản, liền là lại giao lại yêu trang bước. Tựa phủng phèm u, Hàn Cốc giáng người lóe lên, chân thon dài thuận thế đá ra, tựa như một cái hồ điệp khiêu vũ. Bất luận là hải quân vẫn là hải tặc, chỉ cần bị nàng đá trúng, đều sẽ xuất hiện hóa đá trạng thái. Một tên hải quân hoảng sợ nói, ngươi vậy mà đối hải quân cũng ra tay. Thiếp thân chỉ là đáp ứng chính phủ thế giới cùng dâu trắng tác chiến, nhưng Hàn Cốc ngồi tại cự mãng bên trên, vô cùng cao ngạo mở miệng nói, nhưng mà, thấy lạnh cả người đột kích, nàng trực tiếp im lặng. Cái quái vật này, Hàn Cốc nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía bến cảng đạo thân ảnh kia. Nàng có dự cảm, nếu như nói tiếp, mình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đột nhiên, một cái tay gấu hình dạng không khí cầu tại hải tặc bảy nộ tung lên. Trong chốc lát, vô số hải tặc trực tiếp mất mạng, ngài nhặt đến 580 điểm hạ vũ sổ cự Haki, ngài nhặt đến 1320 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 1000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 450 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 845 điểm bật sổ sổ cự Haki, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, bà sĩ Finsta, bà tổ lợn mẹ của mạ. Ngay cả chuyên môn thiên phú đều rơi ra ngoài. Không hổ là cách mạng đồng chí của ta. Cuộc chiến thượng đỉnh liền là cuộc chiến thượng đỉnh. Thô tính, kỹ năng cùng màu vàng tiên phú rơi xuống xác suất rất cao. Rhodes miệng lên một tên ý cười năm sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vị này lão đồng chí chuyên môn thiên phú, thiên phú, bà xì sì phin sở tạ, bà tô lợ mẹ cù mạ, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, kỹ năng thả ra khoảng cách tăng lên 100%, giới thiệu, tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, hòa bình chỉ ở tầm bắn bên trong, bà xì sì phin sở tạ, hạch binh chủ nghĩa người, có cái thiên phú này hoàn toàn có thể viễn trình tác chiến, trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới tại ỉm kéo đao lấy được một cái khác thiên phú, chiến tranh binh khí, kỹ năng thả ra phạm vi tăng lên 100%, một cái tăng lên khoảng cách, một cái tăng lên phạm vi, hoàn toàn để lộ đẹp sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc cùng nay đồng thời, lít lệ bột đã đi tới bến cảng, chỉ cần phía trước tiến mấy bước, liền có thể đụng chạm đến từ hình đài. gò xì kỳ to, du nộ tụt tẩy, đỏ phật làm mị ngô cùng mò di à đồng thời xuất thủ, lít lệ bột lập tức liền ngã tại bến cảng. mộ bị giờ y cờ cờ hào bên trên, dâu trắng sắc mặt âm trầm xuống, vừa tha, lộ ra sơ hở. một tên cự nhân trung tướng cầm đại phủ đống nhiên trả xuống, dâu trắng, hiện tại ngươi cũng không có rảnh đi sầu nào a, nhưng mà, dâu trắng tiện tay vung lên, bốn phía xuất hiện với nước, ết lạp lạp, nương theo lấy pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên cự nhân trung tướng đại phủ trong tay trong nháy mắt lưng vỡ nát cái quái vật này còn chưa kịp lên tiếng kinh hô hắn liền cảm nhận được đầu bị bắt lại sau đó toàn bộ thân thể đã mất đi cân bằng ông ông ông một vòng ánh sáng tại râu trắng trong tay lan tràn ra gù dạ gù dạ lo no mi năng lực phát động cự nhân trung tướng đầu trực tiếp bị đánh nổ chỉ là một kích liền đem cự nhân trung tướng giết chết đây chính là thế giới mạnh nhất đây chính là có được lực lượng hủy diệt thế giới nam nhân như vậy thật sự là quá kinh khủng a có hải quân mở to hai mắt nhìn lộ ra không dám tin ánh mắt quá mạnh quá kinh khủng trong máy mắt, bọn hắn nhớ tới sẻn gỗ cũ nguyên xoáy trước đó lời nói, lập tức liền hiểu. dâu trắng, thật sự là một cái kinh khủng đến cực điểm nam nhân. bến cảng, jodes miết miệng lên một vòng ý cười. dâu trắng lao ra hỏa kia rốt cục thất thần. thế là, jodes tay phải nhắm ngay vôs. hai người trước đó lực mà sát, trong chớp mắt xuống làm số không. sau đó kinh khủng lôi điện cùng từ lực buộc phát ra. thiên cơ vũ khí. jodes bình tĩnh mở miệng nói, siêu dạp càn lửa 3. thanh âm rơi xuống. đầu ngón tay khiêu động điện quang hiện lên. một đạo kinh khủng cổ sáng phát xạ mà ra. Liền ngay cả mặt trời hào quang lúc này đều có chút tạm đạm. Kinh khủng. Bá đạo. Lực lượng hủy thiên diệt địa bạo phát đi ra. Mã gì nệ phò, thậm chí toàn bộ thế giới quan thấy cảnh này người đều tựa như hóa đá. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, bọn hắn sắc mặt biểu lộ chuyển thành kinh hãi. Chương 70. Sengoku cú ba đại tướng chân kinh, hành đầu hình người thiên hai. Chương 70. Sengoku cú ba đại tướng chân kinh, hành đầu hình người thiên hai. Giờ phút này, chiến tranh phảng phất tạm dừng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn phía bến cảng phương hướng. Nơi đó có một đạo dài đến mấy ngàn thước nóng bỏng tung đạo. Từ bến cảng xuất phát, thẳng đến mặt băng cuối cùng. Thiên cơ vũ khí siêu giáp ka động, lúc này hướng thế giới cho thấy uy lực kinh khủng. Không đúng, cái này đã không cách nào dùng kinh khủng để hình dung, chỉ là lan tràn ra dư ba, đều là đã để vô số hải tặc mất mạng, lại càng không cần phải nói đầu kia nóng bỏng thông đạo. Phía trên hiện đầy lôi điện tử lực, hơi nhìn một chút đều cảm thấy con mắt lóe lóe. Hệ lọ gì ạ, trái ác quỷ không khỏi quá kinh khủng ạ. Uy lực thật là khủng khiếp, đây quả thật là nhân loại. Quái, quái vật a ba. Từng cái hải tặc trong mắt đều tràn ngập ánh mắt sợ hãi. Trước mắt một màn này vượt qua trong lòng bọn họ phạm vi có thể chịu đựng được. Thật là đáng sợ, lít lệ một thân thể đã có một nửa biến mất không thấy. Có thể nghĩ đây rốt cuộc quy lực kinh khủng đến trình độ nào? Ngoại trừ lao cha dâu trắng bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra ai có thể ngăn cản loại quái vật này. Những cái kia Hải quân cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều cả kinh không ngậm miệng được đây chính là bị Nguyên Soái cùng ba đại tướng xem trọng nam nhân. Mang tới cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. Rô Det chuẩn tướng thực lực thật đáng sợ, ta hiện tại ngay cả nhìn thẳng dung khí cũng không có. Loại lực lượng này. Hắn đến cùng đem trái cây khai phát đến loại trình độ kia, không thể so với ba vị đại tướng đều còn kinh khủng hơn a. Thật thêm kiến thức, đây chính là hệ lọt A năng lực giả a. Trong mắt bọn họ tràn ngập không dám tin ánh mắt, so với ba đại tướng trái cây năng lực, trước mắt cái này một cảnh tượng mới là chấn kinh lòng người. Đây quả thật là hai năm trước kém chút chết mất người kia, quả thực là tại nói đùa ta a. Sợ mù kệ cả người đều đờ đẫn đứng tại chỗ, liền ngay cả khe miệng gì gà rơi xuống đất đều không có phát giác được. Khả năng đây chính là ta cùng cái vật ở giữa trên người a. Hắn không khỏi cảm thán đi ra. Nếu như trên thế giới chỉ có một cái quái vật đó nhất định là gọi ổ chủ tụ Jordes. Quá kinh khủng. Loại này so thiên thai sức mạnh càng khủng bố hơn, đơn giản sợ ngây người hắn tăng quan. Rốt cục nghiêm túc đến sao? Bất quá cái này khó tránh khỏi có chút thật là đáng sợ đâu. Vậy nước bên trong kỳ dự khẽ miệng mân mê một cái khoa trương biên độ. Hắn tự nhận là mình hiểu rất rõ Jordes. Thế nhưng là cái kia đạo tản ra khí thế khủng bố nóng bỏng thông đạo, để hắn kệ bùn sổ củ điên cuồng dự cảnh nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, trong mắt hiện thị rõ vẻ chấn động. Từ hình đài phía dưới, A Kệ nụ khẽ miệng cười cười, trong mắt tràn ngập tán thiện ánh mắt. Đúng cái này mới là hải tặc vốn có hạ trạng giam giữ đến điểm kẹo đao đương nhiên là trực tiếp biến mất ở cái thế giới này tốt nhất hắn đối rồ đẹp trình độ hài lòng cực hạn lên cao hắn không thể hiện tại liền đem cái kia hai cái đội bạn đội đi dù sao một cái vạn năm vẩy nước đánh dấu bên trên bàn một cái ngủ suốt ngày lười nhác đến tụ điểm toàn bộ hải quân ngoại trừ trông cậy vào hắn bên ngoài hiện tại có xuất hiện hải quân ngôi sao tương lai hiện tại mặc kệ hải quân phải trang thắng lợi nguyên soái cũng muốn thay người a kệ nụ trong miệng tốt ra một vòng sương mù lóe ra ánh mắt càng thêm kiên định chỉ cần phát động chiến tranh sen cùng nguyên soái chi vị sẽ chấm dứt Đây không phải đúng và sai vấn đề, mà là hải quân muốn cho chiến sĩ đã chết một cái công đạo, càng phải cho chính phủ thế giới một cái công đạo. Cho nên nói, nguyên soái chi vị nhất định phải tại bọn hắn ba vị đại tướng ở trong chọn lựa. Nghĩ tới đây, ạ kệ đủ trên thân hiện lộ ra nóng bỏng rung nham. liền xem như liều rơi đầu này mạng già. Hắn cũng phải trở thành nguyên soái, kết thúc đại hải tập thời đại. Trừ cái đó ra, phái chủ chiến hải quân cũng cần một cái hợp cách đại tướng lãnh đạo. Ôi chủ thụ rồi đẹp liền là không có hai nhân tuyển. Từ hình đài bên trên, sen gỗ cảm nhận được phía dưới cái kia đã hơi thở nóng bỏng, hắn không khỏi cười khổ vài tiếng à kẽ đủ tính tình vẫn là như vậy nó này. Quả nhiên vẫn là ạ kỳ gì càng bảo thủ một điểm. Về phần kỳ gì cái kia láo vậy nước đi làm cá cơm mới, đã từ khi bị sen gô củ bài trừ rất muốn. Bang không. Vạn nhất kỳ gì tại chỗ nguyên Xoái? hắn đều không thể tin được tương lai hải quân sẽ trở thành bộ dáng thế nào. So với cái này, Rhodes biểu hiện thực lực có chút kinh khủng a. Sen gô cụ sắc mặt dâng lên một tia vẻ khiếp sợ. Hệ lọ gì ạ trái cây năng lực, thật sự có loại này uy lực khủng bố cùng phạm vi. Nhưng cái này cũng không thích hợp. Ba đại tướng công kích có thể đạt tới loại uy lực này, thế nhưng là phạm vi này không khỏi quá phạm vi đi cái này có lẽ liền là so thiên tài càng khủng bố hơn quái vật, không thể dùng tìm người thường tư duy đến đối đãi bọn hắn, quản chi là nghĩ thông. khi sen gỗ cụ nhìn thấy cái kia đạo từ thiên cơ vũ khí siêu giảm cả động, tạo thành nóng bỏng thông đạo, T. hắn vẫn như cũ nhịn không được hít sâu một hơi. nhưng mà, ngay tại lúc này, cuộc chiến thượng đỉnh lặng ngắt như tờ. đột nhiên, đỏ phượng lạng bị ngộ thanh âm vang vọng. hải quân là chính nghĩa, hải thật sự tình tà ác. xin loại này khái niệm sớm bị đổi mới qua vô số lần, không biết hòa bình là vật gì hải tử, cũng không biết chiến tranh là vật gì hải tử. Giá trị của bọn hắn xem là khác biệt. Đang lúc nói chuyện, hắn dần dần hướng bến cảng phương hướng đi đến. Nhìn xuống, không cần dù chân. Đoạ Phượng Lạm Mị Ngộ nhìn thoáng qua lịt lệ của thi thể, tiếp tục mở miệng nói, chỉ có đứng tại đỉnh tiêm người có thể cải biến hết thảy. Hắn một bước đạp vào bến cảng, đối bầu trời giang hai tay ra. Chính nghĩa tất thắng sao? Đó là tự nhiên. Chỉ có người thắng mới là chính nghĩa ba. Nói hay lắm. Lần sau không cho phép nói. Đoạ Phượng Lạm Mị Ngộ cảm giác một đạo sát khí đập vào mặt. Fufu fufu fufu phất. Hắn lúng túng khó sự cười vài tiếng, rất tự giác khi một cái xem người. Nhưng là ánh mắt liếc qua lại nhìn về phía đứng tại bến cảng bên trên đạo thân ảnh kia. Loại quái vật này. Làm sao có thể khi hải quân A. Nhất định là có cái gì không thể cho ai biết đại âm mưu Trực giác bén nhạy nói cho đỏ phờ làm mị ngộ. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Về phần trước đó nói tới quân cách mạng nội ứng. Đây chẳng qua là đùa giỡn một chút. Cái này rất đỏ phờ làm mị ngộ. Liền xem như sợ, cũng muốn sợ rất phách lối. Jodes cười nhạt một tiếng ánh mắt đặt ở nhạt màu vàng quang đoàn phía trên, ngài nhạt đến 4 triệu điểm sinh mệnh lực, ngài nhạt đến 1 triệu điểm thể thuật, ngài nhạt đến 500.000 điểm bật sổ sổ cũ hạc kỳ, ngài nhạt đến 700.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhạt đến 800.000 điểm kiếm thuật, ngài nhạt đến 500.000 trăm kẽ bùn sổ cũ hạc kỳ, ngài nhạt đến màu vàng thiên phú, tinh lực tràn đầy. Liên cái này, ma nhân tộc có chút không góp sức a, còn nói là tỉ lệ vượt quá phế vật, căn bản không có cái gì thiên phú. Được rồi, tốt xấu cũng có một cái màu vàng thiên phú. Jodes trợn trươi, xem xét thiên phú tin tức cặn kẽ, thiên phú, tinh khí tràn đầy, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả tăng lên tự thân 30% sinh mệnh lực. Giới thiệu, khí huyết trăm dặm như hổ, khí huyết ngàn dặm như rồng, khí huyết vạn dặm như rồng giống như hổ. Này thiên phú làm sao càng ngày càng lựa loẹ loẹt. Dỗ Đét nhịn không được đậu đen rau muốn một câu, sau đó liền cảm giác tự thân biến hóa. Tinh khí tràn đầy a. Đây thật là tốt thiên phú. Hiện tại đại chiến 10 ngày 10 đêm, hắn cũng sẽ không hô đau thắt lưng. Một bị giờ ít cờ cờ hào bên trên. Hải quân tiểu quỷ, ngươi dám đối gọi xuất thủ, có phải hay không quên đi lão phu gọi dâu trắng. Dâu trắng sắc mặt tâm trầm trên nắm tay lóe ra màu trắng hồng sáng. Sau đó nắm đấm của hắn nâng lên, đồng nhiên hướng phía rồ đét vị trí đập xuống, lặp lại, Thượng như pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên, râu trắng cùng rồ đét ở giữa xuất hiện vô số đạo vỡ tan vết tích, phản phất liền ngay cả không gian đều bị chấn bể. Xem ra là giận thật à? Rồ đét lạnh nhạt cười, trong mắt chỗ sâu có một đạo máu đỏ tươi quang thiểm nhấp nháy, vô hình khí thế từ trên thân dâng lên, sau đó kinh khủng kiếm khí bộc phát ra, kiếm khí sương hàn đè ép vô số người không ngẩng đầu được lên. Liên ngay cả hạ két lúc này con người đều co lại đến cực hạn, gia hỏa này kiếm thuật đã tăng lên tới loại tình trạng này à? thật là khiến người ta đáng để mong chờ a. Ánh mắt của hắn nheo lại, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý tại Đông Hải lúc, hắn liền kiến thức qua rổ Death Kiếm thuật. Kỹ xảo mặc dù có chút thô thiện, nhưng đã cho thấy thực lực khủng bố. Hiện tại so với tại Đông Hải thời điểm, tăng lên có thể nói là kinh khủng. Có thể cảm giác được, hắn đối kiếm đạo lý giải đã không kém. 10. liên đúng đúng ta, cũng mẻn vẹn chỉ là loại trình độ này. Hạ Tệ đưa ánh mắt nhìn sang bên kia, rổ Death Tây đã đặt ở bên hông, cô gạ giả xì, si, chôi đao phía trên. Trên người hắn kiếm khí tỏ ra một cỗ sắc bén đến cực hạn khí tức. Phạm phất có vô tận sát cơ giấu ở trong đó. Giang giác. một đạo đao kiếm trở vào bao thanh âm vang lên. Sau đó Dụ đẹp chậm rãi ngẩng đầu mở miệng nói, "Y Tô Duy Ý A Y phá không chạm, kiếm đạo cực hạn." Ngay cả không gian đều có thể chém vỡ kiếm thuật. Đột kích sóng chấn động tại kiếm khí chạm kích phía dưới, trực tiếp biến thành hư vô. Nhưng mà, dạng này nhưng còn chưa kết thúc. Từng đạo kinh khủng kiếm khí từ bốn phương tám hướng hướng dâu trắng chém tới. Thật sự là khoa trương kiếm thuật a. Dâu trắng nhàn nhạt đánh giá một câu. Bội đao mụ dạ cũ bọn gì gì bên trên lóe ra màu trắngồng sáng, sau đó đồng nhiên ngang chém xuống. Kinh khủng sóng chấn động chạm kích cùng ngay cả không gian đều có thể chém vỡ kiếm khí đụng va và vào nhau, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. "Veng! Veng! Veng!" Từng đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Dâu trắng có chút đẩy về sau mấy bước. Một màn này, để vô số người đều khiếp sợ đến, trong mắt bọn họ lộ ra không dám tin ánh mắt. Trái ác quỷ năng lực đã khủng bố như thế, nhưng là so trái cây năng lực, cái quái vật này hải quân kiếm thuật đồng dạng không kém. Hắn đến cùng là làm sao làm được, để các loại năng lực đều đạt tới loại tình trạng này đó a? Gặp quỷ, chẳng lẽ 24 giờ không ngủ được à? Thật sự là không cách nào tưởng tượng. Ta phản phất thấy được thế giới mới mạnh nhất sinh ra. Không thể lý giải, mạnh như sền gỗ cũ ba đại tướng loại cường giả cấp bậc này, cũng chỉ là đem rổ đẹp xem như quái vật đến đối đãi. Lúc này, dâu trắng trung quanh rơi xuống màu vàng quang đoạn, bay về phía rổ đẹp vị trí, ngài nhặt đến 200.000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 130.000 điểm hạ ủ sổ cựu kỳ, ngài nhặt đến 500.000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 150.000 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 170.000 điểm bự sổ sổ cựu haki, ngài nhặt đến 210.000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú, hình người thiên thai. Chương 711. Kỳ trừng kinh, hành hung bất tử điệu chương 71, chân kinh, hành hung bất tử điểu. Thiên phú, hình người thiên thai, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, phạm vi hình kỹ năng uy lực tăng lên 40. Giới thiệu, lấy phạm nhân thân thể, đạt tới thiên thai lĩnh vực, trở thành hình người thiên thai. Đây chính là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất da loại này thiên phú kinh khủng đều có được, không hổ là chấn áp một thời đại truyền kỳ hải tặc. Rơi xuống màu vàng quang đoàn chất lượng thật tốt ta. Hình người thiên thai loại thiên phú này, ngược lại là cùng dâu trắng rất phù hợp. Rhodes nhịn không được tại nội tâm cảm thán đi ra. Râu trắng gụ dạ gụ dạ Nomi không có loẻo loẹt năng lực có chỉ là giản dị tự nhiên hủy diệt tính uy lực, dẫn phát địa chấn, dẫn phát chấn động dưới biển, dẫn phát không chấn, uy lực mạnh mẽ đến đủ để trong nháy mắt hủy diệt một hòn đảo. tất cả sẹn gỗ cũ mới có thể nói dâu trắng có được có thể hủy diệt thế giới năng lực, chỉ có thể nói không hổ là dâu trắng. Rhodes mím miệng lên một vòng ý cười, kinh nghiệm chiến đấu thật sự là phong phú a. quan tỉ hệ sở thế giới bên trong những lao gia hỏa này, Golden Liễu gặp dâu trắng, mỗi cái đều là kinh khủng tồn tại. đối với chiến đấu trên phương diện kinh nghiệm càng là đạt đến cực hạn. Rhodes đã được đến Golden Liễu kinh nghiệm chiến đấu đã đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Hiện tại Dâu Trắng lại đưa tới cửa. Trong chốc lát, liên quan tới Dâu Trắng các loại kinh nghiệm chiến đấu bị hắn lĩnh ngộ thấu triệt. Không chỉ là dạng này, liền ngay cả một chút nhược điểm đều nắm giữ đến. Thật sự là một cái đáng sợ quái vật. Rodo nheo mày, ánh mắt nhìn về phía Dâu Trắng chỗ phương hướng thế giới mạnh nhất, chỉ sợ là đã thương bệnh quân thân. Vẫn như cũ hướng toàn bộ thế giới cho thấy hắn ngày đó thay thực lực đáng sợ. Nhất là Dâu Trắng ôm lấy quyết tâm quyết tử đến đây, không thể cứu ra ả sở, vậy liền cùng một chỗ hủy diệt a. Liên quan tới cái này một điểm, ngược lại là cùng Sengo cũ có ý tưởng giống nhau chỉ cần hải quân chiến bại. Rhodes sẽ thi triển ra thiên cơ vũ khí lôi thần điện, làm cho cả mạ dị nệ phọ, bao quát băng hải tặc dâu trắng đều biến mất ở cái thế giới này. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một bóng người lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ hướng rồ vị trí lướt qua. Phấn phật, nương theo lấy không bạo âm thanh, mắt cô trong mắt lửa giận phảng phất đang thiêu đốt. Sau một khắc, trên chân của hắn lóe ra hàn ý kinh khủng như là tia chớp màu đen đồng dạng bất sổ số cụ bạo phát đi ra. Rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở rồ sau lưng. Sau đó lợi dụng cao tốc phi hành toán tính, phát động kinh khủng mà hữu lực đá. Hạc chào đối mặt bất thình lình công kích, quá chậm. Rồ đẹp trên mặt dâng lên cười nhạt ý đặt ở bên hông bội đao phía trên tay hơi động một chút. Y tổ A ai thuẫn chạm, trong chốc lát thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở mắt cô phương hướng sau lưng. Tốc độ cực nhanh, tựa như thuẫn gì, lừa gạt được vô số người kẹp bùn sổ cụ. Nơi xa, đứng ở trên mặt băng, thiện tay một đạo laser liền có mảng lớn hải tặc mất mạng. Hui hui, tốc độ này thật đáng sợ đâu. Lão phu làm sao cảm giác, gõ rồ gõ rồ nomi so cái khác hệ lọ gì ạ trái cây đều mạnh hơn a. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía rồ thân ảnh, trong mắt mang theo thần sắc kinh dị tốc độ này thật làm cho người không dám đưa tin vào hai mắt của mình. đừng nói là liền ngay cả mắt cô lúc này đều mở. hắn một cước dẫm không, rơi vào trên mặt đất. với anh to lớn tiếng va chạm văng lên. trong chốc lát mặt đất lún xuống dưới, vô số đạo tựa như mạng nhện vết nước xuất hiện. làm sao có thể? mắt cô chậm rãi quay đầu đi. trong mắt tràn ngập không dám tin ánh mắt. quá nhanh, nhanh đến làm hắn đều chưa kịp phản ứng. gian dác nương theo lấy đao kiếm chở vào bao thanh âm văng lên. jones bình tĩnh mở miệng nói, yên tâm đi. loại trình độ này uy lực, ngươi hẳn là còn sẽ không chết ít giả thần giả quỷ, mắt cô sắc mặt âm trầm xuống. Sau một khắc, tản ra khí tức khủng bố kiếm khí ở trong cơ thể hắn nở rộ ra, kinh khủng đến cực điểm. Một bên quan sát đỏ phở làm mì ngộ sờ lên trước ngực vết đao đây là tại thánh địa mạ gì bị cái quái vật này hải quân lưu lại, nói một câu quái vật thật không quá phận a. Hắn nhịn không được cảm thán lên tiếng đến. Bất quá đây cũng quá đau đớn a. Nhìn trước mắt một màn này, đỏ phở làm mì ngộ khẹt miệng giật một cái. Cái kia tại mắt trên thân nở rộ kiếm khí, mỗi một đạo đều tỏn ra khí tức kinh khủng, vô cùng sắc bén, làm cho người không dám nhìn thẳng. Phảng phất có phá hủy hết thể khí thế. Marco, những đội trưởng khác cấp bậc hải tặc trong lòng dần mình. Cách gần nhất hai cái đội trưởng đội vàng chạy tới. Kết quả đi đến trên nửa đường, liền nghe đến Marco thanh âm truyền đến. Ta không có chuyện, các ngươi đi cứu Acer. Cái quái vật này liền do ta đến đem hắn ngăn lại. Đập, đập. Nương theo lấy tiếng bước chân, Marco chậm rãi từ trong hầm đi ra. Hắn ngọn lửa trên người đều mở đi mấy phần, không có trước đó như thế sáng tỏ trói mắt, nhưng là trước ngực nở rộ máu đỏ tươi bá hoa. Mặt trên còn có từng đạo kinh khủng kiếm khí không ngừng nhảy vọt. Nhìn thấy mà dần mình chỉ cần xem thôi một chút, cũng cảm giác toàn thân tràn ngập hàn ý. Tê tê, vô số người thấy cảnh này, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là bất tử điều. Matcoa, Bang hải tặc dâu trắng một phiên đội đội trưởng, ngoại trừ dâu trắng bên ngoài, mạnh nhất chiến lực. Ôi chủ tù Rhodes, ngươi sắc thực như là tóc đỏ nói tới, là một cái trinh công quái vật. Matco mặt tâm trầm, trên thân lóe ra ngọn lửa màu xanh, tay thơm đá sỏi, một loại đối vết thương tiến hành phụ liệu hỏa diễm. rất nhanh, vết thương trên người hắn liền tốt hơn hơn nữa. Rhodes nhíu mày, học kỳ ngữ khí mở miệng nói, hệ mị thị cản trái ác quỷ, bất tử điều thật sự rất đáng sợ đâu. Tỏ gì tỏ gì, no mi hệ mỹ thì càn bất tử điều hình thái, có một loại để làm công kích vô hiệu hóa tái sinh chi viêm. đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối sẽ không thụ thương. Khi tiếp nhận thương vượt qua trình độ nhất định, cho dù là tại bất tử điều hình thái dưới cũng sẽ tử vong. Chỉ bất quá đến nay, đều không người có thể đem Marco bước đến cực hạn mà thôi. In xem thường người, hải quân. Marco sắc mặt âm trầm cười nói, thiện tay hai cánh vung lên, Phần phật, nương theo lấy tiếng xé gió vang lên, thân ảnh của hắn bỗng nhiên hướng phía rổ Deathlady. Lần này Marco không còn bảo lưu thực lực trực tiếp hóa thành bất tử điều hình thái, kinh khủng ngọn lửa màu xanh bốc cháy lên, một đạo hỏa diễm sóng xung kích theo lợi trảo phát xạ mà ra. Phượng hoàng lớn. Wen. Không khí trung quanh trực tiếp bị đẻ nát, sinh ra khí lãng ba động. Rhodes lắc lắc cổ, trong mắt dâng lên một đạo huyết quang, xem ra có ít người còn không có nhận rõ bản thân a. Vừa mới nói xong, lôi điện chợt lóe lên, Rhodes thân ảnh liền chóng rông xuất hiện tại mắt cô sau lưng. Nguyên Lai like giữ lại lại là tân ảnh. Marco mở to hai mắt, không dám tin mở miệng nói, thật nhanh. Sau một khắc, hắn gãy buồn sồ cụ liền điên cuồng giữ cảnh. Chen Tiếu Minh than nhẹ lên tiếng, cô gạ dạ xì bên trên cuốn quanh lấy đen kịt bật sổ sổ củ. Y tổ dĩ y phá không chạm, nương theo lấy bội đao ra khỏi vỏ, tản ra hàn ý kiếm khí đông nhiên buộc phát ra. Từ bốn phương tám hướng, từ từng cái góc độ, Marco đã không đường có thể trốn, chỉ có thể nảy kháng. Con người của hắn đông nhiên co lại đến cực hạn, ngọn lửa màu xanh trực tiếp đem Marco bao phủ ở bên trong, tạo thành một cái hình tròn hộ thuẫn. Không chết kế, nhưng mà đó căn bản vô dụng. Jo như là triệt để triển lộ phong mang lợi kiếm, kiếm khí những nơi đi qua, bất luận cái gì người đều không cách nào chống cự. Suy. mắt cô trên thân, một đạo thật sâu vết chém xuất hiện, máu tươi vẩy ra. Ngọn lửa màu xanh hình thành hình tròn hộ thuẫn bị đánh phá. Cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài đập vào bến cảng bên ngoài trên mặt băng. Phanh. To lớn tiếng va chạm vang lên. Mặt băng lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, xuất hiện từng đạo vết nứt. Phản phất chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, toàn bộ mặt băng liền muốn tan rã. "Đó là quái vật sao?" Có hải tặc hoàng sợ nói. Bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Mắt cô đội trưởng thế mà tại cái kia hải quân thủ hạng, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cái kia hải quân chuyện gì xảy ra? kiếm thuật khủng bố như thế. Quái vật, đây tuyệt đối là hất lên ra người quái vật. Có loại thực lực này có thể so với đại tướng quái vật, chúng ta thật có thể cứu ra A Sở. Trong lúc nhất thời, băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm cảm nhận được một cô áp lực cảm giác đột kích. Hải quân chuẩn bị quá đầy đủ để bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Ngược lại là hải quân sĩ khí phóng đại, vô số người reo họ lên tiếng. Quá mạnh. Rhodes chuẩn tướng thực lực tuyệt đối có hải quân đại tướng trình độ. Ta cho là mình đánh giá cao hắn, nguyên lai là đánh giá thấp a. Sợ mồ kệ giải quyết xong một tên hải tặc, sau đó điểm hai cây sỉ gà ăn ủi một chút đây chính là bất tử điểu, mắt cô cứ như vậy bị đánh không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ai mà tin? một bên khác, tạ sĩ gỉ trên thân phát ra lấy kiếm khí, hắc bạch đan sen trong đôi mắt dần dần ngưng trọng lên. tại đối diện nàng là băng hải tặc dâu trắng, số năm viên đội đội trưởng, là ở server, vì sợ tạ, hải quân tiểu cô nương, ngươi không phải là đối thủ của ta. hắn khoẹt miệng mang theo ý cười nhẫn nhạt, trong mắt dư quang thì nhìn về phía bến cảng phương hướng đạo thân ảnh kia, thân là một tên đại kiếm hảo, vì đương nhiên biết cái này hải quân kính khủng, cái kia bao giờ cũng phát ra khí thế làm cho người nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Phản phất liền là một đạo không cách nào vượt qua vực sâu, mang đến vô tận tuyệt vọng. Không có khả năng. Tạ sĩ lii trong mắt tràn ngập ánh mắt kiên định, sau đó liền từ trong ngực móc ra một cái trái cây. Dụ bợ, một loại có thể nhiễu loạn hệ ZON trái ác quỷ biến hình bước sóng dự vật. Hôm nay ta sẽ không lựa bộ. Tạ sĩ lii không chút do dự ăn hết. Trong chốc lát, nàng mặt ngoài thân thể hiện ra thương ngọn lửa màu trắng, như là một bộ y phục mặc vào người đồng thời. Tạ thị lii cả người khí thế trở nên lạnh lẽo, liền như là địa ngục khí tức, để cho người ta nhịn không được sinh lòng dâng lên hận ý chuyện gì xảy ra? vì sợ ta hoàng sợ nói thực lực tăng lên quá lớn a trong mắt của hắn tràn ngập kinh dị ánh mắt ngói. cái này khí tức cường độ đã đạt đến đội trưởng cấp bậc đây là trái ác quỷ năng lực sao linh hồn áo ngoài xem ra dù bận hiệu quả cũng không tệ lắm cố lên sông về trước kiếm si thiếu nữ thu hồi nhãn thần jones đem ánh mắt nhìn về phía mắt cô trên thân hệ mi ti cản quả nhiên là đều là một chút khó có thể lý giải được trái ác quỷ chương bảy thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất đột phá chân trời tốc độ chương bảy thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, đột phá chân trời tốc độ. ta mặc dù so già kém lao cha, mắt u ám trầm mở miệng nói. bất quá ngăn chặn ngươi, vẫn còn là có một chút lòng tin. đao trên người hắn ngấn tại thanh viêm trị liệu xong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. có lòng tin là một loại chuyện tốt. bất quá mù quáng tự tin liền là ngu xuẩn. josh sắc mặt lạnh nhạt, hành tẩu tại trên mặt băng. những nơi đi qua, hải tặc đều chết tại kiếm khí phía dưới. trong chốc lát, liền đi ra một đầu máu đỏ tươi đường. lục tục, một cái hải tặc nhịn không được nuốt một cái ếch hổ. quái. Lời nói còn không có xuất khẩu, tràn ngập hàn ý kiếm quang chợt lóe lên đầu của hắn liền bay vút lên trời. Trung quanh hải quân đều ngốc trệ nhìn trước mắt một màn này. Thật mạnh, đây chính là hải quân ngôi sao tương lai sao? Kinh khủng kiếm thuật, để cho người ta nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. May mắn, may mắn vị này là hải quân a. Thi tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Bọn hắn không nghĩ tới, Rhodes chuẩn tướng thực lực thật là đáng sợ, ba đại tướng cũng không gì hơn cái này a. Người hơi nhiều a. Rhodes nhíu mày, trong mắt dâng lên máu đỏ tươi ánh sáng, vô hình sát y hóa thành quỷ khí, ạt dạ linh vực, trong mắt. Huyết hồng khí khí hướng bốn phía lan tràn ra. Liên Phảng vất một giọt mực nước tích nhập thanh thủy ở trong, bến cảng mặt băng bắt đầu chuyển hóa làm huyết hồng sắc. Mạ dị nệ phở trên không cảng là xuất hiện mang theo khí tức âm trầm huyết vụ. Tt, vô số người nhìn thấy màn này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thật là nhân loại sao? Ác, ác ma a. Gặp quỷ, sắc khí còn có thể thực chất hóa. Bất luận là hải quân, vẫn là hải tặc, bọn hắn lúc này có ngượng. Lúc nào, sát khí loại khí thế này có thể thực chất hóa? Đây rốt cuộc là giết bao nhiêu người a? Trong mấy mắt, vô số người phía sau tuôn ra mồ hôi lạnh. Loại này làm cho người sợ hãi sát khí. Thật là một cái kinh khủng quái vật ta. Cách đó không xa một tên hải quân trung tướng trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trước đó nghe qua ổ chủ tụ dụ đẹp cái này hải quân danh tự, hiện tại tận mắt thấy đây đúng là cái quái vật. Một bên khác, y sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Thật là đáng sợ sát khí đâu, đây quả thực là đang nói đùa hắn. Từ dù của CEO ai lần mới quá khứ bao lâu, sát khí này càng khủng bố hơn. Thậm chí chỉ dựa vào tại sát khí liền có thể cải biến hoàn cảnh. Cái này khiến hệ lọ gì ạ năng lực giả bề mặt hướng cái nào thã. Hải quân nên có loại khí thế này chỉ có dạng này, tài năng chấn áp được những cái kia ác tội lớn cực hải tặc. ạ kệ đủ khoe miệng lộ ra giữ tợn ý cười. so với chân kinh, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt tán thưởng. rô đét sát khí khủng bố như thế, liền chứng minh giết hải tặc sẽ không thiếu, chí ít cũng là một cái vạn người chạm. nhưng mà, hắn không biết rô đét có được. à dạ, cùng, tội phạm giết người, hai cái thiên phú, một cái trực tiếp để sát khí đạt tới thực chất hóa, một cái để tự thân sát khí hiệu quả tăng lên bốn hai cái thiên phú gia trì, để rô sát khí có biến hóa về chất. loại quái vật này, gặp ánh mắt lộ ra kinh dị ánh mắt liền xem như mạnh như hắn, lúc này đều bị khiếp sợ đến. Bất quá điều này cũng làm cho gạt thở dài một hơi. Chi ít có thể chứng minh rộ đệt không phải là quân cách mạng phái tới nội ứng. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy. Chấp hành trên đài, sen gỗ cụ trong mắt lóe ra ánh mắt nóng bỏng. Loại này kinh khủng đến thực chất hóa sát khí, thực lực càng ngày càng lợi hại a a. Hắn đối rộ đệt càng ngày càng hài lòng. Chi ít, khi ba đại tướng đều ẩn lui về sau, hải quân sẽ không xuất hiện chiến lược đứt gãy chẳng cảnh. Mộ Bì giờ ít cờ cờ hảo bên trên, cô lạp lạp lạp lạp, càn dỡ tiểu quỷ. Hiện tại xem ra nhưng so sánh tóc đỏ nói tới còn kinh khủng hơn nhiều lắm. dâu trắng mít miệng cười cười. sau đó nắm chặt nắm đấm, kinh khủng màu trắng quang đoàn lấp lóe trên tay. nhưng là dám phá hư băng hải tặc dâu trắng quý cũ, vậy sẽ phải tiếp nhận lao phu lửa giận. hắn hít sâu một hơi, đung nhiên hướng phía rổ đẹp vị trí đập xuống. Kết lạp lạp, pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. lập tức không khí trung quanh trực tiếp bị chấn bể, kinh khủng sóng chấn động hướng rổ đẹp tập kích mà đi. giữa hai người hư không băng liệt khuyết tán ra, phản vật chính là muốn đem chọn cái bầu trời đều muốn đánh nát xuống tới. trong chốc lát, sóng chấn động liền trúng mục tiêu đến rổ đẹp trên thân ầm ầm, một đạo uy thế chấn thiên động địa điệu tiếng vang minh vang lên, lấy rỗ đẹp làm trung tâm, hết thảy trung quanh đều bị thôn vẻ ở trong đó. Lực lượng thật đáng sợ, đây chính là vô địch cụ dạ gù dạ nomia. Có hải quân lên tiếng kinh hô. Thế giới mạnh nhất nam nhân, quản tri đã tuổi già, vẫn như cũ triển lộ ra một loại không người địch nổi khí thế. Lệnh vô số người hoảng sợ thất sắc. Chết ta. Liền xem như quái vật cũng không thể ngăn lại lão cha công kích. Lão cha lực chấn động uy lực, thế nhưng là trên thế giới cường đại nhất lực lượng. Cuối cùng đem quái vật kia xử lý, Rodes khí tức biến mất tại. Lập tức vô số hải tặc đều hát vang reo hò lên tiếng, liền ngay cả những cái kia kệ bùn sổ cụ cường giả đều nhao nhao gật đầu. tại cảm giác của bọn hắn dưới, quái vật kia khí tức sát thực không thấy. nói cách khác, lao cha đột nhiên một kích, trực tiếp tống táng hải quân tương lai, không hổ là dồ đấy đâu, cái này đều có thể kịp phản ứng. trên biển lớn, ngoại trừ lao phu bên ngoài, nhưng không có mấy cái có được loại tốc độ này nha. tisman mê miệng lên tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời, hắn kính dâm đều tuột xuống, ạ kệ đủ lườm dâu trắng một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, loại này tốc độ khủng khiếp liền xem như kỳ đều khó có khả năng đạt tới a trong mắt của hắn tràn ngập chấn kinh chi sắc quá nhanh nhanh đến hắn kệ bùn sổ cụ đều kém chút không cách nào bắt được rồ đẹp thân ảnh hoặc giả thuyết cái này đã không thể dùng tốc độ hình dung thuấn di Phản phất liền là thuấn di bình thường căn bản không có khoảng cách có thể nói gõ rồ gõ rồ no mi tốc độ so tỷ cạm tỷ cả no mi càng nhanh nếu là như vậy đây chính là siêu việt tốc độ ánh sáng nhìn thấy rồ đẹp cái kia như là quỷ ánh tốc độ ạ kỵ gì lười ánh mắt lập tức tỉnh táo lại trong ánh mắt dần dần dâng lên thần sắc kinh dị lại có thể có người tại phương diện tốc độ bên trên vượt qua kỳ dự dự, cái này không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ a. Loại cấp bậc này tốc độ. Dâu trắng ánh mắt ngưng trọc lên, hải quân đến cùng từ nơi đó tìm tới cái quái vật này, thật làm cho người có chút nhìn không đấu. Có thể tránh thoát trước đó như thế đột nhiên tập kích người. Toàn bộ biển cả chỉ có hai cái. Bá tức đỏ, Achit Jeffry. Một cái lấy kệ bùn sổ cụ, tốc độ cùng kiếm thuật làm chủ cường giả đỉnh cao. Cái thứ hai liền là hải quân đại tướng kỳ dự dự. Liên như dâu trắng đều không thể không thừa nhận, đây là một cái liền hắn đều không thể coi nhẹ nhân vật. Hiện tại xuất hiện cái thứ ba có được loại này tốc độ kinh khủng người. Tôi Chu Tù Jordes. Mới đầu là tại tốc độ sạt trong miệng nghe được cái tên này. Dâu trắng không thèm để ý chút nào, thậm chí còn khinh thường cười ra tiếng. Tiện tay liền là rộ đẹt cái kia kinh khủng đến chém ra thời không kiếm thuật. Cái này khiến hắn cho rằng đây là một cái không kém gì hạ kẹt kiếm thuật cường giả. Nhưng mà, đến bây giờ, Thiên Cơ vũ khí vạn lôi thiên dẫn, Thiên Cơ vũ khí siêu giảm can động, vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ kinh khủng. Jordes đổi mới dâu trắng nhận thức. Để hắn đều có chút bị khiếp sợ đến đương nhiên. Cũng mèn mèn như thế thân là chấn áp một thời đại truyền kỳ hải tặc hắn cái gì chưa từng gặp qua ta thế nhưng là dâu trắng ba nương theo lấy thanh âm vang lên dâu trắng trong tay thế đao bên trên loe ra màu trắng vòng sáng ngươi có phải hay không quá cản rỡ nữa nha thân ảnh xuất hiện ở giữa không sau đó liền là từng đạo kinh khủng laser lụt tới hướng phía dâu trắng đánh tới laser tiểu quỷ ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta nói câu nói này dâu trắng não ngẽ bất động vẫn như cũ đứng trên bông thuyền trong tay thế đao đột nhiên đối bầu trời chém ra ết lạp lạp cả vùng không gian trực tiếp vỡ vụn ra liên ngay cả kỵ sư cùng laser lì tập cùng một chỗ đều tại không thể địch nổi sóng chấn động phía dưới bị chấn trở thành mảnh vỡ nơi xa Kis một lần nữa ngưng tụ ra ánh mắt nhìn về phía dâu trắng thế giới mạnh nhất thật đáng sợ nha lão phu kém chút chết đâu tiếng nói vừa ra hai tay của hắn ở giữa lóe ra xúc tích một mảnh còn như chiếc gương ánh sáng Bắt chỉ kính trong chốc lát tạo thành một đầu thông hướng dâu trắng phương hướng quang chi quỹ đạo Kis đi qua 8 lần triết sạ tốc độ đạt đến cực hạn ngươi có bị quang tốc đá qua sao thanh âm vang lên thời điểm kỵ đã xuất hiện ở dâu trắng sau lưng tốc độ ánh sáng thần tốc không thể siêu việt tốc độ. Liền ngay cả dâu trắng đều kém chút chưa kịp phản ứng. Nhưng mà, hắn căn bản không cần kịp phản ứng. Éc lạp lạp. Không gian trung quanh trực tiếp bị chấn nát. Hình tại sắp muốn đá chúng trong ngay mắt, cả người biến thành mảnh vỡ. Cô lạp lạp lạp lạp. Xem ra đã từng tiểu quỷ đều đã lớn rồi a. Dâu trắng cười to lên đến. Một bên khác, thân ảnh xuất hiện tại trên mặt băng. Nhìn về phía hai người chiến đấu phương hướng, không hổ là thế giới mạnh nhất, tùy ý một kích đều để ta đều không thể không né tránh. Nơi đó có la re cùng vỡ vụn không gian thủy thiên diện địa uy lực bất luận cái gì người đều không dám tới gần một bước quả nhiên liên cung chỉ chỉ có gọi sai danh tự không có lấy sai sưng hảo thế giới mạnh nhất hoàn toàn xứng đáng bình yên vô sự hắn thế mà một điểm thương đều không có cái này nhất định là lại nói đùa ta đây chính là lao Cha ác sóng chấn động a không có khả năng không có khả năng tuyệt đối không thể jones xuất hiện vô số hải tặc đều trợn mắt hốt mồm bọn hắn không dám đưa tin vào hai mắt của mình lao tra công kích thế mà không có hiệu quả cái này vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết ở ngoài a thật nhau nhau a Jodes chật chật lưỡi, vô hình khí thế từ trên thân dâng lên. Sau một khắc, vô số lôi điện cùng từ lực lan tràn ra, lấy hắn làm trung tâm phạm vi, tạo thành kinh khủng điện từ trường. Vô số hải tặc toàn thân đều cứng ngắc ngay tại chỗ, phảng phất liền là bị tợt săn tiếp cận con ngồi. Rõ rệt hoảng sợ đến cực hạn, nhưng là thân thể lại không nghe sai khiến, không để ý đến những tiểu lâu lan này, Jodes đem ánh mắt nhìn về phía mắt cô thân ảnh. Bất tử điểu, hiện tại không có ai quấy rầy, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng phải hay không thật sẽ không chết. Tiếng nói vừa ra, kinh khủng kiếm khí bạo phát đi ra, Yto chú ý Ai Thuẫn ảnh chạm. Chương 73. Vô sở sở cù đột phá, kinh khủng nội bộ phá hư. Chương 73. Vô sở sở cù đột phá, kinh khủng nội bộ phá hư. Chạm Rhodes làm ra một cái rút đao tư thế. Chen. Nương theo lấy bội đao trở vào bao thanh âm vang lên. Ba đạo kinh khủng kiếm khí chém ra. Két, két, két. Không gian đều phản phất không chịu đựng nổi như vậy uy lực, bắt đầu run rẩy lên. Lục Cục. Có hải tặc nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, sắc mặt tràn ngập thần sắc sợ hãi. Cái quái vật này hải quân quá kinh khủng, liền như là thu hoạch sinh mệnh tử thần. Lưỡi đao những nơi đi qua, Mặc kệ là người vẫn là vật, thậm chí liền ngay cả không khí, toàn bộ mẫn diệt tại kiếm khí ở trong, kinh khủng đến cực điểm, làm cho người cảm giác không thấy bất cứ hy vọng nào, vô dụng. Mặc cô mở to hai mắt, trên người thanh diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng một phiên đội đội trưởng, làm sao lại khả năng thua a? Nương theo lấy giống lên một tiếng. Bơ sồ sổ, sổ cũ cùng trái ác quỷ năng lực bị hắn thi triển đến cực hạn. Lực lượng kinh khủng màn quần bốn tuần, liền ngay cả không khí đều xuất hiện mật mèo. Ngọn lửa màu xanh tại Mặc cô phía sau ngưng luyện ra phượng hoàng long đôi, trong chớp mắt, liền biến thành hỏa diễm năm đấm. Thanh kim nhạn hắn hết thể lực lượng đều dốc vào một kích này ở trong nhưng mà vẫn không có bất cứ tác dụng gì tại kinh khủng kiếm khí chạm kích phía dưới hết thể đều phảng phất quá mức nhỏ bé ngọn lửa màu xanh biến thành phượng hoàng long đôi đụng vào kiếm khí trong nháy mắt liền vỡ vụn ra bá đạo thế không thể đỡ thậm chí đều không có cho mắt cô né tránh cơ hội ba đạo kiếm khí chạm kích liền trúng mục tiêu ở trên người hắn lập tức mắt cô trên thân liền nhiều xuất hiện ba đạo dữ tợn với đau phía trên lấp lóe kiếm khí xâm lấn đến trong cơ thể như là như tê tâm liệt phế đau lớn Để toàn thân hắn trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt, ngài nhặt đến 100000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 80000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 60000 điểm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, ngài bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lv25, 10 triệu 20 triệu, ngài lĩnh ngộ bật sổ sổ cụ hạ kỳ kỹ xảo, nội bộ phá hư, ngài nhặt đến 50000 điểm kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt đến 120000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú, chưa bệnh. Thánh thủ, nha đại bạo đặc biệt bạo. Trọng yếu nhất chính là, bất sổ sổ cũ đạt đến Lv25, lĩnh ngộ ra tới nội bộ phá hư. Không dễ dàng a. Zos ở trong lòng cảm thán đi ra. Bật sổ sổ cụ chia làm bốn cái cấp độ cứng đờ, toàn thân bao trùm mật sổ sổ cụ hạ kỳ, có thể đem thân thể biến so sắt thép còn cứng dán, có thể đề cao tự thân lực phòng ngự cùng lực công kích. Quấn quanh, đem khí thể đồng dạng mật sổ sổ cụ quấn quanh ở bên ngoài cơ thể, đề cao tự thân lực phòng ngự cùng lực công kích. Ngoại phóng, đem mật sổ sổ cụ tụ tập trên tay hoặc vũ khí bên trên thả ra ngoài, trực tiếp diễn hóa thành tính thực chất lực công kích hoặc là lực phòng ngự. Nội bộ phá hư, mật sổ sổ cụ hạ ngoại phóng một loại sử dụng phương thức, có thể đem mật sổ sổ cụ ngoại phóng cũng xuyên qua vật thể mặt ngoài, trực tiếp đối bên trong vật thể tiến hành phá hư. Trong đó, nội bộ phá hư mới là cường giả tiêu chí. Trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao đều đạt đến cấp độ này. Nhưng là chân chính trần nhà cấp bậc nhân vật, Bắt Sổ Sổ Cụ hạ kỳ tuyệt đối đạt đến mát cấp lở vở 30. Tỷ như dâu trắng, hắn song chấn động bên trong mang theo kinh khủng Bắt Sổ Sổ Cụ, liền xem như nguyên tố hóa đều tránh không song kinh khủng công kích. Hải quân bên này, khả năng liền gặp cùng trước hải quân đại tướng Rẹ Phỉ đạt tới loại này cấp bậc. Gặp thậm chí tại Ạ Sơ bị Ạ Kẹ Nụ giết chết lúc, đối Sèngo cụ thả ra hàng ngôn. Đẻ lại đầu của ta, không phải ta nhịn không được sẽ giết chết Ạ Kẹ Nụ. Nếu như vậy, Sèngo cụ tin tưởng không nghi ngờ có thể nghĩ gặp thực lực khủng bố cỡ nào về phần ổ cạp sẽ kỳ bổ cải bên trong liền hạ kẹt diên có một ngăn bớt xô số, số củ kiếm thuật, kẹt bùn xô củ đều đạt đến mắt cấp có được có thể so với tứ hoàng uy lực công kích nhưng là tại thể lực trên phương diện so tứ hoàng phải kém nhiều lắm cho nên nói đối mặt tứ hoàng cùng đại tướng cấp bậc cường giả hạ kẹt tất bại khả năng đây chính là lệch khoa vấn đề a hô joe đẹp thật sâu thở ra một hơi trên mặt thần sắc vương lòng không ít hắn bớt xô số, số củ đạt đến nội bộ phá hư thực lực tăng lên cũng không phải một chút điểm mà là nghiêng trời lệch đất tăng lên nói trắng ra là dựa theo chơi trò chơi thiết lập nội bộ phá hư chính là chân thật tổn thương đúng còn thu hoạch được một cái màu vàng thiên phú Hoàng phó cấp bậc hải tặc rơi ra ngoài hẳn là sẽ không kém đi nơi nào rồi đèn ánh mắt thả trên thiên phú mặt thiên phú chữa bệnh thánh thủ phẩm cấp màu vàng hiệu quả trị liệu người khác tăng thêm tăng lên trăm phần trăm được chữa trị tăng thêm tăng lên trăm phần trăm giới thiệu một cái hợp cách bác sĩ nhất định phải trước học được tự cứu như thế rất phù hợp mát cô phú thế nhưng là ta có gì hữu dụng đâu mắt cô là băng hải tặc dâu trắng tuyệt y gì thậm chí tại về sau quỷ đảo một trận chiến nương tựa theo trái cây năng lực gáp chế quỷ băng quỷ virus có thể nghĩ hắn tại chưa bệnh phía trên thiên phú có chút cao a rơi xuống ra loại thiên phú này cũng không có chút nào kỳ quái được rồi coi như là vật siêu tập a đang đại dồ đệ tự hỏi thời khắc một bóng người đột nhiên hướng hắn xung phong tới Liên đệ ta tới làm đối thủ của ngươi dồ dù, dù toàn thân biến thành kim cương dùng ánh hũ lực nắm đấm đập xuống trên người hắn còn có tản ra hàng ý tổn thương do giá rét rõ ràng là bị ạ kỳ dị bị đả thương kỳ dạ kỳ dạ no Trên thế giới cứng rắn nhất kim cương. Rhodes không hoảng hốt không đổi vàng mở miệng nói, ngược lại là một cái không sai vật thí nghiệm. Tiếng nói vừa ra, Rộ Dụ từ tại chỗ bất động thân ảnh bên trong xuyên qua. Làm sao có thể? Trong mắt của hắn tràn ngập không dám tin. Cái quái vật này hải quân tốc độ quá nhanh, nhanh đến lưu lại tàn ảnh. Marco ngươi đi cứu Aser. Rộ Dụ giống to. Tốt, bất quá ngươi phải cẩn thận cái quái vật này công kích. Marco cắn răng, chịu đựng toàn thân đau đớn, hóa thành bất tử điệu bay về phía chấp hành đài phương hướng. Nhìn thấy rời đi thân ảnh, Rộ Dụ đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa rộ trên thân xuống, liền để ta đến cùng ngươi chơi đùa. Cả người hắn lóe ra hào quang chói sáng, sau đó lần nữa hướng rỗ để xung phong mà đi, tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Xem ra ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện. Thanh âm vang lên thời điểm, Rỗ Desert thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Rỗ rủ con ngươi co lại đến cực hạn, tốc độ thật là đáng sợ. Liên Phàm phất lạ thuần di, y to chú ai thuần chạm. Rỗ Desert thân ảnh xuất hiện tại, kim cương, rỗ rủ phía sau. Cùng ngay đồng thời, trong tay hắn bội đao chậm rãi trở vào bao. Ngươi, ngươi làm cái gì? Rô Rô chậm chậm quay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, làm chút ít thí nghiệm. Rô Rô lệnh nhặt người, sau đó cho mình điểm điếu xì gà. Cái gì? Rô Rô vừa mở miệng nói chuyện, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn kẻ buồn rồ cụ điên cuồng dự cảnh, phản phất tiếp xuống có nguy hiểm gì muốn phát sinh. Chanh. Nương theo lấy tiếng kiếm reo vang lên. Rô Rô trên cánh tay phải nở rộ mở từng đạo kinh khủng kiếm khí, bị trên đời cứng rắn nhất kim cương. Lúc này xuất hiện với nước. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đùa giỡn à? Rô ánh mắt lộ ra không dám tin biểu lộ. Hắn cứng rắn vô cùng thân thể. Lúc này thế mà bị phá phòng. Cái quái vật này Hải Quân, có phải hay không kinh khủng có chút quá mức a? Ông, ông, ông. Kinh khủng kiếm khí điên cuồng bạo phát đi ra. Trong chớp mắt, một cánh tay bay lên bầu trời. Trung quanh tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn. Cái kia, Kim Cương, Rộ ru, thế mà bị rồ đệt chuẩn tướng chém một cánh tay. Có Hải Quân hoảng sợ nói, đây chính là trong truyền thuyết cứng rắn nhất năng lực a. Thật sự là huy lực khủng bố, để cho ta đều cảm thấy trong lòng tràn ngập hân ý. Thấy cảnh này, đám Hải Quân nhìn về phía Rộ Đệt ánh mắt phát sinh biến hóa. Súng bái, kính sợ, Hoảng sợ, hy vọng, không sai, bọn hắn phản phất thấy được chiến tranh hy vọng thắng lợi. Trái lại những cái kia hải tặc, từng cái lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, kế mát cô đội trưởng bại về sau, liền ngay cả dù dù đội trưởng đều không thể ngăn trở cái quái vật này thế công. Hiện tại ngoại trừ lão cha dâu trắng bên ngoài, ai còn có thể cùng cái quái vật này một trận chiến a? Hô, rồi es phun ra một điếu thuốc sương ngủ, kinh dị nhìn sang, không nghĩ tới ngươi cái này to con, cư nhiên như thế linh hoạt, xem ra thực lực của ta còn chưa đủ cường a. Hắn nhắm chuẩn, thế nhưng là trái tim, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ bị tránh khỏi, nhìn trước mắt một màn này đứng tại bến cảng ậu cả sẽ kỳ vũ các thần sắc khác nhau. TT, mọ gì ạ trừng to mắt, lộ ra biểu tình khiếp sợ đây chính là kỳ giả kỳ dạng Normy trái cây năng lực giả. cứ như vậy bị chém đứt một cánh tay. quả thực là tại cùng hắn nói đùa. cái quái vật này trên thân phát ra khí thế, thật làm cho người mê muội, sợ hãi. a, đọp phở lặng là mị ngô giọng nói có chút run rẩy. loại này thực lực khủng bố. lúc trước thiếp thân nếu là cự tuyệt, sợ là đã cùng cựu sa đảo cùng một chỗ biến mất. Hàn cóc khẽ cán môi, trong mắt tràn ngập thần sắc kinh hãi. quá mạnh, quá kinh khủng. Phạng Phất liếc mắt nhìn liền biết bị cái kia đáng sợ sát khí nuốt chửng vào. Với lại, cái quái vật này Hải quân còn không có sử dụng ra cái kia đủ để hủy diệt một cái hòn đảo chiêu thức a. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, Hàn Quốc hai chân kẹp chặt, cả người cứng ngắc ngay tại chỗ. Bạo chúa Cú Mạ sắc mặt không có chút nào biến hóa, nhưng là trong lòng không có chút nào bình tĩnh, đây quả thật là hắn quân cách mạng đồng chí, thủ lĩnh đến cùng cho tới bây giờ tìm đến quái vật, thực lực thật mạnh mẽ a. Bô so so Cú Hạ kỳ đạt đến nội bộ phá hư. Cái quái vật này Hải quân, quả nhiên không thể dùng bình ý tưởng của người thường đi đối đãi. Hạ Kẹt đầu, Ánh mắt trở nên sắc bén. Chỉ là kim cương, rô rô. Tại bất ngờ, sô cụ hạ kỳ đạt tới nội bộ phá hư kiếm sĩ trước mặt, liền làm một chuyện cười. Quả nhiên không có nhầm lầm. Cái này Hải Quân có được vượt qua ta, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào tiềm lực. Hạ Tệ trong mắt ít có lộ ra nhiều hứng thú ý cười. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ, còn cần tiếp tục chờ đợi, bốn. Một bị giờ ít cờ, cờ cờ hào bên trên, râu trắng đánh lui lùi kỵ sĩ, nhìn trước mắt tử hình đại phương hướng. Xẻng gỗ cụ trong tay cầm gen gen nhiễu xi, si, giống như là tại không ngừng ra lệnh. Cô lạp lạp lạp lạp. Ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì đâu? Chí tướng, Sengo cụ the Bù Ta Ba. Chương 74. Thức tỉnh dự đoán tương lai, đe dọa Saki Bù Cái. Chương 74. Thức tỉnh dự đoán tương lai, đe dọa Saki Bù Cái. Bến cảng mặt băng trên chiến trường. Di Ám Montoya rủ quỷ một chân trên đất, máu đỏ tươi thuận tay cụ hướng phía dưới chảy xuôi. Cái quái vật này, hắn nhìn xem mình cánh tay, khiếp sợ thầm nói, Verso so cụ cao cấp nhất kỹ xảo, nội bộ phá hủy, lại thêm đỉnh phong đại kiếm hảo cấp bậc kỹ thuật. Loại này uy lực khủng bố, sợ là chỉ có Lao Tra mới dò so cái quái vật này hải quân cảng mạnh a xem như kỳ dạ kỳ dạ no mi năng lực giả hắn thế mà bị phá phẳng thậm chí còn nứt bỏ một cánh tay loại sự tình này căn bản là không có cách tưởng tượng đừng bảo là dỗ rủ. tất cả thấy cảnh này người trong mắt đều mang không thể tin ánh mắt đây chính là kỳ dạ kỳ dạ no mi a có thể đem thân thể bất luận cái gì một chỗ biến thành trong suốt tinh khiết kim cương biến thành kim cương bộ vị có được trên đời cứng rắn nhất trạng thái cho nên mới có kim cương chi thuẫn danh sương có thể nói kỳ dạ kỳ dạ no năng lực là bất luận cái gì vật lý phương diện công kích khắc tinh nhưng mà Hiện tại có người lật đổ bọn hắn nhận thức, từ vật lý phương diện công kích tiến hành đột phá đây rốt cuộc là uy lực khủng bố cỡ nào. Tài năng đánh vỡ cái này thưởng thức. Trong lúc nhất thời, tất cả nhìn về phía rỗ đe ánh mắt đều biến hóa. Phản phất liền là tại như nhìn vấy vật, không thể nào hiểu được. Nhưng là bọn hắn ánh mắt chỗ sâu lại giấu giếm sợ hãi ánh mắt. Ngài nhặt đến 70000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 40000 điểm kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, ngài kẽ bủn sổ cự hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lv25, 10 triệu 20 triệu, ngài lĩnh ngộ kẽ bủn sổ cự hạ kỳ kỳ ảo, nhìn thấy tương lai rã, ngài nhặt đến mẩu vàng tiên phú, cương cân thiết cốt, đây là Kẻ bùn xô cụ đạt đến lở vừa 25 Cái kia không sao a? Nhìn thấy tương lai dã, nhìn thấy một đoạn thời gian tương lai. Kẻ bùn xô cụ hạ kỳ có thể khiến người ngũ giác trở nên mẻ bén, nhưng phát giác trung quanh sinh vật khí tức, tình cảm biến hóa, có thể dùng tại dự phán cũng né tránh nguy hiểm, thậm chí còn có thể nhìn thấy một đoạn thời gian tương lai. Quan tỉ hệ sở thế giới có đủ nhất đại biểu tính kẻ bùn xô cụ hạ kỳ cường giả đương nhiên là băng hải tặc bị ở muộn bên trong, thờ rỡ sợ bị cọm Thứ nhất chặt lột kẹt cả tạ cụ gì, hắn có thể tiến hành phạm vi lớn biết trước tương lai, cả tạ cụ gì biết trước tương lai khả năng cùng thiên phú có quan hệ. Nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể tiến về thế giới mới, nhìn có thể hay không đem cái thiên phú này nhặt đến. Không có thiên phú không sao, chỉ cần có người có thiên phú là được rồi. Cùng lắm thì cố gắng một chút, nhìn có thể hay không để cho bọn hắn rơi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Rhodes nghĩ đến kiếm si thiếu nữ tạ sĩ si ghi chỗ tốt. Khai phát một đoạn thời gian lại sẽ có mới thiên phú, đây quả thực là bảo tàng a. Mấu chốt nhất là, nghe lời, nộp manh quy đạn, chịu đánh. Các loại cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc. Rhodes biết miệng lên một vòng ý cười xem ra phải thật tốt kiểm tra lại thực lực của nàng tiến triển hai tay của hắn không tự chủ được nắm chặt lại nắm đấm sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mới nhặt đến thiên phú phía trên thiên phú cương cân thiết cốt, phẩm cấp màu vàng hiệu quả làm tự thân thân thể cường hãn như sắt thép vũ khí bình thường không cách nào phá vỡ phòng ngự giới thiệu thép đồng dạng ý chí như sắt thép tinh thần cương cân thiết cốt. cái này nhưng là đủ tốt ta trong chớp mắt jodes liền cảm thấy thân thể của mình phát sinh biến hóa phảng phất có một đám lửa ở nơi đó cháy lừng lực rất nhanh ngọn lửa này liền lan tràn đến toàn thân mỗi một cái địa phương đem thân thể của hắn rèn luyện thành cường cân thiết cốt. Loại thiên phú này hoàn toàn mới loại hình thiên phú a. Rhodes trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Không nghĩ tới, đi ạt bọn rộ rụ sẽ rơi ra ngoài loại này tốt thiên phú. Là thật là một cái ngoài ý muốn. Cái này cường cân thiết cốt. hẳn là thuộc về beastman cái kia sắt thép khí cầu thấp phối bản. Đột nhiên, Rhodes nhớ tới một cái biển cả trần nhà cấp bậc cường giả. Hải tặc thứ hoàng thứ nhất beastman nàng có một cái bẩm sinh thiên phú sắt thép khí cầu. Cho dù là mưa bom bão đạn cũng không thể cho nàng tăng thêm một kia vết thương, như sắt thép khí cầu đồng dạng cường đại kinh khủng. Hô, Rhodes hít sâu một hơi, nét miệng lên một vòng ý cười. Thấp phối bản liền thấp phối bản, lại có cơ hội đem cao phối bản cũng làm tới tay. Bất quá bây giờ cũng không có rảnh, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lần này tuyệt đối tốc chiến tốc thắng. Không diễn, ngã bài. Rhodes liếc qua rộn rủ, trên người kiếm ý càng thêm sắc bén. Y Toji áo y áo hắn đang muốn tiếp tục động thủ, tay đều đặt ở bên hông chui đao phía trên đột nhiên, trong đầu hiện lên một đạo hình tượng sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng lên, sau đó hóa thành một tia chớp, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, không có chút nào mang do dự. loại này quả quyết quyết định, trực tiếp để đang muốn xuất thủ dâu trắng ngây ngẩn cả người. cô lạp lạp lạp lạp, thật sự là một cái trực giác bén nhạy tiểu quỷ. dâu trắng lộ ra mang tính tiêu chí tiêu dung, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh dị. không nghĩ tới a, cái này hải quân tiểu quỷ ngay cả kẻ bủn sổ cụ đều đạt đến loại độ cao này. cùng nay đồng thời, dâu xuất hiện tại bến cảng phía trên, lao ra hỏa tính tình chân hỏa bạo. bất quá các ngươi gái này vậy nước ý nghĩ hẳn là phải sửa lại. Ánh mắt của hắn di động một bên ổ cả sẽ kỳ bù cải vị trí. Trong chốc lát, ngoại trừ Hạ Kẹt cùng Cú Mạ bên ngoài ba người khác đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Dâu trắng, đây chính là quân lâm thế giới mới tứ hoàng thứ nhất, cái bóng của hắn hẳn là rất cường đại. Fu fu fu fu Phất không cần ngươi gấp, ta tự nhiên sẽ độc thủ. Dù sao ta thế nhưng là Đỏ Phở Lạng Mịnổ à? Thuyết thân đã cùng chính phủ thế giới đạt thành hiệp nghị, chính nhưng lại trợ giúp hải quân đối phó băng hải tặc Dâu trắng. Mọ gì à, Đỏ Phở Lạng Mịnổ cùng hắn cốc. Nghe được ba người này, Dâu khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Kẹt cùng Cú Mạ hai cái này mới là trọng yếu nhất, không soát một đợt thổ tính, có lôi với hắn từ sẹn gỗ cụ trong tay tiếp xuống nhiệm vụ. bây giờ không phải là thời cơ. Cú à máy móc mở miệng nói, hắn bây giờ cách hoàn toàn cơ giới hóa chỉ kém một bước cuối cùng, Phản phất bị mất tất cả tình cảm. so với những cái kia hải tặc, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. hạ tẹt trong mắt lóe ra vô cùng sắc bén ánh mắt, quan sát chiến tranh lâu như vậy, tay có chút nữa. jodes liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt mở miệng nói, lần sau nhất định tốt. hạ tẹt nén xuống trong mắt chiến ý, ta sẽ ra tay. jodes nhàn nhạt cười một tiếng, vậy ngươi liền trở tốt. Nói xong, trên người hắn gen gen như sỉ si văng lên. Cùng ngay đồng thời, vến cả mặt băng trên chiến trường. Rất nhiều tướng cấp trở lên hải quân đều lấy ra tùy thân gen gen nự si nghe. Xem ra, kế hoạch muốn bắt đầu. Chỉ là hy vọng không cần bởi vì ta nguyên nhân, để kế hoạch ra phát hiện sai lầm. Rhodes biết miệng lên một vòng ý cười. Hắn xuất ra gen gen nự si, gia nhập gở rút trận. Vừa tiếp thông, Tổng tham mưu trưởng T.S.U. Zeru trung tướng cùng sễn gỗ cụ ở giữa đối thoại thanh âm liền vang lên. T.S.U. Zeru, bắt đầu thực hành kế hoạch song kế hoạch tác chiến. Đã đến thời gian này, Vậy liền đối băng hải tặc dâu trắng tới một cái triệt triệt để để rào sát. "Gặp, ngươi bên trên tử hình đài muốn làm gì? Chẳng lẽ là đối kế hoạch tắt chiến có ý nghĩ gì? Không có, dù sao ta xưa nay không đồng tình người xấu, nhưng người nhà lại khác biệt, Sengoku cũ ngươi nói cho, cái này nên làm thế nào cho phải a?" "Gặp, ta đã cho cơ hội, với lại chuyện cho tới bây giờ loại tình trạng này, liền xem như bạn tốt nhiều năm, ta cũng sẽ ra tay." "Hừ, Sengoku cũ ngươi nếu là có ý nghĩ này, còn không đã sớm động thủ ba." Một cái lâm thời hội nghị, trực tiếp để trở thành Sengoku cũ cùng gặp lão niên gặp mặt hội. Với lại tại hai cái hải quân đỉnh tiêm đại lao trước mặt năm gia nhập hội nghị qua điện thoại hải quân từng cái như là lola bọn hắn lời cũng không dám thốt một tiếng cuối cùng vẫn là rồ đẹp nhịn không được do hỏi bất tử điệu marco hắn bay về phía tử hình đại các ngươi thật dưới ông sao 3. trong lúc nhất thời toàn bộ lâm thời hội nghị lâm vào yên tĩnh muốn đánh chính các ngươi đi đánh lao phu gặp lời nói vẫn chưa nói xong phanh xùi một đạo nặng nề tiếng va chạm vang vọng toàn bộ chiến trường mắt đội trưởng có hải tặc hoảng sợ nói muốn thông qua cứu ra hạ sở gặp ngồi tại hạ kệ đủ trên chỗ ngồi vậy trước tiên đem lão phu giết chết lại nói các ngươi bọn này hải tặc nhóm ba thanh âm rơi xuống thời gian phảng phất tạm dừng bất luận là hải quân vẫn là hải tặc đều đem ánh mắt nhìn về phía tử hình đại phương hướng mắt cô đội trưởng thế mà bị một quyền đánh bay trong truyền thuyết hải quân gặp trung tướng cái quái vật này đậu thủ. gặp hải quân anh hùng gặp cái này khiến chúng ta làm sao cứu ra ạ sợ a gặp tuyên bố gia nhập chiến trường vô số hải tặc phảng phất thấy được một tòa không cách nào vượt qua núi cao thế thì còn đánh như thế nào a ngược lại là những cái kia hải quân từng cái nhiệt huyết sôi trào lên thử sinh đã giảm đi không phục liền làm trong mắt bọn họ tràn ngập chiến ý ngài nhặt đến 1.200 điểm sinh mệnh lực ngài nhặt đến 500 điểm bật sổ sổ củ hạ kỳ ngài nhặt đến 650 điểm kiếm thuật ngài nhặt đến 465 điểm hạ ủ sổ củ hạ kỳ vốn liên miên không dứt màu vàng quang đoàn rơi ra ngoài từ khi cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu lớp lóe quang mang liền không có dừng lại qua nhưng mà hiện tại ứng vị gặp lời nói trực tiếp để nhặt đạt tới được đỉnh phong trạng thái thoải mái loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng gặp cái này tốt nhất công của người nhất định phải cho hắn thêm cái đuổi gà nhanh Kiếm thuật sắp đạt tới mắt cấp, Rhodes khẽ miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là, tại Hàn Quốc đám người trong mắt, liền là nụ cười của ác ma, không thể xem địch. Thật sự là một cái thời thời khắc khắc, đều tản ra khí thế khủng bố năm nhân. Thiếp thân mỹ mạo, thật sẽ không thượng tức a. Trong mắt bọn họ hiện lên thần sắc sợ hãi. Thế nhưng là, chính đang muốn xuất thủ thời điểm, mã dị nệ phở trên bầu trời, có một đạo bóng ma dần dần tới gần. Chuyện gì xảy ra? Trên trời có đồ vật rơi xuống. Đây không phải là hải quân quân hàm sao? Gặp quỷ, ta giống như nghe được thanh âm. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại thấy được một chiếc quân hạm dần dần rơi xuống, bọn hắn ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ hải quân còn có trợ giúp? Thế mà còn là tới. Xem ra số mệnh là không thể nghịch chuyển a. Rhodes Miết miệng lên một vòng ý cười. Cuộc chiến thượng đỉnh, sắp tiến nhập gây cấn ba. Chương 75. Cuộc chiến thượng đỉnh cảnh nổi tiếng, phụ tử tử hiếu. Chương 75. Cuộc chiến thượng đỉnh cảnh nổi tiếng, phụ tử tử hiếu. Các ngươi bọn giá hỏa này thật làm loạn a. Cho nên nói, ngươi làm quá phận. Ngươi muốn quấy tại trên đầu ta, cá xấu đầu. Lần này trách ai đều không dùng, phía dưới toàn bộ là băng. A a a a a, -a. Ta là cục Thụy, không có chuyện gì ba. Trên bầu trời, một chiếc hải quân quân hạm rơi xuống. Trong đó có một cái mang mũ rơm thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý, Lu, vị tiên sinh. Cò bị mở to hai mắt, không dám tin lại ở chỗ này nhìn thấy thân ảnh quân thuộc. Rất nhanh, "Whoa" một tiếng, quân hạm rơi vào trên mặt biển. Từng cái thân ảnh liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, đám hải quân đều phát ra sợ hãi thản phục thanh âm. Tiên nhiệm Hồ Cả Sakki Buke, cá sấu sa mạc, râu cổ dài. Đương nhiệm Hồ Cả Sakki Buke, Pitasi, Gibe. Ivanko, quân cách mạng cán bộ tại sao lại ở chỗ này? Cái kia mũ rơm Do sĩ ô lần sự kiện cùng xạ ba áo đi sự kiện thủ phạm chính nhóc Mộ Rơm. Còn có những cái kia hải tặc nhóm, là ỉm kẻo đao phạm nhân vượn ca. Tiên nhậm Saki bù cái, đương nhậm Saki bù cái, quân cách mạng cán bộ, hải tặc siêu tân tinh. Cái này tổ hợp, ngược lại là cái gì kinh khủng đội hình a? Mộ Rơm phi ngoắc hô lớn, a sơ, rốt cục nhìn thấy ngươi ba. Luffy ba. Vị cô chấp hành trên đài a sơ mở to hai mắt nhìn, lộ ra kinh dị biểu lộ. Một bên xẻn gỗ cũ trên trán buộc lên cân sành, gầm thét đi ra. Gặp. Tại sao lại là ngươi cái này hỗn đản người nhà a? Gặp hai tay ôm đầu liếc miệng lắc đầu nói, vì ba. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực này. Quân hạng bên trên, đại lượng ỉm kẹo đao phạm nhân chạy ra, rốt cục vẫn là tới. Rô Desmel lại con mắt, không sai trái ác quỷ, lại bị một cái phế vật ăn hết ta. Ánh mắt của hắn đặt ở rổ kẹo bù ghi trên thân. Hệ vạ rẻ mày si ạ vạ dạ vạ dạ no mi, có thể đem mình phân liệt thành rất nhiều khối nhỏ, thân thể có thể tùy ý khối trạng tách ra hoặc bắn ra. Đạt tới thức tỉnh giai đoạn, có thể cải biến hoàn cảnh bối phía. Nếu là hắn đạt được cái này trái ác quỷ, có thể phối hợp cái khác trái ác quỷ chơi điểm chuyện kích thích thì như hạch tách ra. nghĩ tới đây, vô hình sát ý tử rộp đẹp trên thân phát ra ra. bên cạnh hắn mấy cái sắt kỳ bù cái thần sắc khác nhau. à kệ đủ hung tàn. cái quái vật này hải quân càng hơn một bậc. Đọ phật lạm mì ngô liếc qua rộp. sau đó nhìn về phía mặt băng chiến trường, ánh mắt lộ ra cười tàn nhẫn ý. cũng mới ổ cả sắt kỳ bù cái tề tụ một đường. còn có trong truyền thuyết vấn đề hải tặc nhóc mũ rơm. fu fu fu fu fu phất, sự tình càng ngày càng thú vị ba. so sánh với kích động đến cùng thiếu đỏ phật lãng mì nô. nghiến răng nghiện lợi, thanh âm phảng phất là hướng trong kẽ răng gạt ra. cỏ, mũ nhỏ tử trong mắt của hắn hiện ra sát ý hận không thể lập tức đi giết cái này nhóc mũ rơm Đông Hải tiểu tử kia thật sự là một cái chủ đề mặc kệ nam nhân hạ cai thần sắc cứng lại hắn không nghĩ tới tóc đỏ trong miệng nhóc mũ rơm sẽ xuất hiện ở đây đồng dạng không có nghĩ tới còn có bạo chúa cù ma đều giam giữ đến ỉm kẹo đao, làm sao lại xuất hiện ở đây giờ dạng gồng như tử cùng phụ thân hắn đồng dạng đều là không thể tư nghị người a Hành hình dưới đài đả thương thiên long nhân phàm nhân ít miệng vểnh lên đến một cái khoa trương biên độ không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt đâu đúng vậy à, ạ kỳ gì con ngươi rút lại, chậm rãi mở miệng nói, tới một đám tên phiền vậy à, một bên khác, ạ kẽ đủ bởi vì gặp chiếm đoạt vị trí, cho nên mới đến đại cao hòm gió. khi thấy trước mắt một màn này, hắn phát ra tiếng cười lạnh, thiên kia là, hải quân anh hùng gặp cháu trai, quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gượng nhí tử, loại vấn đề này hải tặc, xem ra rất có tất yếu đem hắn cũng trừ bỏ mới được. ba đại tướng đều đưa ánh mắt đặt ở mũ rơm phì trên thân, sen gỗ thì nhìn về phía trong đó một bóng người, lớn tiếng hô lên, dị bệ, đây chính là ngươi cho ta trả lời chắc chắn sao? không sai chỉ là ổ cạp saki bù cải mà thôi dị bẽ bày ra phịch mạn cả tư thế hét lớn lão tử không làm saki bù cải. chỉ là trong lúc nhất thời tất cả ổ cạp saki bù cải đưa ánh mắt nhìn sang xem ra trầm mặc quá lâu tính cả thủ đô lâm thời xem thường chúng ta hắc đạo iarju đã ra khỏi vỏ vậy sẽ phải thấy máu băng vào khí thế kia li -si tarsy tên quả nhiên không có để cho sai a sai kỵ bù cãi trong mắt dâng lên chiến ý rồi đè lướt qua sau đó cười cười không nói li tarsy gì bề ấy một cái dám đối tứ hoàng biết mong được đả lớn tới ngư nhân có thể nói ra lời như vậy chẳng có gì lạ nhưng mà ngay tại lúc này thừa dịp tất cả mọi người ánh mắt đặt ở mũ giơn thì cùng nhì tật si dìm bệ ấy trên thân râu cô đã hóa thành một ngọn gió cát xuất hiện ở râu trắng sau lưng râu trắng đã lâu trùng phùng bất quá ngươi thật giống như sắp phải chết ta lòng từ bi đến tiễn ngươi một đoạn đường a phanh một đạo toàn thân dính nước thân ảnh liền xuất hiện ở râu trắng sau lưng đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài ạ sợ đệ đệ làm tốt lắm có hải tặc reo hò lên tiếng tử hình đại dưới trầm dài đứng lên bọn này yểm kéo đau đảo phạm tất cả đều phán tử hình có thể chứ sen gỗ tiên sinh hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên thân ảnh. đương nhiên, liền giao cho ngươi đến xử lý. sen gỗ củ sắt mặt âm trầm có thể chảy ra nước. đây chính là quá tốt rồi đâu. giết mắt, hóa thành một đạo chớp lóe biến mất ngay tại chỗ. bắt đầu diễn. rô sơn chật chật lưới. sau đó yểm kéo đao hải tặc ra trận, cuộc chiến thượng đỉnh sắp tiến vào nửa chặng sau. ngươi bây giờ đi thành tạm ngư. như là rõ ràng về nước, liền không sợ bị trừ tiền lương a. cùng nay đồng thời, ngũ dân phi bắt đầu hướng tử hình đại su phong. tất cả hải tặc tại rô trắng mệnh lệnh dưới, bắt đầu tiến hành hỏa lửa kiếm hộ. ngũ dân phi đả thương thiên long nhân kẹp cầm đầu cũng sẽ không để cho các người tới nhà. Ít thân ảnh xuất hiện tại mặt băng trên chiến trường, dơ lên chân, nhắm ngay mũ rơm phỉ vị trí đá ra một vệt sáng. ị vạn cổ đung nhiên chớp mắt, thử vong bị nhãn, một đạo vô hình sóng xung kích phát ra, lập tức chạy trước tiên phỉ bị bắn ra, phát ra khí tức khủng bố tốc độ ánh sáng, lấy mắt thường khó mà tránh né tốc độ, trực tiếp mệnh trung tại cách đó không xa trên mặt băng. ầm ầm, một đoàn cây nấm mây từ từ bay lên. nha ị vạn cổ, quân cách mạng cao cấp cán bộ, thật đáng sợ đâu. ít quen muộn, sắc mặt căn bản không có bất luận cái gì thần sắc sợ hãi. Đúng, Okasaki bủ cái làm sao còn không ra sân đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía phía trên Rhodes Đen to, "Uy, Rhodes, ngươi không phải là quên đi nhiệm vụ à?" "Ít lao gia tử, không cần thúc a." Okasaki bủ cật tại Rhodes Đen tránh mắt phía dưới, gia nhập chiến tranh. Ngài nhặt đến 100.000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 70.000 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 30.000 điểm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, ngài nhặt đến 50.000 điểm thể thuật, ngài thể thuật tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lv26, 40 triệu 60 triệu, ngài nhặt đến kỹ năng, nịu cạ mạ kẹ no trị liệu quyền, ngài nhặt đến kỹ năng, nịu cạ mạ kẹ no Các loại, Liệu Cạ Ma Kenol. Rhodes nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp đem cái này một loạt kỹ năng kéo vào sổ đen. Bất quá kiếm thuật liền kém một chút, muốn hay không cố gắng một chút. Kiếm thuật, LV29, 158 triệu, 160 triệu. Cách đạt tới mát cấp càng ngày càng gần. Còn kém 2 triệu kinh nghiệm, liền có thể đạt tới LV30, thức tỉnh chuyên môn thiên phú. Lúc này, từ hình đài bên trên, quý ạ sở hét lớn, đừng tới đây, Lý Phi. Ta còn không có luân lạc tới, để ngươi cái này vô dụng tiểu quỷ tới cứu. Không làm. Lý Phi sắc kiên định hét lớn, bởi vì ta là đệ đệ ngươi A3 tiếng nói vừa ra, ở đây vô số người đều bị khiếp sợ đến, có ý tứ gì? vua hải tặc còn có nhi tử, chẳng lẽ ạ sở còn có cái song bảo thai? làm sao có thể? ác nhất huyết mạch còn có một cái, trong mắt bọn họ tràn ngập, không dám tin ánh mắt. một cái không đủ, còn tới một cái. cái thế giới này là điên rồi đi. nhưng mà, sen cụ thanh âm chuyển hướng toàn bộ chiến trường, cái tia hải tặc cũng là đệ vị trí, hắn kế thừa quân cách mạng thủ lĩnh huyết thống, là giờ dạ gồng con mới sinh tử, không ba quân cách mạng thủ lĩnh chi tử, cái này nhưng lại là một cái tin tức lớn a vô số người lúc này đại náo có chút đường ngắn một ngày này tiếp nhận được tin tức quá khiếp sợ lòng người sengo cù nguyên soái cũng là làm sao đem loại chuyện này nói ra đâu jades gãi đầu một cái nét miệng lên một vòng ý cười cùng nay đồng thời từng chiếc từng chiếc quân hạm đem bến cảng hải vực bao vây lại sau đó vạn sĩ phiệt sợ tạm bắt đầu gia nhập chiến trường chiến đấu kịch liệt bùng phát tới được đỉnh phong chặt đức trực tiếp hình tượng chuyện phát sinh kế tiếp đối với người bình thường tới nói quá mức kích thích với lại chúng ta không có tất yếu đem hết thể đều công bố ra sengo cù đối gen, -gen ra lệnh sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía xa xa dâu trắng, chậm rãi mở miệng nói. sau mấy tiếng, truyền khắp thế giới tin tức. chỉ cần thắng lợi hai chữ. cái này như vậy đủ rồi ba. là. gen gen nhựu xi bên trong truyền đến thanh âm, chặt đứt hình chiếu gen gen nhựu xi. một bên khác, joe xuất ra gen gen nhựu xi, sen tụ triển khai vây quanh. joe des đại ca, quân hạm hủy diệt không có vấn đề chứ. thực lực vì ca, từ khi quần đảo xạ ba áo đỉ về sau, sen tụ một tiếng này tiếng đại ca kêu càng ngày càng thông thuận. joe lạnh nhạt mở miệng nói, đó cũng đều là tiền, tận lực khống chế tại nhất trong phạm vi nhỏ tiếng nói vừa ra, vô số laser xạ kích bắt đầu không khác biệt thanh tạc. ngoại vi hải tặc lâm vào tử vong tuyệt cảnh. Mộ bị giờ ít cờ cờ hảo. dâu trắng đứng ngạo nghễ trên bong thuyền, trong mắt dần dần dâng lên vẻ nghiêm trọng. lao cha. một giọng nói từ phía sau hắn truyền đến. sơ cát, ngươi không có việc gì liền tốt. dâu trắng có chút quay đầu nhìn lại. hô, sơ cát thở dài nói, dâu trắng dưới cờ băng hải tặc tổn hại nghiêm trọng a. thật có lỗi, ta cũng là vì mọi người trong nhà. dâu trắng thanh niêm rơi xuống đồng thời, sơ cát chậm rãi rút ra bội đao. thấy cảnh này, jodes đều bị hấp dẫn lấy. tới. Phụ tử tự hiểu. Chương 76. Dâu trắng, A kẹ ngu ngươi đứng đấy không nên động. Chương 76. Dâu trắng, A kẹ ngu ngươi đứng đấy không nên động. Sắc thực như thế, chúng ta toàn bộ đối với ngài vô cùng cảm kích. Sở Cát bình tĩnh mở miệng nói, vì băng hải tặc dâu trắng, sông pha khói lửa không chối từ. Chỉ là tại người nhà của ngươi bên trong, nếu có chúng ta liền tội ta. Chen. Sở Cát trường đao trong tay, đã quán xuyên dâu trắng thân thể. Toàn bộ thế giới phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Hải quân, băng hải tặc dâu trắng, cùng xem thấy cảnh này người, toàn bộ đều cả kinh không ngậm miệng được. Ngài nhặt đến 100000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 80000 điểm hạ ủ sổ hạ kỳ, ngài nhặt đến 120000 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 100000 điểm bả sổ sổ hạ kỳ, ngài nhặt đến 150000 điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 130000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, bá thể, ẹ Edo lưu gạt. Màu vàng quang đoàn không ngừng rơi xuống. Trong ngay mắt, liền nhặt đến tiếp cận hơn triệu các loại thuộc tính kinh nghiệm. Thoải mái, quá sung sướng. Đến từ đại hiếu tử bị đâm. Quả nhiên không phụ kỳ vọng. Thậm chí còn đem rượu trắng chuyên môn thiên phú đều cho tuôn ra tới. Dù đẹp trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp xem xét thiên phú tin tức cả kẽ. Liên để ta đến xem thế giới mạnh nhất chuyên môn thiên phú. Thiên phú, bá thể, Edo Lựu Gar, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, nhận đến công kích sau Vĩnh Viễn sẽ không ngã xuống đất, đồng thời lực phòng ngự tăng lên 60. Giới thiệu, cho dù chết, cũng muốn đứng đấy chết đi. Ngoa tảo. Này thiên phú có thể a? Vĩnh Viễn sẽ không ngã xuống đất, còn thuận liền tăng lên lực phòng ngự. Không hổ là dâu trắng chuyên môn tiên phú. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Liên là kinh khủng. Liên thiên phú đều cũng là như thế, hiệu quả ra chỉ quá mạnh a. Ngay tại lúc này, Senko cự thanh âm truyền tới. Toàn thể hải quân lập tức rời khỏi mặt băng, tuyệt không thể để hải tặc nhóm tiến vào quảng trường. Rhodes, ngươi đi đem cái tia duy nhất vẫn tồn tại gen gen như sỉ cho hủy đi. Thật là phiền phức ga. Rhodes nhẹ gật đầu, hóa thành một tia chớp biến mất tại bến cảng. Trong chốc lát, liền xuất hiện ở mặt băng chiến trường. Fu fu fu fu. <F2> ngươi xuất thủ, như vậy thì chứng minh kế hoạch muốn bắt đầu a. Đạo phật làm mi ngô phát ra phách lối ngứa khí. Sau đó cùng Rhodes cắt thân mà qua, chậm rãi đi trở về bến cảng quảng trường. Hắn nhưng là có bối cảnh Sakki Tự nhiên đối hải quân kế hoạch nội dung biết một chút. Với lại có Sengo cũ cùng tờ SUJU hai cái này tại trận chiến tranh này nhất định sẽ rất thú vị. Trên mặt băng, đại bộ phận hải quân bắt đầu lui cách, chỉ có một số nhỏ hải quân còn chưa kịp rời đi. Tích liệt nhất chiến tranh một tới, không muốn chết liền mọi nơi này. Joe đen ánh mắt quét mắt tình huống xung quanh. Tại hòa bình chính nghĩa người áp xuống dưới, đại lượng hải tặc bắt đầu hướng bến cảng quảng trường khởi sướng xung phong. Y tổ Yai, tay phải của hắn đã cẩm, cụ gạ giả gì, chối đau phía trên, vô số khí thế chậm rãi dâng lên. Huyết sát sát khí hóa thành kinh khủng quỷ khí, ngưng tụ thành ả sự dạ lĩnh vực. Trong mắt, hết thảy xung quanh đều biến thành màu đỏ tươi địa ngục. Từng cái hải tặc toàn bộ giống như là thời gian tạm dừng bình thường, cứng ngắc ngay tại chỗ. Ác, ác ma a. Vì cái gì không động được? Gặp Quỷ, cái quái vật này xuất thủ. Đây rốt cuộc là cỡ nào khí thế kinh khủng a? Màu đỏ tươi quỷ khí trực tiếp thực chất hóa, như là một đầu hung thú chiếm cứ trên bầu trời. Tất cả hải tặc đều mở to hai mắt, cảm giác được bóng ma tử vòng đột kích. Trong chốc lát, bọn hắn cảm giác muốn cổ mát lạnh. Phá không bạt đào trạm. Tiếng nói vừa ra, Kiếm khí vô hình đã tại hư không. Liên phản phất là máng xối tại bình tĩnh trên mặt nước, dâng lên ba động. Vô hình, ý mãng, vô âm, chỉ có kinh khủng đến cực hạn hàn ý từ tất cả hải tặc bên trong trong lòng dâng lên. Quá kinh khủng. Cái này hải quân quản chi chỉ là đứng ở nơi đó. Bọn hắn liền cảm nhận được vô tận tuyệt vọng đây là không cách nào vượt qua vực sâu, càng là một cái không thể chiến thắng quái vật. ta. Đồ vật gì? Bú Ghi nghi ngờ ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, hắn Bú Ghi đầu rời đi thân thể, bay lên bầu trời. Bú Ghi thuyền trưởng, có hải tặc hoảng sợ nói: cái nào không có mắt, dám chém ta? không có trong dự đoán máu tươi vậy ra, không trung bù ghi đầu lớn mắng, chẳng lẽ không biết, ở trước mặt các ngươi nhân vật là vĩ đại bù gỉ đại nhân, nhưng mà sau lưng không có người trả lời hắn, chuyện gì xảy ra? bù gỉ quay đầu đi, thấy được vĩnh viễn không cách nào quên được một màn đại lượng hải tặc đầu, lên tới giống như hắn độ cao, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn là mang theo máu tươi, trong chốc lát trên bầu trời tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, cái quái vật này, mọi gì ạ cái chán chảy mồ hôi lạnh, trong mắt càng là tràn ngập biểu tình khiếp sợ, đây quả thật là người sao? nói một câu hất lên ra người quái vật không quá phận. Đọ phật lạm mỉ ngộ hai chân run run mấy lần, trong miệng thầm nói, thật sự là thật là khủng khiếp kiếm thuật. Hạ kẹt thế giới của ngươi đệ nhất bảo toàn nguy hiểm. Không đủ. Hạ kẹt khẽ lắc đầu, còn thiếu một chút. Hắn mặc dù bị cái này hại quân trưởng thành khiếp sợ đến, nhưng là loại kiếm thuật này cho Hạ kẹt cảm giác còn thiếu một chút ý tứ. Làm sao cảm giác cái quái vật này lại mạnh lên? Nếu là như vậy, quả thực là đang cùng tiếp thân nói đùa. Hàn Cốc Thiên kỵ nhìn sang, nếu như một đao kia nhắm chuẩn chính là mình đầu của nàng sợ là đã dọn nhà a. Quả nhiên, cái này nam nhân không thể trêu chọc. Không chỉ có nhanh, hơn nữa còn chuẩn, mấu chốt là hung ác ga, giết người khi gặt lúa mạch, một đao liền là một mạng lớn. Bạo chúa cú mạ nhìn qua bầu trời, rơi vào chở mặc. Nói thực ra, hắn bây giờ còn có điểm không tin tưởng vào hai mắt của mình. Loại quái vật này, thật là quân cách mạng đồng chí a. Mộ bị giờ y cờ cờ hào bên trên, một đạo kinh khủng thanh viêm hiện lên. Bất tử điểu mắt cô xuất hiện. Sơ căn, vì cái gì, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hắn trực tiếp một tay đem sở căn theo trên bong thuyền, trong mắt tràn ngập vô hạn lửa giận. Im miệng, cái này đều là các ngươi bức ta làm như vậy. Sở cắt đống nhiên vung đao đem Marco đánh lui, sau đó cười lạnh nói: trong chúng ta đấy, không cần đa diễn, dâu trắng kế hoạch của ngươi đã thành, chỉ cần hy sinh hết đến chúng ta 43 cái băng hải tặc, liền có thể đổi lấy đến ạ sở tính mệnh. Đang lúc nói chuyện, hắn chỉ vào mặt băng chiến trường. Lúc này từng cái hòa bình chính nghĩa người đang không ngừng phát xạ laser, công kích những cái kia dâu trắng dưới cờ băng hải tặc, Phản phất liền như là Sở cắt nói, bọn hắn bị bàn đứng. Trong lúc nhất thời, vô số dưới cờ băng hải tặc đều giao động, tự như là dạng này, hiện tại trở thành hải quân bia sống chính là chúng ta. Lão cha, đây là sự thật sao? không có khả năng, tuyệt đối không khả năng, lão cha sẽ không bán đứng chúng ta. Lúc này, sơ cát từ bỏ chống cự, trực tiếp mở ra hai tay, có thể đâm chúng ngươi một đao liền là một cái kỳ tích. Với lại ta đã chuẩn bị kỹ càng, đến giết ta đi. Hắn trầm rãi nhắm mắt lại, nên đón tử vong. Nhưng mà, chờ đợi không phải là hắn băng lãnh ngươi đao, mà là một cái ấm áp ôm ấp. Sơ cát, ngươi mặc dù là một cái nhi tử nốc, ta cũng vẫn là yêu ngươi. Với lại ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi tất cả mọi người là người nhà của ta, với ta mà nói đều là nhân vật đặc biệt nhất. Nói xong, dâu trắng trầm rãi đứng lên. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía tử hình đài phương hướng, thật sự là bảo đao chưa lão a, sẹn gỗ cũ. Dâu trắng thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển rời đến ạ kẹ nụ trên thân, vô hình sát ý lan tràn ra, nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt hàng vài lần. Cái quái vật này, ạ kẹ nụ trên trán toát mồ hôi lạnh. Sau một khắc, hắn liền nghe đến dâu trắng tràn ngập sát ý thanh âm, liền là ngươi nói ta bán rẻ các con của mình? Xem ra các ngươi đều nhanh muốn quên đi, ta gọi dâu trắng a ba. Nương theo lấy tiếng gầm gừ, dâu trắng một quyền động nhiên đập xuống, kết lập lập, kinh khủng đến cực hạn không chấn buộc phát ra. Hai bên đóng băng lấy biển động trực tiếp bị chấn nát. Một đầu lưu lại hải tặc nhóm chạy trốn đường lui mở ra tới. Băng bích biến mất, bởi như vậy, chúng ta liền có thể tùy thời trốn. Quả nhiên đây đều là hải quân âm mưu, để sở cắt mắt lừa đâm bị thương lao cha. Tuyệt không thể tha thứ bọn hắn, giết những cái kia hải quân. Nương theo lấy đường lui bị dâu trắng mở ra đến. Hải tặc nhóm đối với hắn hoài nghi toàn bộ biến mất. Lưu lại, chỉ có đối hải quân vô hạn lửa giận. Bọn hắn không cách nào tha thứ, để lao cha dâu trắng tụ thương hải quân. Từ hình đài bên trên, Sengoku cũ sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước cho Hải Tặc nhóm mở ra một con đường lùi, không nghĩ tới, Dâu Trắng ngươi cũng là lão hồ ly, chuẩn bị mấy cái kế hoạch, đã dần dần bị Dâu Trắng phá giải đây cũng không phải là điểm tốt ta. nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía bên cạnh Hải Quân, vây quanh vách tường còn không có thăng lên sao? tên kia Hải Quân kinh hoàng hồi đáp, sèn gò cùng nguyên xoái, bởi vì ạ kỳ gì đại tướng đóng băng, cho nên còn muốn chờ một lát. một bên khác, Dâu Trắng giơ lên trong tay thế đao, lớn tiếng cười nói, rút lui, chiến đấu, đây là các ngươi tự do của mình, nhưng là muốn đi theo ta, liền cùng ta cùng đi a, đương theo lấy không bạo âm thanh, một đạo to lớn thân ảnh vọt hướng về phía không trung. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, Dâu Trắng, gia nhập chiến trường 3. Trong lúc nhất thời, tất cả hải tặc khí thế đạt đến đỉnh phong nhất. Hướng nha, đi theo lão cha bước chân, đem ạ sở liền đi ra. Lão cha lưới đao chỗ hướng chỗ, chính là chúng ta vinh viễn truy cầu ngói. Lão cha không có vứt bỏ bất luận kẻ nào, hắn cũng không có khả năng vứt bỏ chúng ta, bởi vì hắn gọi Dâu Trắng A3. Vô số hải tặc tụ tập lại, tạo thành khí thế kinh khủng. Trực trùng vẫn điêu. Ngày này, là thuộc về băng hải tặc Dâu Trắng 3. Nhìn thấy một màn này, Sen gỗ Cù hít sâu một hơi, đối điện thoại hướng hô to, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, hắn muốn phát huy bà. Chương 77, dâu trắng, đầu của ngươi còn tại trên cổ. Chương 77, dâu trắng, đầu của ngươi còn tại trên cổ. Bang hải tặc dâu trắng sẽ không để cho các ngươi lên mở. Thế sống chết thủ hộ bến cảng, sông lên a. Hải quân tất thắng, chính nghĩa tất thắng. Nương theo lấy hải quân thanh âm, vô số hải tặc giết ra một đầu thông hướng tử hình đại đường. Lúc này, dâu trắng đã dần dần tới gần bến cảng quan trường. Một tên cự nhân trung tướng đối hắn rơi xuống đại đao mơ tưởng thông qua nơi này, đừng đến vướng bận ba. Dâu trắng âm trầm nhìn cự nhân một chút, đem thế đao đảo ngược cắm ở trên mặt băng. Hai tay nắm lấy phía trước không khí, hung hăng lôi kéo, Phản phất trực tiếp bắt lấy toàn bộ mạ di nệ phò. Ét lạt lạt, không khí xuất hiện vết nước, cự nhân trung tướng trực tiếp ngã xuống đất. Không, đây không phải ngã xuống đất, mà là dâu trắng lôi kéo phía dưới, thiên địa điên đảo. Toàn bộ biển cả tính cả mạ di nệ phò, toàn bộ đều như về. Giờ khắc này, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, hắn hướng tất cả mọi người thể hiện ra lực lượng kinh khủng kia. Vô số hải quân đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ bọn hắn không thể tin được, nhân lực thật có thể có được loại này hủy diệt tính uy lực. thế giới mạnh nhất nam nhân, hắn muốn phát huy. nguyên lai like đây chính là sẹn gỗ cù nguyên xoáy nói tới phát huy a. thật đáng sợ, phản phất liền là hình người thiên thai. đứng, không đứng lên nổi. mặt đất nghiêng về, lực lượng này thật là khủng bố a. lúc này, mặc kệ là hải quân, vẫn là hải tặc. tại dâu trắng cái kia so thiên thai còn muốn lực lượng kinh khủng phía dưới, đều là một cái nãy ngộ. chân đứng không vững, cả người tất cả cút đến trên mặt đất. a sợ, ngươi chờ. lao tra cái này tới cứu ngươi. dâu trắng trực tiếp cầm lên thế nào bày ra một cái cực lớn tư thế ngay sau đó mang theo màu trắng vòng sáng thế đau đối tử hình đài phương hướng đông nhiên vung lên ết lạt lạp, không gian trực tiếp bị chấn nát. kinh khủng sóng chấn động như là bão tố càng ngày càng hung mãnh cái này đây là đã có người cả kinh không ngậm miệng được càng nhiều người ngu trệ đứng tại chỗ phản phất hóa đá thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng e đồ liễu gạt mặc dù biết thực lực của người đàn ông này hung ác kinh khủng nhưng là trước mắt một màn này xa xa vượt qua trong lòng bọn họ có thể tiếp nhận phạm vi cái kia không thể địch nổi khí thế căn bản là không có cách chiến thắng. nếu bản về lực phá hoại, còn phải xem râu trắng a. rô des trên ảnh biến mất ngay tại chỗ. sau một khắc, xuất hiện tại trong giữa không trung. loại uy lực này cũng không thể để ngươi làm loạn. Không bố như thế sóng chấn động, nếu là phong xuất. toàn bộ mạ dì nệ phò liền muốn đối mặt hủy diệt tính đả kích. ủy tổ dịch vong nghĩa. rô des trên thân dâng lên khí thế kinh khủng. sau đó đáng sợ kiếm ý ngưng tụ, không gian xung quanh đều xuất hiện vật mèo. thời không chạm, nương theo lấy đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. ba đạo vạch phá mạ dì nệ phò trên không chạm kích xuất hiện. Phản phất thời không đều bị chập đứt. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng kinh khủng đụng va vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Thực lực hơi yếu một chút người, lúc này ngũ khiếu đều tại đổ máu. Ngay sau đó, không gian bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rách, lan tràn tại trên không. Tựa như, tựa như một đạo kinh khủng dày đặc màn nện, trực tiếp đem mạc gì nệ phao bao phủ ở bên trong. Một màn này, phản phất thế giới tận thế. Đám hải quân lúc này đều sợ ngây người. Trảm phá hết thệ kiếp vật, đơn giản khiến người ta trong lòng phát lạnh. Thật là đáng sợ, dấu trắng công kích bị phòng ngự xuống. Rhodes chuẩn tướng Nguyên lai đã kinh khủng đến loại trình độ này a? Trong mắt bọn họ hiển thị rõ kinh hái chi sắc, quá chấn động lòng người. Quái vật quả nhiên chỉ có quái vật mới có thể chống lại. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú trên không trung đạo thân ảnh kia phía trên. Sùng bái, kính sợ, kinh hỉ, hoảng sợ. Không sai, loại này đáng sợ đến cực hạn thực lực, để bọn hắn sinh lòng hoảng sợ. Chặn lại. Quả nhiên ta không có nhìn lầm người. Sengo cùi thở dài một hơi, sau đó trong mắt tràn ngập kích động ánh mắt. Từ hình ạ sơ nhiệm vụ chủ yếu, liền là chấn uy toàn bộ biến cả. Diệt trừ băng hải tộc dâu trắng cho đại hải tặc thời đại đến một cái hung hăng trọng quyền, làm cho tất cả mọi người đều biết, hải quân kinh khủng. Từ hình đại dưới, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ôi ôi ôi, loại này uy lực kinh khủng kiếm thuật. Rhodes biểu hiện của ngươi, để lão phu bệnh tim đều kém chút phát tác đâu. Trong mắt của hắn mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Gặp quỷ, bảo ngươi ngăn chặn dâu trắng, cũng không có gọi ngươi đi ngạnh kháng a. Với lại, loại này thuần kiếm thuật, không bao gồm trái cây năng lực lực lượng. Thực lực kinh khủng như thế, lần nữa đổi mới kỳ dự nhận thức. Ngạnh kháng râu trắng sóng chấn động. Loại này có thể so với đại tướng thực lực, làm sao có thể là nội ứng a? A kệ đủ trong mắt lóe ra sợ hãi biểu lộ. Sớm biết lúc trước rộ đẹp có loại thực lực này, nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng đây là quân cách mạng nội ứng. Hui hui, loại này trò đùa cũng không thể mở a. A kỵ dị lười biến ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Nâng cao tinh thần, không có chút nào cơn buồn ngủ cũng không có. Thậm chí lấy thuần kiếm thuật cứng rắn thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, cái này không khỏi quá mức làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cái quái vật này, Hàn cóc nháy nháy mắt, thật không có đem mình làm người nhìn. Đột nhiên. Nàng bên cạnh đỏ phờ làm mị ngộ giống như là lên cơn điên, càn dỡ tiếng cười to vang lên. Fu fu fu fu, thế mà kháng trụ dâu trắng, cái này hải quân sự đáng sợ, sợ là muốn tại đại tướng phía trên a. Nhưng đỏ phờ làm mị ngộ trong giọng nói tràn ngập chấn kinh, mặc cho ai đều nghe ra, bạo chúa cú mạ trong ánh mắt mười phần không bình tĩnh. Hủy diệt a, không dám tưởng tượng, loại này quái vật cấp bậc quân cách mạng đồng chí, tại cùng băng hải tặc dâu trắng ở giữa trong chiến đấu, biểu hiện ra thực lực quá mức kinh khủng. Với lại, theo cứ theo đà này, trở thành đại tướng cũng chỉ là vấn đề thời gian thậm chí có hay không một loại khả năng, Rô có thể trở thành Hải quân Nguyên soái, tuyệt vời như vậy kết quả. Xin vị quân cách mạng gieo họ, xin vị quân cách mạng lớn tiếng khen hay. Trong lúc nhất thời, cụm mạng quên đi, nếu là Rô trở về quân cách mạng, cái này thủ lĩnh vị trí ai làm tốt nhất đâu? Thật sự là một cái thiên đại bí mật, Hải quân vậy mà cất giấu một cái đại quái vật, mọi gì ạ không dám tin vào hai mắt của mình. Hôm nay qua đi, Hạ Tề khoe miệng hiện ra ý cười, thế giới mới trời phải đổi. Mặt băng chiến trường, những cái kia hải tặc từng cái đều trận mắt hốc mồm, Lao cha công kích bị đỡ được làm sao có thể a? Gặp quỷ, cái quái vật này mạnh có chút quá phận. Lao cha dâu trắng công kích, lại có thể có người có thể chống đỡ được. Phải biết, liền xem như tứ hoàng cái đổ quái vật kia đều không có tư cách này. Kết quả hiện tại tới một cái hải quân dùng kinh khủng đến cực hạn kiếm thuật gánh vác sóng chấn động. Đơn giản đang cùng bọn hắn mở một cái kinh thiên đại trò đùa. Cùng nay đồng thời, dâu trắng nhìn về phía tuần, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hải quân tiểu quỷ, ngươi thật giống là cái quái vật. Lao ra hỏa, dâu lạnh nhạt cười, ngươi mới là quái vật a. Nghe nói như thế, dâu trắng nứt miệng cười ha ha. Cô lạp lạp lạp lạp ngươi nếu không phải phạm vào băng hải tặc dâu trắng quý củ, thật muốn để ngươi tới làm lao phu nhi tử. Nhưng là bây giờ, dâu trắng trong mắt tràn ngập sát ý, lao phu là băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng a. hắn lần nữa rơi lên thế đao, phía trên quấn quanh lấy kinh khủng màu trắng vòng sáng. Ngay sau đó, đung nhiên chém ra ngoài, lao ra hỏa, xem ra là tức giận, dâu đẹp hóa thành một tia chớp xuất hiện ở bến cảng quảng trường. Nhiệm vụ của hắn chỉ là ngăn cản dâu trắng để vây quanh vách tường thăng lên. ầm ầm, chấn động sóng đánh vào tường đồng bách sắt phía trên, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Một màn này nhìn ngây người tất cả hải tặc. Tường sắt không có vỡ. Xong đời, bị vây lại. Lao cha gụ dạ gụ già No Mi năng lực cũng không có cách nào a. đang tại hải tặc khiếp sợ thời điểm. Sen Gô cù ra lệnh. À kệ đủ, động thủ đi. Hòa tan tầng băng, để bọn hắn trôn vùi tại biển cả. Trong chốc lát, À kệ đủ xuất hiện tại tường đồng vách sắt phía trên. Trên người hắn tản ra khí thế kinh khủng. Sau đó hai tay hóa thành nóng bỏng dung nham. Giải u sẩy ca dạn. Vô số dung nham nắm đấm như là mưa sa băng. Phảng phất không cần tiện hướng phía mặt băng chiến trường đổ xuống. Vang, vang, vang. Dung nham nắm đấm rơi xuống địa phương, trung quanh tất cả hải tặc đều mất mạng. Đây chính là hệ lọ gì ạ? Được xưng là thiên thai trái ác quỷ. Cùng nay đồng thời, bạo sĩ Fisher tạ xuất hiện, từng đạo tia sáng laser từ bọn chúng trên thân bắn ra, bắt đầu đối hải tặc tiến hành không khác biệt vinh tạc. Hiện tại đối bỏ gạt dê ạ sở chấp hành tử hình. Sengo cù thanh nghiêm bình tĩnh vang lên, bị vây lại dâu trắng con người đột nhiên rụt lại. ạ sở, hắn trên nắm tay bạch quang ngưng tụ, đung nhiên một quyền đánh đi ra, nhưng là đánh vào tường đồng ngách sắt bên trên, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Nhưng mà. Ngay tại lúc này, chỉ có nửa người lịt lệ đốt phát ra âm thanh. "Lão cha, ta tới giúp các ngươi, nhất định phải cứu ra A Sở." Nghe được thanh âm này, tất cả hải tặc đều nhịn xuống nhiệt lệ, bắt đầu phát động sau cùng xung phong. "Gạt ngươi đi, cái này đều còn chưa chết. Xem ra thực lực của ta còn chưa đủ cường a." Rhodes kinh dị nhìn sang. Chắc không được nhặt đến thuộc tính, ý. Nguyên Lai Đệ vừa rồi sẽ không hề chết hết. Vậy liền lại bổ một đao." Rhodes để tay tại bên hông trên chuôi đao đang muốn xuất thủ lúc, một bóng người từ trên trời giáng xuống. "Phít mãn Casena nạ sen mài ga, tổ già ma họa xả về gì?" Tại chung quanh hắn có rất nhiều giọt nước nổi đồng bình giữa không trung. Y tá xi si dị vệ ấy à, rồi đét thanh âm vang lên thời điểm đã xuất hiện ở dị bệ sau lưng. Y tổ sĩ ai thuẫn chạm, Nương theo lấy đao kiếm trở vào bao thanh âm, kinh khủng kiếm khí tại dị bệ thân thể nở rộ ra. Lộc cẩu, có hải quân nhịn không được nuốt một cái huyết hầu, hoảng sợ nói, rồi đẹp chuẩn tướng quá mạnh, ô cả saki bù cải đều gánh không được mấy chiêu, liền xem như đại tướng cũng không gì hơn cái này a. Nhưng mà liền là cái này thời gian ngắn ngủi. Lít lết đem một chiếc thuyền hải tặc đưa đến bến cảng quảng trường, tuyệt địa phản kích. Băng Hải Tặc Dâu Trắng bước vào bến cảng Quảng Trường. Cô lạp lạp lạp. "Đâu còn tại trên cổ a?" "A Sở Ba." Dâu Trắng nhìn thoáng qua A Sở, sau đó từ trên thuyền nhảy xuống. Thế giới kia người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hán tới ba. Chương 78. "A Kẻ Đủ, ta thật tại lôi kéo a." Chương 78. "A Kẻ Đủ, ta thật tại lôi kéo a." "A Sở, chúng ta tới. Xông lên a, cứu ra A Sở. Để mấy tên khốn kiếp này hải quân biết Băng Hải Tặc Dâu Trắng lợi hại." Vô số hải tặc nhảy xuống thuyền đi theo tại Dâu Trắng sau lưng, hướng từ hình đài khởi sướng xuống phong lui ra phía sau chút, các con của ta. Dâu trắng rơi xuống quảng trường bên trên, sau đó rơi lên trong tay lóe ra màu trắng vòng sáng thế nào. ngay sau đó, đột nhiên quét ngang xuống dưới, gù dạ gù dạ no mi lực lượng bị hắn thi triển đến cực hạn, kết lạc lạc, Nương theo lấy không gian vỡ tan thanh âm vang lên, kinh khủng sóng chấn động chạm kích trực tiếp đem phía trước vô số hải quân bị cuốn bay. trong chốc lát, trên mặt đất xuất hiện vô số đạo sâu không thấy đáy vết nước, phá hủy hải quân bản bộ, cứu ra hạ sở, giấu trắng một ngựa đi đầu, đi tại phía trước nhất. lúc này, hắn triển lộ ra một loại gần như không thể địch nổi vì thế, đây chính là giấu trắng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng sẽ không để ngươi lại phá hư xuống dưới băng không chúng ta hải quân đại tướng bề mặt ta hướng cái kia thả ảo kỳ gì thân ảnh lướt qua mà ra trên thân phát ra lấy kinh khủng hàn ý băng xương dáng lâm lâm đông sắp tới băng cầu dâu trắng trực tiếp bị đông cứng ngay tại chỗ là ảo kỳ gì đại tướng hắn đem quái vật kia đông cứng có hải quân reo hò lên tiếng nhưng mà nét mặt của bọn hắn sau một khắc liền động lại dâu trắng trên thân xuất hiện chấn vỡ không gian ba độ ôi nha xem ra vẫn chưa được ảo kỳ gì bình tĩnh mở miệng nói hắn chấn động sóng giống như đông lạnh không ở a giang dắc Giang rắc, Giang rắc. Trong chốc lát, khối băng xuất hiện vết nước. Dâu trắng trực tiếp phá băng mà ra, sau đó trong tay thế đao xuyên qua ạ kỳ dị thân thể, bị lao cha hạ kỳ đâm xuyên qua. Chết chắc rồi, liền xem như hệ lọ dị á năng lực giả cũng chết chắc rồi. Rốt cục, rốt cục giải quyết một cái. Đi theo dâu trắng hải tặc trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Quá mạnh. Đây chính là dâu trắng lao cha. Nhưng mà, một đạo lãnh lực băng xương thanh âm truyền vào bọn hắn trong hai. "No, no, no." Các ngươi đừng nói ngốc lời nói. Hạ kỳ dị chậm rãi ngẩng đầu, kinh khủng hàn ý bộc phát ra trong ngay mắt, dâu trắng thế đao bên trên liền tỏa ra gấp lạnh khí đông. đóng băng tiểu quỷ, ngươi là đang nhìn không ai. lão phu thế nhưng là dâu trắng a 3 dâu trắng con ngươi bỗng nhiên co lại đến cực hạn. bốn phía xuất hiện chấn động vô hình luận. giang giác, nương theo lấy vỡ tan thanh em văng lên. a kỳ dị bị trấn trở thành vô số vụ băng. sau một khắc, hắn một lần nữa ngưng tụ thành hình, khoẹt miệng xuất hiện vết máu. hiển nhiên, dâu trắng công kích, liền xem như đỉnh tiêm hệ lọ di a năng lực giả đều không thể toàn bộ ngăn cản được. trên đời mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng a. a kỳ dị cảm thán một tiếng, đang muốn tiến hành xuất thủ một đạo lấp lóe lấy quang mang thân ảnh đánh tới, thiểm diệu va chạm, ảo kỳ dị trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Lão cha, ngươi đi trước, nơi này liền giao cho ta tới đối phó. Dỗ Dũ ngăn tại ảo kỳ dị trước mặt, lúc trước hắn cùng Dỗ Det chiến đấu nhận đến thương, tại mắt cô thanh viêm trị liệu xong, đã gần như khỏi hẳn, chỉ có cánh tay phải, vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Đi ạ, bọn Dỗ Dũ chỉ bằng mượn ngươi hiện tại nửa chết nửa sống trạng thái. Ảo kỳ dị lau vết máu ở khoe miệng, nửa khí băng lãnh mở miệng nói, muốn ngăn trở ta à, tuyệt đối không nên đuổi kiểu này. Lão tử thế nhưng là dâu trắng nhi tử. Dỗ Dũ khinh thường cười một tiếng. Đột nhiên đánh tới. Cùng ngay đồng thời, dâu trắng nhanh chân hướng phía Tử hình đài phương hướng đi đến. Mỗi một lần xuất thủ đều phảng phất là thiên băng địa liệt. Căn bản hải quân chống đỡ được cái này kinh khủng nam nhân. Vì hải quân chính nghĩa, không thể để cho dâu trắng tới gần một bước. Chỉ cần giết dâu trắng, trận chiến tranh này liền kết thúc. "Xông lên à, sự hiện hữu của chúng ta chính là vì xử phạt những này tội ác cùng cực hải tặc." Bến cảng quảng trường tựa như là một cái máy say thịt. Mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, lúc này, trong mắt chỉ có giết chóc. Chiến tranh bắt đầu không cách nào khống chế, chỉ có một bên chết ánh sáng mới có thể kết thúc cô lạp lạp lạp lạp, thấy không, đây chính là lão phu tự cho là ngạo các con. dâu trắng lộ ra mang tính tiêu chí tiêu dung, sau đó trong tay thế đao bên trên lóe ra màu trắng rạng sáng. hắn chuẩn bị lần nữa chém ra sóng chấn động. phanh, thế đao bị chặn lại. có một chân giấm lôi dao của hắn bên trên. hải quân đại tướng, ạ cái đủ. nếu để cho ngươi tại làm sáng làm bậy lời nói, hòn đảo này sợ là phải xong đời. hắn ánh mắt âm trầm mở miệng nói ra. dâu trắng uy lực công kích quá vượt qua ngoài ý liệu, phán vứt mũi một kích đều có được hủy thiên diệt địa uy lực. cô lạp lạp lạp lạp, nham tương tiểu quỷ liên là ngươi lửa gạt lão phu nhi tử a vô hình sát ý lan tràn ra dâu trắng một tay cầm thế đao cái tay còn lại bên trên xuất hiện kinh khủng sóng chấn động ngay sau đó hắn mang theo cực hạn sát ý đung nhiên hướng về ạ kẹ nụ anh kích mà đi hải quân ba đại tướng là thuộc ạ kẹ nụ tính tình nóng nảy nhất này làm sao có thể chịu ai sợ ai đương nhiên là trực tiếp đối hoành ạ kẹ nụ cánh tay rung nhem hóa dấy lên một đạo vô cùng hơi thở nóng bỏng minh cầu ầm ầm một đạo vô cùng trầm thấp vang lên ầm ầm trước mặt hai người xuất hiện một đạo đường ranh giới một bên là nóng bỏng nhem tường một bên là vỡ vụn không gian, hai loại lực lượng kinh khủng lẫn nhau chống lại, trong chốc lát, thủy diệt tính uy thế hướng bốn phía tỏa ra, vô số sắc mặt người cuồng cuồng, toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt. Sau một khắc, bất luận là hải tặc, vẫn là hải tặc, đều rất tự giác rời đi hai người chiến trường. rất nhanh, một cái không người bước vào cấm khu liền tạo thành, rồi đen ánh mắt quét ngang toàn bộ chiến trường, ba đại tướng ngoại trừ hạ kệ nú bên ngoài, hạ kỳ dị cùng kỳ dị hai người đều tại với nước, nhất là kỳ dị, vậy nước kỹ thuật có thể ghi vào sách giáo khoa. mấy cái đội trưởng cấp bậc cùng thuyền trưởng cấp bậc hải tặc đem hắn ngăn cản. Quả thực là làm cho cười cho thiên hạ. Hải quân giới nhân viên gương ngẫu, quả nhiên không phải ả Kẻ Nủ không ai có thể hơn. Jones biết miệng lên một vòng ý cười. Trong mắt hắn, từng đạo màu vàng quang đoàn từ ả Kẻ Nủ cùng dâu trắng trên thân rớt xuống. Ngài nhặt đến 100.000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 120.000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 90.000 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến 80.000 điểm hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, ngài hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là LV24, 5, 3 triệu 10 triệu, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú, khiêu khích. Nha. Hạ ủ sổ cụ thăng cấp. Hiện tại còn kém một cấp, liền có thể nắm giữ hạ ủ sổ cũ quần quanh. Ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động. Bất quá, cái này màu vàng thiên phú là trăm chú sao? Rhodes đưa ánh mắt đặt ở, khiêu khích, thiên phú phía trên, thiên phú, khiêu khích, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, làm ngươi cùng bị ngươi khiêu khích địch nhân chiến đấu lúc, thực lực tổng hợp tăng lên 40%. Nhắc nhở, lời của ngươi có khiêu khích hiệu quả, bị khiêu khích địch nhân sẽ ưu tiên cân nhắc công kích ngươi. Giới thiệu, ta thật tại lôi kéo a, ngươi nhất định phải công kích cái kia có trảo phúng tùy tùng. Rhodes khẽ miệng giật một cái. Không hổ là ngươi a. À kệ đụ trao phong tinh kéo căng. Ta xem như minh bạch, tại sao là cá nhân đều muốn đánh hạ kẻ đủ. Còn có chính là, có được cái thiên phú này, thế mà có thể sống đến bây giờ, liền là một cái kỳ tích a. Bất quá có tốt. Cái này khiêu khích thiên phú có được thuộc về chủ động phát động thiên phú, có thể tự động lựa chọn mục tiêu. Được rồi, vẫn là. Rhodes lời nói vẫn không nói gì, một bên liền có hải quân đánh tới. Ngươi cái quái vật này, hiện tại cũng không phải thất thần thời điểm. Thiên kia hải tặc lộ ra cười tàn nhẫn ý sau một khắc, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Hắn liền hóa thành cho tàn chỉ có trên mặt đất đốt cháy khét đến đỏ bừng hố chứng minh trên đời này có một người này vừa mới hiện lên một tia chớp rô đệ chuẩn tướng là hắn xuất thủ uy lực thật là khủng khiếp ta vì hải quân có rô đệ chuẩn tướng mà tự hào đừng sợ vì chính nghĩa giết sạch tất cả hải tặc vô số đám hải quân khiếp sợ quay đầu nhìn về phía đứng ở nơi đó thân ảnh bốn lôi điện lưu động tại rồ đệ quanh thân giống như một kiện ý phục hoa lệ lóe ra khí tức kinh khủng cái này nam nhân cường đại đến có thể nghảnh kháng thế giới mạnh nhất rô trắng bọn hắn chỉ cần nhìn một chút liền phảng phất đôi mặt vực sâu lưu cho tất cả mọi người chỉ có vô tận tuyệt vọng trừ cái đó ra, cái kia sát y biến thành quỷ khí, liền như là liêm đao gác ở trên cổ của bọn hắn, làm người sợ run. duy nhất lệnh đám hải quân may mắn chính là, loại quái vật này là tràn ngập chính nghĩa hải quân. ác, ác ma, a. cái này không phải chúng ta có thể chiến thắng tồn tại. rời xa cái quái vật này, hải tặc nhóm sợ hãi nhìn rồ đét một chút. sau đó bọn hắn rất tự giác đường vòng rời đi. nhưng mà, ngay tại lúc này, một giọng nói tại bọn hắn trong thay nhớ kỹ ta lời nói, lần sau không cần lựa chọn làm hải tặc loại này không có bất kỳ cái gì tiền đồ nghề nghiệp. thanh âm rơi xuống kinh khủng lôi điện từ phía trên rơi xuống trong chớp mắt tại lôi điện từ trường phía dưới trung quanh hải tập trực tiếp bị quét qua mà không tốt lực lượng thật đáng sợ có hải quân cả kinh không ngầm miệng được thế nhưng là sau một khắc hắn liền thấy một đạo che trời thân ảnh xuất hiện tại trên không ma nhân lít lệ bối quản chi chỉ có một nửa thân thể vẫn như cũ còn sống đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a ta không cho phép ngươi ngăn cản mọi người cứu hạ sở huynh đệ theo thanh em rơi xuống lít lệ bối một trưởng vỗ xuống phân vật kinh khủng lực đạo trực tiếp sinh ra không bạo đều đã phải chết người vì cái gì còn muốn đi ra tìm tồn tại cả ma? Jodes bên hông, cổ gạ giả gì, ra khỏi vỏ. Kinh khủng làm người tuyệt vọng khí thế tản ra tới. trong chốc lát, phản phất là thời gian tạm dừng bình thường. Ly lệ một bàn tay cứng ngắc tại giữa không. Y tổ dưới y phá không chạm. với đây trời đều là kiếm khí vô hình. kinh khủng âm hàn, sa ý cơ hồ muốn ngưng kết hư không. giang rắc, đao kiếm trở vào bao thanh âm vang lên. tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin ánh mắt. thật là khủng khiếp kiếm thuật, cái này mới là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo a. gặp quỷ đây rốt cuộc chém ra bao nhiêu lần chạm kita kiếm thuật nếu là có cực hạn vậy nhất định gọi ổ chủ tụ rồi ta có một loại dự cảm dead chuẩn tướng sẽ là hải tặc các ngậu bọn hắn vinh viễn không cách nào quên trước mắt thấy được một màn này vạn chương 79, mươi sen goku lập tức tử hình ả sợ chương bảy mươi sen goku lập tức tử hình ả sợ bay đầy trời tuyết không đây là đầy trời huyết vụ lit lệ thân thể tại kinh khủng kiếm khí dưới hóa thành một đoàn huyết vụ không có bất kỳ cái gì kinh diễm có chỉ là vô hạn hàn ý huyết vụ tràn ngập trong không khí đậm đặc mùi máu tươi để cho người ta cảm thấy ngạt thở Ác, ác ma! Đây không phải là nhân loại, chỉ ít nhân loại không phải quái vật. Gặp quỷ, đây quả thật là hải quân sao? Ngay cả hư không đều ngưng kết sát ý, toàn bộ biển cả đều không có mấy cái so với hắn càng khủng bố hơn. Trong lúc nhất thời, chung Quanh Hải tặc trong lòng tràn ngập hàn ý loại quái vật này. Ngoại trừ Lau Cha Dâu Trắng bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra ai là cái quái vật này hải quân đối thủ. Hí hí, xác định đây chỉ là kiếm thuật đâu? Kinh dị mân mê miệng, Trầm Giải thầm nói, lão phu làm sao cảm giác thực lực của hắn so khai chiến trước càng thêm cường đại a? Xuất thủ một lần, thực lực biến hóa một lần. Từ tại Hải quân bản bộ gặp nhau, đến bây giờ thực lực kinh khủng. Thịt này mắt có thể nhìn thấy tăng lên, đã để kỳ dự chết lặng. Còn có thực chất hóa sát khí đừng nói là hắn, tất cả mọi người có thể cảm giác được cái kia phát ra nguy hiểm. Phản phất chính là vì z mà thành quái vật. Lần này hẳn là đã chết rất hoàn toàn. Rodesmeo mắt lại. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, ngài nhặt đến 3 triệu điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 800.000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 450.000 điểm mật sổ sổ cựu haki, ngài nhặt đến 1 triệu điểm kinh nghiệm chiến đấu, ngài nhặt đến 400.000 điểm kiếm thuật, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú, ma nhân, lịt lệ của zr, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú. Tinh lực tỉnh lại, Lịt Lệ God Zeer, Đại bạo đặc biệt bạo. Sinh mệnh lực càng là trực tiếp tăng lên 3 triệu điểm kinh nghiệm. Cái khác thuộc tính cũng có chỗ tăng lên. Lại có hai cái chuyên môn thiên phú. Không hổ là cổ đại ma nhân tộc a. Jones khẽ miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng. Sau đó xem xét thiên phú tin tức càng kẽ. Thiên phú, ma nhân, Lịt Lệ God Zeer, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, sinh mệnh lực đẳng cấp lv vở 2. Nhắc nhở, đẳng cấp 2, nhưng cần kinh nghiệm không thay đổi. Giới Diệu, có hay không một loại khả năng, ma nhân cũng là người. Cái tiên phú này, có một loại cảm giác đã từng quen biết ta. Zodesc mở ra thiên phú nhìn thoáng qua, đứa con của quỷ, trái ác quỷ đẳng cấp Lv2. Nhắc nhở, đẳng cấp 2, nhưng cần kinh nghiệm không thay đổi. Quả nhiên, chỉ là đem trái ác quỷ đổi thành sinh mệnh lực. Bất quá cái thiên phú này coi như không tệ a. Zodesc cảm giác được tại tự thân biến hóa. Phản phất có một đầu manh thú ngủ say trong cơ thể. Chỉ cần tỉnh lại, liền sẽ đối thế giới lộ ra răng nanh sắc bén. Sinh mệnh lực thực chất hóa. Chỉ cần ta sinh mệnh lực đẳng cấp đạt tới Lv30, liền sẽ thức tỉnh loại lực lượng này a. Trong lúc nhất thời, Zodesc cảm giác mình tại phi nhân loại trên đường càng chạy càng xa. Thậm chí Hiện tại sinh mệnh lực cường độ đã so đại bộ phận Hải Vương khủng bố hơn. Lấy lại tinh thần, hắn đem ánh mắt nhìn về phía kế tiếp Thiên Phú, "Thiên Phú, tinh lực tỉnh lại, Lịt Lệ God Jez, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, xứng nhận đến vết thương chí mạng, trở về 40% sinh mệnh lực." Nhắc nhở, đây không phải khôi phục, chỉ là hồi quang phản chiếu, thủy trung vẫn là muốn chết, giới thiệu, người cũng nên có một chết, vì cái gì không thể chậm điểm chết đâu? Khá lắm, còn có loại Thiên Phú này. Chết không được Lịt Lệ God bị tiên cơ vũ khí siêu giáp ca nộng đánh nát nửa người, còn có thể lẫn nhau sống sót. Chờ một chút, Rhodes nhíu mày, Dâu trắng cũng có cái thiên phú này. Hắn nhưng nhớ kỹ, dâu trắng bị ạ kệ nù đánh nát nửa cái đầu còn có thể sống sót, đồng thời kém chút đánh chết dâu đen. Như thế xem ra, sắp thực có khả năng này. Chỉ là, dâu trắng tại sao có thể có cái thiên phú này? Có chút nghĩ không thông a? Từ hình đài bên trên, sen cổ cửu nhàn nhạt mở miệng nói, bắt đầu tự hình vua hải tặc dơ dơ chi tử. Là, hai tên chấp hành hải quân nhẹ gật đầu, dơ lên cao cao dài đao. Bọn hắn ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trường đao trong tay hướng phía dưới vung lên. Nhưng mà. Hai đạo sao nhận đột nhiên bay về phía Tử Hình Đài, đem hai tên hải quân đánh bay ra ngoài. "Là ai?" Có hải quân hoảng sợ nói. Sau đó liền thấy bến cảng quảng trường bên trên đứng đấy một bóng người. "Trư hộ Kaseki Bukai." "Suna Suna Nomi năng lực giả." "Cá sấu sa mạc, dâu cổ đài. "Là ngươi a?" Sengoku củ sắc mặt âm trầm mở miệng nói, vốn cho rằng ngươi cùng dâu trắng có thủ, sẽ đối với chúng ta có chút tác dụng. Hiện tại xem ra, hải tặc thủy chung là hải tặc, vĩnh viễn không đổi được xâm nhập linh hồn hôi thối. Cái kia hấp hối hèn nhát đợi lát nữa sẽ giải quyết. Dâu cổ đã phun ra một điếu thuốc sương mù, lạnh lùng cười nói, "Bất quá trước lúc này, ta nhưng không muốn nhìn thấy các ngươi cái kia cao hứng sát mặt." Tiếng nói vừa ra, một đạo vô hình sợi tơ khẽ quét quẹt mà qua. Dâu cổ đại đầu trực tiếp bay lên bầu trời. "Ngươi quan ta, đi cùng dâu trắng liên thủ, dạng này ta cần phải ăn dặm a." Đọ Phượng Lạm Mị ngổ hai tay cầm túi, rất phách lối đi tới. "Ân." Hạc cắt trở lại dâu cổ đại trên đầu, sau đó hắn chậm rãi quay đầu. "Ta không biết bất kỳ người liên thủ, cá xấu sa mạc, ngươi cái này có thể đả thương tâm ta." Hai người liếc nhau, không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ. "Oan." vô cùng nặng nề tiếng va chạm vang lên lấy hai người làm trung tâm sinh ra mãnh liệt phong áp bốn phía tất cả mọi người trực tiếp bị thổi bay ra kém chút quên đi còn có như thế một cái tiểu lâu là a jodes thở dài để tay tại bên hông bộ dao phía trên hắn đang muốn chuẩn bị xuất thủ một cái cầm trong tay hai thanh tây dương kiếm tráng hắn ngăn tại trước mặt hắn jodes liếc qua lạnh nhạt mở miệng nói hoa kiếm vị sở tạ không sai vị sở tạ nhếch miệng cười cười băng hải tặc dâu trắng biếc có ân tất còn ba phải không jodes nhíu mày trong mắt dâng lên sắc ý vậy trước tiên giải quyết ngươi tiếng nói vừa ra, vì sợ tạ con người bỗng nhiên co rụt lại, đây là hắn còn không có vẫn phải cùng phản ứng. một cỗ đáng sợ áp chế lực liền dáng lâm tới, với lại lấy hắn hạ kỳ, thế mà không tránh thoát được ra. cái quái vật này, vì sợ tạ cái chán toát mồ hôi lạnh, tại hắn kẽ bùn sò cụ cảm ra dưới, một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực lấy Rodes làm trung tâm, trực tiếp hướng bốn phía buộc phát ra. trong lúc nhất thời, toàn bộ bến cảng quảng trường đều bị bao phủ trong đó. đến từ sinh mệnh lực khí phép ra, Rodes hai mắt tỏa sáng, sinh mệnh lực của hắn tại ma nhân thiên phú ra trì dưới đạt đến siêu việt mát cấp lở vừa 31 loại này vượt xa qua nhân loại cực hạn khí tức liền tựa như vực sâu chỉ dựa vào phát ra khí thế để ép vô số người đều không thở nổi loại này uy thế kinh khủng so với hắn hiện tại nắm giữ hạ ụ sổ cụ thực chất hóa còn cường đại hơn ưn tiềm hộ vì dâu trắng theo khí tức quay đầu nhìn lại vì sợ tạ có nguy hiểm lao ra hỏa vẫn là lo lắng địch nhân trước mắt hạ kẹp đủ cánh tay dung nham hóa sau đó biến thành đầu chó hình dạng năm y nụ ghệ mị cụ gần kinh khủng nhâm tương đầu chó lộ ra tràn ngập nóng bỏng răng trực tiếp đánh tới gặp này Dâu trắng cười lạnh một tiếng, dơ lên thế đao vung đi. Một đao kia càng thêm mãnh liệt, liền ngay cả không gian chung quanh đều run rẩy lên. Nham tương tiểu quỷ muốn chiến thắng Lão Phu, còn chờ một trăm năm a? Hai người tiếp tục giao chiến. Liên tại lúc này, vì sở Tạ không chịu nổi cái kia khổng lồ sinh mệnh lực áp chế đông, hắn quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Rhodes bên hông bội đao ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm khí sông lên mây xanh. Yito ríu rít lưu tinh rơi. Sau một khắc đại lượng kiếm khí từ phía trên rơi xuống, vì sợ Tạ căn bản là không có cách động đậy, chỉ có trơ mắt nhìn mình biến mất tại kiếm khí ở trong. Nhìn thấy chẳng cảnh này, toàn trường một mảnh xôn xao. Băng Hải Tặc Dâu Trắng năm phiên đội đội trưởng, phất ở Salert, vì Sợ Tạ, một cái cường đại kiếm thuật cường giả, trong chốc lát liền bị chém giết Cái quái vật này, khó tránh khỏi có chút kinh khủng quá mức. Vì Sợ Tạ, Xa xa Dâu Trắng gầm lên giận dữ nói, "Kết lập lại." Kinh khủng sóng chấn động hướng phía Dâu đẹp đánh tới. Cái khắc nhi tử chết không phát giận, vì sợ Tạ chết liền nổi giận. Thật sự là một cái thiên vị lão gia hòa a. Dâu Đẹt sắc mặt bình tĩnh, tại chấn động sóng tiến đến trước đó, đã hóa thành một tia chớp rời đi. Lúc này, cùng Dâu Trắng rằng có ạ kệ nụ tìm được cơ hội ịn nụ gật mịn cụp ẩn, tản ra hơi thở nóng bỏng rung nham, trực tiếp xuyên qua dầu trắng lực. Lao cha, vô số hải tặc lên tiếng kinh hô. Các ngươi đi trợ giúp hạ sờ đệ đệ, ta không cần trợ giúp. Dâu trắng mở to hai mắt, thế đao bên trên lóe ra màu trắng rạng sáng. Một mảng lớn hải quân bị khủng bố xong chấn động chạm kích mệnh trung. Sau đó, dâu trắng giống to, bởi vì ta thế nhưng là dâu trắng ba. Trong chốc lát, hải tặc si khí lần nữa được để thăng tới được đỉnh phong. Vô số người yểm hộ mũ dơm phi thông hướng tử hình đài. Nhưng mà ngay tại tử hình đài bên trên gặp hai tên hải quân đã chuẩn bị đúng chỗ. Xen cụ trực tiếp ra lệnh, hành hình 3. dừng tay a 3 Đột nhiên, tiếng giống giận dữ truyền vang trên chiến trường, vô hình duy ép màn quyền mà lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường phảng phất tạm dừng. Ha U so cụ, tất cả ý chí lực không kiên định người, toàn bộ miệng sùi bở mép. Liên ngay cả cái kia hai cái tử hình hải quân cũng không ngoại lệ, xoa xoa không có đổ mồ hôi, miết miệng mở miệng nói, uy uy, thật sự là thâm tàng bất lộ à? Đệ biểu trì. À kẻ đủ xoa xoa vết máu ở khoe miệng, quả nhiên, đây là bẩm sinh thiên phú, tại tất cả hải tặc kiềm hộ dưới. Ngũ Dươn phì bước lên, thông hướng tử hình đài cầu đá. Lúc này, một bóng người trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn. Ra Ra, đi mau nơi đó tránh ra. Lữ Vi chạy nhanh, muốn nhảy qua phía trước đạo thân ảnh này. Cái kia làm sao có thể a? Gặp một quyền đánh ra. Ta thế nhưng là hải quân bản bộ trung tướng a. Nhưng mà, tại sắp mệnh trung thời điểm, hắn lựa chọn nhắm mắt. Phanh. Lữ Vi đem gặp đánh bay, sau đó đến hành hình đài. Ạc sơ ba. Sen Gỗ Củ trầm mặc một lát sau, trên thân lóe ra kim quang. Liên tại lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Sen Gỗ Củ nguyên xoái vẫn là ta tới đi trương 80. tên là dâu trắng thời đại không có thể gánh chịu ta thuyền trương 80. tên là dâu trắng thời đại không có thể gánh chịu ta thuyền jodes vậy thì do ngươi tới đi sengo cú nhẹ gật đầu sau đó trên thân kim quang tán đi lúc đầu hắn liền muốn xuất thủ ngươi là tại đông hải cướp đi nạ mỉ cái kia hải quân vì sắc mặt đại biến trên thân bắt đầu bốc gói trực tiếp mở ra gẹ ở xì sì cuộn cái này hải quân thế nhưng là hắn từ ra biển đến nay nhà hàng nổi trên biển lọ gậy ảo juacio island cùng quần đảo xạ ba học đi quản tri đến đến nay cũng vô pháp vượt qua đạo này núi cao. Luffy, ngươi đi nhanh một chút. Cái quái vật này hải quân, không phải ngươi có thể chiến thắng đối thủ. Quỳ trên mặt đất ạ sờ dãy rùa hô lên đến. Hắn xem như minh bạch. Cái này hải quân đến cùng là bực nào quái vật. Ngoại trừ dâu trắng lao cha bên ngoài, toàn bộ băng hải tặc dâu trắng, ai cũng không cách nào chiến thắng cái quái vật này hải quân. Thế nhưng, Luffy có thể nghe hắn lời nói, vậy liền không gọi Luffy. Gọt mu, gọt mu. Mới nói, đừng để ta nghe được cái tên này. Rhodes bình tĩnh mở miệng nói. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Luffy trước mặt. Yêu tri thiết quyền. Một cái trọng quyền nện vào Luffy trên đầu. Phanh! Vô cùng nặng nghề tiếng va chạm văng lên. Vì thân thể phảng phất mưa sao băng rơi đập xuống dưới. Trong chốc lát, trên mặt đất liền xuất hiện một cái tựa như giống như mạng nhện hồ to. Nó chính trung tâm nằm là Luffy. Hắn lúc này đã lật lên bật nhãn, trực tiếp hôn mê đi. Rõ ràng là quan ba đời, kết quả muốn đi khi hải tặc. Làm gì nghĩ quẩn a? Zoro Desned miệng lên một vòng ý cười, ngài nhặt đến 100.000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 60.000 điểm hạ ủ sổ cự Haki, ngài nhặt đến 80.000 thể thuật, ngài nhặt đến 150.000 điểm trái ác quỷ ngài trái ác quỷ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là lv 25, 10 triệu, 20 triệu, ngài nhặt đến 70 ngàn điểm bật sổ sổ ku haki, các loại. ngươi là thế nhưng là nhóc mũ dơ A. đều đã mắt trợ trắng, thiên phú không xong một cái sao? đây là một bên ạ sờ hét lớn, thứ phi ba, không cần loan giống. jodes bình tĩnh vô vô bờ vai của hắn, hai năm trước còn nhớ rõ sao? hai năm trước ạ sờ ngây ngẩn cả người, sau đó hắn ánh mắt không dám tin ánh mắt, làm sao có thể? hai năm, vẹn vẹn chỉ dùng hai năm, thực lực liền có thể so với đại tướng cùng tứ hoàng làm sao có thể có loại quái vật này a? Đó là bởi vì ngươi không đủ cố gắng. Jode lạnh nhạt cười, cho mình điểm điếu si gà. Chẳng cần biết ngươi là ai nhi tử, nhưng khi hải tặc liền là ác, cũng nhất định ngươi kết cục. Nói xong, Jode ánh mắt nhìn về phía sen gỗ cụ, nguyên soái, an bài mới tử hình nhân viên a. A a, sen gỗ cụ tỉnh táo lại, đối gen gen như si chuyển đặc bệnh. Lại đến hai cái tử hình nhân viên. Cùng nay đồng thời. ầm ầm, thuyền như thanh âm như sấm vang lên. Một chiếc to lớn thuyền hải tặc xông lên bến cảng quảng trường. Sở Cát đứng ở đầu thuyền vẫy vẫy tay. Lão cha, mọi người nơi này liền giao cho chúng ta. Trong mắt của hắn tràn ngập ánh mắt kiên định. Cái kia tiêu chí là xoáy nước lớn nhận băng hải tặc. Sơ ca, đừng làm chuyện điên rồ a. Tiểu tử này lựa chọn một cái miệng ngu xuẩn phương pháp. mắt cô bọn người không ngừng gọi hàng, nhưng là thuyền hải tặc vẫn không có dừng lại. đã không thể chịu tội, ta cũng nguyện ý vì mình làm chuyện ngu xuẩn trả giá đắt. dạng này cho dù chết cũng mới sẽ an tâm a. nương theo lấy sở cật thanh âm truyền đến. dâu trắng trong mắt lóe lên một tia quyết ý. ngươi cái này như thường nốc, đừng tự cho là lão phu thế nhưng là cha của các ngươi dâu trắng a. Hắn một tay ngăn tại to lớn thuyền hải tặc phía trước, phanh. Một đạo vô cùng nặng nề thanh âm vang lên. To lớn thuyền hải tặc trực tiếp dừng lại. Thời đại trước đã qua. À kệ nủ phát ra cười lạnh một tiếng. Thời đại mới là không cần các ngươi những này tàn đảng. Tiếng nói vừa ra, như là núi lửa bộc phát nham tương phun ra, Phản phất muốn đem toàn bộ băng hải tặc dâu trắng vây quanh ở trong đó. Ngay cả người mình đều không bông thả. Dâu trắng lướt qua. Nham tương không chỉ có đem băng hải tặc dâu trắng bao phủ ở bên trong, còn có những cái kia hải quân, chí ít hơn vạn hải quân nhìn xem thiên không rơi xuống nham tương mưa. Bọn hắn hai chân nhịn không được run rẩy. Các con của ta nhưng các ngươi quý giá nhiều." Dâu trắng hít sâu một hơi, vô hình khí thế bạo phát đi ra. Trên hai tay lấp lóe màu trắng vòng sáng. Vũ Dạ gù dạ no mi năng lực giả bị hắn thi triển đến cực hạn. "Kết lập lạp. Từng đạo kinh khủng vết nứt từ dâu trắng trước người bốn phía lan tràn ra. Phản phất toàn bộ bầu trời đều muốn bị chấn vỡ xuống tới đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân từ lực. Tuy ý một kích, đều dùng hủy diệt tính uy lực. Vô số nham tương bị chấn khai, liền ngay cả ạ kẹ nủ đều chịu không được, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Tốt lực lượng kinh khủng, liền ngay cả ạ kẹ nủ đại tướng đều không thể ngăn cản có hải quân hoảng sợ nói đồng thời, vô số người đều cảnh giác nhìn xem cái kia đạo đứng nào nghệ thân ảnh, chính đáng bọn hắn đã sẽ có kinh khủng công kích đánh tới. nhưng mà cũng không như trong tưởng tượng chấn động, chỉ là dâu trắng tiếng cười to, cô lạp lạp lạp lạp, các con, các ngươi như vậy dừng bước. hắn ngữ khí tràn ngập kiên định, cũng không quay đầu lại, hướng phía tử hình đài phương hướng chậm rãi đi đến. lão cha, lời này của ngươi có ý tứ gì a? chúng ta không phải nói chuyện sao? cùng một chỗ đem ạ sở cứu ra. không, lão cha mau nói cho chúng ta biết, không phải ý tứ này. Băng Hải Tặc Dâu Trắng tất cả Hải Tặc mở to hai mắt nhìn. Theo bản năng đi theo cái kia đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Dâu Trắng, bọn hắn duy nhất lao cha a. Dừng lại. Dâu Trắng giống to. Tất cả băng Hải Tặc Dâu Trắng thành viên, các ngươi đều nghe cho kỹ. Ta Dâu Trắng é đùa liều gạt, hiện tại truyền đạt đến từ thuyền trưởng cuối cùng mệnh lệnh ba. Cái gì cuối cùng mệnh lệnh? Lao cha, đừng bảo là loại này điểm xấu lời nói. Có chút Hải Tặc hoảng sợ nói, chúng ta không nghe những này. Không phải đã nói rồi sao? Cùng một chỗ về thế giới mới, lao cha ba. Từng đạo thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Dâu trắng nhịn được quay đầu xúc động, hắn tiếp tục giống to, các ngươi cùng ta đường đi như vậy phải kết thúc. Mọi người nhất định nghe lão cha lời nói, bình an vô sự trở về thế giới mới ba. Đang lúc nói chuyện, dâu trắng rơ lên nằm đấm, ta là thời đại trước tàn đảng, thời đại mới bên trong không có thể gánh chịu ta thuyền ba. Nói xong, hắn huy quyền xuống, về nhà a, ta đáng yêu các con, kết lạc lạc, tựa như pha lê vỡ vụn vết nước lan tràn đến toàn bộ bầu trời, một đạo kinh khủng vết nước trực tiếp đem dâu trắng cùng băng hải tạc tách ra đến. Dâu trắng, sen gỗ cú ánh mắt âm trầm mở miệng nói. Hắn thật dự định đem toàn bộ mạ dị nệ phò đánh vào biển cả. Tới, Jones lệnh nhạt cười, tên là Dâu Trắng thời đại, lập tức kết thúc. Dâu Trắng, một thời đại biểu tượng, hiện tại rốt cục phải kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa thời đại kết thúc. A3. Dâu Trắng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lộ ra mang tính tiêu chí tiêu dung. Sau đó hắn một tay cầm lấy thế đao, nhanh chân hướng phía trước. Ta đã lư hành cực kỳ lâu, nên làm kết. Hải quân 3. Nghe nói như thế, ạ kệ nủ đương nhiên là nhịn không được. Dâu Trắng, nói cho cùng, ngươi chẳng qua là bên trên một thời đại kẻ thất bại. Hắn bên trên buột lên kinh khủng nham tương, cánh tay hóa thành dung nham nằm đấm, trực tiếp vênh kích ra ngoài. Hải quân đệ nhất dũng sĩ, không phải ạ kẹ nủ không còn ai. Rhodes nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Dâu trắng đều là phải chết người. Ngươi khiêu khích hắn làm gì a? Nham tương tiểu quỷ, ngươi tên tiểu quỷ này so lão phu cũng còn muốn cản giỡ a? Nương theo lấy dâu trắng thanh âm, nham tương nắm đấm lần nữa xuyên qua bộ ngực của hắn. Nhưng mà, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, dâu trắng đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ, căn bản không có lui ra phía sau một bước. Năm đấm của hắn bên trên lóe ra kinh khủng màu trắng công sáng. Sau một khắc, mang theo không thể địch nổi nắm đấm đập vào ạ kẽ nụ trên mặt. Và anh, ạ kẽ nụ cả người đều hám vào dưới mặt đất. Thế nhưng là a, dâu trắng nắm đấm căn bản cũng không có chạm đến ạ kẽ nụ đầu. Mà là, ngũ dạ ngũ dạ no mi năng lực sinh ra màu trắng vòng sáng không ngừng mở rộng. Trong chốc lát, thủy diệt hết thể lực chấn động bày ra. Toàn bộ mạ di nệ phỏ cũng bắt đầu run dậy. Thậm chí lấy ạ kẽ nụ làm trung tâm, từng đạo sâu không thấy đáy vết nước xuất hiện. Kinh khủng kinh tâm. Đây chính là thế giới lực lượng mạnh nhất, không có bất kỳ cái gì loè loẹt chiêu thức. Có chỉ là đáng sợ đến cực hạn lực sát thương cùng lực phá hoại đệ nhất thế giới. liền xem như đại tướng đối mặt loại công kích này đều chỉ có bị đánh phần. ạ kẽ núi nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. nham tương tiểu quỷ một quyền này là bởi vì ngươi lừa gạt lão phu nhi tử nốc một quyền này vô hình sát ý lan tràn ra, dâu trắng ra lại chuẩn bị ra quyền. nhưng mà liền tại lúc này ạ kiji cùng kỳ chậm rãi đổi tới. hãy sẽ em vẫn có mặt ti sản bắt chỉ kính hai đạo kinh khủng công kích trong chớp mắt liền xuất hiện ở dâu trắng phía sau. cô lạp lạp lạp lạp các ngươi ba cái tiểu quỷ còn có thể ngăn được lao phu không thành? Dâu trắng phóng khoáng cười to nói. Sau đó đứng dậy, trong tay thế đao quét ngang mà ra. Kết là làm không gian chung quanh toàn bộ vỡ vụn ra. Ả kỳ gì thân ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngược lại là kỳ dị thân ảnh bị chém thành hai nửa. Trong chớp mắt, kỳ dị liền hóa thành một đạo chớp lóe xuất hiện lần nữa. Chân của hắn dẫm tại thế đao. Lấp lóe laser ngón tay nhắm ngay dâu trắng đầu. Kỳ quệt mồm mở miệng nói, nói không chừng đâu. Gặp đây xa xa hải tặc lên tiếng kinh hô. Lao cha ba. Thanh âm rơi xuống. Bọn hắn liền thấy rung động lòng người một màn. Lấy dâu trắng lao cha làm trung tâm. Không gian chung quanh như mặt gương vỡ vụn ra, vây quanh tới đám hải quân mất mạng, liền xem như kỳ dị dật cũng không thể không hóa thành chớp lóe rời đi. Đối thủ của các ngươi, tên là Dâu Trắng 3. Dâu Trắng nâng lên thế đao, bắt đầu hướng Tử Hình Đài phương hướng tiến lên. Chương 81. Dâu Trắng, ta cái này lao cha còn đúng quy cách sao? Chương 81. Dâu Trắng, ta cái này lao cha còn đúng quy cách sao? Truyền kỳ hải tặc, một cái so một cái không hợp thói thường a. Rhodes lạnh nhạt nhìn sang, một màn này, để hắn nghĩ tới Golden Lion Li ổng. dạng là thời đại trước truyền kỳ hải tặc. Trên thân loại kia không ai bị nổi khí thế chỉ là nhìn xem liền để người sinh lòng sợ hãi. Dâu trắng đồng dạng như thế, hành tẩu tại bến cảng quảng trường, không ai cản nổi ở hắn tiến lên bộ pháp, Phản phất là đứng nạo ngẽ giữa thiên địa kinh khủng bóng ma đè ép vô số người không thở nổi. Lúc này, dâu trắng chậm rãi đi hướng tử hình đại, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Toàn bộ ma di nệ phò tại kinh khủng chấn động phía dưới bắt đầu run rẩy lên. Hắn là chuẩn bị cho mình thời đại làm chấm dứt ta. Sắp thực đến lúc này, tên là dâu trắng thời đại, chung quy là muốn kết thúc. Sengo cụ sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, vì chiến thắng dâu trắng, bọn hắn trả giá quá nghiêm trọng. Băng Hải tặc dâu trắng muốn bỏ chạy, đừng đem bọn hắn thả đi. Xông lên a, đánh chết một cái tính một cái. Thắng lợi thuộc về hải quân, thắng lợi thuộc về chính nghĩa. Vô số người khoát chính nghĩa áo choàng hải quân giết đỏ cả mắt. Nếu là thả đi băng hải tặc dâu trắng, bọn hắn tham gia chiến tranh ý nghĩa ở đâu? Nhưng mà, một đạo đứng nạo nẽ giữa thiên điệu thân ảnh chặn lại tất cả mọi người đừng đi. Đối thủ của các ngươi chỉ có ta một người. Dâu trắng rơi lên trong tay thế đao, làm cho người hít thở không thông khí thế tản ra đến. Sau đó đông nhiên quét ngang rơi xuống, kết lập lạp. Một đạo mang theo sóng chấn động chạm kích lướt qua mà dĩ nhiên phò vô số công trình kiến trúc trực tiếp bị phá hủy. Ả sở, chờ ta. Thanh lý song trở ngại, dâu trắng ngẩng đầu nhìn về phía tử hình đài. Hắn tiếp tục đi tới. Sinh mệnh không thôi, bộ pháp không ngừng. Lao cha, ngươi không cần mau đến đây, dạng này sẽ chết. Quỳ gối tử hình đài bên trên Ả sở đã sớm nhiệt lệ lởi mặt. Dâu trắng nhìn thoáng qua, trong tay thế đao hung hăng rơi xuống. Kinh khủng gù dạ gù dạ no mi năng lực, trực tiếp đánh bay trung quanh hải quân. Cô lạp lạp lạp lạp, ngươi cho rằng cha ngươi là ai? Cha ngươi thế nhưng là, cha của ta chỉ có một cái dâu trắng tràn ngập phong khoáng thanh âm bị đánh gãy về sau, ạ sở gào thét đi ra, cái kia chính là dâu trắng ẹ đùn nịu cả ba. nghe nói như thế, dâu trắng ngây ngẩn cả người đông. hắn đem thế đao cắm trên mặt đất, sau đó chậm rãi mở miệng nói, không cần nhiều lời, ta liền hỏi ngươi một lời. ạ sở, ta cái này lao cha còn đúng quy cách sao? đương nhiên ba. cô lạp lạp lạp lạp. dâu trắng rút lên thế đao, ngân quá đỉnh đầu. lao cha ta ạ. thế nhưng là dâu trắng ba. thanh âm rơi xuống. ngay sau đó, dâu trắng trong tay thế đao hướng về phía trước vung gãy. Cái kia chấn thiên động địa uy thế, liền như là thế giới tận thế. Phàm phất muốn đem toàn bộ mạ Di Nệ phò chôn vùi dưới một kí này, cũng sẽ không để ngươi dạng này làm loạn. Joseph bên hông bội đao đã ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, kinh khủng kiếm khí Mạn Thiên Phi Vũ, Ý Tô Joseph thời không chạm, nương theo lấy ba đạo sệt qua chân trời chạm kích xuất hiện. Kinh khủng sóng chấn động cùng kiếm khí chạm kích đụng vào vào nhau, không gian xung quanh trực tiếp sụp đổ. Kinh khủng u sâm, làm cho người nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Loại trình độ này kiếm khí, còn có một chút xíu, nhanh đạt tới kiếm thuật đỉnh phong, tới khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hảo bảo toạ. Hạ biệt con người bỗng nhiên co lại đến cực hạ, nắm chặt hắc đao y a dị lở u tay đều có chút run rẩy. Hoảng sợ? Không, đây là kích động đến nhịn không được run. Rốt cục, rốt cục lại có một cái có thể so với hắn kiếm sĩ sắp xí ra. "Mọ gì ạ?" lung tung khó xử cười nói, "Tôn ha ha ha, loại quái vật này, quả nhiên Hải quân thật là âm hiểm." Nhưng là mặc cho ai đều nghe được, hắn trong giọng nói giấu giếm chấn kinh. "Thật sự là lực lượng kinh khủng a." Đọ Phật làm Mị ngổ ngẩn đầu nhìn lại, trong miệng sợ hãi thán nói, "Mà tại bên cạnh hắn, cá sấu sa mạc, rầu cổ đại mộng mực, gặp quỷ, Hải quân nơi đó tìm đến quái vật." dâu cổ đại lộ ra không dám tin ánh mắt, thật đáng sợ. bang vào mượn cái kia cố sát ý, liền để tâm hắn sinh rồi bước. đây rốt cuộc là giết bao nhiêu người a? tài năng đạt tới trình độ như thế, uy uy, thật đáng sợ đâu. kia quen mồm, thần sắc trong mắt dần dần ngưng trọng lên. hiện tại xem ra lão phu muốn chăm chú a. tiếng nói vừa ra, laser chợt lóe lên, lập tức dâu trắng thân thể liền bị quắn xuyên. đây chính là tốc độ ánh sáng sao? có hải quân mở to hai mắt nhìn, quá nhanh. bọn hắn căn bản còn chưa kịp phản ứng, kia công kích liền đã mệnh chung đến dâu trắng trên thân. hải quân đại tướng chấn áp biển cả quái vật hiện tại cho thấy vốn có thực lực thế mà không lời miếng Rhodes ngoài ý muốn nhìn kỳ di một chút ngươi thế nhưng là có thể dạy khoa sách cấp bậc vậy nước chuyên viên hiện tại không về nước đột nhiên có chút không thể đứng không chỉ có kỳ di như thế ạ kỳ di cũng là như thế phi ạ sản bị ác. một đầu hàn băng cự điểu tản ra hàn khí hướng dâu trắng đánh tới những nơi đi qua toàn bộ bị đông lại liền ngay cả dâu trắng cũng không ngoại lệ bị đông lại trong chốc lát kinh khủng sóng chấn động lan ra sau đó hắn lần nữa hướng từ hình đại phương hướng tiến lên nhưng mà nên đón hắn là nóng bỏng nham tương hợp. Ả kẹ núm gậy mịt cụt ẩn, Ả kẹ núm âm trầm quát. Dâu trắng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, trong tay thế đao mang theo kinh khủng sóng chấn động rơi xuống âm ầm. Ả kẹ nụ cả người trực tiếp bị chấn trở thành nhang tương, giống bốn phía bắn tung tóe mà đi. Sau đó hắn tại cách đó không xa ngưng tụ thành hình. Ả kẹ nụ đại tướng, nguy hiểm, có hải quân hoàng sợ nói. Thế nhưng là hết thảy đều xong, dâu trắng nắm đấm trực tiếp nện vào Ả kẹ nụ trên thân. Ả kẹ núm trong miệng không ngừng tại thổ huyết. Cho dù là nguyên tố hóa, cũng ngăn không được thế giới mạnh nhất nam nhân thế công. Lúc này cùng Ả Kỵ Dị đang làm gì đó. Không sai, bọn hắn tại về nước, nhìn xem đều cảm giác đau nhức. Jodes khẽ mắt kéo ra, nhất định phải công kích mang theo chảo phúng tùy tùng. Một quyền này là bởi vì ngươi lừa gạt ta khờ nhi tử. Dâu trắng lời nói, để ạ kẹ nủ có chút động. Các loại, có phải hay không trước đó đánh qua một quyền này, còn không có cho ạ kẹ nủ thời gian phản ứng. Dâu trắng trong tay thế đao liền rơi xuống, trong mấy mắt mang theo hạ kỳ kinh khủng sóng chấn động chạm kích rơi xuống. Bến cảng quảng trường bên trên xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy với nước, vô số hải quân đều bị nuốt vào. Hạ kẹ đủ cũng không ngoại lệ. Hắn trực tiếp bị nện xuống dưới đất. Ngài nhặt đến 200.000 điểm trái ác quỷ. Ngài nhặt đến 300.000 điểm thể thuật. Ngài nhặt đến 200.000 hạ ủ sổ cù hạ kỳ. Ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, thợ săn tiền thưởng. Ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, giàng buộc, eo liều gan. À kẽ đủ đại tướng. Ta nguyện ý xưng ngươi là mạnh nhất nhân viên gương mẫu, hải quân giới khiêm cẩm. Bất quá cái thiên phú này, thấy thế nào đều cùng à kẽ đủ không treo câu a. Rô đệ trực tiếp xem xét, thợ săn tiền thưởng, thiên phú tin tức càng kẽ, thiên phú, thợ săn tiền thưởng, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, mục tiêu đối tượng tiền treo thưởng càng cao, ngươi tạo thành tổn thương liền càng cao. Mua tăng lên 100 triệu bọn gì, tăng lên 1% tổn thương. Giới thiệu, trên đời này không có người nào cùng tiền không qua được. Tốt a, sẽ không bắt Hải Tặc Hải Quân, không phải một cái hợp cách thợ săn tiền thưởng. Cái thiên phú này rất phù hợp. Dù sao, A kệ nụ thế, nhưng là nổi danh chỉ đánh cao danh cục. Cái thiên phú này chính là vì đối phó hải tặc mà tồn tại a. Rhodes đem ánh mắt nhìn về phía nhặt đến cái thứ hai thiên phú đến từ thế giới mạnh nhất nam nhân. Dâu trắng chuyên môn thiên phú. Tuyệt đối sẽ không kém. Thiên phú, ràng buộc, Edo no Ryugard, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả làm ngươi cùng một người giảng buộc giá trị đạt tới 100 điểm, liền sẽ thu hoạch được người kia một cái thiên phú. Nhắc nhở, làm ngươi có được cái kia thiên phú lúc, sẽ thu hoạch được gấp đôi hiệu quả tăng thêm. Giới thiệu, tới làm con của ta a. TT. Zhou Deshi hít sâu một hơi đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân thiên phú sao? Thật sự là kinh khủng như vậy. Quá mạnh. Các loại cuộc chiến thượng đỉnh sau khi kết thúc, nhất định phải cho hạ kẻ đủ tìm thấy thuốc giỏi nhất. Chỉ là Zhou trắng thu nhi tử, ta thu cái gì a? Chẳng lẽ cũng tới một câu, tới làm con của ta a? Đang đại dở tự hỏi thời điểm, hai tên tử hình hại quân đi tới trong tay cầm trường đao, đứng tại ạ sờ hai bên trái phải, bắt đầu một vòng mới tử hình. hô, jodes nổ một ngụm sương mù, kẽ bùn xô cụt tàn ra. hắn liền muốn nhìn xem, bây giờ còn có cái kia không nháy mắt dám đến phá hư tử hình. chuẩn bị. senko cú lại nói tại trong miệng, ánh mắt nhìn về phía gạt, lại nhìn một chút dầu trắng. hắn cuối cùng thở dài một tiếng, đối ạ sờ mở miệng nói, ngươi còn có cái gì gì nuốt sao? ngược lại hình chiếu gen gen gì xì đã bị phá hủy, nói cái gì đều khó có khả năng dẫn phát mới não động. ta, ta còn có thể nói chuyện. ạ sờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra mê ánh mắt mê hoặc chúng ta là hải quân tử hình hải tặc là chức trách của chúng ta sengo ku bình tĩnh mở miệng nói trên thực tế chỉ cần ngươi không làm hải tặc căn bản sẽ không xuất hiện tại tử hình đài. có đúng không vậy ta liền cuối cùng nói hai câu ạ sờ miết miệng lên ý cười la lớn cho tới nay xem như vua hải tặc do rơi với mạch, tất cả mọi người hy vọng ta đi chết liền ngay cả ta chỉ có thể cũng cho rằng như thế nhưng mà khi gặp các ngươi cùng các ngươi cùng một chỗ thời gian cùng một chỗ rất vui vẻ còn có chính là phi ta muốn mua lời không thể lại cùng ngươi tranh vua hải tặc vị trí cuối cùng của cuối cùng, thật rất xin lỗi à, trước khi chết trả lại cho các ngươi mang đến to lớn như vậy phiền phức. nói xong, hắn hung hăng dập đầu ba cái. Bang hải tặc dâu trắng thành viên toàn bộ đều nhiệt lệ lẩy mặt. nói cái gì à, nên nói xin lỗi là chúng ta à. thật có lỗi, các minh đệ vô năng, không thể đem ngươi liền đi ra bà. lúc này à, liền ngay cả dâu trắng trên thân đều tản ra khí thế kinh khủng. thân thể, sắp không chịu được nữa. sen gỗ cửu con ngươi co rụt lại, sau đó ra lệnh, tử hình hạ sơ. là, hai tên tử hình hải quân dơ lên trường đao. hạ sơ ngẩng đầu lên, gõi lộ ra sán lạ đến cực hạn tiểu dung. Lao cha. Ư phi. Mọi người, ta ạ, thật phải chết ba. Xủy, xủy. Hai cây trường đao xuyên qua thân thể của hắn, từ hình hoàn tất. Họ gạt dê ạ sở cái tên này trở thành lịch sử. Hắn lưu lại tiểu dung, chấn kinh vô số người ba. Chương 82, cuộc chiến thượng đỉnh sắp kết thúc. Chương 82, cuộc chiến thượng đỉnh sắp kết thúc. Ngài nhặt đến 270.000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 230.000 điểm hạ ủ sổ cũ hạ kỳ, ngài nhặt đến 250.000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến trái ác quỷ, mẹ dạ mẹ dạ nomi ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, NTA, họ gạt dê ạ sờ, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, may mắn. Tương đạo màu vàng quan đoàn, không ngừng tiến vào rỗ đẹp trong cơ thể. Tới. Đến tử, Hoa quyền, ạ sờ kinh nghiệm gói quá lớn. Một cái hệ lọ gì ạ trái ác quỷ, hai cái màu vàng thiên phú, còn có đại lượng thuộc tính. Không hổ là vua hải tặc Jojo chi tử, quả thực là một trận thu hoạch lớn a. Joesque miệng nhịn không được câu lên một vòng ý cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trái ác quỷ tin tức kẹt kẽ, trái ác quỷ, mẹ già mẹ già Normie, trùng loại, hệ lọ dì ạ, hiệu quả. Thân thể bất luận cái gì bộ phận biến thành hỏa diễm, thậm chí chế tạo ra hỏa diễm có thể tự do biến thành bất luận cái gì hình dạng. Nhắc nhở, nhược điểm là hỏa diễm đụng phải nước sẽ dập tắt, cũng vô pháp ngăn cản xóa hỏa diễm càng nhiệt độ cao hơn nham tương. Giới thiệu, không nghĩ tới đi, ta đã từng thay Thái Dương thần chặn lại nham tương. Nhìn thấy cái này trái ác quỷ, Joless não hải bên trong nhịn không được hiện ra một màn hình tượng. Nham tương, hỏa diễm, Thái Dương thần. À cái đủ, các ngươi khả năng không biết, ta đương thời dọa đến chỗ rút. À sờ, ta mẹ nó thật là cái đại hoạn loại. Ly ngươi cảm cái gì, ngươi không chặn Ta lập tức đứng dậy hóa thành Thái Dương Thần đem ạ kẹn đủ cho Dương. Xong này ạ sở bảo vệ không phải là phi, nhưng thật ra là bảo vệ ạ kẹn đủ, thực sự làm cho người rất cảm động a. Đáng tiếc không có cái này một cái cảnh nổi tiếng. Dụ đệ lấy lại tinh thần, nhìn về phía từ ạ sở trên thân rơi mất hai cái màu vàng thiên phú. Thiên phú NTA, bỏ gạt dê ạ sở phẩm cấp màu vàng hiệu quả đối với hỏa diễm năng lực trường khống và sự hòa hợp độ tăng lên 100%, đồng thời đối với hỏa diễm loại kỹ năng uy lực tăng lên 60. Giới thiệu, ngươi là hỏa diễm sủng nhi, càng là hết thảy hỏa diễm quân chủ, không hồ là chuyên môn thiên phú cái này tăng lên, thật sự có chút đáng sợ a. chỉ là mẹ già mẹ già no mi nhược điểm quá rõ ràng, không chỉ có bị nước khất chế, còn không cách nào ngăn cản xóa hỏa diễm càng nhiệt độ cao hơn nhang tương. ta coi như không cần viên này trái ác quỷ, cũng có thể đem ra ban thưởng cho bộ hạ. từ khi sẹn gỗ cũ để hắn khai hỏa cuộc chiến thượng đỉnh trận chiến đầu tiên, jodes đã đoán được, sẹn gỗ cũ ý nghĩ là chờ tân nhiệm hải quân nguyên soái xác định được về sau, liền để hắn đến thay thế cái kia chống chỗ đại tướng chi vị. cho nên nói lúc lại hải quân vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử, chức vị của ta giống như càng ngày càng cao tương lai sẽ không cần trở thành hải quân nguyên xoáy đi trong lúc nhất thời jodes nghĩ đến mình là quân cách mạng nội ứng thân phận giờ dại gồng á giờ dại gồng ngươi lại không thu lưới ta cần phải khi hải quân lão đại rồi a ở trong lòng cảm thán một tiếng jodes đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác màu vàng thiên phú thiên phú may mắn phẩm cấp màu vàng hiệu quả gặp được chuyện nguy hiểm ngươi luôn có thể gặp dư hóa lệnh nhắc nhở này thiên phú đối có được chính nghĩa cùng thẩm phán người thiên phú người vô hiệu giới thiệu thân là may mắn ngươi nhất định cả đời gặp được quý nhân tương trợ cái thiên phú này thật sự là một cái tràn ngập mâu thuẫn người a, họ gạt dê hạ sợ xuất sinh, là hải quân anh hùng gặp dùng tứ hải mấy chục ngàn tên hải nhi đổi lấy, có thể nói hắn tử xuất sinh đến nay liền là một cái gánh vác tội ác người. về sau ra biển khi hải tặc, sen cổ vì trợ giúp lão hiu, tự mình mời hắn khi ổ cả sa kỳ bù cải, sau đó liền là trở thành dâu trắng nhi tử, bị từng cái băng hải tặc dâu trắng thành viên chỗ chiếu cố, thậm chí khắp nơi hình trước đó, vô số hải tặc liền xem như hy sinh hết tính mệnh để muốn đem hắn cứu ra. thiên phú không tuổi, hiện tại là của ta. dô lạnh nhạt cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Nhắc nhỡ chính nghĩa thiên phú và thẩm phán người thiên phú À kệ đủ hẳn là có hai cái này thiên phú à ngay tại lúc này rốt cục phải giải quyết sengo cử cảm thán một câu đối gen gen misi ra lệnh vua hải tặc chi tử đã bị xử tử hiện tại tất cả hải quân toàn lực vây quét băng hải tặc dâu trắng thanh âm rơi xuống tất cả đám hải quân dơ lên vũ khí cao giọng reo họ hải quân tất thắng chính nghĩa tất thắng hải quân tất thắng chính nghĩa tất thắng hải quân tất thắng chính nghĩa tất thắng trên người bọn họ dũng cảm tiến tới khí thế bạo phát đi ra sau đó thẳng hướng băng hải tặc dâu trắng vị trí cuộc chiến thượng đỉnh sắp kết thúc ba bến cảng quảng trường cô lạp lạp lạp lạp Lao phu ở đây phía trước cấm chỉ thông hành dâu trắng một người một đao, chặn lại hải quân thế công liền ngay cả kỵ sĩ cùng hạ kỳ sĩ đều tại biên giới vây nước hoàn toàn không có muốn lên đi ý tứ dù sao đây là dâu trắng sau cùng điên cuồng bọn hắn cũng không giống như ạ kệ nụ như thế đầu tiết trực tiếp cứng rắn thế giới mạnh nhất nam nhân nơi xa liền ngay cả sẹn gỗ cũ cùng gặp cũng đều là xem kịch trả thái jodes càng không cần phải nói lúc này miệng đều cười đã nứt ra ngay nhắc đến ba điểm trái ác quỷ Ngài nhặt đến 4.650 điểm hạ ủ sổ củ Hạ Kỳ, ngài nhặt đến 3.785 điểm kiếm thuật. Liên miên không dứt màu vàng quang đoàn rơi xuống, còn không có tới cùng nhặt, liên đã tự động bay đến rổ đẹp trong cơ thể, thu hoạch lớn. Không hổ là dâu trắng sau cùng điên cuồng, cái này màu vàng quang đoàn rơi xuống tốc độ đã không cách nào dùng mắt thường đến xem. Chậm chậm, đầu tiên muốn cảm tạ sẹn gỗ cụ, hy sinh vô số hải quân tính mệnh chỉ vì mang đến càng nhiều càng nhiều màu vàng quang đoàn, như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa tinh thần, đúng là là tràn ngập hải quân chính nghĩa. Tiếp theo muốn cảm tạ dâu trắng, vì cứu một cái hải tặc hi sinh vô số băng hải tặc dâu trắng thành viên loại này trọng tình trọng nghĩa tình cảm thật làm cho người cảm động hi sinh chính mình cứu vớt người khác băng hải tặc dâu trắng hải tặc đều là đại thánh nhân a sau khi chết tuyệt đối có thể lên thiên đường cái chủng loại kia nhưng mà ngay tại lúc này một đạo sóng chấn động hướng từ hình đài đánh tới roes cùng sengo cú cù liếc nhau một cái hiện tại a sở đã bị xử tử bọn hắn không có tất yếu tại giữ vững tử hình đài sau một khắc hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ với cả tòa tử hình đài trực tiếp sụp xuống a sở thi thể cũng theo đó rơi xuống a sở Dâu trắng tiếp được thi thể, nhìn thật sâu một chút, sau đó hắn trực tiếp vứt cho cách đó không xa gặp trong tay. Người cái này hỗn đản, vì cái gì không nghe lời của gia gia? Gặp trong mắt mang theo màn lệ. Cả đời chưa rơi lệ hải quân anh hùng, lúc này nước mắt tung ra hốc mắt. Trong mắt của hắn ảm đạm vô quang. Như tử trở thành phản loạn chính phủ thế giới quân cách mạng thủ lĩnh. Hai cái cháu trai trở thành vô số người nước bọn hải tặc, liền không có một người để hắn bất lo a. Một bên khác, lao gia hỏa này, ra tay thật hung hãn. Ạ kệ đủ tử trong cái khe đi ra. Khi phát hiện dâu trắng lực chú ý tại ả sở trên thi thể lúc, Hắn cũng biết cơ hội ngàn năm một thừa này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Minh Cổ Ba, nham tương hóa cánh tay phải đung nhiên phun ra đi. Nham tương tiểu quỷ, hôm nay liền để ngươi cùng Lão Phu chôn cùng. Dâu trắng đang muốn động thủ, vết thương trên người phát tác, trực tiếp để hắn cơ hồ không cách nào nhúc đích, chỉ có thể nương tựa theo bản năng có chút như đầu. Với anh, bước lên khói đặc dung nham nắm đấm mệnh trung đến dâu trắng đầu. Mặc dù chỉ là gần nửa cái đầu sọ, nhưng cái này đã đủ rồi. Dâu trắng, thời đại của ngươi kết thúc, bây giờ thời đại mới là thuộc về hải quân. Ạ kẽ núi mặt âm trầm bên trên lộ ra đã lâu ý cười nhưng mà chỉ còn lại có một con mắt dâu trắng gắt gao chằm chằm tới không tốt ạ kệ đủ sắc mặt đại biến cái quái vật này thế mà còn chưa chết trong mắt của hắn tràn ngập không dám tin ánh mắt trên thế giới tại sao có thể có loại quái vật này a ạ kệ đủ không thể nào hiểu được cách đó không xa xẻn gỗ cụ đồng dạng không thể nào hiểu được liền xem như mất đi nửa bên mặt người vẫn như cũ còn sống dâu trắng đây rốt cuộc là có được kinh khủng bực nào ý chí nam nhân tại chiến trường vẩy nước kia nhìn qua trong mắt lộ ra vẻ kinh dị uy uy lãng phu bệnh tim kèm chút đều bị dọa đi ra nữa nha không thể không nói cái này quá dọa người đã trải qua hơn nửa đời người hắn đều chưa từng nhìn thấy khủng bố như thế nam nhân còn sống quả thực là cái kỳ tích ạ kỳ gì con ngươi đột nhiên rụt lại quá bất khả tư nghị dâu trắng không hổ là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất xài kỳ bù cại bên trong đỏ thợ làm mị ngồ trong mắt tràn ngập rung động biểu lộ gặp quỷ rơi mất hơn phân nửa đầu vì cái gì có thể còn sống sót tôm ha ha ha quản chi cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái kia không thể ngăn cản khí thế mọi gì ạ kinh hãi cười ra tiếng đáng tiếc nếu có thể đem dâu trắng cái bóng đột lại hắn tuyệt đối có thể chấn áp tất cả mọi người liền xem như thiếp thân đều không thể không thừa nhận thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng hoàn toàn xứng đáng hàn cốc một tay chống nạnh, kinh dị nhìn về phía cái kia đạo đứng ngạo nghệ thân ảnh đáng tiếc sau ngày hôm nay lại không thế giới mạnh nhất hạ tênh vớt ve hắc đao yarju hắn đã đè nén không được trên người chiến y cùng này đồng thời băng hải tặc dâu trắng thành viên thấy cảnh này lao cha lao cha lao cha a hiện tại không có lúc thương tâm nhanh lên tuyển tất cả mọi người đi mau chúng ta không thể cô phụ lao cha quyết định bọn hắn thuốc mắt đã sớm tràn ngập nhiệt lệ đều cả một đời lao cha sau này tại đã nhìn không thấy, liền xem như Marco cùng rộn rộn, lúc này đều chịu đựng nước mắt, bắt đầu sợ chỉ huy có người rút lui. toàn bộ mạ di lệ phò chiến trường, chỉ có rộn đẹp một người biết, dâu trắng rửa vào cái gì sống sót? ngay tại trước đây không lâu, Thứ khi thu được, Giang Bực, Thiên Phú, hắn đã biết, dâu trắng nhất định có lịt lệ bộ, tinh lực tỉnh lại, Thiên Phú, tinh lực tỉnh lại, xứng nhận đến vết thương chí mạng, trở về 40% sinh mệnh lực. nhắc nhở, đây không phải khôi phục, chỉ là hồi quang phản chiếu, Thủy Trung vẫn là muốn chết, liền xem như dạng này, dâu trắng vẫn là cái kia dâu trắng trấn áp một thời đại kinh khủng tồn tại. Rhodes lạnh nhạt trông đi qua. Nếu là vì đại hải tặc thời đại mệnh danh lời nói, cái kia thời đại này nhất định gọi là dâu trắng. Nhưng mà, lúc này dâu trắng ánh mắt căn bản không có đặt ở ã kệ nụ trên thân. Hắn nhìn về phía hải quân bản bộ đằng sau, trong mắt bộc phát ra kinh khủng sắc ý, ai nha nha, bị phát hiện. Nương theo lấy thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Bang hải tặc dâu đen đến đây cướp đoạt gù dạ gù dạ nomi. Chương 83. Hoàn tỷ hệ sở là chân thật tồn tại. Chương 83. Hoàn tỷ hệ sở là chân thật tồn tại. Cái kia, cái kia không phải là. Mau nhìn, bản bộ cứ điểm đằng sau có biến. Mặc kệ là hắn, từ hình đài phế tích bên trên là ai. Những cái kia hải quân binh sĩ lên tiếng kinh hô. Bọn hắn không nghĩ tới, một cái lúc đầu đã chết đi người, thế mà xuất hiện lần nữa. Chỉ có tướng cấp trở lên hải quân biết, đây là hìm kèo đao tủ phạm. a, chúng ta rốt cục bị phát hiện. Dâu đen sắc mặt lộ ra cản dỡ ý cười. Các người mấy tên khốn kiếp này. Sèn gỗ củ con ngươi co rụt lại, lộ ra không thể tin được ánh mắt. Đến tuột cùng làm sao tới được nơi này xa xa dâu trắng sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước tràn ngập sát ý từ trong hàm răng ép ra ngoài thì là ngươi dễ hạ hạ hạ hạ. có thể trước ở ngươi trước khi chết gặp mặt một lần thật tốt ta lao cha ba dâu đen cuộn vọng răng hai tay ra lộ ra một ngụm mang tính tiêu chí nát răng lúc này bùi mù tán đi từ hình đài phế tích bên trên thân ảnh toàn bộ lộ ra ẩn kẹo đao tầng thứ sáu tử phàm nhóm bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây mỏng Mọ mỏng gạ trung tướng trên trán toát mùi hôi lạnh mỗi người phạm vào tội ác đều không thể tha thứ đều muốn ở trước mặt người đợi xóa đi quá khứ tồn tại Bọn hắn là trên thế giới hung ác nhất người phạm tội, là tuyệt đối một cái đều có thể để vào biển cả. Trong lúc nhất thời, to lớn âm ảnh lồng gắn vào mạ di nệ phò trên không. Tất cả hải quân đều không dám tin. Rõ rệt lập tức liền muốn lấy được thắng lợi, tại sao lại tới một đám kinh khủng tội phạm? Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả sẹn gỗ củ cùng ba đại tướng lúc này đều mặt tông trầm. Khổng lộ như thế sinh vật, không sai liền là hắn. Hải tặc, chiến hạm khổng lồ, sản rủ anh ngọc. Hải quân bản bộ phía sau sản rủ anh ngọc che miệng lại, a không chỉ có bị phát hiện, còn bị nhận ra a. Trên đầu có sừng châu trang trí hải tặc, là a à vạ lộ tỵ giờ rồ, à cờ xây trường lớn mắt mèo, cười nhạt nói, tốt làm cho người hoài niệm nhân gian mèo. Một mặt say rượu, giống như vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại hải tặc. Hắn là, thì vì giờ dỉn cờ, Vasco sọt. Ha ha ha ha, thì vì giờ dỉn cờ uống một ngụm rượu, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bọn gia hỏa này có thể giết sạch sao? Hệ zét đó ăn lờ hệ mịt thì cản y nù y nù Normy cựu vĩ hồ hình thái năng lực giả, được xưng là nguy hiểm nhất nữ hải tặc. Cờ dẹt xèn mùn hấn cả tạ gì nã để vòn. Nói để cho người ta thật không có ý tứ cơ dẹp sèn buồn hận tỳ nháy máy mắt, đương nhiên, liền xem như dạng này, ta cũng thương các ngươi nha. cuối cùng còn có nguyên ỉm kẹo đao cai ngục trưởng, cơn mưa xì. chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Skiri các ngươi, Sèn Sengo cụ nhìn về phía dâu đen bên cạnh cái kia mặc ỉm kẹo đao chế phụ, khoe miệng cắn xì gà nam nhân. mà eo làm thế nào? ỉm kẹo đao hiện tại tình huống như thế nào? các ngươi là làm sao tới được nơi này? Sèn Sengo cụ nguyên xoái, không nên gấp gáp. Skiri khoe miệng ngậm xì gà, bình tĩnh mở miệng nói, chúng ta đứng ở chỗ này, không phải liền là câu trả lời tốt nhất sao? tóm lại ta hiện tại gia nhập băng hải tặc dâu đen, sau này còn xin nhiều hơn chiếu cố. Dâu đen, ngươi cái này hú đàn. sen gỗ cũ trên chán nổi gân xanh, ô cà saki bù cải thân phận. hắn lời còn chưa nói hết, liền bị dâu đen cắt đứt. rẽ hạ hạ hạ hạ, nếu không phải vì hoàn thành kế hoạch này, lão tử mới nhìn không lên ô cà saki bù cải. Dâu đen đối sen gỗ cũ lộ ra chẳng hề để ý tiếng của tiểu. nhưng mà, chờ đợi hắn là kinh khủng sóng chấn động. Dâu trắng giơ cao cánh tay, đột nhiên vung lên sùi dưới. với toàn bộ tử hình đại phế tích bị anh vỡ ra. băng hải tộc râu đen toàn bộ rơi rơi xuống. Lão cha, ngươi thật sự là một chút cũng thể diện cũng không cho a. Dâu đen không thèm để ý chút nào cười nói. Im miệng, ngươi cái này hỗn đàn không xứng trở thành ta nhi tử. Dâu trắng âm trầm giận dữ hết, ngươi sát hại đồng bạn, phá hư ta trên tuyển duy nhất. duy nhất một đầu quy tắc. Vì thái đoan hồn, không tự tay làm thịt ngươi cái này hỗn đàn, ta chết không nhắm mắt. Dạ hạ hạ hạ, cầu còn không được. Dâu đen trên thân toát ra vô tận hắc vụ, thật chết rồi, hạ sở cũng đã chết đi. Lão cha, ta đã từng tôn trọng ngươi, sủng ái ngươi, bất quá bây giờ ngươi đã giả. Thậm chí ngay cả một cái sắp bị xử hình bộ hạ đều không cứu lại được. Thuộc về ngươi thời đại đã kết thúc, thời đại mới tên gọi Dâu Đen. Nương theo lấy Dâu Đen cuồng giọng thanh âm vang lên. Bốn phía xuất hiện đen như mực hắc vụ. Đây là cái gì năng lực? Có hải quân hoảng sợ nói đồng thời. Vô số hải quân cấp tốc thoát đi chiến trường. Hơi chậm một bước, liền sẽ bị hắc vụ thôn vẽ đi vào. Lao cha, nhìn thấy không? Ta cái này vô địch năng lực. Thế nào, ngươi địa chấn phát động không được đúng không? Gặp Dâu trắng trái cây năng lực bị dè mì dè mì no mi áp chế. Dâu Đen phách lối lộ ra một ngụm nắc răng, sau đó rũi ra mang theo hắc vụ cánh tay. Ám thủy. Kinh khủng hắc ám giáng lâm chiến trường. Vô số người đều mở to hai mắt nhìn, một thời đại muốn bị kết thúc sao? Đột nhiên, dấu trắng giơ lên thế đao đột nhiên rơi xuống. Lão phu phía sau lưng, không cần ngươi cái này hỗn đản đến bảo hộ. Một đao rơi xuống, dấu đen trên thân máu tươi văng khắp nơi. Đau quá a, đáng giận. Hắn nhịn không được đau đớn, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Zè Bì Zè Mì, mì Nomi là đặc thủ nhất hệ lọ dị ạ trái ác quỷ. Không cách nào giống cái khác hệ lọ gì ạ năng lực giả như thế, thông qua nguyên tố hóa đến miễn dịch từ bên ngoài tổn thương. Mà làn nương tự theo hấp thu tổn thương, cũng có thể hấp thu trái cây công kích tỉ như trước đó dâu trắng sử dụng gù dạ gù dạ no mi năng lực công kích, tại tăng thêm dâu đen có thể chất đặc thù thiên phú, ngoại trừ không cần đi ngủ bên ngoài, hắn tại bị thương tổn lúc sẽ có gấp đôi cảm giác đau, cho nên cái này tuyệt đối không phải một cộng một bằng 2 đau đến a. Đông, Đông, Đông, dâu trắng từng bước một hướng dâu đen đi đến đồng thời trên người hắn buộc phát khí thế kinh khủng kinh thiên động địa, toàn bộ ma di nghệ phò đều đang run rẩy, vô số trong mắt người tràn ngập vẻ khiếp sợ, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, quá kinh khủng, liền xem như đã mất đi nửa bên mặt, trên mặt vẫn như cũ tràn ngập phong khoáng thần sắc tự phụ, khinh suất, liền là của người nhục điểm. Dâu trắng đưa tay bắt lấy dâu đen mặt, trực tiếp đem hắn đè xuống đất. Sau một khắc, gù dạ gù dạ Nomi cùng hạ kỳ bị thi triển đến cực hạn. Không gian bốn phía tựa như là tấm gương không ngừng vỡ vụn. anh, lấy dâu đen làm trung tâm, xuất hiện tựa như giống như mạng nhện với nước. Á a a, kèm chúc chết. Dâu đen trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Lão bất tử hỗn đàn, còn không chịu an tĩnh đi chết ta. Tất cả mọi người nghe lệnh, đem dâu trắng xử lý ba. Tiếng nói vừa ra, mấy bóng người liền xông về dâu trắng đao kiếm đạn, vô số đạo công kích rơi vào cái này kinh khủng trên thân nam nhân thẳng đến đạn toàn bộ hao hết, bọn hắn mới dừng lại. Một bên khác, băng hải tặc dâu trắng các thành viên nhìn xem cái kia đạo đứng nào ngẽn thân ảnh, mắt cô nhiệt lệ đầy mặt quát tầm lên, lão cha ba, mắt cô đội trưởng, lão cha đang vì chúng ta tranh thủ thời gian a, đây chính là chúng ta lão cha, đây chính là dâu trắng, chúng ta vinh viễn vinh dự, vô số hải tặc đều khóc ròng ròng, có chút đã tuyệt vọng té quỷ dưới đất. Lúc này, toàn thân vết thương rổ rụi đi tới, mắt cô, chúng ta không phải dự đoán tới rồi sao? Lão cha hắn a, vinh viên quên không được chúng ta những nẻ ngu xuẩn nhi tử a. Tại trận này vượt thời đại trước khi chiến tranh bộc phát tịch, bọn hắn những đội trưởng này đều đoán được khả năng này liền là lao cha cuối cùng một đoạn quan huy, cho nên ngoại trừ cứu ra ạ sờ bên ngoài, bọn hắn còn muốn bồi tiếp dâu trắng lao cha đi hướng cuối cùng đoạn đường đường. Nhưng mà liền tại lúc này, dâu trắng phóng khoáng thanh âm truyền vang toàn bộ chiến trường. Các con, các ngươi đang sợ cái gì? Cha của các ngươi ta à? Thế nhưng là dâu trắng ba, đỉnh phong khí phách ngoài ta còn ai? Không bố, như thế làm cho người không sợ khí thế. Không sai đây chính là dâu trắng a ba. Hắn còn sống, cái quái vật này dâu đen trên thân buốt lên nồng đậm hắc vụ ánh mắt của hắn hoảng sợ và phẫn, rung động nhìn về phía trước mắt thân ảnh bốn, không phải ngươi, dâu dơ chờ đợi nam nhân, tuyệt đối không phải ngươi tìm. nói xong, dâu trắng đem ánh mắt nhìn về phía sẹn gỗ cũ vị trí, sẹn gỗ cũ, ta biết các ngươi chính phủ thế giới sợ hai cái gì, mặc dù ta đối vật kia không có hứng thú, nhưng là bảo bối kia bị người phát hiện thời điểm, màn chuyện thế giới lớn nhất chiến tranh chung quy sẽ giáng lâm. đột nhiên, dâu trắng hồi tưởng lại đã từng cùng dâu đối thoại, đại bí bảo quản ti hệ sở, la chân thật tồn tại ba, thanh âm vang vọng toàn bộ ma gi trong lúc nhất thời. Vô số người đều cả kinh không ngầm nhận được. Sẻ gỗ củ con ngươi co lại đến cực hạng, hỗn đàn ba. Nhưng mà, dâu trắng binh biến không có trả lời sẻ gỗ củ lời nói. Trên người hắn đã không có khí tức. Thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng, e đùa liều gạt, chấn áp một thời đại kinh khủng nam nhân. Chiến từ ba. Thế nhưng là cứ việc sinh mệnh lực của hắn đã mất đi. Nhưng là cái kia thân thể vẫn như cũ đứng ngạo nghệ trên chiến trường, phát ra khí thế vẫn như cũ làm cho người sợ hãi không tiến. Trong cuộc chiến tranh này, dâu trắng đã mất đi nửa cái đầu, thân thụ hơn hai vết đao chém đánh thương hơn 100 chỗ, bị đại pháo mệnh trung hơn 40 lần. Mặc dù như thế, khi dâu trắng trên lưng áo choàng theo sinh mệnh lướt tới, lưng của hắn thượng đô không có một chỗ bởi vì chạy trốn lưu lại vết thương. Đây chính là tất cả băng hải tặc dâu trắng thành viên bảo vệ vinh dự ba. Lão cha ba. Từng đạo tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ vang lên. Đừng lề mề, nhanh lên thuyền. Các ngươi chẳng lẽ quên đi thuyền trưởng sau cùng ra lệnh sao? Đây chính là lão cha cái kia mệnh đổi lấy a. Điên cuồng về sau là tỉnh táo. Tất cả hải tặc đều nhịn xuống nhiệt lệ, bắt đầu lên thuyền. Tam đại truyền kỳ hải tặc, rốt cục toàn bộ đều đã chết. Rosester giải nói. Lúc này, có vô số đạo màu vàng quang đoàn từ râu trắng thi thể trên thân bay tới, ngài nhặt đến 4 triệu điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 2 triệu điểm thể thuật, ngài nhặt đến 1.7 triệu 700 ngàn điểm bật sổ sổ hạ kỳ, ngài nhặt đến trái ác quỷ, gù dạ gù dạ no mi, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, trên đời mạnh nhất nam nhân, 4. Chương 84, kiếm thuật mắt cấp, thức tỉnh thần cấp chuyên môn thiên phú. Chương 84, kiếm thuật mắt cấp, thức tỉnh thần cấp chuyên môn thiên phú. Ngài nhặt đến 1.5 triệu ngàn điểm hạ kỳ sắc haki, ngài hạ vũ sổ cũ hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là LV25, 10 triệu 20 triệu Ngươi lĩnh ngộ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ kỹ xảo, hạ ủ sổ cụ quân quanh, ngài nhặt đến một triệu bảy ngàn điểm kiếm thuật, ngài kiếm thuật tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là lv 30 mươi, năm ngàn một triệu, ngài lĩnh ngộ chuyên môn thiên phú, kiếm thần, ổ chủ tụ JoDes nhắc nhở, có được kiếm thuật loại thiên phú càng nhiều, thức tỉnh chuyên môn thiên phú càng mạnh, chết còn đưa lên gói quả lớn, không hổ là chấn áp một thời đại đại hải tặc ga, trên đời mạnh nhất nam nhân, cái này cũng có thể xem như thiên phú. JoDes ngây ngẩn cả người, này thiên phú làm sao càng ngày càng quái, có chút để hắn đều không hiểu rõ nổi, bất quá nhìn cái tên này liên biết cái thiên phú này không kém thế giới mạnh nhất dâu trắng tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện một người một đao ngăn chặn toàn bộ hải quân từ đó có thể biết cái này nam nhân hoàn toàn xứng đáng xứng với thế giới mạnh nhất xứng hảo thiên phú trên đời mạnh nhất nam nhân phẩm cấp màu vàng hiệu quả toàn thuộc tính đẳng cấp lở vừa một đồng thời miễn dịch hết thảy tinh thần loại công kích nhắc nhở thế giới hiện tại mạnh nhất tử vong này thiên phú sẽ tự động chuyển rời đến cái kế tiếp thế giới mạnh nhất trên thần giới thiệu ai quy định vua hải tặc không thể tới từ hư không ta chính là vua không ai cái thiên phú này coi như không thể a Jodes miệng đều muốn cười đã nuốt ra, không nói trước toàn thuộc tính thêm một cấp, ánh sáng miễn dịch tinh thần loại công kích điểm ấy, liền để hắn hai mắt tỏa sáng. Vua không ngai sao? Như thế phù hợp dâu trắng giới thiệu. E đùa điệu gạt. Một cái đối khi vua hải tặc cũng không có hứng thú, chỉ muốn người nhà kỳ quái hải tặc. Nhưng là cũng chính là bởi vì dạng này, dâu trắng khí phách cùng mị lực là hoan tỷ hệ sở thế giới đệ nhất nhân. Đáng tiếc là hải tặc a. Jodes thở dài nói, không quan hệ đúng và sai, chỉ cần là hải tặc, Jodes đều không có hảo cảm chỉ sợ là mũ dâm phi cho đến bây giờ cũng không có làm ra cái gì cướp bóc đốt giết hung ác sự tình nhưng là cái này cũng không thể thay đổi chỗ hắn tại cực gác trở doanh. chỉ cần mũ dâm phi tên tuổi ở nơi đó liền sẽ có mộ danh ra biến trở thành hải tặc người cũng tỉ như bạn gì bạn gì no mi năng lực giả bạt tội lơ mèo hắn liền là ngưỡng mộ mũ dâm phi mà ra biển đây chính là lực ảnh hưởng sengo Cù tại sao muốn diệt trừ dâu trắng chính là muốn cho những người này khai hỏa cảnh báo biển cả cũng không phải là ung dung ngoài vòng pháp luật tri địa nhưng điều hắn vạn lần không ngờ dâu trắng cuối cùng sẽ nói lấy câu nói này thật là phiền phức Rô Desc gãi gãi đầu, ánh mắt đặt ở hạ ủ sổ cửu phía trên. Hạ ủ sổ cửu hạ kỳ chia làm 3 cái cấp độ, uy hiếp, Dựa vào tự thân, khí phách, liền có thể đe dọa, chấn nhiếp cùng dọa ngất địch nhân, cũng có thể lệnh so tự thân yếu rất nhiều đối thủ ngất. Thực chất hóa, hạ ủ sổ cửu hạ kỳ thực chất hóa, vẹn vẹn chỉ là thông qua hạ ủ sổ cửu khí thế liền có thể giết người kinh khủng khí phách, cường đại hạ ủ sổ cửu cường giả, thậm chí có thể dựa vào khí thế xé rách bầu trời cùng biển cả. Hạ ủ sổ cửu quấn quanh, đem hạ ủ sổ cửu hạ kỳ quấn quanh ở vũ khí hoặc công kích phía trên. Quấn quanh sau sẽ tăng cường lực công kích, có thể tại khoảng cách nhất định bên trong không tiếp xúc đối thủ tình huống dưới tính thực chất công kích địch nhân. Hạ ủ sổ cũ người sở hữu thưa thất đạt tới hạ ủ sổ cũ quấn quanh cường giả đã ít lại càng ít. Tại toàn bộ trên đại dương bao la cũng chỉ có số rất ít đỉnh cấp cường giả mới có thể làm được. Mà bây giờ Jodes nheo miệng lên một vòng ý cười. Tại hạ bất tài chính là cái này số rất ít đỉnh cấp cường giả trong lòng của hắn hiện tại đã cười nở hoa. Một trận cuộc chiến thượng đỉnh trực tiếp để thực lực có biến hóa nghiêng trời lệ đất nhất nhất chuyện trọng yếu nhất. Nhặt hơn hai năm màu vàng quan đoàn, rốt cục có một cái thiên phú của mình. Kiếm thần, cùng thần hạt câu, vừa nhìn liền biết rất cường đại. Jodes không kịp chờ đợi xem xét thiên phú tin tức càng kẽ. Thiên phú, Kiếm thần, cổ chủ tử Jodes, phẩm cấp màu vàng, hiệu quả, lĩnh ngộ thần kiếm thuật, tất cả kiếm thuật loại kỹ năng đẳng cấp Lvl 2, kiếm thuật loại kỹ năng tăng lên 40% uy lực, đồng thời đánh vỡ kiếm thuật đẳng cấp hạn chế, đạt tới kiếm thuật không thực hạn. Nhắc nhở, Lvl 30 là nhân loại thực hạn, mà không phải kiếm thần thực hạn, kiếm thuật của ngươi đẳng cấp vĩnh vô thượng hạn, đồng thời có được kiếm thuật tiên phú càng nhiều, kiếm thần tiên phú hiệu quả càng cường đại. Giới thiệu, Kiếm thần. Không, kiếm thuật cảnh giới vĩnh vô chỉ cảnh. Giới thiệu lấy phẩm nhân thân thể, đạt tới thần lĩnh vực, thần kiếm thuật, kiếm thuật đẳng cấp vĩnh vô thượng hạn, kiếm thuật loại kỹ năng đẳng cấp lở vơ 2, kiếm thuật loại kỹ năng tăng lên 40% vi lực. Rhodes nhìn ngây người, cái này, cái này thật chỉ là màu vàng thiên phú. Hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí, lại có hai cái giới thiệu. Đây chính là hắn thiên phú a. Quả nhiên, ta tại kiếm đạo phía trên là khoáng thế kỳ tài. Rhodes nhìn xuống thiên phú của mình. Bởi vì nhặt đến kiếm thuật loại thiên phú quá nhiều, để hắn thức tỉnh chuyên môn thiên phú siêu viện cực hạn, đạt đến thần lĩnh vực. Quả nhiên cố gắng liền sẽ đạt được hồi báo. Mỗi thu hoạch được một cái kiếm thuật loại màu vàng thiên phú, kiếm thuật loại kỹ năng uy lực tăng lên 5%. Mỗi thu hoạch được hai cái kiếm thuật loại màu vàng thiên phú, kiếm thuật loại kỹ năng đẳng cấp lở vừa một. Cái hiệu quả này có một chút như vậy, cường a, kiếm thần thiên phú. hắn đã không cách nào diễn tả bằng luôn từ cái thiên phú này. Liên xem như dâu trắng chuyên môn thiên phú, giang buộc đều không có loại thiên phú này tinh khủng. Ngay tại lúc này, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất chết. Trên chiến trường ánh mắt mọi người bên trong cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Dâu trắng chết thật sao? Có hải quân hoảng sợ nói. Chết rồi. Tứ hoàng thứ nhất dâu trắng chết. Ha ha ha, chúng ta kết thúc một thời đại a. Trong lúc nhất thời, tất cả hải quân đều thở dài một hơi. Cái thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất, liền xem như ánh sáng đứng ở nơi đó, mang tới cảm giác gắp bách đều là mười phần to lớn. Quản chi xác nhận tử vong, lưu lại khí phách vẫn như cũ kinh khủng. Sải kỳ bù cậy bên trong, đội thợ lạm mi Ngô không dám tin nhìn sang. Fu fu fu fu, dâu trắng liền chết như vậy. Không đúng, lao gia hỏa này sinh mệnh cũng hẳn là đến cuối. Hắn quan sát toàn bộ chiến tranh quá trình, biết dâu trắng đến bây giờ mới chết, liền là một cái kỳ tích khó mà tin nổi liên xem như vua hải tặc dozer đều khó có khả năng có cái này nam nhân đáng sợ. mọi gì ạ trên chán toát mồ hôi lạnh. ô cả cải hải quân đại tướng cùng tứ hoàng một cấp bậc. mở ra cái khác loại này thiên đại nói dỡn nhất là dâu trắng loại quái vật này coi như 10 cái chính mình cũng không đủ cái này nam nhân đánh. thời đại phải đổi cũng không biết tốc độ đánh cược tương lai phải trang dẫn dắt thời đại. hạ cái ánh mắt không có đặt ở dâu trắng trên thân mà là đặt ở xa xa rồ đẹp trên thân. cái này hải quân cũng là một cái quái vật. trong mắt của hắn tràn ngập ánh mắt kinh hãi. lúc này rồ đẹp cho người cảm giác phản phất liền là đem kiếm đạo con đường này đi đến cuối đại kiếm hảo băng vào mượn khí tức đều sắc bén đến có thể đâm bị thương người khác con mắt làm sao lại loại kiếm đạo này quái vật xài kỳ bù các hội nghĩ lúc vẫn chỉ là một cái đại kiếm hảo chờ chiến tranh kết thúc liền đã đạt đến kiếm đạo trần nhà hạ cận không thể nào hiểu được một cá nhân thiên phú vì sao kinh khủng đến loại tình trạng này nằm quả nhiên thượng tiên bất công a trong lúc nhất thời trong mắt của hắn mang theo biểu tình hâm mộ dâu trắng là quái vật hàn quốc ánh mắt từ dâu trắng trên thi thể chuyển rời đến rỗ đẹp trên thân cái này hải quân cũng là một cái quái vật Nàng trải qua cái quái vật này hại quân kinh khủng. Còn có, còn có hủy diệt hết thể chiêu thức không có sử dụng ra. Thiên cơ vũ khí lôi thần điện. Hồi tưởng lại cựu sa đảo trắng cảnh, hẳn cả người đều cứng ngắc ở. Tất cả Sasaki bộ tại bên trong, chỉ có bạo chúa cú mà nhìn về phía bị mang theo mũ dâm phi. Rhodes đồng chí xuất thủ quá độc ác. Bất quá vì cách mạng, vị đồng chí này nhất định cũng rất đau lòng a. kỳ dần cười mồm, ngữ khí mười phần ngưng trọng mở miệng nói, "Dâu trắng chiến tử, chúng ta mục đích hoàn thành. Thống trị một thời đại dâu trắng, rốt cục chết. Nhất là lấy kiểu chết này cái này khiến hắn cảm giác được có chút không dám tin. ai nha nha, cho dù chết, cũng chết kinh thiên như vậy động địa, không hổ là thế giới mạnh nhất nam nhân. Ạkiji biểu lộ ngưng trọng lên, dâu trắng câu nói sau cùng, tiếp xuống biển cả khả năng lại muốn không bình tĩnh. bất quá còn tốt, hắn đem ánh mắt nhìn về phía rổ đẹp vị trí, làm sao có thể? cái này nhất định là ảo giác. Ạkiji khiếp sợ rủi rủi con mắt. sau một khắc, hắn lại nhìn về phía rổ đẹp thân ảnh. quả nhiên, đây chỉ là ảo giác. ngay tại vừa rồi trong chốc lát, hắn phản phất thấy được dâu trắng thân ảnh. Cái kia tựa như vượt sâu khí thế, liền xem như thân là hải quân đại tướng ạ kệ gì cũng nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Dâu trắng thời đại bị kết thúc, tiếp xuống liền là thanh lý đại hải tặc thời đại rất rưởi. Chỉ cần có thể hoàn thành một bước này, cho dù chết, ta cũng chết cũng không tiếc. ạ kệ đủ cười to ho ra máu nữa, khí thế trên người không hàng ngược lại tiếp tục tăng lên. Coi như toàn thế giới người đều gọi hắn là chính phủ thế giới chó săn, nhưng nếu là có thể thanh lý hải quân, liền xem như chó cũng không quan trọng ba. ạ kệ đủ trong ánh mắt lấp lóe nóng bỏng nhăm tương. Sau đó ánh mắt nhìn về phía những cái kia dâu trắng tàn đảng, thời đại trước tàn đảng. Các ngươi liền ngồi dâu trắng cùng một chỗ xuống địa ngục. Giải Dжайu sẩy ca giận, hai tay của hắn nham tương hóa, bắt trước được núi lửa bộc phát uy lực kinh khủng. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện đại lượng nham tương năm đấm. Wen, Wen, Wen, từng cái hải tặc mai táng tại trong nham tương. Tất cả mọi người nhanh lên thuyền. Marco biến thành lóe ra thanh viêm bất tử điểu, trực tiếp ngăn cản truy kích mà đến ạ kẻ đủ. Lao cha không có ở đây, băng hải tặc dâu trắng liền do ta đến thủ hộ. Marco, lại thêm ta một cái. Râu rụ nửa kim cương hóa, chặn lại truy binh. Một bên khác, râu đen mang trên mặt càn rỡ ý cười. Zạ hạ hạ hạ hạ. Lao ra hỏa chết rồi, vậy thì bắt đầu a. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, Băng Hải Tặc Dâu Đen thành viên móc ra một khối đen thịt bố, đem dâu trắng cả người đều che chắn ở trong đó. Không cần chớp mắt, dâu đen đi vào, kéo ra miếng vải đen một góc, cho các ngươi kiến thức dưới tuyệt nhất biểu diễn. Một cái tên là Dâu Đen thời đại sắp giáng lâm. Chương 85. Dần dần sụp đổ Băng Hải Tặc Dâu Đen. Chương 85. Dần dần sụp đổ Băng Hải Tặc Dâu Đen. Hy vọng Dâu Đen thuyền trưởng không cần khiến người ta thất vọng. Tốt chờ mông nha. Nếu là thất bại, chúng ta sẽ giải tán sao? Băng hải tặc dâu đen thành viên đứng tại miếng vải đen bốn phía. bọn hắn muốn phòng ngừa có nhân quấy nhiều kế hoạch đối với cái này. Dâu nhàn nhạt phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Cướp đoạt gũi dạ gũi dạ no mi năng lực a. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía mình lấy được một viên trái ác quỷ ở trong. Trái ác quỷ, gũi dạ gũi dạ no mi loại hình hệ bạ dẹm bệ xỉ hạ hiệu quả có thể tùy thời dẫn phát chấn động năng lực là có thể để khí quyển chấn động để biển cả vỡ ra đồng thời dẫn phát sóng thần lớn. Nhắc nhở, gũi dạ gũi dạ no là gây nên địa chấn, không cách nào chế tạo địa chấn bản thân. Giới thiệu, không có mạnh nhất trái ác quỷ chỉ có mạnh nhất trái ác quỷ năng lực dạ. cái này giới thiệu, ngược lại là có cái mùi kia, nhất lên gù dạ gù dạ no mi, bất kể là ai, đều chỉ sẽ nhớ kỹ dâu trắng tên của một người, thậm chí có hay không một loại khả năng, các loại mấy trăm năm về sau, viên này trái ác quỷ sẽ bị gọi là hệ Zorn hỉ tổ hỉ tổ no mi hệ mị thị cản dâu trắng hình thái, loại này sát suất cảm giác rất lớn, dù sao đã coi trước liệt, trực tiếp từ hệ bạ dẹt mẹ xì ạ gọ mù gọ mù no trái cây biến thành hệ Zorn hỉ tổ hỉ tổ no hệ mị thị cản nhị cả hình thái, chim sẻ bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng cái này nhất chuyển biến, trực tiếp từ đại chúng hóa hệ vạ dẻ mẹ xì ạ biến thành so hệ lò gì ạ còn muốn hy hữu hệ mị thì cản, trực tiếp đem giá trị bản thân tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. nghĩ tới đây, Jodes đem ánh mắt nhìn về phía một cái nào đó đang bị nham tương truy sát Thái Dương Thần, thế mà đã tỉnh lại. xem ra ta trước đó yêu chi thiết quyền vẫn là quá nhẹ. Jodes đứng tại chỗ, một điểm xuất thủ ý tứ đều không có, ý cùng ạ kỳ gì đều còn ở bên ngoài vẽ. nhìn xem ạ kẹ đủ đang làm gì đó. thưa ta, đây là hải quân giới nhân viên gương mẫu chỉ sợ là đầu rơi máu chảy, ạ kệ đủ cả người khí thế ngược lại càng khủng bố hơn. ngay tại lúc này, Rhodes băng hải tặc râu đen liền giao cho ngươi đến xử lý. Sengo củ thanh âm truyền đến, ân, Rhodes nhíu mày, Sengo củ nguyên xoái, ngươi đây không phải làm có người, ta một người làm sao có thể đánh thắng được một đám người a? đừng cho là chúng ta không biết thực lực của ngươi. Sengo củ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục mở miệng nói, liền ngay cả Golden Ly ông đều bị ngươi giết chết. ách, Rhodes trầm mặc, nếu không phải Sengo củ nhắc nhở, hắn đều kém chút quên đi. truyền kỳ hải tặc có thể thế nào? Hắn lại không phải là không có giết qua. Mặc dù đây chẳng qua là Golden Li ổng bởi vì nổ bánh lái, bị mài chết. Vậy ta liền hơi hoạt động một chút thân thể a. Rhodes bất đắc dĩ giang tay. Chỉ cần không phải đại tướng tứ hoàng loại này, trần nhà cấp bậc chiến lực đối kiếm thuật đạt tới LV30, đã thức tỉnh chuyên môn thiên phú hắn tới nói, đều là một đám tiện tay có thể giải quyết tiểu lâu la đơn nhiên, một đạo kiếm khí chạm kích đột kích, uy lực kinh khủng đến trên mặt đất lưu lại rãnh sâu hoắm. Thật là phiền phức. Rhodes khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Phạm Phất không có trông thấy kiếm khí chạm kích. Hắn liền trực tiếp đi qua. Rhodes chuẩn tướng, cẩn thận kiếm có hải quân lên tiếng kinh hô nhưng mà nói được nửa câu liền kinh ngạc đến ngây người đình chỉ cái này đây là cái gì trong mắt của hắn tràn ngập không dám tin ánh mắt gặp quỷ do đại chuẩn tướng thêm mà từ cái kia đạo kinh khủng kiếm khí chạm kích bên trong đi xuyên qua liền phảng phất như là xuyên thấu năng lực bình thường để cho người ta xử trí không kịp đề phòng huy huy đây cũng không phải là hệ lọt di a nguyên tố hóa ski di sắc mặt bình tĩnh bên trên xuất hiện ba động tiếng nói vừa ra hắn rút ra bên hông bộ dao rông tố từng đạo kinh khủng kiếm khí chạm kích bị chém đi ra thật em mình làm ngôn đần lìa ống Rô Desert chật, chật lưới, bên hông bội đao ra khỏi vỏ. Ski Suy Thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là nhiều lắm là trời cũng liền là một cái hoàng phó cấp bậc chiến lược. Là ai cho hắn dung khí xuất thủ? Ito chú A Ay Tuấn ảnh trạng, nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Ba đạo kiếm khí khổng lồ chạm kích vạch phá hư không. Quả nhiên ta không có nhìn lầm, cái quái vật này hải quân đã đạt đến kiếm đạo trần nhà. Hakan kích động nhìn một màn trước mắt, vẹn vẹn chỉ là phát ra kiếm ý, liền để người cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. Cái này không phải liền là hắn theo đuổi, có giá trị đối thủ. Bắt đầu, cái quái vật này đã không nhịn được. Xem ra lúc trước sẽ ký bổ cải hội nghị, nếu không phải tờ Sừ U giữ chặt lại, mình sợ là muốn nguy hiểm. Đạo phật Lạm Mị Ngộ hiện tại không cười nổi âm thanh đến, thân thể của hắn trực tiếp cương ngay tại chỗ. Hắn nhìn về phía cái kia đạo phảng phất ở phía sau vườn hoa tàn bộ thân ảnh. Loại này kinh khủng đến cực hạn cảm giác các bách, thật không dễ chịu a. Mạnh nhất, Hàn Cốc nhẹ giọng thầm nói, từ khi dâu trắng chết đi sau, hắn có lẽ có tư cách trở thành thế giới mạnh nhất. Không bố, như thế đến biến thái kiếm thuật, lại thêm loại kia so thiên thai còn muốn kinh khủng trái ác quỷ năng lực ra. Gia hòa này, thật là một cái chính cống quái vật. Ngăn không được Bạo chúa Cú Mạ lần thứ nhất mở miệng nói, hắn đã nhịn không nổi, quá khiếp sợ lòng người. Loại này kinh khủng kiếm thuật, ngoại trừ đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ cái át bên ngoài, liền không người có thể đạt tới. Tốc độ cái kia hạ kỳ bên ngoài lộ quái vật cũng không được. Trong chiến trường, Skyzer bị kiếm khí khổng lồ trảm kích chế trụ. Wen, dưới chân hắn mặt đất xuất hiện lâm vào da vào. Trong chốc lát, tựa như giống như mạng nhện vết nước lan tràn ra. Loại này trảm kích, không khỏi quá kinh khủng một điểm a. Skyzer tán nát xỉa, khóe miệng không ngừng chảy ra ngoài máu. Uy lực so với bình thường đại kiếm hào kiếm khí trảm kích càng khủng bố hơn liền ngay cả kiếm khí lớn nhỏ đều có điểm phạm vi, nhưng mà không chỉ có như thế, phía trên quấn quanh lấy bận sổ sổ cú hạ kỳ cũng có chút khoa trương. đây không phải chất vấn đề, là lượng quá kinh khủng, Phản phất căn bản không có tiêu hao. hiện tại trạng cảnh này, để hắn tỉnh mộng gôn đần lìa ổng vận ngục trạng cảnh, cái kia kinh khủng kiếm thuật, cái kia kinh khủng hạ kỳ, Ski Huy liền là bởi vì này mà khổ luyện kiếm thuật. quả nhiên ở Thiên Phú trước mặt cố gắng xem như cái dám, hắn không nhịn được muốn mắng chửi người. cái này căn bản cũng không phải là kiếm sĩ vốn có chiến đấu phong cách, vẽ đã nói xong kiếm thuật so đấu đâu. Xem ra so trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Rhodes nhíu mày đang muốn chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Kẻ bùn sầu cụ hạ kỳ đạt tới LV25, thức tỉnh dự đoán tương lai liền phát động. Lập tức, tại trong đầu hắn liền hiện ra một cái hình tượng. Thất thần cũng không phải một cái thói quen tốt. Van ổ chủ giơ lên trong tay thường, nhắm ngay đi tới rỗ đẹp trên thân. Liên đệ bổ sung hạ kỳ đạt. Dạy cái quái vật hải quân làm người. Bái mai. Hắn khẽ miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt ý cười liền động lại xuống tới. Mỉm cười. Quái vật kia hải quân quay đầu, đối hắn lộ ra ý cười. Rõ dệt đã ngừng lại sắc ý nhưng vẫn là bị phát hiện đây thật là quá kinh khủng trực rất ga nhưng là thật chốn được ta thế nhưng là theo sổ đọt sân ít văn ổ chu mở miệng nói tạm biệt cái này liền là của ngươi vận mệnh a tiếng nói vừa ra cuốn quanh lấy hạ kỳ đạn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xạ kích ra ngoài trong chốc lát liền xuất hiện ở rổ đẹp trước mắt thành công văn ổ chu lời còn chưa nói hết liền gặp được đạn xuyên qua rổ đẹp thân ảnh tốc độ này văn ổ chu lộ ra ánh mắt kinh hãi không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói viễn siêu vận tốc cầm thanh tốc độ thật tồn tại sao quá nhanh liền xem như hắn đều không thể bắt được bóng người của người đàn ông này. Không cần tìm, ta tại phía sau của ngươi. Đang tại hắn tìm kiếm cái kia hải quân thời điểm, sau lưng chuyển đến thanh âm. Cái gì? Văn ổ chủ xoay đầu lại, vừa hay nhìn thấy rổ đẹp trong tay bội đao chậm rãi trở vào bao. Chỉ là tặng cho ngươi ly biệt một điểm nhỏ lễ vật thôi. Rhodes biết miệng lên một vòng ý cười. Giả thần giả quỷ. Văn ổ chủ cười lạnh một tiếng. Hắn đang muốn nhanh chóng rút súng sạc kích, sau lưng liền truyền đến ngữ khí tràn ngập thanh âm giun dậy. Văn ổ chủ, ngươi, lòng lực của ngươi, ngực có vấn đề. Văn ổ chủ nhíu mày tối đầu nhìn lại. Không có vấn đề a, không phải liền là một đóa đỏ tươi hoa. Chờ một chút, đỏ tươi hoa. Van ổ chủ con ngươi bỗng nhiên co lại đến cực hạn. Chen, từng đạo tiếng kiếm reo vang lên, kinh khủng kiếm khí tại trước ngực của hắn nở rộ mà ra. Phốc, máu tươi không muốn mạng từ hắn không chung không ngừng phun ra. Không, không có khả năng. Tiếng nói vừa ra, Van ổ chủ cũng ngã trên mặt đất, ngài nhặt đến 80000 điểm kẽ bùn sổ cự kỳ. ngài nhặt đến 60000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 50000 điểm bở sổ sổ cự Haki, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, người ở nút. Nha, không hổ là băng hải tặc râu đen thành viên thế mà rơi ra ngoài màu vàng thiên phú, Jo sáng lên, trực tiếp rể ở mỏ tin tức, thiên phú, người ở nút, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, đứng tại chỗ không di động, có thể giảm xuống 60% mươi tồn tại cảm. nhắc nhở, di động về sau, cái hiệu quả này tiếp tục 5 giây. giới thiệu, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta à? loại thiên phú này, ngược lại là rất thích hợp tay bán tỉa. Jo Des nhíu mày, trầm ngâm nói, liền là cảm giác cùng ta có chút không đáp ứng. đương nhiên, bất kể nói thế nào, đều là một cái màu vàng thiên phú. chỉ cần không có phó hiệu quả, có bao nhiêu có thể tới bao nhiêu. Bốn. Tê tê. Thấy cảnh này, đám hải quân nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. liền ngay cả kỳ dự khỏe mắt đều kéo ra. Đây cũng quá nhanh. Có người không nhịn được cô lên tiếng. Nếu như muốn vì tốc độ mệnh danh, đó nhất định là trước mắt cái này người khoát chính nghĩa áo choàng thân ảnh. Dù sao cái này đã nhanh đến ngay cả kẹ bùn sổ cụ đều không thể cảm giác tình trạng. Dâu đen, ngươi mời ta đến. Cũng không có nói, muốn đối phó loại quái vật này a? Ski dự há mồm thở rốc, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Trên người hắn bị kiếm khí gây thương tích địa phương bốc lên kinh khủng tia chớp màu đen đen kịt tiềm điện, để cho người ta nhìn một chút đều cảm giác được nhoi nhói. Đó là bậc sổ sổ củ hạ kỳ cao cấp nhất kỹ xảo. Nội bộ phá hư, chỉ có cường giả đỉnh cao mới nắm giữ lực lượng. Ngay tại lúc này, miếng vải đen rơi xuống, lộ ra dâu đen cùng dâu trắng thi thể. Vô số người đều đưa ánh mắt nhìn sang, liền ngay cả rồ đẹp cũng không ngoại lệ. Thành công. Không có khả năng. Gù dạ gù dạ Nomi, nhưng tại ta chỗ này. Chương 86. Dâu đen, ta lớn như vậy gù dạ gù dạ Nomi đâu. Chương 86. Dâu đen Ta lớn như vậy, gù dạ gù dạ no mi đâu? Thành công không? Ski diễu một lần nữa đốt một điếu xì gà, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú tại râu đen trên thân. Ngàn vạn muốn thành công, không phải chúng ta mới thành lập băng hải tặc liền muốn giải tán. Thật làm cho người chờ mong, song trái ác quỷ lực lượng a. Chỉ cần có rượu uống, chỉ cần có người giết, ở đâu đều không chỗ a. A cờ sẩy, cờ rẹ sen buồn hơn tờ. Đại tiểu quỷ. Những này đến từ ỉm kéo đao tầng thứ 6 phàm nhân, bọn hắn đưa ánh mắt rơi vào râu đen trên thân. Nhưng mà không chỉ có bọn hắn hiếu kỳ, liền ngay cả sĩ kỳ vũ tại cùng hải quân đều quang tới ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Không có bất kỳ biến hóa nào a. Mọi gì ạ thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, tương tự củ hành tây đầu lôi kéo rất dài đương nhiên. Ánh mắt của hắn càng nhiều đặt ở râu trắng trên thân thể đây chính là so đệ vượt càng khủng bố hơn thi thể. Nếu là hắn đạt được, tuyệt đối có thể vô địch biển cả. Hy vọng có thể để dần dần kết thúc chiến tranh trở nên thú vị. Chỉ là cái quái vật này hải quân không khỏi cường đại có chút quá mức a. Đọ thợ làm mỹ ngộ một bộ không che sự tình lớn thần sắc, hiện ra vô cùng đần Bạo chúa cúm mà máy móc mở miệng nói, làm tốt lắm. Trong miệng hắn xinh đẹp là rỗ đẹp đối hải tặc thái độ, giết chóc quả quyết. Cái này mới là một tên hợp cách quân cách mạng đồng chí. Bằng không, bọn hắn cùng chính phủ thế giới có cái gì khác nhau? Hy vọng không cần hướng phía tiếp thân châu nghĩ như vậy phát triển. Hàn Cốc trong mắt dần dần tràn ngập ưng trọng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, bất quá cũng không quan trọng, so với trái ác quỷ, quái vật kia hải quân càng đáng sợ. Thú vị nam nhân. Haketsu lườm dò đèn một chút, hy vọng có thể mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ. Sáu cái ổ Katsuki bu cải. từng cái cũng không có đem ánh mắt đặt ở râu đen trên thân. Hải quân cao tầng cũng giống như thế, bọn hắn kinh dị nhìn về phía Jodess. Mạnh lên. Cái quái vật này thực lực lại mạnh lên. Rô Des đừng như vậy, lão phu bệnh tim thật bị dọa đi ra nữa nha. Một cái tay che ngực, một cái tay sắt đến không tồn tại mồ hôi lạnh, sắc mặt hèn mọn biểu lộ phối hợp mân mê miệng, thấy thế nào đều giống như một cái chân chính hầu tử. Quả nhiên, chỉ có gọi sai danh tự, tuyệt đối không có lấy sai ngoại hiệu a. Ạn ký gì trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, sau đó thầm nói, ta quả nhiên không có nhìn qua, quá giống. Hán phảng phất thấy được một đời mới thế giới mạnh nhất sinh ra, bất quá có tốt, cái này nam nhân là một tên hải quân chiến sĩ, càng mạnh càng tốt. Kết thúc đại hải tạc thời đại, mở thuộc về hải quân thời đại a. Cùng hắn có được đồng dạng ý nghĩ còn có ạ quệ đủ. So với những cái kia không thể tin hải tặc mà nói, Zhou Des mới là hải quân tương lai. A Quệ đủ thật sâu quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền bắt đầu tiếp tục giết hải tặc đây đã là khắc vào thực chất bên trong ký ức. Liền xem như Thiên Bang địa liệt, cũng muốn trước tiên đem những này biển cả rác rưởi cho diệt trừ. Cái này nam nhân dễ dàng tha thứ vô số năm, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có năm chắc. Sengo của ánh mắt trở nên nặng nề. Mặc dù Zhou Des thực lực chấn kinh đến hắn, nhưng là thân là hải quân nguy soái, muốn lấy đại cục làm trọng. Hắn muốn biết rõ ràng Zhou đen đến đây mà gì nên phụ mục đích chủ yếu. Dâu đen. Vô hình sát ý lan tràn ra, gặp sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Nếu không phải cái này hải tặc bắt lấy A Sơ, liền sẽ không buộc phát chiến tranh. Có thể nói, dâu đen mới là chiến tranh ngoài ổ. A Sơ, ư phi, các ngươi làm sao lại không nghe lời của gia gia a? Hắn đưa ánh mắt từ dâu đen phương hướng chuyển rời đến chạy trốn ư phi trên thân. Tại ư phi đằng sau, hóa thành nham tương cự nhân ạ kẹ nủ theo đuổi không bỏ. Một bộ chiến tranh sát thần khí thế, để vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Hừ. Gặp hừ nhẹ một tiếng, sau đó cúi đầu xuống. Hắn sợ nhịn không được, đi lên cho ạ kẹ nủ hai quyền dâu trắng bên cạnh thi thể, tại sao có thể như vậy? dâu đen cả người đều trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, tâm tình của hắn có chút sập. 28 năm, dòng dõi ẩn nhẫn 28 năm a, từ hơn 10 tuổi liền gia nhập băng hải tặc dâu trắng, vận dâu kín thực lực, chính là vì thu hoạch được vô địch rẹ mì rẹ mì no mi. Hiện tại có được viên này nằm ngậm cũng nhớ lấy được trái cây. Lúc đầu coi là vô địch thiên hạ, trở thành thế giới mạnh nhất. Kết quả vừa xuất quan, liền bị dâu đẹp đánh một lần. Sau đó trở về ma di nệ phò, lại bị nửa chết nửa sống dâu trắng tròn đệm cho mấy lần. Đây không phải không chỉ có đánh ở trên người hắn, càng là trực tiếp sắp đem tâm tình của hắn đánh sập. Đương nhiên, còn có nghịch tập cơ hội, chỉ cần thu được dâu trắng gù dạ gù dạ no mi năng lực giả. Một tay hắc ám lực hút, một tay lực chấn động. Thời đại tiếp theo, danh tự tuyệt đối gọi là dâu đen. Thế nhưng là, gù dạ gù dạ no mi đâu? Lao tử lớn như vậy một cái trái cây đến đó. Dâu đen biểu lộ có chút dữ tợn, trên thân càng là tản ra kinh khủng hắc vụ. Xem ra là thất bại meo. Ác cỡ sầy lộ ra một ngụm nát răng, không chút kiêng kỵ quổng thiếu lên tiếng. Vậy chúng ta liền muốn giải tán. Tất cả băng hải tặc Dâu Đen nhìn nhau nhìn thoáng qua, sau đó lộ ra ý cười. Bọn hắn đến cùng một chỗ, cũng không phải nguyên nhân này. Gây sự. Hết thảy cũng là vì gây sự. Đem toàn bộ thế giới gây nghiêng trời lệch đất, làm cho tất cả mọi người đều sống ở bọn hắn bóng ma phía dưới. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền đến bọn hắn trong hai. "Dâu Đen, ngươi biểu diễn chẳng ra sao cả a." Trong đáy mắt, Zoro đen ảnh xuất hiện ở Dâu Đen sau lưng. "Chan." Nương theo lấy tiếng kiếm reo vang lên. "Ngươi là?" Dâu Đen lời nói mới nói ra miệng, cả người liền bị chém một đao. Sau đó hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, không trung vô số tơ máu vây ra. Dâu đen sắc mặt biểu lộ dữ tợn, "Đau quá a, đau chết, đau chết ta." Hắn trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, một điểm cường giả tôn nghiêm đều không có. Nhưng mà, cái này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng ăn mọn dâu đen thân thể không chỉ vẹn vẹn là kỳ khí, còn có cao cấp mật sổ sổ cự hạ kỳ cùng vị khí. Ba loại lực lượng để hắn đau tinh thần đều muốn hỏng mất. Thế nhưng là liền xem như dạng này, rễ bị rễ bị Nomi hấp thu tổn thương năng lực dưới, chỉ cần không phải một kích chí mạng tổn thương, đều có thể không ngừng khôi phục lại. Thế mà con sống thật sự là một cái vận bẹo sinh mệnh a. Rhodes nhàn nhạt quét hắn một chút. Theo đạo lý tới nói, một người không có khả năng có có được hai cái trái ác quỷ. Nhưng mà, dâu đen phá vỡ cái này từ xưa đến nay lại thường. có thể có được hai cái trái ác quỷ, về phần phải chăng có được ba cái trái ác quỷ, liền không được biết rồi. Nếu cái này hắn thu được hai cái trái ác quỷ, thực lực liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, muốn sẽ giải quyết rơi, liền sẽ cần to lớn công phu. Cho nên nói, Rhodes không ngại sớm gạt bỏ dâu đen cái này tương lai túi hoàng. Thong thong thống. Dâu đen chịu đựng đau đớn đứng lên, sau đó giận dữ hét Giết cho ta cái này hỗn đản. Hắc hắc, liền đợi đến câu nói này. Đại tiểu quỷ một mặt say khướt dáng vẻ, trên thân dâng lên một đạo khí thế. "Ô chủ tụ Jodes, ỉm kèo đao thời điểm sổ sách, hiện tại cần tính toán miêu. Cỡ nào tuấn tú tiểu hòa tử, muốn hay không đi theo tỷ tỷ là lộ?" Ác cỡ sẽ cùng cỡ rẹ xèn mụn hận tớ lộ ra cười tàn nhẫn ý sĩ dị dục trong mắt cũng tràn ngập chiến ý thế nhưng là, ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh đã sớm tiếp cận Jones. Hắn to lớn nắm đấm mang theo bạt sổ sổ cụ, khí thế hung hăng hướng phía rộ đẹt đầu hành cứ đi. "Quán quân, rớt bơ gẹt, loại này khí thế khủng bố thật đáng sợ đâu." Jodes lạnh nhạt đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia chớp. Xoát, to lớn nắm đấm còn không có nện ở Jodes trên thân liền ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Giật bờ, ghét con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi ngược lại là đối ta làm cái gì? Vì cái gì không động được? Không có cái gì, chỉ là ngươi đã chết mà thôi. Jodes lạnh nhạt mở miệng nói. Kiếm thuật đạt tới LV30 không khủng bố, nhưng là có được các loại kiếm thuật thiên phú, thậm chí còn có chuyên môn thiên phú. Dạng này một cái kiếm sĩ, đã không cách nào dùng kinh khủng để hình dung. Lấy phạm nhân thân thể, đạt tới thần lĩnh vực. Câu này đến từ kiếm thần thiên phú giới thiệu rất thích hợp. Do lẽ kiếm thuật đã đạt đến văn tỷ hệ sở thế giới trần nhà. Thiến thêm một bước, xương là kiếm thần căn bản vốn không quá phận. Cho nên coi như giật bợ gẹt lực lượng cường đại tới đâu, cũng chỉ bất quá man lực mà thôi, căn bản vốn không đủ để sợ hãi. Bất ở chỗ này giả thần giả quỷ. Giật bợ gẹt lời nói vẫn chưa nói xong, cả người liền theo phong tung bay. Không, đó là so cánh ve còn mỏng hơn mấy phần tàn thiên. Ngài nhặt đến 70000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 50000 điểm bật sổ sở cự hạ kỳ, ngài bất sở sở cự hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là LVL26, 20 triệu 40 triệu. Ngài nhặt đến 70.000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, chiến đấu quán quân. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Jodes cả người đều sững sốt một chút. Các loại, loại này Tiểu lâu La đều có màu vàng thiên phú. Giô đen có phải hay không có tuyển người phương diện thiên phú a? Thiên phú danh tự rất bá đạo, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Zodes chớp chớp lướt, cuối cùng dễ ở ngọn tin tức, thiên phú, chiến đấu quán quân, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, thể thuật loại kỹ năng uy lực thể thuật 40 mươi. Dưới Phương Viên ở giữa, ta chính là vô địch theo kinh ngót phì tơ tơ. Thiên phú ngược lại là một cái tốt thiên phú nhưng là lột nắm đấm mãng phu nơi đó có kiếm sĩ đẹp trai a jodes nhìn thoáng qua liền ai thu hồi ánh mắt ạ cờ sợi ạ vạ lộ thì giờ rồ cờ dẹp sen muôn hơn tờ cả tạ gì nạ để vòn đại tiểu quỷ vasco sọt ánh mắt của hắn nhìn về phía ba người nhàn nháy hỏi nghe nói các ngươi đối ỉm kéo đao đái ngộ không hài lòng ta hiện tại người ngay ở chỗ này các ngươi liền không có một chút điểm ý nghĩ sao tiếng nói vừa ra bị điểm tên ba cái trong lòng tràn ngập hàn ý rất bở gẹt tiểu chết cái kia nhanh đến không thể nhận ra chẳng kích mang tới quá lớn chấn kinh đang khi bọn họ do dự thời điểm jolene âm trầm hô to chúng ta cùng tiến lên Tại sao phải sợ hắn một cái hải quân không thành? Đúng vậy A gói. cùng tiến lên. Trong chốc lát, Rhodes liền bị băng hải tặc Zhou đen vây ở trong đó. Xem ra các ngươi đối với mình rất có lòng tin. Rhodes Miết miệng lên một vòng ý cười. Vô vận, kiếm thuật đạt tới LV30. Hắn thức tỉnh kiếm thuật Thiên Phú bên trong còn có tự mang thần kiếm thuật. Trong ngay mắt, Rhodes trên thân dâng lên kinh khủng kiếm ý thần kiếm thuật. Đến từ thần kiếm thuật. Chương 87. Sen Goku, bảo ngươi ngăn chặn, ngươi đem người toàn giết sạch. Chương 87. Sen Goku, bảo ngươi ngăn chặn, ngươi đem người toàn giết sạch. Ân Quan chiến bên trong Hạ Khẹ trên mặt biểu tình bình tĩnh phá phòng, không có dấu hiệu nào, hắn trong lòng dâng lên dùng cả mình. Cái này hải quân kiếm thuật có vấn đề. Hạ Khẹ trong mắt dần dần tràn ngập ngương trọng. Quá quỷ dị. Toàn bộ chiến trường bên trên, có lẽ chỉ có hắn cảm thấy cố khí thế này. Vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng cất dấu cái gì tuyệt chiêu? Hạ Khẹ đem ánh mắt nhìn về phía chặng tràng. Băng Hải Tặc Râu Đen đã phát động tiến công. Mô lô hô hô. Loại quái vật này, tỉ tỉ ta ưa thích nha. Cơ Dạ Sễn mụn hận tự phát ra đặc biệt tiếng cười. Sau một khắc, nàng liền hóa thành một đầu triều dài chín cái cái đuôi cựu vĩ hồ. Hệ giét gió an nở hệ mịt thì cản y nụ y nùn no mi cựu vĩ hồ hình thái. Lại một cái so hệ lọ gì ạ còn muốn hy hữu hệ mịt thì cản. Phần vật. Nương theo lấy tiếng xé gió vang lên. Nàng ngẫm một đầu cái đuôi phía trên bổ sung lấy như thiểm điện bật sổ sổ củ. Sau đó từ bốn phương tám hướng hướng rộ đẹp công kích mà đi. Quái vật. Khi ai không phải quái vật một chút. Ạcờ xây nết miệng cười cười. Sau đó thể hiện ra thực lực của mình. Cận thân súng pháo tay. Hắn trực tiếp rút ra phía sau ba quản pháo thương. Cận thân phát động đánh kích. Toàn băng hải tập râu đen cới mặt chuyển vận đối phương cái này hải quân căn bản không có khả năng thắng. Hắc Hắc, thuật nhìn rất mỹ vị rồi. Đại tiểu tỷ lạm sưởng núi giật giật. Sau đó hai tay của hắn đều cầm một khẩu súng đối rổ đẹp vị trí. Hải quân tiểu tử, ngươi gặp qua sẽ ra tốc đạn sao? Phanh, phanh, phanh. Từng quả cuốn quanh bật sổ sổ cụ đạn lung tung bắn ra đi. Nhưng là thân kỳ một màn phát sinh, đạn sau khi va chạm tốc độ càng nhanh. Va chạm, gia tốc. Tất cả đạn đến cuối cùng toàn bộ bắn về phía rổ đẹp vị trí. Ba cái đến từ ỉm kẹo đao tầng thứ sáu đại hải tạc xuất thủ. Mặc dù không có dâu trắng như vậy kinh thiên động địa hiệu quả. Nhưng là cái kia dấu giếm sát ý vô số hải quân thấy cảnh này, đều vì rồ đẹp chuẩn tướng lau một vệt mồ hôi. Huyền Nguyên săn 103 người giết chóc đầm. A cờ sẩy, một cái đem thương thuật cùng thể thuật kết hợp quái vật, sẽ chuyển biến đạt, quả nhiên là cái kia vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại đại tự quỷ. Quá mạnh. Đây chính là bị chính phủ thế giới xóa đi lịch sử quái vật. Vẹn vẹn chỉ là xuất thủ, liền để đám hải quân cảm nhận được kinh khủng. Ngược lại là có chút bản sự. Rồ Des lạnh nhạt mở miệng nói, "Bất quá a, Zhou đen lựa chọn của ngươi thật nát. Đề nghị đi học học nhóc mũ rơm lựa chọn. Người cái này hỗn đản, nói hết một chút nghe không hiểu lời nói." Dâu đen cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hai tay của hắn liền đặt tại trên mặt đất. Ám Huyết Đạo. Trong chốc lát, kinh khủng hắc vụ liền lan tràn ra, bốn phía cùng một chỗ đều bị bao phủ ở bên trong. Liên xem Như rổ Đệt cũng không ngoại lệ. Coi như không có thu hoạch được lão cha trái cây cũng không quan trọng. Gọ Dầu Gọ Dầu Nomi cũng là đứng đầu nhất trái ác quỷ, lão tử chắc chắn phải có được. Dâu đen sắc mặt lộ ra giữ tợn ý cười. Cái này hải quân ăn Gọ Dầu Gọ Dầu Nomi, đây cũng là trên đại dương bao la có thể xứng vô địch trái ác quỷ thứ nhất. Chỉ cần hắn thu được cái này trái cây năng lực đến lúc đó hai cái hệ lọ gì ạ trái ác quỷ phối hợp Toàn bộ gờ răng lại nạ đem sẽ không có người là đối thủ của hắn. Liền xem như Hải quân đại tướng cùng tứ hoàng đều không được. Xem ra ngươi nằm mơ ban ngày làm nhiều rồi, cần sách lên đồng." Rhodes bình tĩnh thanh âm truyền vào trong tai của hắn. "Đừng nói giỡn, lao tử trước đó còn không có nghiêm túc, ngươi sẽ không cho là mình thật rất mạnh." Dụ đen phách lối cuồng vọng ngữ khí im bặt mà dừng. "Làm sao có thể?" Hắn không thể tin nhìn về phía rỗ đen vị trí, kết lập lặp. Phảng phất pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Quấn quanh ở rỗ đen dưới chân hắc vụ vỡ vụn ra. "Chuyện gì xảy ra?" Dụ đen trong mắt tràn ngập ánh mắt khiếp sợ phải biết rẽ mì rẽ mì no mi chiêu thức thứ nhất ám huyệt đạo chiêu này tuy lực thế nhưng là có thể so với cỡ nhỏ lỗ đen cứ như vậy bị y mắng bạo lực đánh vỡ quả thực là sợ ngây người dâu đen ngươi không hiểu đây là tới từ kiếm thuật trọng lượng doudes lạnh nhạt cười sau đó ánh mắt nhìn về phía nào tới cỡ rẽ sền sùn hấn tử rõ ràng là hệ mịt thì cạn, lại bị khai phát thành trồn hoang loại này trí thông minh thật là khiến người ta sốt ruột a hy vọng ngươi kiếp sau không cần khi hải tặc bằng không doudes không có tiếp tục nói hết bởi vì cùng một người chết mở miệng căn bản không có tất yếu can dễ cơ rẽ sen muộn hận tỵ cười lạnh một tiếng, sau đó liền thấy thân thể của mình hướng mặt trước chạy, nhưng mà đầu của nàng ngừng tại trong giữa không trung, cơ rẽ sen muộn hận tỵ trong mắt mang theo cực hạn kinh hãi. Đao của ngươi lúc nào? Lời còn chưa nói hết, tâm mắt liền bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ, thằng đến cuối cùng đầu rơi xuống đất, trước mắt nàng một mảnh hả gãm, chỉ có cặp mắt kia lưu lại không dám tin ánh mắt, có hay không một loại khả năng, đao của ta không có ra khỏi vỏ. Jo des vuay, ánh mắt nhìn về phía thi thể rơi xuống màu vàng quan đoạn, ngài nhặt đến một điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến bảy điểm trái ác quỷ ngài nhặt đến 80.000 điểm thể thuật, ngươi nhặt đến 70.000 điểm bẩm sổ sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt đến trái ác quỷ, hệ Zorn hệ mị thì cản inu inu no mi Normi tiểu vĩ hồ hình thái, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, mị ảnh, cả tạ dí nà đệ vọn, hệ mị thì cản, tới tay, trừ cái đó ra, còn có một cái chuyên môn thiên phú, kiếm lợi lớn, nghe danh tự, phải cùng tốc độ có con hệ. Jodes nhìn về phía mới nhặt đến màu vàng thiên phú, thiên phú, mị ảnh, cả tạ dí nà đệ vọn, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, mị lực của mình tăng lên trăm đồng thời lúc có người bị ngươi mị hoặc đến về sau hướng phía người kia phương hướng di động sẽ thu hoạch được 60% tốc độ di chuyển tăng thêm giới thiệu xấu xí không phải lỗi của ngươi nhưng là ngươi muốn đi ra dọa người liền không đúng chính thức đầu đen do uống trí mặn nhất cờ rẻ sèn muôn hận tở cả tạ gì nạ đệ vòn sát thực lớn lên có đặc sắc một chút xíu nhưng là đây chính là rất có phẩm vị nữ hải tặc trí ít so tứ hoàng bít mong thấy thuận mắt lúc này ạ cờ sẽ ạ vả lô giờ dội thanh âm truyền đến hải quân tiểu tử nên đón súng pháo tẩy lệ a hắn dơ lên ba quản pháo thương thiết mặt tiến hành chuyển vận vô số cuốn quanh vật sổ sổ cụ đạn bắn ra đến Sau một khắc đạn liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuất hiện tại rỗ đẹt trước mặt. Nhà ngươi đại nhân không có dạy qua ngươi, không cần cùng kiếm sĩ cẩn thận đánh nhau. Rosedes đứng tại chỗ, hai mắt dâng lên một vòng kiếm ý khi... Khi, khi, từng khỏa đạn phản phất bị vô hình đao kiếm cắt thành hai nửa đồng thời, ạ cờ sẽ kết thúc mình tội ác cả đời. Cả ngươi hắn đã nứt ra. Không sai, trực tiếp tử mi tâm chém thành hai nửa. Ngài nhặt đến 80000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 60000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 40000 điểm hạ hữu sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến màu vàng tiền phú, mèo đồng tử, ạ vạn lổ tỉ giờ zo. Không sai, lại ra chuyên môn thiên phú. Xem ra cuộc chiến thượng đỉnh liền là ngày may mắn của ta. Vừa mới qua đi mấy giờ đồng hồ, hắn đã qua hơn 10 cái thiên phú. Trừ cái đó ra, các loại thuộc tính cũng thu được không ít. Liên ngay cả kiếm thuật đều đạt đến lờ vờ ba Thức tỉnh ra chuyên môn thiên phú. Cái này một đợt thực lực tăng lên, có thể nói là sự thi cấp tăng cường. Thiên phú, mèo đồng tử, ạ vạn lồ tỷ giờ dồ, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, thị giác tăng lên trăm phần trăm. Giới thiệu, meo meo meo, chúng ta cùng một chỗ học nhèo tê. Thị giác tăng lên trăm ngược lại là các loại hạ kẹt thiên phú có chút rất tương tự. đang tại rô đét tự hỏi thời khắc. nơi xa, quan chiến hạ kẹt như mày. loại cảm giác này, quá kỳ dị. tổ chủ tù rô đét cái này hải quân, đến cùng lĩnh ngộ được dạng gì kiếm thuật? hắn không thể nào hiểu được. liền như là cờ rẹ xẹn mùn hơn tờ cùng hạ cờ sự kỳ quái tiêu chết. vô thanh vô tức, nhưng phảng phất lại bị đao kiếm chém chúng. loại này kiếm khí, ngấm lại liền làm người ta trong lòng phát lạnh. không chỉ là hạ kẹt như thế, vô số người thấy cảnh này, bọn hắn đều cả kinh không ngậm miệng được. quá mạnh chỉ là đứng ở nơi đó bất động, thậm chí đều không có xuất thủ, liền đã có hai cái ỉm kẹo đao tầng thứ sáu đại hải tặc mất mạng. Quái vật, nói một câu dỗ đẻ chuẩn tướng là quái vật, không quá phận a. Điều này chẳng lẽ cũng là trái ác quỷ năng lực? Đừng nói giỡn, gò dỗn gò dỗn no Romi cũng không có loại này quỷ dị năng lực. Ngay cả chính phủ thế giới đều lựa chọn gạt bỏ nó lịch sử đại hải tặc, liền chết đi như vậy, thật làm cho người không dám tin. Tất cả hải quân đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, cả người phảng phất hóa đá một nửa. Mặc dù bọn hắn biết dỗ đẻ chuẩn tướng thực lực rất khủng bố, đã đạt đến đại tướng cấp bậc chiến lược nhưng không khỏi quá mức kinh khủng, làm cho người không thể nào tiếp thu được kết quả này. 3. Lộc Cục bảy đại tiểu quỷ nuốt một cái hít hầu, trên trán toát mồ hôi lạnh, "Đừng, đừng tới đây a." 1. Hắn chỉ là thích uống rượu, cũng không phải xuẩn. 7. Biết trước mắt cái quái vật này không cách nào chiến thắng quái vật. 2. Lập tức rất từ tâm mở miệng nói, "Chỉ cần ngươi không động thủ, ta nguyện ý về ỉm kéo đao. 9. Trong giọng nói của hắn tràn ngập hoảng sợ. 1. "Phải không?" Zodesc cười nhạt một tiếng, "Ngươi không cảm thấy cười đã chưa?" 1. Vô hình sát ý lan ra. 9 trong nay mắt đại tiểu quỷ thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ cả người liền hóa thành huyết vụ lan tràn tại mạ dìu nê phò trên không gặp quỷ sen gỗ củ trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ bảo ngươi lôi ra băng hải tặc râu đen ngươi liền trực tiếp muốn giết sạch hắn không dám tin nhưng lại không thể không tin tưởng cái này tin tưởng quái vật không quái vật đã không cách nào dùng để hình dung cái này hải quân một bên gặp chập chật lưỡi cái này nam nhân thật không đem mình làm người đối lại a ngài nhặt đến một điểm sinh mệnh lực ngài nhặt đến tám điểm thể thuật ngài nhặt đến bảy điểm kinh nghiệm chiến đấu ngài nhặt đến 50.000 điểm bự sổ sổ cù hạ kỳ ngài nhặt đến màu vàng thiên phú diệu hảo và socolot jules còn chưa kịp xem xét thiên phú nơi xa liền truyền đến jules đen tiếng giống giận dữ lao tử thật vất vả tìm tới bộ hạ không có hết thề cũng bị mất ta nét mặt của hắn có chút sụp đổ hiển nhiên nhận lấy rất nghiêm trọng đả kích thật có lỗi kém chút quên đi ngươi quả nhiên vẫn là người một nhà chỉnh chỉnh tề tề trọng yếu nhất jules trong mắt lóe lên một vòng ánh náy sau đó trên thân dâng lên sát ý hóa thành quỷ khí đạt dạ linh bực trong lúc nhất thời mạc di lệ phò lần nữa bị bao phủ tại mùi máu tươi ở trong Chương 88, kiếm thuật cực hạn, vạn kiếm quy tông. Chương 88, kiếm thuật cực hạn, vạn kiếm quy tông. Quái vật. Dâu đen mở to hai mắt nhìn. Hắn vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng, một người sát khí vì cái gì có thể kinh khủng đến loại tình trạng này? Toàn bộ mạ di nệ phò phảng phất biến thành địa ngục. Dâu đen dương mắt nhìn lên. Huyết sắc. Huyết sắc. Hắn thấy được tất cả đều là máu đỏ tươi sắc, thậm chí có thể ngửi được gây mũi mùi máu tươi. Đây cũng không phải là đang nói đùa. Dâu đen nụ cười trên mặt cứng ngắc xuống tới. Thật bất khả tư nghị. Trước mắt tình huống này, đã có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Phải biết lúc trước mang đến ạ sở thời điểm, cái này hải quân thực lực cũng không có cường đại như thế. Trong lúc nhất thời, phản phất dâu trắng đồng dạng uy thế, lại lần nữa bao phủ ở trên người hắn. Không, tại dâu đen trong mắt, lúc này dâu đen rõ ràng là so dâu trắng quái vật kia càng khủng bố hơn quái vật. Chỉ ít dâu trắng năng lực biết đến nhất thanh nhị sở, mà trước mắt cái quái vật này liền là một cái đáp án. Liền ngay cả cơ rẹ sen muốn hân tờ, hạ cơ xây, cùng đại tiểu quỷ là thế nào bị giết chết? Hắn đến nay cũng còn không có thấy rõ ràng. Đạp, đạp, nương theo lấy tiếng bước chân văng lên. Tới, dâu đen con ngươi bỗng nhiên co lại đến cực hạn. Sau đó trong lòng sinh ra một cô mãnh liệt chẳng lành cảm giác, ta ở chỗ này. Rhodes lệnh nhạt thanh âm tại phía sau hắn văng lên. Loại tốc độ này, dâu đen chậm rãi quay đầu, trong mắt mang theo cực hạn chấn kinh. Quá nhanh đi. Liền ngay cả kẻ bùn sổ cũ đều chưa kịp phản ứng. Liền như là thuấn di bình thường, từ trước mắt vô căn cứ xuất hiện tại hắn sau lưng. Quả nhiên, thực lực của ngươi cách tứ hoàng còn cách một đoạn. Rhodes bình tĩnh mở miệng nói, "Hôn đàn hải quân, ít nói khoác không biết ngượng, lão tử thế nhưng là." Dâu đen lời còn chưa nói hết, liền bị Zoro đập trực tiếp đánh gãy. Không có phát hiện sao? Trong cơ thể ngươi tiếng kiếm reo. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, dâu đen cả người căng đến cứng ngắc, tựa như là động vật gặp thiên địch. Kinh khủng hàn ý tại nội tâm của hắn lan ra, y tổ du ý a y thuần trảm. Xuy. xuy, xuy, xuy. Dâu đen trên thân tóe lên tơ máu. Kinh khủng kiếm khí tại phá thể mà ra. Trong mấy mắt, máu đỏ tươi chi hoa tại bộ ngực hắn nở rộ ra. Phanh đông. Dâu đen trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn thân điên cuồng có quắp. A a a a, đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi a. Trên người hắn đến vết thương sâu đủ thấy xương, nhưng bởi vì có một đoàn khói đen che phủ ở phía trên, liền là không chết được. Rẽ bĩ rẽ bĩ No Mi đến năng lực không ngừng hấp thu tổn thương đồng thời, từng đạo màu vàng quang đoàn không đứt rời rơi. Ngài nhặt đến 100.000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 80.000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 60.000 điểm bùn sổ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 90.000 điểm trái ác quỷ, ngài nhặt đến 50.000 điểm kẹ bùn sổ cự hạ kỳ, ngài kẹ bùn sổ cự hạ kỳ tăng lên đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp là Lờ vờ hai triệu bốn triệu, ngài nhận đến ba điểm kiếm thuật, ngài nhận đến màu vàng thiên phú, vận vẻ thân thể. Không hổ là để dâu đen chờ đợi 28 năm trái ác quỷ. Cái này xoát màu vàng quang đoàn sắc xuất, quả thực là một cái động cơ vững cửu, thoải mái, quá sung sướng. Kẻ bùn số cụ hạ kỳ đạt đến lờ 26 dự đoán tương lai hiệu quả giống như lại mạnh lên. Xem ra ta muốn cố gắng một chút, tranh thủ sớm ngày đạt tới mắt cấp, thức tỉnh đi ra chuyên môn thiên phú. Rhodes biết miệng lên một vòng ý cười. Kẻ bùn số cụ, bận số, số cụ, cùng hạ ủ số Tam sắc hạ kỳ đạt đến lờ vờ liền sẽ nắm giữ cao cấp kỹ xảo. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn nắm giữ, muốn đại thành, còn cần không ngừng cố gắng. Cũng tỷ như gặp, vì đem bở sổ sổ cụ tu luyện tới đại thành, nương cửa theo nghị lực san bằng bảy tòa đại sơn. Loại này ý chí kiên cường, Rhodes phản phất nhìn thấy cái bóng của mình. Hơn 2 năm, dòng dã hơn 2 năm, vì nhặt tu tính, hắn cũng không dễ dàng a. Đến bây giờ, cũng mới chỉ có kiếm thuật đạt tới Lv30. Thực lực bởi vì có các loại thiên phú tăng thêm, đạt đến đại tướng tứ hoàng chiến lực. Cái thiên phú này hẳn là có thể ăn nhiều cái trái ác quỷ bí mật. Rhodes trực tiếp rẻ ở mỏ tin tức, thiên phú, hoàn mèo thân thể, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, ngươi nhiều nhất có thể ăn 3 cái trái ác quỷ, nhưng là tại bị thương tổn to sẽ có gấp đôi cảm giác đau. Giới thiệu, gấp đôi cảm giác đau, liền là gấp đôi khoái hoạt. Ôi, ôi, ôi. ôi. Quả nhiên đem cái thiên phú này nhặt đến. Nói cách khác, dâu đen có thể đồng thời ăn ba cái trái ác quỷ. Nhưng là đối dụ đẹp tới nói, quả thực là rác rưởi bên trong rác rưởi. Nhìn thoáng qua, liền trực tiếp ném đi mất. Đúng, trước đó đại tiểu quỷ còn rơi xuống một cái màu vàng thiên phú. Thiên phú, rượu Hào, Vascoson, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, tiến vào say rượu trạng thái, thực lực tổng hợp tăng lên 40. Giới thiệu, có ít người nhìn như uống say, kỳ thật căn bản không có say, thậm chí so tất cả mọi người còn muốn thanh tỉnh đây đều là diệu hảo, Cái đồ cai lão sư tính là gì đâu, tiểu quỷ, diệu điên. tiểu thần, có rảnh đi quỷ đào tốc thành ban bồi dưỡng dưới. Rhodes biết miệng lên một vòng ý cười, văn thị hệ sở thế giới chỉ có một cái lão sư, cái kia chính là bách thú cái đồ. cai đồ. Cái lão sư, cái gì dậy ối, cái gì rẻ phí, tại cai lão sư tốc thành ban trước mặt, căn bản đều không đủ đánh, cùng nay đồng thời, không đúng, hạ tay nhíu mày thầm nói, không phải cái này, trong mắt của hắn lấp lóe tựa như bầu trời đêm kiếm ý, cái này hại quân lực lượng không chỉ như vậy, nhất định còn có ta không có phát giác được. Hạ tặc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt đặt ở đạo thân ảnh kia phía trên, trực giác đến nói cho hắn, muốn đột phá kiếm đạo trần nhà. Cái quái vật này Hải quân, có thể sẽ cho hắn muốn đáp án. Tôn ha ha ha, Hải quân thật sự là ẩn giấu đi một cái đại sát khí a. Mọ gì ạ trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Không được, cái này quá kinh khủng. Những cái kia nổi danh thế giới đại hải tặc, cứ như vậy lặng yên không tiếng động bị giết chết. Có phải hay không có một loại khả năng, hắn tại cái quái vật này Hải quân trước mặt, yếu ớt cùng giấy. Muốn nơi này, mọ gì ạ trong lòng liền không nhịn được tràn ngập hẳn ý thi thể từ bỏ. Cái bóng từ bỏ. Hắn chỉ muốn về thờ lờ bạc khi chảnh nam. Đọt thợ lạm bị nổ cuồng tiểu nói: "Ép tú, ép tú, ép tú, ép tú. Cái này nam nhân thật sự là cho người kinh hỉ không ngừng a. Cười về cười, sợ hãi về sợ hãi. Hắn bị cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh bán rẻ. Thiết thân, Hàn quốc cắn môi, nàng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cái quái vật này. Không nói, bày nát. Bất quá duy nhất có điểm có thể khẳng định, ô cả sẽ ghi đủ cái thân phận này thật là thơm a. Nếu không có cái thân phận này, cửu sa đảo sợ là đã sớm biến mất ở thế giới trên bản đồ. Trong lúc nhất thời, Hàn quốc rất may mắn quyết định ban đầu chơi chọ giúp quân cách mạng. Bạo chúa Cù Mã trong mắt lóe ra qua mang. Hắn phản phất thấy được chính phủ thế giới bị đẩy lên tương lai. Giờ dạ gỏng. Ôi chủ tù Rodes." Một sáng một tối, hai cái vì cách mạng hy sinh rất nhiều đồng chí, bọn hắn liền là quân cách mạng linh hồn a. "Rodes đồng chí, ngươi nhịn thêm một chút. Các loại chân tướng cho hấp thụ ánh sáng, chính phủ thế giới bị đạp đổ ngày đó, ngươi chính là toàn bộ thế giới anh hùng." Trong chiến trường, "Ta, ta thế nhưng là dâu đen." Dâu đen run rẩy đứng lên. Hắn bày ra tiến công tư thế, toàn thân càng là dâng lên vô tận hắc vụ. Thời đại trước đã qua, thời đại mới danh tự nhất định gọi là dâu đen liền ngươi râu đen không để ý chút nào cười cười nằm mơ có thể nhưng là không cần làm nằm mơ ban ngày dễ hạ hạ hạ hạ Dâu đen càng đỡ cười ra tiếng sau đó trên thân hắc vũ phảng phất là hỏa diễm ngưng tụ tại trên không kinh khủng âm trầm phảng phất muốn thôn phệ hết thảy ngọn lửa màu đen xuất hiện vô số hải quân đều sợ hãi rút lui khai chiến trận Dâu đen nổi giận đi mau cái này căn bản không phải chúng ta có thể can thiệp chiến đấu râu chuẩn tướng thật là nhân loại a râu đen một cái hải tặc tôi căn bản không có khả năng là râu chuẩn tướng đối thủ bọn hắn cũng không quay đầu lại, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Nhưng mà, căn bản không còn kịp rồi. Trong chốc lát, kinh khủng hắc vụ phủ kín toàn bộ chiến trường. "Wen, Wen, Wen." Nương theo lấy hắc vụ bạo liệt thanh âm, dâu đen hét lớn, "Ác lang, nhanh mang bọn ta đi." Hắn cũng không phải đang chơi hải tặc nhà trời, đánh không thắng, đương nhiên muốn chạy. Ẩn nhận mấy năm, tích lũy càng thêm lớn thực lực, lại đến tìm cái này hải quân báo thủ. Cùng một thời gian, băng hải tặc dâu đen đều hướng sản rủ ẩn nấp vị trí chạy tới. Sky Giơng trầm mờ miệng nói, "Cứ tính như thế, Hạ tại im kẹo đao chờ đợi vô số năm, không nghĩ tới lần thứ nhất rời núi, liền gặp một cái Sargon đần lìa ổng còn kinh khủng hơn quái vật. Đây coi là là vận khí tốt, vẫn là không may. À cỡ xây mấy người trong nháy mắt liền bị miểu sát. Dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không phải cái quái vật này hại quân đối thủ. Dấu đen trên mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Thính sai, không chỉ có cụ dạ cụ dạ Noemi không có đạt được, liền ngay cả thật vật và tìm tới thuyền viên đều hao tổn hơn phân nửa. Các ngươi sẽ không muốn tại trước mặt của ta chạy trốn a, nhưng tuyệt đối đừng đùa kiểu này. Một đạo lệnh nhạt thanh âm truyền đến bọn hắn bên hai. Người dâu đen cơ thể và đầu góc chấn động, vội vàng tản ra chúng quanh hát vụ. Lập tức, toàn bộ băng hải tặc dâu đen đều kinh ngạc đến ngây người ở gặp quỷ. Cái này bầu trời bên trên đao kiếm là cái gì? Không, đây không phải là đao kiếm, mà là kiếm khí biến thành, phía trên tản ra kinh khủng kiếm ý. Liên ngay cả thân là đại kiếm hào Si Dệnh lúc này đều nhìn si mê. Phạng phất thấy được kiếm đạo cực hạn, Gia hỏa này mới là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hắn lấy lại tinh thần, trong mắt tràn ngập ánh mắt sợ hãi. Trong đầu lần đầu tiên nổi lên ý nghĩ không phải tiếp tục chiến đấu, mà là nhanh chạy trốn chỉ bằng mượn cái này để ép người không dám ngẩng đầu khí thế. Sky Duy liền rõ ràng, trước mắt cái quái vật này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dâu đen bọn người cùng hắn ý nghĩ đồng dạng. "Trốn. Nhanh thoát đi mà, gì này phò. Cái này trình độ kinh khủng, còn có cái kia kinh khủng hải quân." Bọn hắn một khắc đều không muốn nhìn thấy. "Hô." Rhodes hít sâu một hơi, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, "Trốn. Vậy liền để các ngươi đi một khoảng cách." Trên người hắn kiếm ý sắc bén đến cực hạn. Phản Phật có vô tận đao kiếm giáng lâm. Ito vạn kiếm quy tông. Kiếm đến ba. Chương 89. Một tiếng kiếm đến chấn kinh đám người. Chương 89, một tiếng kiếm đến, chấn kinh đám người. Vạn kiếm quý tông, một kiếm đến, đám người kinh. Bất luận là hải quân vẫn là hải tặc, lúc này đều ngừng lại chiến đấu. Gặp quỷ, kiếm thuật, ngươi quản cái này gọi kiếm thuật, không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác. Điên rồi, ta nhất định là điên rồi. Từ hôm nay trở đi, kiếm thuật cực hạn tên là ổ chủ tụ rồ đes, vô tận kiếm khí biến thành đao kiếm lấy rồ đes làm trung tâm, bắt đầu mạn thiên phi vũ. Như là thế giới tận thế bình thường, tản ra kinh thế hải tộc kiếm uy, trên mặt tất cả mọi người tràn ngập vẻ kinh hãi. Quá kinh khủng. Trong đáy mắt, bọn hắn cảm giác được cổ phát lạnh. Mạng của mình đã không thuộc về mình, chỉ là một mảnh tùy ý thu hoạch dâm dạn. "Uy uy, lão phu nhưng chưa từng gặp qua loại kiếm thuật này đâu." "Cứ tâm thần rung động không thôi. Kiếm thuật có thể đạt tới loại tình trạng này, toàn bộ gờ răng lại nà, đã không người có thể siêu việt. Liền xem như đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ kẹt cũng không được." Hải Quân giống như ra một cái ghê gớm quái vật. Hy vọng cái này là một chuyện tốt, bằng không liền phiền phức lớn rồi. Ác khí lúc này buồn ngủ toàn bộ biến mất, trong mắt chỉ có biểu tình kinh hãi. Quá rung động. Trên bầu trời, Mạn Thiên Phi Vũ kiếm khí kinh khủng đến cực điểm. Vẹn vẹn dư ba liền có thể cắt đứt hư không, càng là có khí thôn sơn hải vì thế. Sống cả một đời, hắn còn không có kiếm đạo khủng bố như thế kiếm thuật. Nhưng mà, đừng nói là kỹ sư cùng a ảo kỳ gì, liền ngay cả sẹn gỗ cũ lúc này đều kinh ngạc đến ngây người mở to hai mắt nhìn. Trái ác quỷ năng lực mạnh, kiếm thuật càng khủng bố hơn. Liền xem như dâu trắng quái vật kia, khả năng không kịp rồi để ra. Trong mắt của hắn tràn ngập ánh mắt bất khả tư nghị. Bang vào mượn chiêu này kiếm thuật, khi hải quân đại tướng dư xài, kiếm khí này khó tránh khỏi có chút nhiều lắm. Gặp thấy thoáng chưa không đề cập tới bi lực kiếm ánh sáng khí lượng liền kinh khủng làm cho người tê cả da đầu chỉ có thể nói không hổ là giết chết gôn đần li ở người xem ra chúng ta là giả thật rồi chỉ là thời đại trước tàn đảng gặp nhịn không được cười khổ có loại này quái vật cấp bậc hải quân không phải quân cách mạng nội ứng quá tuyệt vời thì ra là thế hạ tê đen kịt trong mắt lóe lên một chút ánh sáng đêm tận bình minh Hắn tìm được đột phá kiếm đạo trần nhà đường cỡ nào mỹ diệu kiếm thuật tại kiếm đạo thiên vũ phía trên ta nguyện ý gọi hắn là mạnh nhất hạ tê nhịn không được sinh lòng cảm thán thượng tiên nếu là không sinh cái này nam nhân vạn cổ kiếm đạo như đêm dài, không thể không nói, hắn nhận thức lại đổi mới, nào chỉ là hạ cậy e, mọt gì ạ, độ phật làm mì ngô, hẳn có cùng cùm à, nhân loại, nhân loại không đến mức kinh khủng đến loại trình độ này. eú eú eú eú, so với dâu trắng đưa tới biển động, cái này càng khiếp sợ lòng người. Thiếp thân không phải rất rõ ràng, thật sự có loại kiếm thuật này. trên đại dương bao la lại xuất hiện một cái cường giả đỉnh cao, bọn hắn cả người đều chết lặng, có thể hay không cho thông khoái, đừng làm loại này chơi nhị tim. cùng nay đồng thời, những cái kia băng hải tặc dâu trắng tàn đảng đều cả kinh không nậm miệng được mắt cô cắn răng, nghi ngờ mở miệng nói, loại quái vật này vì cái gì cam tâm khi hải quân, minh cầu. một đạo nóng bỏng nham tương nắm đấm phun ra mà đến, không sai, liền là hải quân nhân viên gương mậu ạ kẹ đú. quản tri cảm nhận được đến từ trên bầu trời cảm giác các bách. chân nam nhân vĩnh viễn không quay đầu lại, chỉ là yên lặng truy sát hải tặc. Rhodes chỉ có ngươi cùng ta, tài năng kết thúc cái này hỗn loạn đại hải tặc thời đại. hạ kẹ đú mặt mũi tràn đầy máu tươi không ngừng chảy xuống, thế nhưng là trong mắt của hắn ánh mắt kiên quyết so nham tương còn muốn nóng bỏng, nhưng mà sau một khắc vẫn là không nhịn được ga, hắn quay đầu nhìn lại sau đó cả người như là hóa đá, đây rốt cuộc là cái gì a? kiếm khí, thế nhưng là không khỏi quá bất hợp lý. chấm tư một lát sau, ạ kẹ đủ lần nữa đánh ra kinh khủng nham tương năm đấm, kích động, hôm nay quá kích động, không chỉ có chết một cái dâu trắng, còn để hắn thấy được hải quân tương lai, cái này không giết nhiều hai cái hải tặc trợ trợ hứng. đại phu lửa, không chết kế, thiểm rượu va chạm, mắt cô cùng rộ rủ chặn lại kinh khủng nham tương thế công, hải tặc đều phải chết, ạ kẹ đủ đang ra sức chuyển vận, Ít cùng ạ kỵ gì đang làm gì? không sai, tại vậy nước, bọn hắn đứng tại chỗ. Ánh mắt lại đặt ở rổ đè vị trí. "Uy uy, đây là muốn nghịch thiên đâu? Ai nha nha, xem ra muốn bị hậu bối siêu về ta. Lúc này kiếm khí đã đem rổ đè bao phủ trong đó. Tất cả mọi người ở đây đã thấy không rõ thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm khí biến thành đạo kiếm. Trong ngay mắt, bọn hắn tâm bên trong nhịn không được dâng lên một cái ý nghĩ, nếu là thế giới có được thần, cái này nam nhân nhất định là kiếm đạo chi thần. Không sai, kiếm thần. Chỉ có cái danh xưng này mới xứng với cái này nam nhân. Thế nhưng là a, càng làm cho người ta khiếp sợ còn tại đằng sau, kiếm đến Nương theo lấy rổ đệt thanh âm vang lên ông. Ông. Ông. Tường đạo kiếm minh tiếng vọng. Tt. Sen gồ cục bọn người hít sâu một hơi. Còn tới. Sau một khắc, kiếm khí bao phủ thiên địa, sau đó lấy rổ đệt làm trung tâm, đi ngược dòng nước, trực trùng vạn tiêu. Trong chốc lát, mạ dị nệ phẫu bầu trời bị xuyên phá, thậm chí có thể trông thấy mênh mông tính không. Chiêu này tiêu hao có chút lớn. Dô đen dưới mày, lấy hắn sinh mệnh lực cao tới LV29, lúc này bởi vì chiêu này kiếm thuật áo nghĩa, đều muốn tiêu hao một phần 3 thể lực. Thậm chí kém chút đội kịp thiên cơ vũ khí lôi thần đệ đây quả thực có chút không hợp thói thường. đương nhiên, cái này uy lực để rồi đẹp rất hài lòng. không hổ là thần kiếm thuật ta, kiếm khí vẫn tại ngưng tụ, càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng để cho người ta run như cầy sấy. gặp đây, Hạc Nhạn cảm thán nói, chính là kiếm đạo hán nhất. ngay cả ngươi cái này nam nhân đều cảm thấy không bằng, thật sự là thật là đáng sợ a. Đọ Phở lạng là mỉ ngô ý cười dần dần biến mất. không, Hạc Nhạn lắc đầu, ngươi không hiểu ta ý tứ. hắn không có quá nhiều giải thích, bởi vì những người này không hiểu kiếm đạo, không hiểu cái này hải quân đối cho nên kiếm sĩ tới nói, mang ý nghĩa kiếm đạo tương lai. Từ hôm nay trở đi, ổ chủ thủ rỗ Death cái này nam nhân đem kiếm đạo ngạnh xinh xinh tăng lên một cái cấp bậc. Người người đều nói tứ hoàng tốc độ sạt hạ kỳ bên ngoài lộ. Sen gỗ cụ ngưng trọng mở miệng nói, nhưng là hiện tại xem ra, rỗ Death mới là bá đạo nhất một cái kia. Bất quá cũng tốt, từ đó về sau những cái kia hải tặc trên đầu lại nhiều một mảnh bóng râm. Nghe nói như thế, gặp cười khổ một tiếng. Cái này đâu chỉ chỉ là bá đạo, tại rỗ Death cái kia kinh khủng kiếm khí phía dưới, liền xem như thiên địa đều muốn làm đạm vai mở. Một bên khác, tới. Dâu đen con ngươi bỗng nhiên co lại đến cực hạn, kệ bùn xô cụ điên cuồng dự cảnh nguy hiểm. Phân phật. Nương theo lấy tiếng xé gió vang lên, kiếm khí kinh thế giống như thủy triều rơi xuống, vô số người đều dùng mình. Dâu đen một đám nguy hiểm, bọn hắn đều ngừng thở, thẳng tắp chăm chằm vào chiến trường. Đây là, dâu đen lên tiếng kinh hô, hắn phát hiện mình thế mà không động được. Phản phất có một loại lực lượng vô hình đem hắn áp chế ngay tại chỗ nằm. Lao tử, thế nhưng là dâu đen ba. Theo dâu đen gầm thét lên tiếng, càng khủng bố hơn hắc vụ thăng lên bầu trời, muốn đem thiên địa nuốt mất ở trong đó. Nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Xem ra các ngươi không thể chạy mất. Zhou Des Miết miệng lên một vòng ý cười. Y Tô Giô vạn kiếm quy tông, chỉ có đăng lâm kiếm thần chi cảnh, nắm giữ thần kiếm thuật tài năng thi triển tối cao kiếm thuật áo nghĩa, làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy liền bị phá giải rơi? Lúc này, kiếm vô hình uy áp chế trụ dâu đen một đám. Sau đó, đầy trời kiếm khí bắt đầu đâm xuyên. Chanh, chanh, chanh. nương theo từng đạo tiếng kiếm reo vang, toàn bộ mạc di nệ phẫu cũng bắt đầu run rẩy lên. Dâu đen con ngươi co rụt lại, sợ hãi giống nói, "A Lang, giao cho ta." Sản ẩn hộp chống đỡ thân thể cao lớn, Hóa thân chiến hạm khổng lồ, ngăn tại tất cả mọi người phía trước. Đồng thời, hai tay của hắn che trời mà rơi, trực tiếp hướng rổ đẹp giật xuống. Xem ra các ngươi căn bản không biết chúng ta ở giữa trên lệnh. Rhodes liếc mắt nhìn hắn, kiếm khí đầy trời mà rơi. Nhất kiếm Tây Lai, đưa người cưới hạc trở lại. Cùng nay đồng thời, tiến về Mạn Di nệ Phò Hải vượt bên trên. Một chiếc thuyền hải tặc tại hướng bên này cấp tốc đi thuyền. Đây là kiếm khí. Thật là kiếm khí a. Tốc độ khiếp sợ cứng ngắc ngay tại chỗ, không dám tin nhìn xem đoạn thiên mà rơi của sáng. Trước đây chưa từng gặp kinh khủng như thế liền xem như thân là tứ hoàng hắn, lúc này cũng nhịn không được cơ thể và đầu góc chấn động. nhưng mà mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng là cái kia sông lên mây xanh kiếm ý đã là câu trả lời tốt nhất. đây chính là kiếm thuật A. chúng tiểu nhân tăng tốc hàng tuyến, tốc độ trong mắt tràn ngập vẻ nguy trọng. ngày này có thể muốn thay đổi. Mạ gì nệ phò chạm nương theo lấy dỗ đẹp thanh em rơi xuống, kinh khủng kiếm ý như là bích thủy vân trời, xuyên qua giữa cả thiên địa, lặp lặp mặt đất không ngừng sụp đổ, không khí, thổ địa, kiến trúc liên lụy hết thảy. Khi kiếm khí dần dần tán đi thời điểm, toàn bộ biến mất không thấy. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong lòng rung động như là màn quyền sóng lớn sóng lớn. Một đợt nối một đợt, căn bản đình chỉ không xuống. Nguy lai, kiếm sĩ có thể kinh khủng đến loại tình trạng này a. Quả nhiên, công kích của ta uy lực không đủ cao. Rhodes bình tĩnh mở miệng nói ở trước mặt của hắn. Sạn dụ án hoặc cái kia có thể so với chiến hạm khổng lồ thân ảnh tại kiếm khí phía dưới, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Nhưng lại bởi vì sạn dụ án hoặc chặn lại tuyệt đại bộ phận tổn thương. Dấu đen bọn người chỉ là nhận lấy trọng thương. Bất quá cũng rất thảm, tất cả mọi người đã mất đi sức chiến đấu chỉ có thể mặc người chém giết. Tại sao có thể như vậy, lão tử không có khả năng bại. Dâu đen nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, liền xem như có sản rủ ản hoặc cắt thương, thân thể của hắn vẫn là bị chém thành không còn hình dáng. Tt. Thấy cảnh này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh đầy quả thật là quá thảm rồi đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Dụ Đe ánh mắt lần nữa thay đổi. Sợ hãi, kính nể, sùng bái, sợ hãi, chỉ là, loại này kinh khủng kiếm thuật, có phải hay không có chút đem mình không làm người a? Ngài nhặt đến 3 triệu điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 1 triệu điểm thể thuật, ngài nhặt đến màu vàng tiên phú tường đồng vách sát, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, tự ảnh thủ. chương 90, tóc đỏ, mời cho ta một bộ mặt. chương 90, tóc đỏ, mời cho ta một bộ mặt. ngài nhặt đến 100.000 điểm hạ ủ sổ củ haki, ngài nhặt đến 150.000 điểm thể thuật, ngài nhặt đến 130.000 điểm kẹ bùn sổ củ haki, ngài nhặt đến 110.000 điểm trái ác quỷ. bốn, liên miên không dứt màu vàng quang đoàn rất xuống. quả nhiên, cái này chiến hạng khổng lồ, sàn dù anh hộc so với liệt lệ bớt tới nói, thiên phú còn kém quá xa. đừng nói chuyên môn thiên phú, liền ngay cả màu vàng phẩm cấp thiên phú đều chỉ rơi xuống một cái sẽ không được một bộ không quá thông minh dáng vẻ, Thiên phú, Tường đồng vết sắt, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, tự thân lực phòng ngự tăng lên 100% 40, đồng thời thu hoạch được một tầng tương đương với 20% sinh mệnh lực mỡ. Nhắc nhở, mỡ tương đương với hộ thuẫn, chỉ cần không phá ra, liền không cách nào đối tự thân tạo thành tổn thương, với lại mỡ hộ thuẫn có thể tái sinh khôi phục. Giới thiệu, Tường đồng vết sắt. Không, là vì phòng ngự biển bên kia địch nhân. Kéo lẩn, nhìn kỹ, mỹ cạ xạ lại như thế này sử dụng. Khục, khục. Chạy sai kên. Cái thiên phú này có ý tứ không chỉ có tăng lên 40% lực phòng ngự, càng là nhiều một tầng hộ thuẫn. Rhodes cảm nhận được tự thân biến hóa. Phản phất toàn thân nhiều một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, chỉ có thể nói, hắn hiện tại tự thân lực phòng ngự đã đạt đến đao thương bất nhập trình độ. Liền xem như quấn quanh hạ kỳ công kích, tối đa cũng chỉ có thể lưu lại một tầng vết tích, căn bản gặp không máu. Thiên phú, tận ảnh thủ, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, rút đao tốc độ tăng lên 60. Giới thiệu, trong lòng không gái người, giúp đao tự nhiên thần. Khá lắm. Nữ 29 người sẽ chỉ ảnh hưởng rút đao tốc độ tay. Không hổ là ngươi, cơn mưa xì nhìn xem mạ dị nệ phò trên không kiếm khí dần dần tiêu tán tất cả mọi người đều thở dài một hơi rốt cuộc xong việc thật là khủng khiếp Jodes chuẩn tướng đời tiếp theo đại tướng chức vị ổn loại này chọc thủng trời kiếm thuật thật làm cho người chấn kinh rung động về sau là kinh hãi bọn hắn nhìn về phía Jodes thân ảnh căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung cái này nam nhân kinh khủng quái vật không đây là vượt qua quái vật tồn tại kiếm thuật haki trái ác quỷ tất cả năng lực muốn tu luyện đến biển cả đỉnh tiêm thần thoại của sự bên trong nhân vật chính cũng không dám dạng này diễn Có thể nói, bọn hắn thấy được từ dâu trắng sau khi chết, một đời mới thế giới mạnh nhất nam nhân của khởi. Nhất là những cái kia hải quân, trong mắt tràn ngập sùng bái cùng kính sợ. Là thời điểm để hải tặc cảm nhận được hải quân kinh khủng A. Một bên khác, Sai Kỳ bù cái trong trận doanh, mọ gì ả ngự khi run rẩy mở miệng nói, gặp "Quỷ, loại kiếm thuật này có chút phạm quy đi." Fufu e -e -e -e fufu fufu fufu phất. Đỗ Phượng lạm mị ngộ phách lối cười nói, "Ổ chủ tụ Jones, ta chờ mong ngươi sau này biểu hiện." Hắn tiếng nói vừa ra, liền thu vào mấy đạo bạch nhãn đều là hiểu rõ người. Trang cái gì mà trang? Hạ liếc mắt nhìn hắn. Sau đó trầm rãi mở miệng nói, sử dụng toàn bộ thực lực tình huống dưới, ta thất bại. Xác thực, tại cái này hải quân trước mặt, hết thảy quái vật đều lộ ra quá mức bình thường. Hàn Cốc gãi đầu một cái, trong mắt mang theo ánh mắt kinh hãi để thiên địa đều không lưng kiếm thuật, quá chấn động lòng người. Nàng đều như nước. Không sai, Hàn Cốc một thân mồ hôi lạnh. Thang đến cái kia kinh khủng kiếm khí tiêu tán, nàng mới thở dài một hơi. Bạo chúa Cù Mạ bình tĩnh nhìn quá khứ, Tình cảm hệ thống sụp đổ. Sau khi chiến tranh kết thúc còn muốn đi tìm vệ gạ phụ sửa chữa phục hồi. Bất quá, ta khả năng không có cơ hội này cụ mà đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa một cái khác chiến trường, nơi đó là ạ kẹ đủ cá nhân tú, liền xem như Marco cùng rộ rủ, đều không thể ngăn cản cái này càng đánh càng hung sát thần. nhưng mà ngay tại lúc này một đạo tiếng giống chuyển vang toàn bộ mạ di này phò dừng ở đây a nương theo lấy thanh em vang lên thời gian phảng phất dừng lại, bất luận là hải quân vẫn là hải tặc đều đưa ánh mắt nhìn sang. lúc này một bóng người ngăn tại này quán trước người hải quân Marco hoảng sợ nói cái này tên kia lại dám ngăn trở ạ kẹ đủ đầu kia trói dại con đường, đáng ra tất cả mọi người kính nể không chỉ có là hắn tất cả mọi người lộ ra không dám tin ánh mắt, lại có thể có người dám ngăn cản ạ kẹ nú đường. đây là dũng sĩ a. ân. ạ kẹ nú lạnh lùng lên trước mắt thân ảnh, cho ra lý do của ngươi. lộc cộc. cò bị nhịn không được nuốt một cái yết hầu, sau đó lệ rơi đầy mặt hét lớn. ạ kẹ nú đại tướng, nhiệm vụ của chúng ta đã đạt đến. đừng lại chiến đấu, đừng lại trà đạp sinh mệnh, đình chỉ a. mỗi một binh sĩ đều có chờ lấy hắn về nhà người nhà, vẫn còn muốn tiếp tục hy sinh tại lúc đầu có thể ngăn cản chiến tranh. tiếp tục như vậy không ngừng nã xuống các chiến sĩ, không phải tự như. nói đến đây, cò bi mở cho mắt, kiên quyết hô lên đến đồ ngốc giống nhau sao? ba. À, ạ kệ nụ sừng sốt một cái. âm trầm mở miệng nói, ngươi tính là cái gì? Lại lãng phí ta mấy giây. Ngươi dạng này chính ta không phân hải quân, không xứng trở thành chính nghĩa ba. Vô hình. À kệ nụ trên thân toát ra nóng bỏng nham tương. Sau đó một quyền đỗ nhiên đánh đi ra. Phải chết. Cỏ bì trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại nham tương nắm đấm sắp mệnh trung hắn thời điểm, một bóng người xuất hiện tại cỏ bì trước người. Tuổi trẻ hải quân, ngươi làm rất há. Ngươi đánh bạc tính mệnh sáng tạo kỳ tích mấy giây, không biết là tốt hay xấu. Nhưng là minh xác nói cho ngươi. Bởi vì dũng khí của ngươi, thế giới vận mệnh đã bắt đầu cải biến ba. Quân Lâm thế giới mới hải tặc tứ hoàng thứ nhất, Tóc đỏ. Sạch. Đăng trắng ba. Nương theo hắn thanh âm vang lên đồng thời, một chiếc nổi danh thế giới thuyền hải tặc xuất hiện tại mạn dị nệ phò bến cảng. Zefster hảo. Có hải quân hoàng sợ nói, là băng hải tặc Tóc đỏ. Hắn không dám tin, một cái có thể so với dâu trắng quái vật sẽ xuất hiện ở đây. Chiến tranh muốn tới. Trong chốc lát, một trận cảm giác giáp bách để vô số hải quân không tả nổi. Vi vi, hải tặc tứ hoàng. Quá muốn, thật đáng sợ đâu. Tiếng nói vừa ra, trên tay hắn bước lên chớp lóe, kỵ đừng núp đít, ta đạn nhưng không mọc mắt con người a. một đạo ngoài miệng ngậm thuốc lá thân ảnh ngồi tại buồng bên trên. bên bãi mạn, băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng. ôi nha nha, thứ đại nhân vật này đều tới, lão phu bệnh tim đều nhanh muốn bị dọa đi ra nữa nha. kỵ sĩ giơ hai tay lên, một mặt vẻ mặt bị ổi, tóc đỏ, xem ra chúng ta đợi là người. sengo cùi mắt lại, bình tĩnh mở miệng nói, bất quá cũng không quan trọng, đều là hải tặc. bên cạnh hắn gặp trong mắt tỏa ra lửa giận, tóc đỏ sars đem phí đưa vào hải tặc con đường hú đàn. lúc này Mũ rơm phi đã tiến vào lò tàu ngầm, cũng sẽ không để cho các ngươi chính là như vậy rời đi. Ả kỳ gì xuất hiện trên không trung, thời đại băng hà, bến cảng mặt biển lần nữa cái băng. Bất quá tại hắn xuất thủ đồng thời, ý cũng tại bắt đầu xuất thủ. Dạ dạ cani no ma gata ma, mưa lạ giở phẳng phất không cần tiền rơi xuống. Mặt băng trực tiếp bị nện vỡ vụn ra, nước biển lần nữa lưu động. Mà kỳ gì bản thân thì xuất hiện tại một chiếc quân hạm phía trên. Nếu như vậy còn có thể tiếp tục sống lời nói, chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn quá tốt rồi, chúng ta cũng chỉ có hết hy vọng a. Lời này vừa nói ra, sen goku ạ kẹ nù bọn người rơi vào trầm mặc. Tốc độ. Marco đi tới. Marco, đừng có lại tiếp tục lớn, thu tay lại a. Sắt nhìn Marco một chút, sau đó quét nhìn toàn bộ chiến trường. Cả người hắn liền ngây ngẩn cả người. Trận chiến tranh này so với hắn suy nghĩ còn kinh khủng hơn a. Hải quân. Chỉ có ạ kẹ nù máu me đầy mặt dấu vết, phản vật tử trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Cái khác đỉnh tiêm chiến lực, giống như không có nhận đến tổn thương gì. Băng hải tặc dâu trắng. Cái này nhưng quá thảm rồi. Những đội trưởng kia bên trong đã có mấy cái thân ảnh quen thuộc biến mất không thấy thậm chí liền xem như Marco, lúc này trên người hắn nhận lấy thương nặng, liền xem như trái ác quỷ năng lực đều không thể hoàn toàn khôi phục, đây chính là hệ mật thị cản bất tử điều. Một cái danh sưng không chết thần thoại sinh vật a. Nhưng mà, càng làm cho tốc độ khiếp sợ còn tại đằng sau. Cái kia, Kim Cương, dù dù phản phất là vỡ tan bu bê, hơi chạm vào liền muốn vỡ nát. Băng hải tặc dâu trắng tối cường chi thuẫn. Vật lý phương diện công kích khắt tinh. Hiện tại thế mà bị thương đến loại tình trạng này, có thể nghĩ, trận chiến tranh này đến cùng đến cỡ nào tấn công? Thuyền trưởng, bèn bệ mạn phun ra một điếu thuốc sương mù. Thương trong tay quản trị một bên khác chiến trường, bên kia có một cái quái vật, khả năng liền là tạo thành nguyên nhân này kẻ cầm đầu. Ân, Các loại đó là dâu đen. Sắt nhìn phía bên kia lần đầu tiên, liền thấy tử thương thảm trọng băng hải tặc dâu đen, thậm chí liền ngay cả dâu đen đều nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, nhưng là trên người hắn cái kia từng đạo sâu đủ thấy xương vết chém. Liền xem Như Tóc Đỏ, lúc này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, liền ngay cả băng hải tặc dâu đen đều bị thua. Cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Cảm giác không tốt thu tay lại a. Nghĩ tới đây, Tóc Đỏ hít sâu một hơi. Sau đó đi về phía trước một bước, trận chiến tranh này tiếp tục đánh đi xuống, sẽ chỉ mở rộng hai phe không có cần thiết thương vong. Nhưng là nếu như còn có người không có đánh đủ, cái kia liền do chúng ta băng hải tặc tóc đỏ, đến cùng các ngươi đánh đi. Nương theo lấy thanh em rơi xuống, lần lượt từng bóng người rất nhanh liền đứng ở sau lưng hắn. Trong chốc lát, khí tức vô hình chậm rãi dâng lên, khí thế kinh khủng màn quyền chiến trường. Các vị ở tại đây, sắt cầm trong tay bộ đao nằm ngang ở trước mặt, trầm thấp mở miệng nói, hy vọng các ngươi cho ta một bộ mặt ba. Tiếng nói vừa ra, một đạo cự đại nham tương chó săn nào tới. Y nụ ghệ mỹ cục ẩn. Ả kẽ nụ lời nói trở thành nham tương cự nhân, hắn khí thế trên người lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, chỉ là hải tặc, cũng dám càn rỡ để cho tan để mặt ngươi. Đại lượng nóng bỏng nham tương phun trào, bốn phía trực tiếp biến thành nham tương địa ngục. Hệ lọ gì ạ cải biến địa hình uy lực hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn, xem ra có người còn không vụ. Sắt lệnh nhà cười, sau đó Hạ Kỳ bên ngoài lộ mở miệng nói, vậy thì tới đi. Tiếp xuống chiến tranh, băng hải tặc tóc đỏ tiếp phần 3. Chương 91. Cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc, án sau góc S&Fizer. Chương 91. Cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc, án sau góc S&Fizer nhìn xem xuất thủ ạ cậy đủ Sengo cụ không thêm ngăn cản trong mắt lóe ra không hiểu quan mang hôm nay có khả năng kết thúc đại hải tặc thời đại bất quá bây giờ xem ra Kỳ bù Cải ngược lại trở thành phiền phức ánh mắt của hắn nhìn về phía ổ cạ Saki bù cậy hải tặc thủy chung là hải tặc căn bản không có bất luận cái gì uy tín nhất là đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ cậy es vị này kiếm thuật uy lực có thể so với đại tướng cùng tứ hoàng một khi xuất thủ cục diện cũng có chút phức tạp bất quá Sengo cụ cùng gặp hai người liếc nhau một cái sau đó cùng nhau gật đầu tướng cấp phía dưới hải quân đều lui ra phía sau tiếp xuống chiến trường không phải là các ngươi có thể tham dự băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc râu trắng khác biệt đi chính là tinh anh lộ tuyến nhân số không nhiều nhưng là mỗi một cái đều thực lực kinh khủng cũng tỷ như phó thuyền trưởng bèn bẹ mạnh thực lực đủ để nâng một tên đại tướng cho nên nói nhân số đã không phải là ưu thế liền không có tất yếu lại để cho hải quân tổn thương xuống dưới là sẹn gỗ cụ nguyên soái đám hải quân nghe được sẹn gỗ cụ thanh âm về sau cấp tốc rời đi chiến trường sau một khắc bọn hắn liền thấy một tôn kim thân đại phật bay đến bầu trời hệ z n hỉ tổ hỉ tôn no hệ mị thì cản đại phật hình thái sóng xung kích, nương theo lấy thanh âm văn lên, một đạo kinh khủng màu vàng sóng xung kích hướng tóc đỏ lướt qua mà đi. đến thật, tóc đỏ con người co rụt lại, kinh khủng hạ ụ sổ cụ đem ạ kẹ nụ đánh bay. sau đó trong tay bội đao chém ra một đạo kiếm khí chẳng kích. với anh, sóng xung kích cùng kiếm khí chạm kích tiếng và chạm văng lên, uy thế kinh thiên động địa, liền ngay cả không khí đều bị phát nổ. nguy hiểm thật, tóc đỏ tránh thoát sẹn gỗ cụ đột nhiên lúc nào tới công kích, nhưng mà chân chính sát chiêu dáng lâm, trong chốc lát một bóng người xuất hiện ở tóc đỏ phía sau, tóc đỏ xả. Nguyễn ngàn vạn lần không nên, liền là không nên đem phi đưa vào hải tặc đầu này sai lầm đường. Một cái cháu trai mới chết, một cái cháu trai trọng thương, gặp trong bụng kìm nén bực bội, hiện tại tóc đỏ đụng phải. Hắn làm sao có thể tại nhịn được a? Yêu chi thiết quyền, kinh khủng quyền thế đánh ra không bạo âm thanh, liền ngay cả bầu trời đều xuất hiện một đạo nhạt cổ sáng màu trắng. Hải quân anh hùng, kinh khủng như vậy, vô số người đều sợ ngây người. Phiền thái, tóc đỏ ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Chánh không xong, chỉ có thể nảy kháng. Tay hắn loại bụi đau bên trên lóe ra tia chớp màu đen hạ ủ sổ củ. Biển cả trẻ tuổi nhất tứ hoàng, lúc này thể hiện ra thực lực khủng bố. hạ kỳ bên ngoài lộ, có được không ai bị nổi vì thế. cạng diệu sa gì, đến từ vua hải tặc rozer hạ ủ sổ cụ chiêu thức là sử dụng ra. sau đó hắn trực tiếp quay người chạy tới. tất mệnh chung, với anh, đau cùng nắm đấm còn chưa gặp nhau, liền phát sinh to lớn tiếng va chạm. vì thế xông lên mây xanh, đến từ hạ ủ sổ cụ cao cấp nhất quyết đấu. hạ ủ sổ cụ quanh quanh, trong nháy mắt, ma diệu phò bầu trời sáng. cạng diệu sa gì, liền xem như rozer còn sống. ở trước mặt lão phu, hắn cũng không dám dùng chiêu này gặp khinh thường cười cười. Yêu chi thiết quyền. Mới đầu gặp nghiên cứu ra chiêu này, chính là vì đối phó Zoro cảm nịu xạ gì. Giết. Nương theo lấy sắc ý, trên nắm tay lực đạo càng khủng bố hơn mấy phần. Truyền kỳ hải tạc gặp. Đây chính là thuyền trưởng đối thủ cũ a. Tốc độ dưới chân mặt đất luôn xuống dưới. Thượng như mạng nện vết nước sau đó mà ra. Ngại hay không ra lão phu một cái đâu. Tức trước ngực xúc tích một mảnh còn như chiếc gương ánh sáng. Bắt chỉ kính. Ít bảo ngươi không nên động. Nương theo lấy thanh âm vang lên. Mấy quả cuốn quanh lấy hạ kỳ đạn liền bắn tới, trực tiếp đem kỳ giử đánh nát thành ánh sáng bén bẫy mạn, lão phu kém chút trên đâu. Tinh thân ảnh tại không xa ra ngưng tụ thành hình, ít gần người. Hai người liếc nhau, trực tiếp đánh nhau đến cùng một chỗ. Xem ra không thể ngủ nữa. Ạn kỳ gì trên người Hàn ý dáng lâm chiến trường. Dù sao, hôm nay là cách kết thúc đại hải tặc thời đại gần nhất một lần. Nếu có thể giải quyết hết hai cái tư hoàng, còn lại cái đồ cùng chặt loạn kẹt liền liền xem như liên thủ, cũng chạy không thoát hải quân vây giết. Lại nói hải quân cũng không yếu, ngoại trừ ba đại tướng, gặp sẹn Mấu chốt nhất còn có rỗ đẹp cái này đỉnh tiêm chiến lực. Phi hạ sản bị ác, hơi lạnh tụ tập thành băng điểu. Sau đó hướng tốc độ vọt lên mà đi. Nhưng mà, băng hải tặc tốc độ cán bộ đứng dậy ngăn lại công kích của hắn. A ảo Kiji, ngay trước chúng ta đối mặt thuyền trưởng xuất thủ. Đến cùng là ai cho ngươi cái này vũ khí a? Nghe nói như thế, còn chưa mở miệng, tính tình nóng nảy ạ Kẻ nụ liền cười lạnh nói, một đám hải tặc ngược lại là càng dỡ. Không tới mà Ji nệ phỏ, liền đừng nghĩ đến rời đi. Đang lúc nói chuyện, trên người hắn nham tương càng khủng bố hơn, phản phất liền là tùy thời núi lửa bộc phát. Ba đại tướng, gặp Sengoku, Grodens. Chỉ cần bọn hắn có 3 cái trở lên đối phó tốc độ, như vậy cái này nam nhân nhất định trốn không thoát giống như là biết a kẹn đủ ý nghĩ, hai bóng người xuất hiện tại hắn trước mặt. a kẹn đủ, đối thủ của ngươi là chúng ta. mắt cô cùng rồ rủ xuất thủ lần nữa, kinh khủng thanh viêm cùng kim cương thân thể đột kích. vậy trước tiên để cho các ngươi xuống dưới gặp dâu trắng a. a kẹn đủ toàn thân vết máu, nhưng là khí thế trên người càng khủng bố hơn. trong lúc nhất thời, chiến tranh tiếp tục khai hỏa. sen gỗ cụ làm như vậy đối với các ngươi hải quân không có chỗ tốt. tóc đỏ như mày. hắn không phải rất rõ ràng. một mực lấy trí tuệ nghe tiếng sen gỗ thế mà làm ra ra dạng này mảng phu hành vi. nhưng mà tốc độ căn bản không biết, Sengo cụ là điển hình lời nói ít người hùng ác loại hình. Chỉ cần hạ quyết tâm, mãng liền xong việc. Bú tạ sẽ ký hạ, yêu chi thiết quyền. Thế không thể đỡ sóng xung kích cùng nắm đấm hướng tốc độ đánh tới. Hải quân tiết Tam giác phối hợp bày ra. Tơ lửa, ngài nhặt đến 150000 điểm sinh mệnh lực, ngài nhặt đến 100000 điểm hạ ủ sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 90000 điểm kẽ bùn sổ cự hạ kỳ, ngài nhặt đến 120000 điểm bở sổ sổ cự hạ kỳ. ngài nhặt đến màu vàng tiên phú, đảm phá người. Màu vàng quang đoàn điên cuồng rơi xuống. Trong lúc nhất thời, đều muốn đổi kịp cuộc chiến thượng đỉnh đỉnh phong thời điểm rơi xuống tốc độ Không hổ là hạ kỳ bên ngoài lộ nam nhân, liền ngay cả rơi xuống hạ kỳ sát suất đều tăng lên không ít a. Rhodes biết miệng lên một vòng ý cười, mặc dù không biết sèn gỗ cũ bọn hắn vì cái gì không cho tóc đỏ một bộ mặt, nhưng là bạch chơi cảm giác thoải mái a. Chờ một chút, cái thiên phú này không phải là bề mặt trái cây. Hắn chú ý tới nhặt màu vàng thiên phú đàm phán người, hơn nữa còn là chuyên môn thiên phú. Cái này có rất lớn sát suất liền là trong truyền thuyết bề mặt trái cây. Chẳng lẽ từ nay về sau, ta cũng là rất có mặt mũi người. Thiên phú, đàm phán người, sát, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả Người khác khai thác ý kiến của ngươi sát suất tăng lên 100%. Nhắc nhở, thực lực càng cường đại, đàm phán sát suất sẽ tăng lên. Giới thiệu, đàm phán là cường giả mới có quyền lợi. Khá lắm, vật lý đàm phán đúng không? Từ khi thu được cái thiên phú này về sau, Rô xem như minh bạch. Vì sao sẹn gỗ cụ không có cho Tóc đỏ một bộ mặt? Chủ yếu vẫn là hắn cho Hải quân dũng khí. Nguyên lai là ta ạ. Rô lạnh nhạt cười, ánh mắt thả trên chiến trường. Vẩy nước. Lúc này, Tóc đỏ trên thân lóe ra kinh khủng hạ kỳ. Trong nấy mắt, vô hình hạ ủ sổ cụ màn quyển chiến trường ý chí lực không kiên định người trực tiếp miệng sùi bọt mép vẽ rượu xuống đất liền xem như cường giả đỉnh cao lúc này đều có chút hoảng hốt hạ kỳ bên ngoài lộ hiển thị rõ vương giả phong phạm Tóc đỏ ngươi ra hỏa này khi dễ hải quân không có ai xem ra ta cái này hải quân anh hùng cần hoạt động một chút sen gỗ củ cùng gặp trên thân hai người dâng lên hạ ủ sổ củ vang vang vang kinh khủng hạ kỳ sắc trên bầu trời không ngừng va chạm hai người tổ hợp có thể nói là thiên ý vô phụng trong lúc nhất thời tốc độ điên cuồng lui lại khuku hắn ho khan vài tiếng lưng trọng mở miệng nói. Ta cũng không phải đến khai chiến, tình huống có ổn, lúc đầu Hải quân sẽ như vậy bỏ qua. Kết quả không nghĩ tới, bọn này Hải quân thấy được hắn hưng phấn hơn a. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái Hải quân trung tướng đi tới. Sengoku cùng ngân soái, ngươi có điện thoại? Điện thoại? Sengoku củ trên mặt trong nháy mắt âm chấm xuống, lấy ra a. Là. Sengoku củ tiếp lên điện thoại. Thấy cảnh này, Rhodes trợn tròn lưỡi, động tác thật nhanh a. Trận chiến tranh này phải kết thúc. Quả nhiên, khoái hoạt thời gian luôn luôn quá ngắn ngủi. Bất quá xác thực đã không thích hợp đánh rơi xuống. Zodes đem ánh mắt nhìn về phía Saki bù cải trận tranh. Hạt Enhaku Izu đã đói khát khó nhịn. Lao Fu còn không có phát lực đâu. Ishibutu, một mặt biểu tình thất vọng. Đáng chết. Ahkẹn đủ sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Sengo cú nghe điện thoại. Đây chính là một cái tin xấu. Rất nhanh. Sengo cú lại lần nữa đi tới. Ai cũng có thể cảm giác được. Hắn đè nén lửa giận. Chiến tranh phải kết thúc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Hô, sặc thật sâu thở ra một hơi, sắc mặt lộ ra một tia ý cười. Xem ra trận chiến tranh này trầm rước. Nghe được hắn. Hải quân cao tầng đều trầm mặc, liền ngay cả ạ kệ nụ đều không có mở miệng nói chuyện. Dâu trắng, ạ sơ, cùng mát cô đám người thi thể liền giao cho ta xử lý. Nghe được tốc độ yêu cầu, một cái trung tướng giận dữ hét, chỉ có dâu trắng đầu, tài năng hiển lộ rõ ràng hải quân đại hoạch toàn thắng. Không quan hệ, nguyên soái các hạ, hắn lên tiếng kinh hô, sen gỗ củ trầm trọng nói ra, hết thảy hậu quả để ta tới gánh chịu. Hiện tại chiến đấu kết thúc ba, nương theo lấy thanh âm rơi xuống nhân đại hải tật thời đại kinh khủng nhất chiến tranh, cuộc chiến thượng đỉnh, lấy băng hải tật dâu trắng tiếp cận toàn diệt kéo lên màn che. Một lát sau. Tại hải quân lâm thời trong phòng hội nghị, Sengo cú hạ mấy cái mệnh lệnh. Ả kẻ nổ cùng Ả kỳ gì tại thế giới mới bù há giận đảo chiến đấu, người thắng liền là đội tiếp theo hải quân nguyên soái. Ồ cả Sakibu cài bên trong, Jolenti, mọ gì Ả cùng gì bệ xóa tên. Về phần chiêu mộ mới Sakibu cải nhiệm vụ từ Jolenti chuẩn tướng, mọ ngủ sẻn trung tướng, tổ kỳ các trung tướng 3 người hoàn thành. Bắt ẩn kẹo đao tầng thứ 6 chạy trốn phạm nhân nhiệm vụ từ Jolenti chuẩn tướng đến hoàn thành. Chương chín mươi hai, Sengo cụ chấn kinh doanh đốc. Chương chín mươi hai, Sengo cụ chấn kinh doanh đốc. Chương 92: Dô Đét quan chiến, Sengo cũ trấn kinh giang gốc. Nửa năm sau, Pu Há giật đảo. Nghe được cái tên này, mọi người có thể sẽ có chút lạ lắm. Nhưng nếu như nói Hải tặc Băng Hỏa đảo lời nói, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ nhớ tới đây là nơi nào. Không sai đây chính là hải tặc nguyên tắc bên trong, cuộc chiến thượng đỉnh 2 năm sau, Vũ Dơm nhóm cùng lò gặp lại Băng Hỏa đảo. Hòn đảo này, một nửa là cực hàn sông băng, một nửa là núi lửa khu vực, cho nên có Băng Hỏa đảo ngoại hiệu. Nhưng trên thực tế, Pu Há giật đảo, tại bây giờ, chỉ là một cái bỏ hoang hòn đảo. Trước kia Nơi này là bị vệ gạo thủ đoàn đội dùng để làm nghiên cứu căn cứ. Nhưng bởi vì kẹ sạ gây sự, dẫn đến khí độc tiết lộ, vệ gạo thủ đoàn đội không thể không rút lui, cho nên cuối cùng hòn đảo này liền biến thành hoang phế không người đảo. Mà bây giờ cùng nguyên tắc đồng dạng, hòn đảo này bị chọn làm ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ ký quyết đấu chi địa. Rất hiển nhiên, hải quân đại tướng cấp bậc chiến đấu đều là không như bình thường, cho nên sển gỗ củ cũng không dám để cho hai người tại hải quân bản bộ này địa phương dày vò, từ đó tuyển cử há dỡ xem như địa điểm quyết đấu. Một ngày này, sáng sớm, ạ kẹ đủ cùng ạ hảo ký gì cũng liền cưỡi quân hạm đi tới ấp tủ há dợt đảo đồng dạng cưới quân hạm đến còn có sẹn gỗ cũ gặp tsu zhuu bọn người ạ kẻ nủ cùng ạ kĩ gì hai người chiến đấu ngoại trừ sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành cực lớn phá hư bên ngoài đối với bọn hắn bản thân tới nói hiện nhiên cũng mang ý nghĩa cực lớn nguy hiểm hải quân đại tướng ở giữa chiến đấu đã không phải do hai người có chút thư giãn cho nên lần này đối với hai người tới nói hoàn toàn liền là đem hết toàn lực sinh tử chi chiến dạng này việc quan hệ hai tên hải quân đại tướng sinh mệnh quyết đấu sẹn bọn người đương nhiên không nghĩ lỏng cho nên nho nhau, nhau đều đem thả xuống nặng nề sự vụ tới quan chiến chỉ là vào lúc này, Sengoku cùng đồng nhân nhìn về phía bên người nam tử trẻ tuổi, sắc mặt cổ quái hỏi: Người gia hòa này, làm sao cũng đến đây?" Nam tử trẻ tuổi này, đồng dạng người mặc hải quân tướng lĩnh quân áo, không phải người khác, chính là Rhode. Nhìn thấy Rhode xuất hiện, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ chạy tới quan chiến coi như xong, nhưng Rhode rốt làm sao cũng tới. Phải biết, Rhode thế nhưng là có rất nhiều nhiệm vụ mang theo a, hắn chẳng những muốn cùng bọn mụ sen, tổ kỷ các hai người cùng một chỗ chiêu mộ mới sẽ kỳ bổ cải. còn muốn bắt những cái kia tự ỉm kẹo đao tầng thứ 6 đạo tội phạm nhân đâu. Hắn làm sao có rảnh đến quan chiến? Nghe được Sen Go cũ chà hỏi, Dodo lập tức cười ha ha. Cuộc chiến thượng đỉnh qua đi, tất cả hải quân đều rất bận rộn, hắn cũng không ngoại lệ. Sen Go cũ trực tiếp phái ra hai cái nhiệm vụ trọng đại cho hắn. Trên thực tế, coi như không có cái này hai nhiệm vụ, Dodo cũng rất có thể không rảnh. Nhưng hắn không rảnh, vì cái gì còn muốn theo tới quan chiến đâu? Nguyên nhân rất đơn giản đương nhiên là, vì nhạc thuộc tính a. Đừng quên, đây chính là hậu thế trừ danh băng hỏa đạo chi chiến. Một trận chiến này, ạ kẻ đủ cùng ạ kỳ gì hai vị hải quân đại tướng, chẳng những sẽ dùng tất cả vô liếng, hơn nữa còn kéo dài mười ngày mười đêm. Tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt, khả năng so hai người tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc còn muốn kịch liệt đến lúc đó, ạ Kệ Nụ chẳng những lại so với cuộc chiến thượng đỉnh lúc càng liều mạng, ạ Kỳ Dị cũng sẽ không giống cuộc chiến thượng đỉnh dạng như vậy đổ nước màu cá, mà là sẽ chăm chú chiến đấu. Cứ như vậy, trong lúc này, trên thân hai người sẽ rơi xuống thuộc tính nhiều, cũng liền có thể nghĩ. Nóng lòng nhặt thuộc tính Roder, đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ chiến đấu như vậy. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như ạ Kệ Nụ cùng ạ Kỳ Dị thật không có bất kỳ cái gì giở sương đại chiến 10 ngày 10 đêm đến lúc đó tuân gia thổ tính, vô cùng có khả năng so với hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc thu hoạch càng lớn có xét thấy đây, coi như không rảnh, đương nhiên cũng sẽ quất không tới đương nhiên. những nguyên nhân này, hắn là không thể nói rõ. cho nên vào lúc này, hắn cười ha ha trả lời, ha ha, ạ kẹ đủ cùng ạ kỳ gì hai vị đại lão muốn quyết đấu, ta không chiếm được quan sát một chút không, có lẽ sẽ đối ta có chỗ trợ giúp đâu. nghe nói như thế, Sengo cùng bọn người lúc này mới thoải mái. Jodes ý nghĩ cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh qua đi, gia hỏa này tựa hồ lại mạnh một chút, hoặc là quan sát loại này đỉnh tiêm cấp bậc đại chiến, đối với gia hỏa này, thật sự có chỗ trợ giúp đương nhiên. quan sát ạ kẹ đủ cùng ạ kỳ gì chiến đấu vẫn là rất nguy hiểm. Cho nên mọi người ở đây, vẹn vẹn chỉ có Sengoku mấy vị hải quân cao tầng. Bất quá rất hiển nhiên, Rhodes cũng có tư cách này, cho nên mấy người cũng liền không nói thêm lời. À, làm sao còn chưa có bắt đầu? Lúc này, nhìn cách đó không xa còn tại nói chuyện với nhau à kệ nủ cùng à ảo kỳ gì, Rhodes hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm một tiếng. Sengoku nghe vậy, lập tức lạnh nhạt cười, chờ xem sẽ bắt đầu. Ngược lại là gặp nhìn xem Rhodes, có chút kỳ quái, ngươi ra hỏa này, làm sao cảm giác ngươi rất hy vọng xem bọn hắn đánh nhau dáng vẻ. A, làm sao có thể? Rhodes cười ngượng ngùng một tiếng hắn đương nhiên hy vọng hạ kẹ nụ cùng hạ kỳ dị mau chóng đánh nhau. dù sao đi qua cuộc chiến thượng đỉnh chiến dịch, hắn đã có được nghiền ép quần hùng lực lượng. nếu như lại từ trên thân hai người nhặt một đợt thuộc tính lời nói, đoán chừng liền muốn lịch thiên đây đối với hắn về sau bắt ỉm kéo đao tầng thứ 6 phàm nhân, hiện nhiên có trợ giúp rất lớn. mặc dù bây giờ jodes cũng rất mạnh, nhưng hắn cũng không dám khinh thường những cái kia tầng thứ 6 phàm nhân. nhất là trong đó mấy vị người nổi bật, có được mỏ mò mòn no mi năng lực bìn bỉ ơi, có được gạ xạ gạ xàn no năng lực bù lẹ, còn có đỉnh phong thời kỳ chỉ dựa vào mình một người. Liền có thể cùng Roger cùng dâu Trắng Bình khởi bình tọa bá Tắc Đỏ. Nói thật, trước mặt Bin đi rất con tốt. Thực lực của hắn mặc dù cũng coi như cường đại, nhưng dù dè vài phút liền có thể đem nó thu thập. Nhưng đằng sau hai người, liền ngay cả Desso cũng không có quá lớn nắm chắc đối phó. Dù sao, bú lệ gà xả gà xả Nomi năng lực đã thức tỉnh, uy lực cũng là kinh thiên động địa, tinh thế hai tụ. Về phần bá Tắc Đỏ, nếu như bị hắn tìm tới bạ tổ bạ tổ Nomi khôi phục tuổi trẻ mà nói, hiển nhiên cũng vô cùng khó chơi. Nhưng nếu như từ ả kệ nủ cùng ả Kỳ Gi trên thân lại nhặt một đợt thuộc tính lợi nói, vậy liền ổn. Bất quá rất nhanh, nghe được cách đó không xa truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh, Rhodes cũng hiểu nguyên nhân. Sắc mặt của hắn vì đó nghiêm. "Nguyên Lai, like. à kẻ nù cùng a ảo kỳ gì, mặc dù sẽ phải sinh tử quyết đấu, nhưng bọn hắn đến cùng là đồng sự nhiều năm đồng bạn. Mà bây giờ, vì tranh đoạt hải quân nguyên soái, bọn hắn muốn tiến hành sinh tử quyết đấu. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn nhiều năm tình nghĩa, thậm chí sinh mệnh khả năng đều sẽ tại trong chiến đấu tan biến. Cho nên, đây đại khái là bọn hắn một lần cuối cùng vui sướng tâm tình. Chính vì vậy, cho nên bọn hắn cũng không đợi lấy triển khai chiến đấu, ngược lại trước tự lên cũ, nói đến lúc trước Nhưng trận này sinh tử quyết đấu, vẫn là muốn bắt đầu. Rốt cục. tại sao một tiếng? Khi Ả Kẹ nụ và Kỳ gì hai người tới trong đảo, bọn hắn không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc. Sau một khắc, hai người đồng thời xuất thủ. Thời đại băng hà, đại phu lửa. Vừa ra tay, liền là tuyệt sát chi thế. Sen Goku gặp ít bọn người, đều là sắc mặt ngưng tụ. Rosetti là ánh mắt sáng lên. Kế tiếp, chính như Sen Goku bọn người suy nghĩ, Ả Kẹ nụ cùng Ảo Kỳ gì hai người chiến đấu, quả nhiên không thể coi thường. Hai người một trận chiến bắt đầu, lập tức tạo thành cực kỳ khủng bố dư ba. Cũng không lâu lắm, từng đạo vẩy ra khối băng, cùng bắn tung tóe nham tường, liền hướng về sẹn gỗ cũ bọn người chỗ tác động đến mà đến. Lý Long mày khẽ động, đang muốn xuất thủ. Nhưng ngay tại lúc này, Dù Đệ khẽ cười một tiếng. "Để cho ta tới a." Tiếng nói vừa ra, hắn tâm niệm vừa động, hư không vậy mà vì đó rung động. Ngay sau đó, sẹn gỗ cũ bọn người cảm thụ thân thể phát lạnh. Trong chốc ngắn này, cũng không thấy dụ đẹp như thế nào động tác, lại có vô hình kiếm khí quyển đã mà mở. Xuy xuy xuy. Nương theo lấy một trận làm người ta sợ hãi tiếng sese gió, cuốn tới khối băng cùng nham tường, vậy mà trực tiếp liền khí hóa ra. Dù là đã sớm được chứng kiến Rodoes thủ đoạn, giờ khắc này, Sengoku mấy người cũng trong lòng không khỏi run lên. Chương 93: Kịch liệt giao chiến, Rodoes kiếm chi lĩnh vực. Chương 93: Kịch liệt giao chiến, Rodoes kiếm chi lĩnh vực. Lúc này Rodoes đối với trung quanh vô hình kiếm khí, lại không thèm để ý chút nào. Kiếm thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Liên phá nát bầu trời đại địa kiếm triều đều có thể hình thành. Giống bây giờ loại này kiếm khí bên ngoài phát, tự nhiên chỉ là trò trẻ con sự tình. Các vị, vẫn là quan tâm kỹ càng một cái hai vị đại tướng chiến đấu a. Nghe được Rodoes cười nói, Sengo cút bọn người cái này mới lấy lại tinh thần, tạm thời đè xuống lăn lộn suy nghĩ. Jo nói không sai, dưới mắt càng hẳn là chú ý, vẫn là ạ kẹ đủ cùng ạ kỳ gì chiến đấu. Dù sao hai người chiến đấu, liên quan đến không chỉ là bọn hắn bản thân, còn đối sau này Hải quân chính phủ có được ảnh hưởng to lớn. Hai người kia thực lực đều là cường đại như vậy, nhưng một cái là tiến thủ hình phái chủ chiến, một cái lại là ôn hòa hình phái chủ hòa. Sau này Hải quân chính phủ sẽ là như thế nào diễn xuất, rất lớn trình độ, quyết định bởi tại Hải quân nguyên soái phong cách. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là trong mắt hơi híp, nhất là Sengo cũ sắc mặt mơ hồ biến ảo. Trên thực tế, vô luận là hắn, vẫn là Gab, đều đề cử ảo kĩ gì trở thành đời tiếp theo hải quân nguyên soái. Bất đắc dĩ, ạ kẻ đủ công tích thực sự quá mắt sáng. Cuộc chiến thượng đỉnh, hắn không thể bỏ qua công lao. Kết quả là, vốn là nhận đến chính phủ thế giới ưu ái hắn, hiện tại có được gò rút sẩy đại lực ủng hộ. Mà cái này, cũng là hai người muốn quyết đấu nguyên nhân, cho nên kết quả của trận chiến này phi thường trọng yếu. Cứ như vậy, tại mọi người nhìn soi mói, xa xa nham tương cùng băng sương lại một lần nữa va chạm. Lớn như vậy chiến trường, đã mơ hồ không khí xích hồng cùng ý lam hai màu. Ngay tại lúc này, ạ kệ nụ thân ảnh, đống nhiên liền hướng về ạ kỳ dị đột tiến mà đi. Xoát một tiếng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, ạ kệ nụ thân ảnh tới gần ạ hảo kỳ dị. Minh cậu, ngươi còn chưa đến. Kéo dài nham tương nắm đấm, đấm liền theo tiếng quát khẽ bắn ra ở mầm. Nóng hổi nham tương bắt chói lấy nhiệt độ cao giáng lâm. ạ kỳ dị hai tay giao nhau, ý đồ dùng băng tinh ngăn cản. Nhưng ngay tại lúc này, một màn kinh người phát sinh. Vang, Nương theo lấy một tiếng vỡ vụn thanh âm, ạ kỳ dị tản ra hàn khí hai tay, lại bị nhám tương hòa tan. ạ hảo kỳ dị. Sego cùng gặp bọn người lập tức sắc mặt biến hóa. Rhodes thấy thế, lại là mắt sáng lên. Cũng liền tại lúc này, trên sân tình hình chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Akenu một quyền tiến công, không lùi mà tiến tới, vừa dùng lực, nham tương nắm đấm trực tiếp nổ tung ra, vậy mà đem ảo kỳ gì cả nửa người đều nổ ra. Cái gì? Sego cùng bọn người thấy thế, càng là chấn kinh. Rhodes lại là nhếch miệng lên, nhìn ra một chút mánh khoẻ. Vào lúc này, nửa người trên bị tạc mở ảo kỳ gì, nửa người dưới cũng tựa hồ vô lực nghiêng rơi xuống. Nhưng ngay tại lúc này, một đạo băng tinh, đột nhiên từ Ạ kẹ NỤ phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ân, Sengo cùng bọn người khẽ giật mình. Ạ kẹ NỤ cũng là con người co rúm lại, cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng trong chốc lát này, hắn đã phản ứng không kịp. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, Ạ kẹ NỤ toàn thân chấn động, cúi đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt biến đổi không thôi. Chỉ thấy lồng ngực của hắn phía trước, thình lình toát ra một đạo hý lam băng nhọn. Từ dỗ đẹp đám người phương hướng nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, hoàn hảo không thiếu sót ra ảo kỳ dị, đột nhiên xuất hiện tại Ạ KỆ NỤ sau lưng. Trong tay hắn, thì là nắm lấy một cây tản ra khí tức băng hàn trường mâu trực tiếp từ ạ kẹ nổ phía sau đột nhập đi vào. Cú giản, ngươi ra hỏa này. ạ kẹ nổ kịp phản ứng, lập tức vì đó giận dữ. rất hiển nhiên. vừa rồi ạ kỳ dị bị hắn đánh nổ nửa người trên, chỉ là thủ thuật che mắt kẻ khác, đối phương sớm đã dùng kẹ bùn sổ cụ nhìn rõ công kích, vượt lên trước nguyên tố hóa, thậm chí thần không biết quỷ không hay đi tới sau lưng của hắn, khởi xướng tập kích. bất quá ạ kẹ nổ phản ứng cũng không chậm, đang bị đâm bên trong thân thể trong nay mắt, thân thể đồng dạng bắt đầu nguyên tố hóa. nhưng mà ạ kỳ dị tựa hồ đã sớm phát giác được điểm này, thanh âm thì thảo. thời đại băng hà. Mánh liệt dọa người khí đông, trong nháy mắt thuận trong tay hắn trường mâu, truyền lại đến ạ kẹ nụ trong cơ thể. Trong nháy mắt đó, mảnh liệt hàn khí quét sạch mà ra, ạ kẹ nụ trên thân thể nham tương, trong nháy mắt đông kết. Trên mặt hắn biểu lộ, cũng theo đó dừng lại. Cạch cạch tạ ba. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, nhưng giờ khắc này, trong nháy mắt đóng băng kỳ tích, lại là quỷ dị trình diễn. Lang quang lóe lên, ạ kẹ nụ cả người đều bị đông cứng to lớn khối băng bên trong. ạ quỷ dị thấy thế, lập tức khẽ nhả một ngụm trọng khí. Mà lúc này xèn gỗ cụ, gặp bà người, thì là hai mặt nhìn nhau. Trận chiến đấu này, kết thúc Bất quá hồi tưởng một chút, vừa rồi ạ Kỳ gì tập kích, ngay cả bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp. Áo kẹ Nủ chúng chiêu, có vẻ như cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Seigo cùng bọn người lập tức đều trong lòng bùng lòng. Mặc dù chiến đấu kết thúc có chút nhanh, chỉ là gần nửa ngày thời gian, liền phân ra thắng bại. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng vẫn có thể xem là một cái kết quả tốt. Dưới mắt, mặc dù ạ Kỳ gì thắng được, nhưng ạ kẹ Nủ có vẻ như cũng chỉ là bản thân bị trọng thương mà thôi. Phân ra thắng bại sau khi, cũng không có tạo thành thương vong, đây chính là kết quả tốt. Nhưng mà dù đẻ thấy thế, lại như cũng bảo trì cảnh giác. Bởi vì hắn biết trong nguyên tắc bên thắng là ạ kẻ đủ cho nên tình huống dưới mắt tuyệt đối không phải cuối cùng thắng bại đương nhiên cũng không phải nói ạ kỳ gì không thể thắng qua ạ kẻ đủ nhưng coi như ạ kỳ gì thật có thể thắng nổi ạ kẻ đủ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ nhàng trong nguyên tắc thế nhưng là chọn vẹn đại chiến 10 ngày 10 đêm a mà bây giờ nửa ngày thời gian đều chưa từng có đi ngay sau đó phảng phất tại sắc minh rộ đẹp ý nghĩ giống như ạ kỳ gì vừa mới thở dài một hơi dị biến nảy sinh to lớn khối băng bên trong hồng quang đột nhiên hiện ạ kỳ gì thấy thế lập tức biến sắc cũng đã nhận ra không đúng hắn còn muốn hành động lại đã muộn to lớn khối băng bên trong hồng quang đột nhiên hừng hực bắt đầu sau một khắc vang xoáy một tiếng đông lại ạ kẹ nủ khối băng thật giống như phun trào núi lửa giống như bạo liệt sau đó tuôn ra nồng đậm nham tương mãnh liệt hàn khí trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ cao thay thế cù giản ngươi sẽ không phải coi là dạng này liền có thể đánh bại ta bệnh trùng tơ lũ ống ạ kẹ nủ tiến quát đột nhiên văng lên to lớn khối băng trong nháy mắt tan rã thay vào đó là dòng sông đồng dạng nhâm tương dân trào giống như sông về ạ ảo kỳ gì quả nhiên ạ kẹ nủ cũng, cũng không nhận được bao lớn tổn thương tiếp tục phát động tấn công mạnh. Sengo cuối cùng gặp bọn người thời thế, lập tức trong lòng run lên. Nhìn như vậy đến, thắng bại còn không thể kết luận. Ken, chúc mừng ngươi nhặt chiếm lấy 800 trái ác quỷ năng lượng. Ken, chúc mừng ngươi nhặt chiếm lấy 1000 sinh mệnh lực. Cùng ngay đồng thời, Zodesk thì là lộ ra kinh hỉ tiêu dung. À kẹ Nủ quả nhiên không có bại. Mà để hắn vui mừng chính là, À kẹ Nủ chẳng những không có bại, thậm chí rơi xuống để hắn chờ mong đã lâu cường đại thuộc tính. Ngâu vang chúng sáng, lúc này bay về phía Rodest. Rodest tinh thần nhất trấn, lập tức đã hấp thu không ít À Kẻ Nủ đối trái ác quỷ năng lực khai thác kinh nghiệm đạt được cái này quà tặng hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là bỗng nhiên ánh mắt lưu tụ. tại ý niệm của hắn phía dưới vô hạn kiếm khí tái khởi. ưn, sengo cùng bọn người bỗng nhiên biến sắc. a kẽ nù lần nữa khôi phục về sau, cùng a kỳ gì chiến đấu trở nên càng thêm mãn liệt. kinh khủng nham tương băng sương, lại một lần nữa hướng bọn hắn lan tràn mà đến. bất quá rất nhanh, bọn hắn liền rung động phát hiện, từ rodes trên thân lần nữa đã tuôn ra loại kia rét lạnh khí tức. lần này khí tức như vực sâu như ngục, vậy mà trực tiếp lan tràn mảng lớn chiến trường, tạo thành một cái kiếm khí cuồn cuộn lĩnh vực. nhưng nhất diệu chính là, lần này kiếm khí cũng không có ảnh hưởng đến ạ kẹ Nủ cùng ạ Kỳ di mảy may, chỉ là đem bọn hắn dư ba tiêu trừ trống không. Sengoku bọn người cảm ứng đến tận đây, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Bọn hắn luôn cảm giác rợn để tồn tại, có chút giọng khách ghét giọng chủ. Nguyên bản bọn họ đều là chú ý ạ kẹ Nủ cùng ạ Ảo Kỳ di hiện tại lực chú ý lại không khỏi lại một lần nữa bị hắn hấp dẫn bạn Chương 94. Trấn Kinh. Tỉnh Cao Thiên Phú, 10 ngày 10 đêm. Chương 94. Trấn Kinh. Tỉnh Cao Thiên Phú, 10 ngày 10 đêm. Ha ha, biệt rồi, chúng ta vẫn là tiếp tục quan sát hai vị đại tướng chiến đấu ạ. Mắt thấy xẻn gỗ cũ đám người ánh mắt nhìn đến, Rhodes khép cười một tiếng. Nắm giữ thần kiếm thuật về sau, hắn tự nhiên mà vậy lại lĩnh ngộ một cái kiếm khí lĩnh vực. Nếu như nói, ác dạ lĩnh vực là tinh thần áp chế lời nói, như vậy cái này kiếm khí lĩnh vực, liền là vật lý tổn thương đơn giản tới nói, liền là không dùng ra kiếm, một cái ý niệm trong đầu liền có thể dùng kiếm ý đả thương người. Trước đó Rhodes cảm thấy mình cùng trận đánh tay phi thường không đáp, nhưng hắn hiện tại lại cảm thấy mình càng lúc càng giống một cái trận đánh tay. Hơn nữa còn là siêu viễn trình trận đánh tay. Nguyên nhân ở chỗ, hắn phạm vi lớn, khoảng cách dài kỹ năng, càng ngày càng nhiều không cần cận thân tác chiến, liền đã có thể phát huy ra kinh khủng ý năng. cái khác không nói trước, chỉ là hắn ở dạng lĩnh vực, còn có kiếm khí lĩnh vực, điệp ra bắt đầu, liền đã rất khủng bố. một cái là tinh thần áp chế, một cái là vật lý tổn thương. mặt khác, hắn còn có cường đại hạ ủ số cũ. nếu như ba cái điệp ra thi triển lời nói, hình thành lĩnh vực, đoán chừng xương chi địa ngục cũng không chút nào quá đáng. tại dạng này trong địa ngục, kinh khủng ngay cả hải tặc siêu tân tinh đều ngăn cản không nổi. mà coi như có người có thể ngăn cản được, đoán chừng thực lực cũng sẽ bị suy yếu mấy phần. hiện tại ta thực sự quá mạnh. Jodestar đáy lòng cảm thán bất quá loại vật này không ai sẽ ngại nhiều. Rhodes cũng không ngoại lệ. Kết quả là hắn vừa vui tư tư quan sát ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ dị hai người lại chiến. rất hiển nhiên vừa rồi ạ kẹ nủ cùng ạ kỳ dị gần nửa ngày một phiên chiến đấu chỉ là món ăn khai vị mà thôi. mà bây giờ mới thật sự là chủ hí. trong bất chi bất giác hai người chiến đấu ảnh hưởng đã không ngừng sân bãi, thậm chí liền thời tiết đều xuất hiện bánh quẹ. bên kia bầu trời đã nổi lên tuyết, bên này không gian cũng bị nhiệt lượng bơm kéo. xem ra hai người đều dùng ra thức tỉnh lực lượng. nhìn đến đây Senko cũ gặp bọn người là sắc mặt cứng tụ. Jode thì là lông mày nở lên, hắn đương nhiên cũng nhìn ra, hai người cũng đã dùng ra thức tỉnh chi lực, dị biến thiên tượng, liền là chứng minh tốt nhất. Mặt khác, Jode thu hoạch màu vàng quan đoàn, càng ngày càng tốt, cũng là một cái bằng chứng. Ngài nhặt đến 1.500 thể thuật, ngài nhặt đến 50.000 trái ác quỷ năng lượng, ngài nhặt đến 8.000 mật sổ sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt đến 20.000 mươi kẽ bùn sổ cù hạ kỳ, ngài nhặt đến 40.000 hạ ụ sổ cù hạ kỳ. Vừa lúc bắt đầu, màu vàng quan đoạn ẩn chứa thuộc tính còn không tính nhiều, nhưng khi hai người triệt để kịch chiến bắt đầu, riêng phần mình dùng ra thức tỉnh lực lượng về sau, ẩn chứa trong đó thuộc tính, liền liền cùng tiểu thăng cơ hồ mỗi một lần va chạm đều có thể cho Zoro đem mang đến đại lượng thuộc tính. Zoro cười ha ha, loại này đứng đấy quan chiến liền có thể mạnh lên trải nghiệm, đơn giản không nên quá thoải mái. Ngay sau đó, hắn càng là tinh thần nhất chấn, ngài nhặt đến 30000 trái ác quỷ năng lượng, ngài nhặt đến 10000 kẹo bùn sổ hạ kỳ, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, tỉnh táo. Ra màu vàng thiên phú, tỉnh táo. Zoro mở ra xem, thiên phú, tỉnh táo, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, tại tỉnh táo trạng thái, chiến lực tăng lên 30. Giới thiệu, giữ vững tỉnh táo, mới có thể tốt hơn ứng đối bất cứ chuyện gì. Ua, đồ tôi ta Jodes biết miệng cười cười, hắn đã có một cái đang tức giận lúc có thể tăng lên lực lượng màu vàng thiên phú, hiện tại lại nhiều cái này tỉnh táo. Chẳng phải là nói, hắn vô luận xuất phát từ tỉnh táo, vẫn là ở vào phẫn nộ trạng thái, đều có thể tăng cao thực lực. A, cái này tốt, cái này tốt. Jodes lấy lại tinh thần, cười ha hả hướng về ạ kẹ nụ cùng ạ kỳ dị nhìn lại. Không hề nghi ngờ, cái thiên phú này hẳn là là tới từ ạ ảo kỳ dị. Nói đến, đây vẫn là hắn lần thứ nhất từ ạ kỳ dị trên thân nhận được thiên phú đâu. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, dù sao hắn giống như không cùng ạ kỳ dị giao thủ qua mà tại cuộc chiến thượng đỉnh, Ạ Kỳ Dị mặc dù không có toàn bộ hành trình về nước, nhưng cũng không có ra cái gì lực chính là. Nhưng cho tới bây giờ, đối mặt cho dại giống như Ạ Kẹ Đầu, hắn cũng rốt cục không thể không sử xuất toàn lực là lấy rơi xuống thiên phú. Bất quá có thể trở thành hải quân đại tướng, Ạ Kỳ Dị cũng không chỉ có được như thế một cái thiên phú mới đúng. Trên người hắn khẳng định còn sẽ có cái khác thiên phú. Nghĩ tới đây, Rô Des lập tức càng thêm mong đợi. Mà so sánh với hưng phấn Rô Des, Sen Goku bằng người lại là dần dần như mày. Hai người này thật sự là không để ý tới chúng ta những người đứng xem này cảm thụ a. "Tơetsu, nếu không ngươi xuyên nhiều một chút quần áo đi, đường lạnh đến. Thật đáng sợ, ta muốn bị nóng đến chết rồi." Nguyên Lai. Like. ạ kệ nủ cùng ạ Kỳ Dị chiến đấu dư ba lan tràn mà đến nham tương cùng băng sương, mặc dù đều bị rộ đệt kiếm khí lĩnh vực cắt lại, nhưng này loại vô hình nhiệt độ cao cùng giá lạnh lại là xuyên thấu qua kiếm khí, ngoan cường bao phủ tới năm. Bởi vì vị trí khác biệt, Tơetsu bọn người cảm nhận được băng lãnh, mà Kitzbichler thì là đổ đầy mồ hôi, ngược lại là Jordes, không có chút nào cảm thụ. Thật sự là hắn hiện tại sinh mệnh lực quá mạnh đem hắn nhìn thành một cái hình người siêu cấp hải vương cũng không chút nào quá đáng. Dạng này sinh mệnh lực đã có loại đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm tình thế đương nhiên. Sen gỗ củ đám người thể phách cũng là không kém, cho nên coi như bị nhiệt độ cao giá lạnh bao phủ, cũng có thể tiếp nhận, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Rhodes thấy thế, không khỏi âm thầm cười. Ngược lại là hắn sơ sót đã xuất thủ, vậy liền phải làm đến hoàn mỹ. Nghĩ như vậy, hắn một cái búng tay, kiếm đến. Theo dụ tiếng nói vừa ra, chung quanh kiếm khí lĩnh vực lập tức phát sinh biến hóa vi diệu. Kiếm khí có vào, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem mọi người bao vây lại. Ân. Sen gỗ lông mày nhướng lên. Gặp cùng tờ Suzu cũng kinh ngạc nhìn về phía trung tâm, ít thì là rất cảm thấy thần kỳ, nhiệt độ cao biến mất đâu. Trên thực tế, chẳng những ký giữ cảm nhận được nhiệt độ cao bị biến mất, liền ngay cả gặp cùng tờ Suzu trung quanh giá lệnh cũng đã biến mất. Rhodes đến cùng làm cái gì? Rất đơn giản. Hắn chẳng qua là để kiếm khí có vào, hình thành càng thêm dày đặc công kích vòng mà thôi. Cứ như vậy, kiếm khí công kích cũng liền trở nên càng thêm tinh mịn, chẳng những ngăn trở nham tương cối băng, ngay tiếp theo, ngay cả nhiệt độ đều bị kiếm khí quấy nhiễu đương nhiên. Muốn cải biến nhiệt độ biến hóa, Rhodes còn có rất nhiều biện pháp. Thỉ như hắn mệ dạ mẹ dạ Nomi năng lực có thể đối phó giá lạnh hắn phủ hòa phủ hòa Noemi năng lực cũng có thể tạo ra gió mát nhưng nếu như không phải bắt buộc Rhodes cũng không muốn hiển lộ quá nhiều năng lực người khác chỉ cần biết rõ hắn là gõ rổ gõ rổ Noemi năng lực giả là được rồi mà không có ngoại giới ảnh hưởng Sengoku cụ bọn người cũng liền có thể càng an tâm quan chiến chỉ là theo thời gian chuyển rời đám người thân sắc vẫn là dần dần trở nên ngưng trọng lên trên thực tế a cùng a kiji đại chiến bọn hắn đã lường trước sẽ không đơn giản như vậy kết thúc thậm chí đại chiến ba ngày ba đêm cũng có thể Nhưng mà chân chính phát sinh tình hình chiến đấu, vẫn là thật to ngoài sẹn gỗ của bọn người sở liệu. À kẽ đủ cùng Hạ Kỳ gì chiến đấu, vậy mà chọn vẹn duy trì 10 ngày. Mà cũng liền tại cái này ngày cuối cùng. Một mực nhặt thuộc tính Rodes, rốt cục kinh hỉ chờ đến lại một cái thiên phú. Chương 95. Màu vàng thiên phú, bật sổ sổ của Haiki. Onu cùng chính nghĩa, thắng bại. Chương 95. Màu vàng thiên phú, bật sổ sổ của Haiki. Onu cùng chính nghĩa, thắng bại. À kẽ đủ cùng Hạ Kỳ gì lại chiến, kéo dài đến 10 ngày. Giờ khắc này, Sengoku cùng bọn người đều kinh hãi bọn hắn đương nhiên biết ạ kệ nủ cùng ạ kỵ gì rất mạnh, nhưng vẫn là không có nghĩ đến, tương độ như thế chiến đấu, bọn hắn vậy mà có thể kiên trì đến 10 ngày. Xem như hải quân nguyên soái sẹn gỗ cũ, có chút vui mừng. Lấy ạ kệ nủ cùng ạ kỵ gì chiến lược xem ra, cả hai hoàn toàn chính xác đều đã có được trở thành hải quân nguyên soái tư cách. Dù sao, nếu như không có chấn nhiếp hải quân đại tướng lực lượng, lại như thế nào lãnh đạo hải quân đại tướng, lãnh đạo toàn bộ hải quân đâu? Về phần gạp, lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc một chút. Lúc trước hắn cảm thấy mình có thể giết chết ạ kệ nủ, nhưng hiện tại xem ra, nếu như hắn thật cùng ạ kệ nủ đánh nhau coi như hắn có thể xử lý đối phương cũng sẽ trả giá nặng nghề đại dối gia hỏa này không hổ là có thể cùng dâu trắng cứng rắn làm nam nhân về phân kỳ dịch, cũng đồng dạng chân kinh hắn cho là mình ẩn tàng đủ sâu. không nghĩ tới hai vị này đồng bạn cũng là như thế nhất là a ảo kỳ dị a kẹ nụ có tốt tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm hắn solo dâu trắng một đợt đã chứng minh mình lực lượng kinh khủng nhưng a kỳ dị hiện tại vậy mà cũng biểu hiện ra không kém gì a kẹ nụ chiến lược đều giấu rất sâu a kỳ đột nhiên cảm thấy mình cầu đạo còn chưa tới nhà về phân kỳ tự nhiên là một trận vui mừng cái này trong mười ngày. Hắn nhặt được vô số thuộc tính, mà tại cái này ngày cuối cùng bên trong, hắn rốt cục lại nhặt được một cái thiên phú, ngài nhặt đến 20000 trái ác quỷ năng lượng, ngài nhặt đến 30000 kẽ bùn sổ cự ha kỳ, ngài nhặt đến 50000 mật sổ sổ cự ha kỳ, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú, Onu, Onu. Rodoet tâm niệm vừa động, lần nữa mở ra thiên phú giới thiệu, thiên phú, Onu, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, cho người ta mang đến mảnh liệt cảm giác thân thiết, dễ dàng đạt được người khác tin cậy. Giới thiệu, có được Onu tính cách người, ở nơi nào cũng sẽ không ra ngoài lăn lộn mà nghèo. A, Rodoet không nghĩ tới Lần này vậy mà lại nhặt chiếm lấy một cái, cùng loại với giao hữu Trần nhà Thiên Vũ. Không cần suy nghĩ nhiều, cái thiên phú này tuyệt đối còn là tới từ A ảo Kỳ gì. Bởi vì ạ kẹ nụ ra hỏa này, cùng Ôn Nhu không có chút nào dựng bên cạnh. Ngay sau đó, Zodess không khỏi nhớ tới A Kỳ gì tính cách, giống như sắc thực rất Ôn Nhu. Hạ ra lệnh triệu tập bất thường, đột tử cồn, thời điểm, hắn tự tay thả đi Robin. Tại hải quân bên trong thời điểm, hắn không có để ý sở mổ kẹ thuộc hạ thân phận, mà là cùng chỗ hắn trở thành bằng hữu. Bản kịch chàng thời điểm, hắn coi như không phải hải quân, cũng xuất thủ cứu toàn bộ thành trấn người. Mà khác Hắn rời đi hải quân thời điểm, còn có thể gia nhập băng hải tặc tộc đen. Xem ra đây hết thảy đều cùng hắn, Onu có quan hệ. Vậy Đại Khái liền là Ả Kỵ Dị nhân cách mị lực đi. Jodens đống nhiên trong lòng hơi động. Có lẽ trong nguyên tắc Ả Kệ đủ đánh bại Ả Kỵ Dị về sau, sở dĩ không có giết hắn, Đại Khái cũng là bởi vì Ả Kỵ Dị Onu a. Cho nên, cho dù là vì chính nghĩa có thể lãnh huyết vô tình Ả Kệ đủ, cũng động lòng chắc gần. Mặc dù không thể xác định, nhưng Jodens cảm thấy sự thật tám chín phần mười. ngược lại không cần địch nhân đối mình thủ hạ lưu tình, nhưng loại này dễ dàng đạt được người khác tin cậy thiên phú có vẻ như cũng không tệ. cứ như vậy, hắn sau này nội ứng công tác liền tốt làm nhiều rồi. vô luận nói như thế nào, đều là màu vàng thiên phú. Jo Des tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ. bất quá với hắn mà nói, tốt nhất đương nhiên vẫn là chiến đấu loại hình thiên phú. ngay sau đó, cũng không biết có phải hay không là nghe được Jo Des tố cầu, ạ kệ nụ trên thân, thình lình cũng toát ra một cái màu vàng quang đoàn ân. Jo Des khẽ giật mình, lập tức nhặt, ngài nhặt đến màu vàng thiên phú. chính nghĩa, thiên phú, chính nghĩa, phẩm cấp, màu vàng, hiệu quả, ở vào chính nghĩa trận doanh dưới chiến lược tăng lên ba giới thiệu. Ngươi trời sinh liền là một cái người chính nghĩa, diệt đi hết thề tại Aga. Xem hết giới thiệu, Rhodes lập tức ánh mắt sáng lên. Là a kẹ nụ chính nghĩa thiên phú. Đáng nhắc tới chính là, tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, Rhodes liền đã biết a kẹ nụ trên người có chính nghĩa, cùng thẩm phán người thiên phú. Chỉ tiếc a kẹ nụ tại cuộc chiến thượng đỉnh liên tục xuất thủ, lại từ đầu đến cuối không có rơi xuống thiên phú. Không nghĩ tới lần này, cùng a kỳ dị quyết đấu, vậy mà rơi ra tới loại này ghét gác như cựu thiên phú, thật rất a kẹ nụ đâu. Rhodes vì đó cười. Nhưng ngay tại lúc này, một tiếng hét thảm từ trong chiến trường truyền đến. Sengo cu bọn người ánh mắt ngưng tụ, Rhodes cũng theo đó nhìn lại. Nguyên lai, like. chiến đấu cho tới bây giờ, rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Vô luận là A Kẹ Đủ, vẫn là A Ảo Kì Gi, thể lực đều sắp không chống đỡ được nữa, cho nên hai người cũng ăn ý triệt để diễn ra sinh tử vật lộn. Mà giờ khắc này, A Kì Gi trong tay băng mâu, thình lình lần nữa đâm vào A Kẹ Đủ thân thể. Băng hỏa Sen lẫn ở giữa, A Kì Gi bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Nguyên bản hắn coi là một kích này, A hội nguyên làm hóa tránh né, nhưng không có nghĩ tới là đối phương cũng không có nguyên tố hóa, ngược lại là dùng thực thể tiếp nhận một kích này. Cụ giản, phân gia thắng bại a. Ả kẽ nù nổi giận gầm lên một tiếng, đống nhiên nắm lấy băng ngô, dùng sức một hãm. Bất ngờ không đề phòng, Ả kỳ dị thân thể lập tức bị hất bay. Kẻ bùn xồm cụ đang điên cùng dự cảnh lấy bao vây tiêu diệt, Ả kỳ dị trên thân hàn khí bốc lên, liền muốn làm ra phản ứng. Nhưng ngay tại lúc này, một cái thiết thủ, đống nhiên bắt lấy Ả kỳ dị chân phải. A, Ả kỳ dị trong nháy mắt hét thảm lên. Hắn cuối cùng minh bạch đã kẽ nù ý đồ. Nguyên lai like hắn không tiếp bị thường, đều muốn đón lấy công kích, chính là vì sáng tạo càng lớn phản kích cơ hội. Bùn xồm cụ hạ kỳ bắt chói phía dưới, Ả kỳ dị chân phải tạm thời không thể nguyên tố hóa. Ả kẹ đù vừa dùng lực, chân phải của hắn lập tức chuyển đến kịch liệt đau nhức. Mấu chốt nhất là, Ả kẹ đù tay phải còn đã tuôn ra nham tương. Kết quả là, trong điện quang hòa thạch, Ả kỳ dị chân phải trực tiếp bị tan rã. Đây là chân chân chính chính tan rã, mà không phải nguyên tố hóa tạm thời vỡ nát. Ả hảo kỳ dị, Sengo cùng bọn người thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến. Bất quá Ả kỳ dị cũng không có mất đi ý thức, bên phải chân tan rã trong ném mắt, năm đấm của hắn đã bắt chói lấy băng xương giá lạnh, hướng về Ả kẹ đù điên cuồng đập tới. Giá lạnh tác dụng phía dưới, Ả kẹ đù trên thân lập tức xuất hiện nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Nhưng vào lúc này. Ả kẹ đù đã giết điên rồi, mắt đỏ, năm năm đấm liền là cùng Ảo Kỵ Dị đối với anh, với anh, với anh, băng xương nham tương lần nữa bắn tung tói ra. Chiến đấu hiện trường, phản phất biến thành địa ngục. Mà Ả Kẹ đù cùng Ảo Kỵ Dị thì như là hai cái màu sắc khác nhau ác quỷ, đang điên cuồng vật lộn. Nếu như là trước đó, có lẽ hai người còn biết cân sức năng tải. Nhưng Ảo Kỵ Dị tại mất đi một cái chân tình hưu giới, chung quy là đánh không lại Ả Kẹ đù. Kết quả là, tại xẻng gỗ bọn người sắc mặt nghiêm nghị nhìn soi mói, trung binh là nham tương chiếm cứ thừa vong. Phí một tiếng. Ả Kì Di hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc, ngã xuống nham tương bên trong. Ả Kẻ đủ nhang nằm đấm dơ lên, tựa hồ muốn triệt để xử lý Ảảo Kì Di. Sen bọn người thấy thế, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ả Kẻ đủ, xem như hải quân nguyên xoáy Sen Gỗ Cũ, lớn tiếng kêu gọi, cũng không biết là hắn kêu gọi có hiệu quả, vẫn là Ả Kẻ đủ không hạ thủ được, nằm đấm tiêu bên trên nham tương, chậm rãi biến mất. Izz, nhanh đi đem Ả cứu ra. Sen lập tức hạ lệnh, đang muốn xuất phát, kết quả hưu một tiếng, một đạo sét đánh không kịp bung thai điện quang đã trước một bước dáng lâm trung tâm chiến trường, mò lên hôn mê Ảảo chính là Rhodes. xét thấy ả kỳ gì mang đến cho hắn hai cái màu vàng thiên phú, hắn cũng là không tốt ngồi nhìn mặc kệ. cứ như vậy, trận này hậu thế chư danh băng hỏa chi chiến, cuối cùng kết thúc. bên thắng vẫn là ả kệ đủ. trải qua trận này, hắn thu hoạch hải quân nguyên soái chức vụ đương nhiên lớn nhất thu hoạch vẫn là Rhodes. hắn chẳng những lần nữa tăng vọt một đợt thụ tính, hơn nữa còn thu được ba cái màu vàng thiên phú. kết quả như vậy, ngược lại là trọn vẹn. chiến đấu kết thúc về sau, Rhodes cũng không coi ở lâu, cùng sẹn gỗ bọn người chào hỏi một tiếng, không chờ đám người đáp lại, liền lại hóa thành lôi quang biến mất. chương chín mới nguyên soái mục tiêu lỏp chương 96, mươi mới nguyên soái mục tiêu lỏp chương 96, mươi mới nguyên soái mục tiêu lỏp à kẽ đủ cùng ảo kỳ di đại chiến kết thúc về sau chiến đấu kết quả rất nhanh liền chuyển đến hải quân nội bộ cái gì Cú giàn đại tướng vua xạ cạ đủ kỳ đại tướng liền là lợi hại nói cách khác xạ cạ đủ kỳ muốn trở thành mới hải quân nguyên soái sao về sau muốn gọi xạ cạ đủ kỳ nguyên soái một đám hải quân tất cả đều rung động không thôi bất quá kết quả này ngược lại cũng không tính là ngoài ý muốn dù sao hạ kẽ đủ tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện rất kinh người liền ngay cả dâu trắng chết cùng hắn có to lớn quan hệ về phần a ảo kỳ gì mặc dù thực lực cũng phi thường cường đại nhưng tương đối mà nói vẫn còn có chút địa thấp cứ như vậy cũng liền dẫn đến hải quân nội bộ xem trọng hạ kệ đủ người càng nhiều tin tức này tại hải quân nội bộ truyền khắp về sau rất nhanh cũng thông qua đủ loại con đường hướng về trung quanh truyền bá trên đại dương bao la một chi hải quân hạm đội cầm đầu chính là tiền nhiệm đại tướng tiền nhiệm hải quân trường học tổng huấn luyện viên dẹp phi hắn hiện tại đã trở thành hải quân đội du kích thủ lĩnh hắn nuốt ve một cái mình máy móc cánh tay phải nhìn xem trước mặt biển cả đồng nhiên niết miệng cười cười, xà cạ rủ kỳ gia hỏa kia muốn trở thành hải quân nguyên xoáy sao, dạng này cũng tốt, gia hỏa kia thừa vị lấy hắn tính tích cực, hải tắc tuyệt đối sẽ bị đón đầu trọng kích. Cùng này đồng thời, quân cách mạng cùng vô số hải tặc thế lực đều phải ve sầu tin tức này, ạ kệ nụ gia hỏa kia muốn trở thành mới nguyên xoáy sao, lần này phiền thoái tính cách của hắn, võ không được một viên hạt cát tiếp xuống tuyệt đối sẽ có quy mô động. Gia hỏa kia là giết chết dâu trắng kẻ cầm đầu, bây giờ lại lên làm hải quân nguyên xoáy, ạ kệ nú ba, quân cách mạng cảm thấy đau đầu, mà hải tặc nhóm thì là kinh hoàng, phẫn nộ. Ả kẻ đủ xem như hải quân đại tướng thời điểm, liền đối hải tặc điên cuồng đả kích, không lưu tình chút nào, đơn giản giống một đầu chó dại. Mà bây giờ hắn lên làm hải quân nguyên soái, không hề nghi ngờ, về sau toàn bộ hải quân, e sợ đều sẽ đại biến dạng. Đối hải tặc càng thêm đội tận diệt tuyệt đối với tin tức này, phản ứng lớn nhất đoán chừng là băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Bọn hắn cũng không có quên dâu trắng từ hận, chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là, còn không có đợi bọn hắn hướng Ả kẻ đủ báo thù, đối phương địa vị liền đạn nước lên thuyền cao, trở thành hải quân nguyên soái. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn báo thù khả năng giảm mạnh. Dù sao ạ kẹn đủ trở thành hải quân nguyên xoáy về sau đoán chừng cũng sẽ không giống hải quân đại tướng như thế thường xuyên ra ngoài tiêu diệt hải tặc. Cứ như vậy, bọn hắn lại muốn đối phó ạ kẹn đủ, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, liền là công bên trên hải quân tổng bộ. Nhưng mà bọn hắn hiện tại, hiển nhiên không có thực lực này. Với lại lại càng không tốt chính là, dâu trắng lao cha sau khi qua đời, dị vãng cử nhân, trước một bước đến tìm bọn họ để gây sự. Trừ cái đó ra, còn có những cái kia ngấp nghé bọn hắn địa bàn thế lực gia hỏa cũng nhao nhao ló đầu. Nội bất nhất là một cái tự sương, dâu trắng hai, gia hỏa. Hắn một bên nói mình là dâu trắng con ruột một bên phá hủy dâu trắng dưới cờ 10 cái băng hải tặc có xét thấy đây mắt cô bọn người cũng không đoái hoài tới ạ kệ nủ bên kia chỉ có thể trước xử lý dưới mắt cục diện rồi dám mà đổi thành một bên ngay tại ạ kệ nủ chiến thắng ạ ảo kiji sắp trở thành hải quân nguyên xoáy tin tức truyền bá ra lúc jodes đã lấy xét đánh tốc độ trở lại đội ngũ của mình jodes chuẩn tướng trở về jodes vừa về đến đám người liền đã nhận ra nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn tốc độ di chuyển quá nhanh hắn không chế lôi quang phản phất một đạo thần lôi giáng lâm thanh thế to lớn mặt khác còn có một nguyên nhân, liền là theo Rô Det trở về, nguyên bản bãi công tiên cơ hoàng kim điện, lần nữa khải bắt đầu chuyển động, phảng phất năng lượng khôi phục bình thường, quang mang sáng lên, tỏa ra sự sống. Xoát, xoát, hai bóng người phi tốc chạy tới, một nam một nữ, nam sỉu nữ đẹp, chính là cùng Rô Det đi ra nhiệm vụ tổ kỳ cặc cùng Mọt mù Sèn. Rô Det, ngươi trở về, kết quả thế nào? Mọt mù Sèn vội vàng lên tiếng hỏi, tổ kỳ cặc cũng tò mò nhìn về phía Rô xem như đại tướng dự quyết, bọn hắn phi thường quan tâm lần này nguyên soái chi tranh, bởi vì vô cùng có khả năng, ạ kệ đủ cùng ạ kỵ di hai người thắng bại cũng liên quan đến bọn hắn về sau tấn thăng. Nhìn thấy hai người dáng vẻ vội vàng, Jodess hiền lặng cười cười. Hắn đương nhiên biết hai người đang suy nghĩ gì, nhưng đáng tiếp chính là, trong nguyên tắc, hai vị này đại tướng dự quyết, Thủy Trung không có thể lên làm đại tướng. Dù là về sau, ạ kỳ gì rời đi hải quân, đại tướng chi vị trực tiếp chống ra hai vị, nhưng vẫn là không có mỏ mù sen cùng tổ kỳ cật phần, mà là bị về sau phụ gì tỏ ra cùng dày hủ kia giành chiếm đoạt. Về phần hiện tại, Jodess vẫn cảm thấy hai người không đùa, bởi vì ngoại trừ phụ gì tỏ dạ dày hủ kia ở bên ngoài, còn có hắn đâu. Hắn cái này chuẩn tướng lên làm đại tướng tỷ lệ. És e sợ so mỏ mủ sen cùng tổ kỳ cặp đều cao. Rhodes nghĩ như vậy, đang muốn đáp lời. Nhưng ngay tại lúc này, lại có ba đạo thân ảnh tuần tự chạy tới. Một cái miêu nữ, một cái hồ nữ, còn có một cái bắt chói lấy gió lớn mà đến, lộ ra tương đối bình thường tóc màu quả quýt mỹ nữ. Không hề nghi ngờ, chính là Tạ Siri, nô dị cô, cùng Namy. Miêu nữ, tự nhiên là có được nệ cô mạ Tạ năng lực Tạ Siri. Về phần hồ nữ, thì là nô dị cô đáng nhắc tới chính là, cuộc chiến thượng đỉnh một trận chiến bên trong, Rhodes đem cả Tạ dị nạ để vọn cứu vị hồ trái cây bật lấy. Cái này trái cây, bị hắn đưa cho nô dị Tính toán ra, nô tỷ cổ cũng đi theo hắn không ít thời gian, cũng không thể chiếu sáng chú ý tạ sĩ nghĩ cùng mì, không chiếu cố nàng a. Nam nhân mà, muốn cùng hưởng ân huệ a. Về phần sau cùng bắt chói gió lớn mà đến tóc màu quả quýt mỹ nữ, tự nhiên chính là mì đi qua thời gian dài như vậy, thời tiết trái cây nàng cũng khai phát rất không sai. Nàng bây giờ, chẳng những có thể thông qua thời tiết trái cây đến hàng hải, thậm chí còn có thể đem thời tiết trái cây ứng dụng tại thường ngày bên trong, uy lực bất phàm. Tam nữ nhìn thấy rũ đè an toàn trở về, đều là gương mặt xinh đẹp vui mừng. Mặc dù rũ đè lần này là đi quan chiến, nhưng dù sao cũng là hai vị hải quân đại tướng chiến đấu, cho nên các nàng vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Bây giờ thấy Rồ Det Bình An trở về, cuối cùng là thở dài một hơi. Ngay sau đó, tam nữ cũng cùng mò mù xẻn tổ kỳ các đồng dạng, chú ý tới ạ kệ ngủ cùng ạ kỵ dị chiến quả. Sa cả dù kỳ đại tướng thắng sao? Ngay sau đó, khi Rồ Det nói ra ạ kệ ngủ cùng ạ kỵ dị tin tức, đám người lập tức biến sắc. Tạ gì thì tam nữ thật không có quá lớn phản ứng. Mò mù xẻn lại là gương mặt xinh đẹp biến đổi, bởi vì nàng là phái chủ hỏa, vậy phần xem như phái chủ chiến tổ kỵ các thì là ánh mắt sáng lên. Cung nay đồng thời. Zodess cũng là ánh mắt sáng lên, ngài nhặt đến 2000 thể thuật, ngài nhặt đến 80 triệu trái ác quỷ năng lượng, ngài nhặt đến 2000 bộ sổ sổ cự haki, ngài nhặt đến 10000 kệ bùn sổ cự haki, ngài nhặt đến 7000 trái ác quỷ. Hắn không nghĩ tới, chỉ là hướng mấy người tiết lộ một chút chiến đấu kết quả, vậy mà liền thu hoạch rất nhiều màu vàng quân đoàn. Mặc dù thuộc tính không tính rất nhiều, nhưng thịt mỗi cũng là thịt ta. Zodess trầm ngâm một cái, đột nhiên lại nói, "Cú giàn đại tướng chân, bị xạ cạ rủ kỳ đánh cũng có." Cái gì? Mọ Mù Sen lập tức kinh hô một tiếng, màu vàng quân đoàn từng cái từ trên người nàng nhúng lại. Tạ Sĩ ghi mấy người cũng giật mình không thôi, nhao nhao hướng dụ đệ cống hiến lên tụ tính. Rất tốt." Rhodes miệng lên, rướn khoát vẻ âm thanh vẻ âm thanh hướng mấy người miêu tả lên cái kia 10 ngày 10 đêm chiến đấu. Thế là hắn lại lớn kiếm lợi một đợt. Một hồi lâu, Rhodes mới không nói thêm lời, lực chú ý trở lại chính sự bên trên. Tạ Sĩ ghi, tìm tới gia hỏa kia không có nhân. Nghe nói như thế, Tạ Sĩ ghi lập tức ánh mắt sáng lên. "Rhodes, ngươi thuật bồi toán thật lợi hại, chúng ta tại cái phương hướng này, thật đúng là phát hiện cái kia hải tặc siêu thần tinh, chà phản gà lọ, vết tích." Tin tưởng tiếp qua không lâu, chúng ta liền có thể tìm tới hắn. Ngay vậy, dù đẹp trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung Tìm được sao? Chạp phản gạ lò Ô vệ ô vệ no người sở hữu Cái này trái cây năng lực, có thể thi triển để cho người ta vĩnh sinh giải phẫu Vĩnh sinh sao? Nghe tôi rất không tệ a.